t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy tốt nhất t ăn bài t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy tốt nhất t ăn bài bị lâm dật đánh một quyền liền thu hoạch được hai vạn điểm kỹ năng a cái này nếu là thật kia s ắ c thực được nhiều t r i ệ u mấy quyền chật giang nhã trên mặt hiện lên v ẻ phức tạp tựa hồ là đang tự đủ lâm dật đồng học ngươi có thể đánh ta mấy quyền sao ước chừng hai phút đồng hồ về sau trương sơn thần sắc kích động rốt cục thong thả một chút lúc này lâm dật cũng nói ra ý nghĩ của mình lâm dật không biết rõ chính mình còn có thể tại làm tinh ngốc thời gian bao lâu hai sao tinh cầu ý chí đối bính sau lâm dật nhất định phải đi lên phía trước toàn bộ cao trung n i ệ m xuống tới đối với minh tốt cũng liền như thế hai cái đồng học lâm giật sao có thể nhìn xem bọn hắn đi hướng bình thường đâu l à m tin các quốc gia quan hệ trong đó thời gian dài đều sẽ hướng tới ổn định thần tiêu là cái không sai chỗ chỉ cần có thể từ thần tiêu tốt nghiệp hai người các ngươi tương lai tất nhiên một mảnh q u a n minh nghe nói như thế trương sơn cùng giang nhã trong đôi mắt tránh sau một lúc lâu còn mang rất nhanh lại phai n h ạ t xuống hai người đều rất rõ ràng đại hạ thứ nhất học phủ bên trong tuyển nhận đều là đứng đầu nhất nhân tài thực lực của hai người bọn họ nói là bình thường không quá đáng chút nào kia đủ tư cách tới thần tiêu đi đâu hhh dạ ca ta liền không cho ngươi mất thể diện ta tin tưởng thần tiêu sẽ cho ngươi mặt mũi này đặc biệt tuyển nhận ta cái này không có gì dùng ra hỏa có thể ta không muốn cho ngươi mất mặt cũng không muốn huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm biến chất cho nên ta còn là thành thành thật thật ở tại hiện tại trường học a giang nhã mỹ môi có chút gật đầu nàng sắp thực nghĩ đến thần tiêu học tập muốn hàng ngày nhìn thấy lâm giật được người tiểu cô nương cũng có được sự kiêu ngạo của mình nàng càng muốn bằng vào năng lực của mình đi đến cùng lâm giật giống nhau độ cao có thể thẳng tắp sống lưng đứng tại lâm giật bên người nhìn thấy hai người bộ d i ặ c này lâm g ậ t nghi hoặc cao lại lông mày ném cái gì mặt ta không có ý định để các ngươi đi quan hệ đi vào a đoạn thời gian trước hiệu trưởng đúng là buộc ta đại lý phục h y học viện viện trưởng các ngươi tới quan hệ đều không cần đi ta bằng lòng tuyển nhận các ngươi là được rồi hứa hồ hai vạn điểm kỹ năng chỉ là ta đơn lần tặng cho hạn mức cao nhất nếu ta có thể giúp các ngươi tại trong vòng một tháng đem chính mình kỹ năng thêm đến cấm chú lời nói các ngươi hẳn là có thể bằng bản lãnh của mình tiến vào thần tiêu a cái gì cấm chú t r ư ơ n g sơn gia hỏa này tâm tình cho đến đến đế kinh về sau đều không thể bình tĩnh trở lại hắn nào dám muốn một ngày kêu t i ê n tài này d a n đầu cũng có thể rơi xuống trên đầu của mình đến đâu lâm g ậ t đồng học vẫn là cái kêu lâm g ậ t đồng học huynh đệ vẫn là người huynh đệ kia vị này đại hạ mạnh nhất người trẻ tuổi không có bất kỳ cái gì giá đỡ thậm chí ngươi còn có thể cùng hắn lái lên trò đùa ngay cả mỹ nữ chiến thần hy nguyệt cũng đồng dạng ôn tồn lễ độ một bộ đại g i a khuê tú diễn xuất một bữa cơm xuống tới trương sơn thổi m ấ y chén không có cách nào thực sự thật cao hứng ai dám muốn cùng bạn học cũ gặp mặt một lần đầy t r ờ i phú quý liền nện vào trên đầu mình tới đâu giang nhã cũng rất kích động nhưng cũng duy trì cơ bản nhất thận trọng chẳng qua là ban đầu kia phiên tỏ tình lời nói nàng rốt cuộc không có dung khí nói ra tới đế kinh dê khu vẹn vẹn số giờ đến từ lam tinh các quốc gia mười mấy tên chiến thần cường giả cung kính đứng xếp hàng tại b á i phòng lâm dật lúc nghe có thể hoa kim tệ mua sắm điểm kỹ năng về sau không có bất kỳ cái gì một tên chức nghiệp giả đặc biệt là chiến thần cấp khác chức nghiệp giả có thể ngăn cản được mạnh lên rủ hoặc lâm dật cũng không có cự tuyệt hướng bọn hắn bán điểm kỹ năng lý do chúc phúc mục tiêu càng nhiều lâm dật có thể thu hoạch thuộc tính trị cũng càng nhiều cái này so với dùng điểm kỹ năng tại những nghề nghiệp khác người đập lên người ra căm chú tới cũng nhanh nhiều vẫn khi tốt mua điểm kỹ năng đối lâm dật thiên ân vạn tạ sau nắm chặt thời gian rời đi không thể mua được Thì là lựa chọn dùng tiền cùng tốn thời gian, tại giật tiếp theo làm lệnh hoàn tất. Từ trung tiết bên trong, giật thể chọn kinh chờ lệnh hoàn chi không biểu hiện ra cái gì hai người có khoảng cách cảm giác vẻ, có thể nhã vẫn như cũ không cách nào xem nhẹ gì là lựa lâm lần làm lâm loại nào này. gian, ra cùng cũng cái có cảm giác có cũ cảm giác dùng năng đụng bên người ráng răng vẫn đợi biểu đế kỹ xem vẻ, sau bữa ăn lâm giật cho cha mẹ của mình cùng bằng hữu nhìn chính mình vừa thù ba tên chiến sủng cương đại tổ long cùng bình thường trưởng không hợp đạo cấp bậc chí cao pháp tắc chiến thần không khác thậm chí muốn càng lớn một bậc trước mắt lâm giật còn có mấy cái lo lắng vấn đề giống h i ê n viên kình thiên loại cấp bậc này chiến thần lam tinh hiếm có đến tiếp sau tham dự phó bản thông quan các chức nghiệp giả dù là có thông quan chiến lược trợ r ú t nghĩ đến thông quan cũng biết bỏ phí rất nhiều kình nếu là có lấy tổ long cấp cường giả trợ r ú t tại rất nhiều hạn chế kỹ năng sử dụng phó bản bên trong lam tinh các chiến thần thông quan sẽ thay đổi dễ dàng rất nhiều vâng chủ nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nga hồn có thể sử dụng thổ hệ kỹ năng cải biến địa hình có thể công có thể thủ có k h ô n g chế thích hợp nhất tiến về atlantis di tích trợ giúp lam tinh chưa thể thu hoạch hồn hạch ban thượng các chiến thần thông quan cho nên hắn tiếp đến lâm giật ra lệnh việc này không cần quá mức miễn cưỡng ngươi chỉ cần tại thời khắc mấu chốt ra tay là được không cần quá mức khó xử chính mình hạ đặt trợ giúp quốc gia khắc chiến thần mệnh lệnh nhường lâm giật cảm thấy mình quá không giống là mình nếu không phải để bảo đảm tinh cầu ý chí đối bính thắng lợi hắn mới lời ư đi quản những tên kia cam đoan an toàn của mình mới là trọng yếu nhất đã thành ta chiến sủng ta liền có nghĩa vụ dẫn ngươi đi nhìn càng rộng lớn hơn thế giới hóa thành hình người nga o hồn cung kính hướng phía lâm giật thi lễ một cái sau đó hóa thành một đạo màu vàng sấm lưu quang biến mất tại chân trời bên trong lâm giật lần nữa g i lên nằm、đấm. cho trương s â n ngực lần nữa đến lên một quyền ngươi cùng giang nhã là ta bằng hữu chân chính bằng lòng các ngươi điểm kỹ năng ta sẽ ở thắng lợi trở về về sau tự mình đi tìm các ngươi tiến hành cùng lúc ở giữa đoạn trò các ngươi nhưng các ngươi trong khoảng thời gian này cũng cần chỉ có thể là tăng thực lực lên đúng tới không qua được phó bản liền để ngao liệt giúp các ngươi nhiệm vụ nên soát đều soát soát nghe nói lâm g i ậ t quyết định này ngao liệt lúc ấy liền nhữ mày hiển nhiên là có chút không vui chủ nhân ta không sợ chết cùng e x t i cầu chiến đấu ta muốn đi thực lực của ta mặc dù so ra kém chủ nhân thế nhưng không kém nhiều ít có thể cho chủ nhân chia sẻ chút áp lực ta hôm nay lâm giật đảng cấp đội theo tới thông qua trúc phúc kỹ năng thành công đem tự thân thuộc tính tăng lên trên diện rộng phần thắng nhiều hơn không ít cho dù dạng này lâm giật vẫn không có pháp cam đoan trăm phần trăm thắng lợi ngao su là xích cầu chỗ mơ ước đỉnh tiêm huyết mạch cũng là chấn hưng đại hạ long tộc chìa khóa càng là lâm giật tại ngao hên hứa hẹn hắn không thể để cho ngao su xảy ra chuyện cũng không thể tại b ế t bắt nhất tình huống phát sinh thời điểm nhường ngao su độc thân phân chiến bởi vậy hắn không thể không lưu lại t â m long thực k í c ngoài d kiến biên số t lực cường đại lại làm việc ổn trọng ngao chiến đảm nhiệm chiếu cố lâm giật phụ mẫu cùng bảo hộ ngao su chức trách tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa chiến đấu không giống v â i quốc cùng quốc ở giữa chiến đấu một khi xuất hiện sai lầm đó chính là chỗ vạn tiếp bất phục không nói nhảm không cho lâm giật lưu lại bất kỳ gánh nặng trong lòng không hề nghi ngờ là trợ giúp lâm dật một loại phương thức đạo lý kia ngay cả tiểu ngao su đều hiểu người nhà bằng hưu thì càng sẽ không cho lâm dật một ngàn kế hoạch như thường lệ tiến hành lâm dật thành công phân phát mấy trăm vạn điểm kỹ năng thu hoạch tứ phúc liên tiếp đ ẩ y tăng thêm hiệu quả lúc đó hắn mang theo hy nguyệt rời khỏi nhà đi đến ạ t l a n t ị s di trị tranh chấp từ cái này bắt đầu cũng nên đánh kia kết thúc là bảo đảm một trận chiến này thắng lợi l a m tinh các quốc gia tinh nhuệ ra hết cho dù là cao tầng người phụ trách cũng toàn bộ trình diện ngày bình thường lạnh lùng nam cực khu vực tại ngày hôm đó vô cùng náo nhiệt các quốc gia cường giả đem võ hồn tăng lên đến mát cấp về sau đều tràn đầy tự tin ý chí chiến đấu sụp sôi tại trong lúc nói chuyện với nhau các cường giả trao đổi lẫn nhau chính mình thông qua võ hồn thăng cấp thu hoạch kỹ năng mới chuyện cho đến lâm giật cùng hy nguyệt đến để bọn hắn tất cả đều yên t i n h trở lại lam tinh có thể đi đến một bước này bọn hắn có thể thu được lượng cực kỳ lớn võ hồn thăng cấp vật liệu đều bởi vì lâm giật toàn lam tinh cường giả chú mục lễ là đối lâm giật cao nhất kính ý lâm giật như c ũ không có lựa chọn nói cho bất luận kẻ nào liên quan tới tinh cầu ý chí đối bính chuyện mong muốn tiếp nhận những nội dung này cần thành lập được một cái hoàn toàn mới thế giới quan đối sắp đối mặt e sắp đại quân hứa thịnh cùng h i ê n viên kình thiên sớm đã chờ đã lâu nhìn thấy lâm i ậ t đến hai người sóng vai tiến lên tiểu tử ngươi thật là làm cho ta cảm thấy kiêu ngạo a ngắn ngủi hai thời gian mười ngày đẳng cấp của ngươi lại có to lớn như thế tăng lên thật không dám tưởng tượng ngươi tại thất truyện trước đó đến tột cùng làm nhiều ít sự tình hứa thịnh trên mặt mang nụ cười ý đồ che đậy suy yếu của hắn chi sắp đời ta không có bội phục qua mấy người ngươi xem như một cái một bên h i ê n viên kình thương như thế ngoại trừ lao hứa bên ngoài ngươi là ta duy nhất bội phục người bắt đại trí cao pháp tắc ngươi nắm giữ trong đó bảy loại đồng thời còn nắm giữ thái sơ pháp tắc lực lượng hậu sinh khả、ý. đơn giản bốn chữ là h u y ê n viên chiến thần đối lâm giật lớn nhất khẳng định hắn dốc cả một đời đều không thể đụng chạm đến lực lượng lại tại một thiếu niên trong tay hắn muốn không phục cũng không được hàn huyên không nói xong băng mang cực địa trên không xuất hiện di động tất cả cường giả đều cảm giác được rõ ràng một cỗ không thuộc về làm tinh lực lượng tràn ngập đỉnh đầu vô tận biển mây đều nhao nhao n g ầ g đầu nhìn nhã n h ạ t mây trôi tại một cỗ không biết nơi phát ra lực lượng tác dụng dưới bắt đầu bóp méo lên tạo thành một vòng xoáy khổng lồ theo vòng xoáy lưu chuyển đen nhánh cổn lôi tự trong đó liên tục không ngừng tuân ra đồng thời cao đến vạn mét mái vòng, bắt đầu từng lớn s ụ n đổ trong nháy mắt đó cồn phong buôn tập mang đến u ám canh đồng khí tức c ù n g e sắp nhất tộc từng có chiến đấu lam tinh khai hoang các cường giả cả một đời cũng sẽ không quên cô khí tức này duy chỉ có lâm giật người được trong đó dị thường viên này song song tinh cầu sinh vật là rất xấu xí không sai nhưng cũng không thể nói tà ác vì sao hôm nay thổi tới trong gió nhiều có chút căm hận chi ý giữa trời ở giữa hoàn toàn sụp đổ về sau một đầu đen nhánh thời không thông đạo hoàn toàn hiện ra từng mảng lớn người mặc lân giáp tướng mạo kỳ q u á n lại xấu xí sinh vật biển từ giữa đầu bừng lên liên tục không ngừng phóng tầm mắt nhìn tới bóng l ư n g áo giáp khí thế mười phần sinh ra chỉ vì chiến đấu sinh vật từ đầu tới đ u ô i đều là vũ khí thiên quân vạn mã chỉ là hướng kia vừa đứng cũng đủ để mang đến to lớn cảm giác gáp bách làm sao lại lâm giật mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc nhìn qua kia lối đi tối thu nhập c h u thì thào nói rằng có vấn đề gì sao hy nguyệt chú ý tới lâm giật dị thường sau vội vàng dò hỏi không chờ lâm giật nói ra trong lòng n g h i hoặc một đạo to rõ long lâm vang vọng cực địa trên không tùy theo mà đến là một đạo to lớn đen nhánh thân ảnh thế nào nhân loại tự tử ngươi là đang tìm hẳn a theo tiếng kêu nhìn lại giống như không đạo màu đen cực quy lơ lửng nam cực đỉnh không đen nhánh lân giáp trải rộng dưới ánh mặt trời phản xạ quỷ dị quang trạch bén nhọn lăng đâm trải rộng toàn bộ mai rùa đầu to lớn bên trên tràn đầy bất quy tắc gai cùng n ô lên từ trên người của nó lâm giật vậy mà mơ hầu người được cùng kêu hồn b ù lù tương tự khí tước gia hòa này hẳn là cũng là áo trùng màu đen long quy xuất hiện trong trước mắt ấy tất cả e x ra sinh vật quỷ sát dùng vô cùng thành kính vẻ mặt chiêu cao thế giới h á c hiểm chính là bọn hắn tân vương vừa d ú t tiếng từng đoạn từng đoạn giải á c thân thể bị ném tới lâm giật trước mặt những cái tia đỏ tươi không đúng ném tới tàn phá thân thể cũng không phải là bị máu tươi nhuộn thành đỏ thám chi sắc nó nguyên bản nhan sắc chính là như vậy toàn thị chi nhãn không bỏ qua bất kỳ chi tiết tia từng đoạn từng đoạn thưa thất thân thể rõ ràng là bị gắm ăn qua tàn phá ra thịt cùng tinh mạch đưa nó kết nối lấy từ kia đặc thù lân phiến văn m ặ t ngươi không khó coi ra cái này sinh vật lúc trước là một đầu to lớn hình dòng sinh vật đầu dòng bên trên sừng gãy dường như như nói xích cầu trước khi chết thảm trạng ngươi cái tên này tên cứ gọi là gì một m tám mươi thân cao tại hát kiểm kia tre khuất bầu trời hình thể trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé nhưng mà lâm giật lời nói vừa ra càng cường đại hơn khi thế liền phóng xạ toàn bộ cực điệu tên ta hát kiểm là ezak tân vương thế nào nhân loại ngươi là dự định thần phục với bổn vương sao hồng trung đồng dạng thanh âm xuyên qua mỗi một tên làm tinh chiến sĩ thân thể vô hình cảm giác c áp bách nơi này k h ắ c triển khai a thần phục liền ngươi cũng xứng ngươi một cái sử dụng hạ lưu thủ đoạn thượng vị phế vật cũng xứng để cho ta thần phục ép r tinh cầu tôn trọng bạo lực cho nên cho dù là xích cầu bị người dùng vũ lực thay thế cũng không đúng thuộc bình thường thao tác không tới phiên lâm giật soi mói có thể hạ lưu ba chữ lại là thật sâu đau nhói hắc kiểm nội tâm chưa kịp mở miệng giải thích lâm giật một câu khi hắc kiểm bốc lên khói đen ngư đầu này dị dạng xấu xí long tộc cá chủng cũng xứng thay thế thân phụ tổ long huyết mạch xích cầu nghĩ đến dùng chính là cấu kết ngoại tộc h è n hạ tiết mục a bằng thực lực của ngươi ta ngẫm lại muốn thay thế xích cầu t i ề n kia lời nói dù là cho ngươi cái vô hạn hp ngươi cũng làm không được a xích cầu chỉ cần chừng ngươi một cái ngươi cũng chỉ t h ừ a n g o a n ngoãn quỷ số phận nghĩ đến chính mình vốn cũng không đủ uy tín suy nghĩ lại một chút mình cùng xích cầu ở giữa tranh l ệ n h cực hạn cảm giác đ ụ c nhã lập tức tràn ngập hát hiểm nội tâm giờ phút này nó làm sao còn lo lắng được tới kế hoạch gì an bài nó hiện tại duy trì có thừa ý niệm tiếp theo trong đầu cái kia chính là làm nát lâm giật nhanh mồm nhanh miệm tựa h ắ c k i ể m gầm lên giận dữ cường đại nguyên lực tại trên thân phi tốc vận chuyển sau m ộ t k h ắ c đen nhánh gai sắc chống rông xuất hiện tại lâm giật trước người hướng phía lâm giật đột nhiên đâm vào Trưng 569, trí tuệ chi lực mới gặp mánh khỏe. Trưng 569, trí tuệ mánh mánh gặp gặp chi lực, chi lực, khỏe. khỏe. mới mới bình thường kỹ năng tại lâm giật trước mặt tựa như trò đùa đồng dạng chỉ là nhẹ nhàng khoát tay tay phải tới chạm nhau đen nhánh gai đen liền chống rông tan dã hư vô tri thủ vô hiệu hóa tất cả tiếp xúc đến thập giai trở xuống kỹ năng một cái huyết mạch không t h u n long tộc cá chủng cũng như toàn cùng lâm giật một trận chiến Hắc kiểm m ộ theo đôi lý thuyết hắc kiểm hẳn là thu hoạch so xích cầu còn cường đại hơn lực lượng mới là có thể ai có thể nghĩ tới bây giờ hắc kiểm thực lực lại như cũ cùng lúc trước xích cầu có cực lớn trên lệ cái này làm cho nó t h ă m mối vẫn không có cách giải hướng phía atlantis g g chỉ phương hướng nhìn lại đến hàng vạn mà tính nhân loại cường giả đang đứng chắc tay từ trên mặt của bọn hắn không nhìn thấy chút nào bối rối đây là đối h ắ c hiểm lớn nhất vũ nhục phải biết lúc trước s í c h cầu mang theo s giặc nhất tộc x â m lấn thời điểm coi như s í c h cầu chưa hiện thân vẫn như cũ cho lam tinh nhân loại tạo thành không ít khủng hoảng ai có thể nghĩ đến một tháng sau hôm nay lam tinh đám người này có thể bình tĩnh như thế tia từng đôi trong con mắt thần sắc khinh thường dường như tại cùng nhau đáp lại h ắ c hiểm chính là ngươi con hàng này làm s giặc tinh cầu vương chúng ta mới không nóng này thế nào nếu ngươi liền chút bản lãnh này lời nói ngươi có thể nhận vừa thực lực của ngươi cùng xích cầu kém là thật nhiều lắm trong mắt thậm chí toát ra rõ ràng vẻ thất vọng hơi có vẻ cô đơn biểu lộ đem h á c h i ể m l ử a dận trong lòng tăng lên tới cực hạn xem như long tộc nó tất nhiên là có đặc biệt thủ đoạn làm t i a tràn đầy l ử a dận hoàn toàn nổ tung thời điểm h á c h i ể m rốt cục cho thấy viễn siêu chiến thần thực lực kinh khủng một tia chớp màu đen không có dấu hiệu nào xẹt qua chân trời đặc biệt pháp tắc khí thức tràn ngập toàn bộ cực địa trên không chiến thần các cường giả có được cực kỳ nhạy cảm chiến đấu trực giác đối nguy hiểm cảm giác dị thường linh mẫn dù là không thấy được hát kiểm có bất kỳ phóng thích kỹ năng trước dao nhưng cũng cảm thấy nguy hiểm tới gần lập tức phóng xuất ra tự thân lực lượng phát tắc tại quanh thân tạo thành nghiêm mật đồng thời cường lực vòng bảo hộ quả nhiên sau m ộ t k h ắ c toàn bộ cực địa kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động đóng băng vài vạn năm băng sơn mặc cho thuế n g u y ệ t biến thiên đều không từng xuất hiện mảy may di động có thể theo hát kiểm thi pháp bọn hắn tựa như sống lại hóa thành từng con bàn tay khổng lồ hướng nhân loại chức nghiệp giả b ố t đi tại mãnh liệt chấn động xuống cực địa mặt băng bắt đầu không quy tắc vỡ vụn thành từng mảnh vì ngăn ngừa ngã vào vạn trượng lạnh lên bên trong l a tinh các cường giả lập tức thôi động diên phần bình phi hành kỹ năng tiến hành lơ lửng đặt chân chi địa sụp đổ chỉ là bắt đầu vô số đầu tuyết long tại lơ lửng ở giữa không t r u n g các chiến thần quanh thân cấp tốc hương kết cũng ở không trung điên c u ồ n g bãi động thân thể phanh phanh phanh tuyết long thân thể bên bị mà hữu lực rút đánh vào làm tinh các chiến thần trên thân b ộ c phát ra kinh khủng l ự ợ đạo rút bọn hắn như là như lưu tinh hướng phía bốn phương tám hướng bay đi cùng lúc đó sáng rỡ trên bầu trời bên trên mây đen dày đặc từng đầu giữ tợn lôi xả tự tầng mây bên trong như ẩn như hiện tại tập kết hoàn tất về sau lôi xả nhóm lấy vượt tốc độ ánh sáng cấp tốc đắp xuống như đi săn mãng xà đồng dạng tinh chuẩn quấn lên bị đánh bay làm tinh các chức nghiệp giả sau đó cùng bạo lôi đ trong chốc lát toàn bộ cực địa trên không lôi quang trói mắt tại thuần trắng tuyết v ư ợ t bên trong phản xạ càng thêm l o a mắt nên nói không nói hát kiểm là có thực lực l i ê n cái này không có dấu hiệu nào phạm vi lớn thuấn phát đã ho e kỹ năng phóng nhãn toàn bộ lam tinh lại có mấy người có thể sử dụng đến huống hồ thuấn phát cái này hai đại kỹ năng hát kiểm k h í thức cũng không có bất kỳ cái gì yếu b ấ t biểu hiện rõ ràng cái này hai kỹ năng tiêu hao đối hát kiểm tới nói không có ý nghĩa cái này đại ô quy nếu là có thể thuần phục lời nói đối với đê vị mặt mở ra tất nhiên hiệu quả rõ rệt đáng tiếc vì cơ ổn lâm giật lần này đồng thời mang lên nhỏ ngao huyên nếu không lấy nao g huyên huyết mạch á p chế lực tăng thêm chính mình đổ long giả xương hào hiệu quả nói không chừng có thể bằng vào khí thế cùng huyết mạch á p chế hoàn toàn thuần phục trước mặt đầu này dòng rùa h ắ c hiểm tiến công còn đang tiếp tục cao giai chức nghiệp giả đã có tương đối sống sót năng lực càng đừng đề cập chiến thần cấp khắc c ấ p c ư ờ n giả g bởi vậy bổ đao cùng k h ô n g chế là tương đối quan trọng to lớn màu đen long huy như cũ từ từ nhắm hai mắt có thể nó i nhạy cảm giác quan lại trợ giúp nó thành công định vị tới mỗi một danh nhân loại vị trí làm ai rùa bên trên hát mang chất động trong nháy mắt đó cùng nhân số tương đương phối bén nhọn gai sắt chống rông xuất hiện tại làm tinh các chức nghiệp giả、ngược. g i cho dù có trang bị giảm tổn thương hiệu quả vẫn có, có thể sẽ bị một kích trí mạng đặc biệt là làm tinh phụ trợ loại các chức nghiệp giả bọn hắn là lấy được tràng thắng lợi này mấu chốt ép giác nhất tộc toàn viên cận chiến sĩ loại hình đơn nhất cho dù đơn thể sức chiến đấu cường hãn k h ô xích cầu cũng không cùng hát điểm nói qua lâm giật trong tay nắm giữ chuyên môn đối kháng long tộc danh hiệu chuyện đều cảm giác khó chịu vừa muốn đối lam tinh trung chức nghiệp giả phát động một k í c h trí mạng bởi vì chịu ảnh hưởng im bặt mà d ừ n g ngay trong nháy mắt này lâm giật phát động tấn lôi nhất thiểm đa trọng thi pháp hiệu quả phía dưới lâm giật trong nháy mắt rút ngắn mấy chục ngàn mét khoảng cách dán mặt to lớn long bi đầu tiếp lấy lâm giật giơ lên tay phải của mình đối với long bi đầu chính là một vang chỉ chỉ đạn trực kích bản nguyên công kích t r ú n g đích đầu không chỉ có thể mang đến cực kỳ khả quan tổn thương càng là có thể đối hát kiểm tạo thành ngắn ngủi hiệu quả gây trắng tại cái này một cái t r ớ c mắt thực lực cường đại phụ trợ loại chức nghiệp giả toàn bộ thoát hốn đồng thời đem bảo mệnh loại k trực tiếp nhét vào bị khống chế đề giai phụ trợ chức nghiệp giả trên thân t r ư ờ n g khống lôi đình chi lực các pháp sư đồng dạng lợi dụng tự thân đối nguyên tố t r ư ờ n g khống đem khiêu động cồn g bạo lôi xả toàn bộ hấp thu dù là hấp kiểm năng lực khó giải quyết cũng chưa đối với nhân loại trận doanh tạo thành hữu hiệu đà kích cái này chính là nhân loại trí tuệ lực lượng phát đạt tứ chi cùng đầu g ó c đơn giản chung vào một chỗ sơ hở quá mức rõ ràng chương năm trăm bảy mươi bạo, thiên tinh thi, bạo, thuật, 570, bạo thiên tinh thi bạo thuật cực kỳ tàn ác tổ hợp kỹ nhìn nhân loại trận doanh bắt đầu phát lực s giặc nhất tộc hình thù kỳ quái bọn quái vật nhao nhao dốc toàn bộ lực lượng cùng trong tình báo miêu tả đồng dạng tướng mạo xấu xí bọn hắn có được cực mạnh tố chất thân thể l i ê n đơn thuần tốc độ xa xa áp đảo bình thường cao dài thích khách cùng lúc trước vạn giới chiến trường khác biệt thời điểm đó nhân loại lục đục với nhau lẫn nhau tính toán các quốc gia phương diện chính trị đấu tranh sẽ dính dấp tới hoàn tất trên chiến trường nhưng lần này khác biệt tất cả nhân loại đứng tại cùng một trận tuyến ra dạy thịt béo nghề nghiệp chiến sĩ đám người đứng nuôi chịu xảo tại s g i c nhất tộc sinh vật đánh tới một phút này vọ tới đội ngũ phía trước nhất dùng thân thể xây lên lớp kín kiên c Cung c hệ trong cũng tình í c h k báo c c h hệ h s giáp c nhất g tộc lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực cực kỳ biến thái bất luận là chiến sĩ loại nghề nghiệp trọng kích hay là c u n g nghệ viễn trình chuyển vận hỏa lực bao trùm đều khó mà tạo thành đà kích trí mạng có trong h ể suy y h ấ lực hệ u cùng t nghiệm lực hệ các pháp sư đem trên đường các loại chướng ngại nao nhao ném ra hướng phía s giặc nhất tộc sinh vật nao túi bên trên không ngừng nện xuống đạn a hỏa pháo loại hình vũ khí nóng tạo thành tổn thương có lẽ có hạn có thể thiên quân cự thạch rơi xuống một khi né tránh không kịp đều sẽ bị vô tình nghiền thành một phấn phụ trợ loại chức nghiệp giả tại chuyển vận loại chức nghiệp giả phía sau cấp tốc xây dựng lên khôi phục trạng thái phát trận cho hàng phía trước các chiến sĩ phụ lên giảm tổn thương m f f cũng cho chuyển vận loại chức nghiệp tăng thêm các loại tăng tổn thương m f f trong lúc nhất thời edzak nhất tộc người xâm nhập thương vong tham trọng bọn hắn t ạ i đến nhân loại phòng tuyến trước trạng thái liền bị đại phúc cắt giảm cho dù có thực lực cường đại sinh mệnh lực văn cường edzak thần sinh vật vọt tới nhân loại phòng tuyến trước cũng sẽ bị cầm trong tay các loại duệ khí cùng cồn khí chiến sĩ loại chức nghiệp giả vô tình nghiền ép edzak người xâm nhập bất luận là thanh máu vẫn là các phương diện chỉ số cũng có hạ xuống Dưới tình huống như vậy, b ầ vậy ta cũng tới một lần thử một chút ngươi đi trên trời chơi một hồi dứt lời lâm giật trong tay h á c quang trói mắt chín khỏa cực kỳ không ổn định trọng lực hắc cầu tại hắn tinh diệu điều khiển phía dưới hợp làm một thể không chờ hắc kiểm nghĩ rõ ràng người trẻ tuổi kia trong tay đến tột cùng cầm là cái gì đồ chơi viên t i a rất có lực hấp dẫn hắc cầu liền bị lâm giật ném lên không trúng đát một cái đủ để mê m ộ i b ú n g tay lại lần nữa khai hỏa làm tinh liên quân tùy ý khai hỏa không cần nhắm chuẩn lâm giật lời nói để cho người ta có loại không hiểu an tâm cảm giác bất luận là đến từ cái nào một nước trước nghiệp giả đều nghe theo lâm giật tan bài ngâm sướng lên chuyển vận hình kỹ năng một bộ váy đen bóng hình sinh đẹp l o a lên xuất hiện tại lâm giật bên thân cầm trong tay hồn chi vã lại cùng theo dự liệu như thế tôn quý vong linh quân chủ cầm trong tay hồn chi văn ca ra sức vung lên cái kêu đạo tăng phúc hôi mang rơi vào mỗi một vị l a m tinh cường giả trên thân bá đạo sẽ rách chi lực trong nháy mắt bộc phát lâm giật hiện tại đối kỹ năng điều khiển lực chỉ có thể dùng x u ấ t thần nhập hóa để hình dung truyền vận cùng k h ô n g chế loại kỹ năng có thể chuẩn xác tránh đi mỗi một tên quân đội bạn mà t ă n g phúc cùng giảm tổn thương kỹ năng cũng có thể tránh đi mỗi một tên quân địch trên bầu trời trói mắt hắc cầu tản ra không có gì sánh kịp hấp lực ép ra các xâm lấn giả xung kích tiết ấu trong nháy mắt bị đánh loạn đừng nói là tiến công ngay cả cơ bản nhất thân hình ổn định bọn hắn cũng lại không cách nào bảo trì mà lam tinh các chức nghiệp giả chỗ bắn ra kỹ năng đồng dạng nhận lấy bạo thiên tinh ảnh hưởng tại dưới tác dụng của trọng lực n h o nha hướng phía hắc cầu hội tụ mà đi ngay cả hắc kiệm kia hình thể kh tức dần dần băng liệt hướng phía hắc cầu tụ đến dù là nước biển cũng không có thể may mắn thoát khỏi tăng thêm nhân loại các chức nghiệp giả phóng thích ra vô số kỹ năng ẹ d giặc nhất tộc sinh vật cũng không còn cách nào trèo trống xuất hiện mạng lớn tử vong đợi đến hắc kiểm tỉnh lại một phút này nó đã không cách nào cải biến đây hết thảy chỉ có thể mặc cho nhân loại các chức nghiệp giả đối với hắn vô tình rót tổn thương có thể cái này kết thúc a sao có thể a cho hay vừa mới bắt đầu có kỹ năng mặc dù tới sớm có thể không chịu nổi dùng tốt a đặc biệt là tại loại địch nhân này cơ số đặc biệt khổng lộ trên chiến trường hiệu quả kia là tiêu chuẩn thi bạo thuật lâm dật hồi lâu không được cơ hội thi triển bây giờ đa số s dạng sinh vật bị tụ tập tại một chỗ liền kia hát kiểm cũng bị vây ở bạo thiên tinh bên trong chẳng phải là cơ hội tốt nhất chỉ thấy lâm dật mở ra tử linh không gian từ đó lôi ra một cái vong linh sinh vật sau đó đem thi bạo thuật rót vào trong đó đi lâm dật đột nhiên phát lực bị thi bạo thuật lây nhiễm vong linh sinh vật vô tình ném ra c h ó i lọi kỹ năng đặc hiệu bên trong không dễ dàng phát giác tiếng nổ vang lên sau một khắc nổ dây chuyển lập tức sinh ra phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh làm cho người buồn nôn chất nhầy ở trên bầu trời tạo thành không tính là đẹp mắt khói lửa từng chuỗi mức hoa trương mức thương tổn liên tục không ngừng xuất hiện cho dù là cường đại long quy hát hiểm thanh máu cũng bắt đầu mắt trần có thể thấy hạ xuống đồng thời có mang l o n g cùng huyền vũ hai đại thần thú lực phòng ngự lại như thế nào cái này đến hàng vạn mà tính kinh khủng lựu i đạn n g ư ơ i hát hiểm có thể gánh vác được a ngoa tạo lâm giật đại lao đây là đã làm gì quá tàn nhất đi k i a long quy sợ làm ai rùa đều muốn bị nát bởi a chật chật chật lâm giật đại lao phát huy vẫn là hoàn toàn như trước đây ổn định tia long quy thanh máu sợ làm m ộ n giống chừng năm trăm bảy mươi mốt điều khiển tất cả hát thủ phía sau màn chương năm trăm bảy mươi mốt điều khiển tất cả hát thủ phía sau màn làm tinh trùng chức nghiệp giả nghị luận không chút nào khoa trương đại lượng s giặc sinh vật đưa tới mắt xích bạo phá không phải chỉ dựa vào cường hãn lực phòng ngự liền có thể hoàn toàn lẩn tránh coi như hát kiểm thực lực siêu phàm có thể bảo chứng tự thân không nhận quá lớn tổn thương không ảnh hưởng đến tiếp sau tác chiến cũng không làm nên chuyện gì hai sao khai chiến đánh tới con dân toàn bộ bị d i ệ t dù là cuối cùng thu được giai đoạn tính thắng lợi cũng không có chút ý nghĩa nào ngay bên thai liên miên không dứt tiếng phá hủy nhìn qua hóa thành từng bãi từng bãi nghiền ép đám thủ h ạ hát kiểm nội tâm cuối cùng bắt đầu lung lay Phản bội mình bội lâm ã o đại, lợi vì quyền lợi lên l dật, dật, dật dáng dấp kia khoa trương thanh kinh nghiệm lần nữa chậm giai chuyển bắt đầu chuyển động thế cục không hề nghi ngờ đang hướng phía tốt phương hướng phát triển có thể đây hết thể lại không cách nào khiến lâm g i ậ t cao hứng trở lại cùng ezra tinh ở giữa chiến đấu có thể dễ dàng như vậy có chút quá mức bất khả tư nghị là bởi vì xích cầu không có ở nguyên nhân sao không đúng lấy hắc h i ể m năng lực dù là dùng tới hạ lưu thủ đoạn cũng không cách nào đánh bại xích cầu mới đúng hắc h i ể m năng lực là không kém nhưng cùng xích cầu so s á n h v ớ i hoàn toàn không tại một cái cấp độ không đúng đây hết thể không có đơn giản như vậy Mộ chí minh trạng thái lập tức mở ra không có đầu mối hạ lâm giật chỉ có lựa chọn khởi động dự báo tương lai kỹ năng khả năng tận khả năng giảm bất bị động phát giác được lâm giật bắt đầu dùng hồ chí minh tại phía trên chiến trường phóng thích b uff lâm u lập tức nhìn về phía lâm giật nàng thực sự không tưởng tượng ra được hai kiểm tên kia còn có thể dùng dạng gì thủ đoạn phản chế lâm giật lớn như thế ưu cục diện rõ ràng chiến cuộc đã định có thể hay không quá cẩn thận chưa từng nghĩ một giây sau thần sắc khủng hoảng đồng thời tại lâm giật cùng lâm vũ trên mặt hiện hiện quả nhiên tất cả không có đơn giản như vậy làm tinh chúng các chức nghiệp giả trên mặt như c ũ một bộ vẻ hư h ấ n tại lâm giật trợ g i ú t giới bọn hắn đánh lên cuộc đời thích nhất nhanh một trận chiến chút nào không có ý thức được sắp dáng lâm phong đạo đốt bỗng nhiên thiên địa yên tĩnh một đạo cực không đáng chú ý tử mang như gợn xong khuyết tán ra thời gian tại thời khắc này đình chỉ làm tinh tất cả chức nghiệp giả trên mặt đều là một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ trần kinh trong cơ thể của bọn họ nguyên lực cùng biểu lộ đều tại cùng thời khắc đó ngưng kết etz d c nhất tộc thủ lĩnh không phải bị lâm giật đại lao gián tại trên trời đ á n h a ai còn có thể đánh đoạn làm tinh chức nghiệp giả các liên quân tiến công tiết tấu tại đại gia hỏa cảm thấy kinh ngạc thời điểm lâm giật trên thân phô thiên cái địa lực lượng pháp tắc lôi c u ố n lấy nguyên lực t u ô n ra to lớn màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây đặc thù pháp trận tại hắc kiểm chờ một đám cường giả trên thân bắt đầu hiện hiện ha hà hắc kiểm n g u y ê quả nhiên không đ ư ợ ca xích cầu tên k i a là ngoan cố chút có thể đơn thuần thực lực lời nói ngươi cùng hắn t r ê n lệch rất xa đều giao phó ngươi nhiều như vậy năng lực nhưng ngươi vẫn không phải một tiểu bối đối thủ là thật quá làm ta thất vọng âm lanh thanh â m vang vọng cực điện từ sát cá mang đem tất cả quang minh từng khúc t r ô n vệ sát trời trong n y mắt hoàn toàn mở đi cực điện giống như t ĩ n h m ị c h mặt hồ không có một tia gọn sóng mà quanh thân hắc vũ hai ếch đang đứng ở mặt hồ trung tâm chín cái có được đáng sợ hấp lực bạo thiên tinh hạch nhào nặn cùng một chỗ buộc phát ra lực hấp dẫn v ư ợ xa khỏi tăng theo cấp số cộng kết quả treo ở hấp kiểm trên nóp hai ếch lại là một bộ ưu nhã, nhã, nhã diễn xuất. t i ể u kinh cùng hấp lực hạch tâm lại không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nó t i ể u tụy cánh tay nắm chặt trong tay tử quang hơi phun quyển trượng đối với hát kiểm đầu nhẹ nhàng điểm một cái từ s á c gợn xóm quyết tán tác dụng s giặc người xâm nhập cùng hát kiểm trên người tác dụng lực lại hoàn toàn biến mất cái này chính là thượng vị lực lượng của t h â n lâm giật tiểu tử ngươi trên thân thật là có không ít thú vị kỹ năng cũng không biết ngươi là có hay không có thể bằng vào kỹ năng độ thuần t h ủ dừng lại thi bạo thuật phản ứng dây chuyển theo hai á c h tân tâm n i ệ m vừa động bạo thiên tinh ngưng tụ hình cầu lại không nhận lâm giật khống chế hướng phía lam tinh cắp các cường giả vị trí trận doanh bay đi giờ phút này tất cả loại hình chức nghiệp giả đều hoảng hốt phụ trách kháng tổn thương chiến sĩ loại chức nghiệp giả không còn có lúc trước thông rong ráng vẻ đối mặt s giặc sinh vật xung kích bọn hắn có thể nương tựa theo phụ trợ chức nghiệp giả cung cấp khôi phục hiệu quả liên tục không ngừng hồi máu có thể lâm g i ậ t thi bạo thuật đâu đây chính là có thể chính là nắm giữ huyền vũ huyết mạch chi lực hắc n h i ệ m thanh máu đều nhanh nổ chống không k i n h khủng kỹ năng kết s ù tổn thương tăng thêm tần số cao công kích sau lưng phụ trợ loại các chức nghiệp giả tạo dựng ra khôi phục loại kỹ năng gần như không có khả năng đưa đến tác dụng hoặc là theo không kịp mất máu tốc độ hoặc là trực tiếp bị t ạ không có t sau lưng chuyển vận vị cùng vụ trợ vị cũng giống như thế bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin h tưởng hàng phía trước chiến sĩ gánh không được tổn thương rơi trên người bọn hắn sẽ là như thế nào một bộ thảm trạng có thể khiến người cảm thấy tuyệt vọng là tại hai á c h mang tới tuyệt đối cảm giác gáp b á c hạ h bọn hắn đừng nói vận chuyển nguyên lực thôi động kỹ năng đi chống cự thậm chí liền xê dịch bước chân đều không thể làm được chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết vào lúc này một đạo tráng kiện thân ảnh từ trong đám người bay ra quanh người hắn ngưng tụ tia chớp màu đỏ ngòm làm cho người sợ hãi lực lượng hủy diệt thông qua thân thể của hắn hướng bốn phía không ngừng phóng không đúng kỹ năng này là lĩnh ngộ hợp đạo cấp trí cao pháp tắc lúc lĩnh ngộ có thể kỹ năng này vi lực nhưng còn xa không tầm thường pháp tắc kỹ năng đánh đồng nguyên nhân chỉ có một cái treo chống hắn phóng thích kỹ năng này lực lượng pháp tắc là hóa thành cấp bậc phóng nhãn toàn bộ chiến trường cũng chỉ có nắm giữ thái sơ pháp tắc lâm giật cùng hiên viên kính thương còn có thể tự do chi phối trong cơ thể mình lực lượng tinh hồng lôi đình tại lúc đầu nhìn về phía nhân viên kình thương thời điểm hai ách ánh mắt là mang theo thưởng thức lấy vị trí thấp nhất mặt tài nguyên tu luyện gia hóa thành cấp bậc lực lượng phát tắc dùng thân dấu vết để hình dung nhân viên kình thương thành cựu không chút nào qua có thể n h ê n viên kình thương tự đại vô tri n h ư n g hai ách nguyên bản mang theo thưởng thức ánh mắt hoàn toàn biến thành khinh thường cùng g h é t bỏ sao liền tự tin như vậy chương năm trăm bảy mươi hai giao thoa quan g ảnh bên trong r à o sát chương năm trăm bảy mươi hai giao thoa quan g ảnh bên trong r à o sát tẩn chứa thần lực công kích đã không phải trí cao pháp tắc có khả năng chống lại lam tinh các chức nghiệp giả trong lòng vừa bốc cháy lên lịch tập chi hỏa theo h i ê n viên kình thương bị đánh rơi hoàn toàn vỡ vụn lần này hiện thân thái ách cùng tại lam tinh bên trên cùng lâm giật giao thủ thái ách hoàn toàn không tại một cái cấp bậc giao hỏa này như thế nào cho phép chính mình thua với cùng một nhóm người hai lần thượng vị thần giới là áp đảo chư thiên vạn giới thế giới không sai có thể cường đại như thế thế giới sinh tồn pháp tắc như thế nào hạ giới có thể so với lâm g ậ t có không thể thua lý do hai á c h cũng giống như thế hắn cũng có được không thể bại lý do ánh mắt một lăng cường đại thần lực mạnh liệt bắn mà ra hiên viên k ì n h thương thậm chí hoàn toàn không thể phản ứng liền bị như hồng lưu đồng dạng thần lực chỗ i trúng đích hóa thánh cấp trí cao phát tắc bảo hộ hiên viên k ì n h thương tại lam tinh cùng cái k h á c đồng vị diện tinh cầu bên trên r o n g ruồi không có áp lực chút nào có thể đối vị chính là thượng vị thần cái k i a chính là lấy t r ứ n g trọi đá hộ thể chi lực tại tuyệt đối lực lượng trước mặt lộ ra như vậy yếu đuối còn không tới kịp đem lực lượng h ủ diệt róc vào đối diện nện xuống lớn cầu hiên viên tình thiên liền đếm đến cổ học một sợi n g a ngái sau một khắc toàn thân khí huyết trong nháy mắt sôi trào lên tại trong cơ thể của hắn mạnh mẽ đâm tới h i ê n viên kình thiên lại cũng cùng bình thường làm tinh chức nghiệp giả đồng dạng đã mất đi quyền khống chế thân thể không chung máu tươi dâng trào về sau tựa như cánh gãy hùng ưng đồng dạng hướng xuống đất đập ầm ầm đi nhân loại quả nhiên cùng d ữ liệu đồng dạng nhỏ yếu coi như nắm trong tay hóa thánh cấp bậc lực lượng phát t á c lại có thể thế nào tại bản thần làm trước mặt nhìn thấy hai ách ra tay trợ giúp chính mình hát hiểm trợ cảm thấy trong lòng đại hỷ quả nhiên lựa chọn dựa vào thượng vị thần là chính xác suất thần nhập hóa thủ đoạn hóa thánh cấp trí cao phát tắc đều không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng. đều hiện lộ rõ ràng thai ách cường đại lần này chiến đấu hát hiểm nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là sống sót sống sót trở thành thai ách cho săn ngày sau chính mình là e s giặt tinh cầu chúa tể nghĩ đến đây màu đen cự quy khoe miệng lại hiện lên một vệ không dễ dàng phát giác nhẹ ràng cười chi sắc h i ê n viên k ì n h thương lấy nhân loại chi năng khiêu chiến thần mình nhìn s á c thực cùng kia thiêu thân lao đầu vào lửa không khác nhưng nhân loại hy vọng cũng không chỉ h i ê n viên k ì n h thương một người phía sau là vô số song chờ đợi ánh mắt thủ vệ lam tinh chiến đấu há có thể như vậy đình chỉ huống hồ nhân viên chiến thần cũng không phải là lam tinh người mạnh nhất người có phải hay không không để ý đến cái gì đắm chìm trong tiêu ngạo bên trong thần sứ chợt nghe sau lưng chuyển đến một đạo bình tĩnh thanh âm quay đầu nhìn lên thân hình không tính vi nạn thiếu niên mười ngón gấu chặt giữ trước ngực lóng lánh thanh làm chi s ắ c minh văn tại trước ngực nhảy nhót lấy mỗi một chi tiết nhỏ đều bị quạ đen kia đối con ngươi bắt giữ tại trong mắt trong đầu tìm kiếm qua ký ức hai á c h chợt cảm thấy một cỗ cảm giác không ổn đánh ấy lâm giật ra hòa này quang ảnh giao thoa thất giai không gian hệ kỹ năng trong nháy mắt có hiệu quả quang ảnh giao thoa kỹ năng loại hình kỹ năng chủ động các hệ không gian hệ cấp bậu thất giai ngâm sướng thời、gian. không thời gian cung đồ năm giây kỹ năng tiêu hao hai mươi nghìn điểm pháp lực trị hiệu quả người sử dụng có thể tùy ý tại trong phạm vi nhất định tất cả sự vật bên trên rơi xuống quan g ảnh tiêu ký sau đó tùy ý điều khiển mang theo quan g ảnh tiêu ký sự vật tiến hành trong nháy mắt đ ổ i vị quan g ảnh tiêu ký vĩnh viễn không biến mất có thể dùng thập giai trở lên kỹ năng xóa đi sớm bị lâm giật không gian hệ kỹ năng tỏa định hạ lạc lớn cầu bên trên minh văn lấp l ó hai ách trên thân một mảnh không đáng chú ý lông vũ cũng giống như thế cho ta nệ nguyên bản hướng phía lam tinh chức nghiệp giả trận doanh rơi xuống tự thạch đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh lóe r a cùng loại với kim loại sáng bóng màu đen lâm mũ cùng thời khắc đó bị bạo thiên tinh hút ra lưng cầu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hai á c h phía sau cũng hướng phía nó mạnh mẽ nện xuống thất giai không gian hệ kỹ năng cấp bậc mặc dù không cao lại có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy không tưởng tượng được hiệu quả hút vào đại lượng hét ra sinh vật thi bạo cầu vi lực to lớn dù là lâm giật cũng không cách nào gián đoạn thi bạo thuật phản ứng dây chuyền k h ô n g bố như thế kỹ năng như thật rơi vào nhân loại chức nghiệp giả trong đội ngũ đối với nhân loại các chức nghiệp giả tạo thành tổn thương tất nhiên khó mà đánh giá tại lâm giật thao tác hạ gần trong gang tức nguy cơ thuận lợi hóa giải không nói tiện thể đưa cho t hai á c h trầm thống một kích kinh khủng y năng nổ tung hóa thành một đạo mánh liệt khí lãng đem nhân loại chức nghiệp giả t r ậ n hình vọt thẳng tán đến mức kia trực tiếp bị trúng đích hai á c h thừa nhận tổn thương càng là khó có thể tưởng tượng từ khối băng cùng s ra sinh vật tạo thành lớn cầu cứng rắn quá mức nhưng mà nó lại tại cùng thượng vị thần thân thể thời điểm đụng chạm cấp tốc giãn nứt không cách nào đình chỉ phản ứng dây truyền thi bạo thuật tựa như ăn tết tiếng pháo nổ đ ồ n dạng càn dỡ gào lên thành âm kia du dương nguyện chuyển bền bị dễ nghe thừa cơ hội này lâm giật lại lần nữa phát động trọng lực điều khiển kỹ năng lợ thành công hóa giải tác dụng tại làm tinh chức nghiệp giả trên người lực t r ù n g kích cầm chú không gian bóc r a lâm g i ậ t tiêu hao một lần thuấn phát cầm chú cơ hội tác dụng tại bị toàn thị chi nhãn tỏa định thai ách trên thân cầm chú không gian bóc r a kỹ năng loại hình kỹ năng chủ động kỹ năng các hệ không gian hệ kỹ năng cấp bậc cựu giai ngâm sướng thời gian hai mươi phút kỹ năng làm l ệ n h mười hai giờ duy trì liên tục thời gian vĩnh cựu kỹ năng tiêu hao một trăm nghìn pháp lực trị không gian bóc r a tiêu hao đại lượng pháp luật r ị sáng tạo ra một đạo đặc biệt dị không gian đem mang theo các ảnh tiêu ký mục tiêu đưa vào trong đó vĩnh cựu bóc ra nguyên không gian tất chúng kỹ năng này không nhận bất kỳ thập gia trở xuống thủ hộ kỹ năng ảnh hưởng kỹ năng này không cách nào bị bất kỳ thập gia trở xuống kỹ năng đánh tan không gian này c ầ m chú nhìn hơi có chút gân gà có thể thực chiến hiệu quả lại không thể khinh thường sáng tạo ra đặc biệt dị không gian là thật đặc biệt ở chỗ này không có bất kỳ cái gì chất môi giới cũng không có bất kỳ cái gì nguyên khí cũng tương tự không có bất kỳ cái gì nguồn sáng tiến vào bên trong sinh vật không cách nào thấy vật càng không cách nào phân do chính mình sở tại vị trí cùng vị trí tình huống cơ bản tìm không đến bất luận cái gì phương thức rời đi không bao lâu liền sẽ bị triệt để mài chết ở trong đó được thành công tỏa định quạ đen thai ếch cũng giống、vậy. tại nó bị bóc ra tới lâm giật sáng tạo dị không gian sau hắn cho lam tinh các chức nghiệp giả mang đến h u y áp đống nhiên vỡ ra tất cả mọi người khôi phục sử dụng kỹ năng năng lực sau một khắc lâm giật chấp tay hành lễ quanh thân nguyên khí đại thịnh cho ta nắt hai á c h mặc dù thân làm t h ầ n s ứ có thể nó cũng có được thân thể máu thịt đem không gian hoàn toàn nghiền nát vô số sụp đổ sẽ buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng đem đặt mình vào trong đó tất cả sự vật vô tình sẽ nát lâm giật rất rõ ràng song phương ở giữa t r a n lệch h ắ n không trông cậy vào một kích này có thể kết hai ếch chỉ câu có thể mượn nhờ trong thiên địa này một phần lực lượng phá vỡ hai ếch phòng ngự là đánh g i ế tự sáng gánh vác giác gánh vác giác Trưng ảnh, mạnh nhất ngộ. Trưng ảnh, mạnh nhất ngộ. tạo cơ hội. 573. Quyết tuyệt huyết ảnh, gánh vác mạnh nhất ngộ. 573. Quyết tuyệt huyết cơ hội. 573. 573. một đống vụn băng bên trong gian nan đứng dậy h i ê n viên t ỉ n h thương cưỡng ép ngăn chặn tự thân lan lộn khí huyết sau chịu đựng toàn thân truyền đến kịch liệt đau đớn chậm dại đứng dậy gánh vác lấy lam tinh mạnh nhất danh hảo cho dù tiếp nhận tan nát coi l ò n g thống khổ cho dù ngũ tạng lục phủ đều nát hắn cũng không cách nào nhường mình nát xuống sau lưng của hắn là lam tinh là gia viên của hắn sau lưng không chỉ có trôn giấu lấy hắn quá khứ càng là trôn giấu lấy hắn quý trọng tất cả khi hắn n g m n g đầu lên một phút này hết thể trước mắt nhường hắn nhẹ nhàng thở ra hắc á m lui bước sau ánh mặt trời trói mắt chiếu rọi tại cực địa phía trên không sai lam tinh đám người lại không cách nào đem tầm mắt của mình dịch chuyển khỏi nửa phần mỗi người đều mắt không chấp nhìn chằm chằm lâm giật áp s ú c trên tay không gian khối lập phương hai ách thực lực không riêng ngoài lam tinh một đám các cường giả dự kiến cũng làm cho h i ê n viên kình thương có loại phát ra từ đáy lòng sợ hãi bọn hắn xem không hiểu lâm giật đến tột cùng đang làm cái gì càng đúng chính mình không có giúp đỡ được gì cảm thấy mê man không ít phụ trợ loại t r ư c nghiệp giả ngay tại do dự không tiến bọn hắn có thể nhìn ra, cho dù là lâm giật đối đầu kia thượng vị thần thái ách cũng không có bao nhiêu phần thắng cùng là lam tinh chức nghiệp giả ứng cộng đồng thủ hộ gia viên đồng thời bọn hắn cũng rất lo lắng tùy tiện ra tay cho lâm giật tăng thêm tăng phúc hiệu quả sẽ hay không nhường biến khéo thành vụng dẫn đến lâm giật phân tâm đến mức chiến sĩ cùng chuyển vận loại chức nghiệp giả càng là cảm thấy cháy bỏng rõ ràng thực lực đã được tăng lên nhưng như cũng không có cách nào ở chính diện trên chiến trường phát huy quá nhiều tác dụng là thật khó chịu tự tiện ra tay chỉ sợ sẽ cho lâm giật thêm tiền mở ra không gian tại lâm giật toàn lực á p xúc h ạ n vang lên kèn kẹt, kẹt cùng không gian nội bộ tiếng phá hủy hóa lẫn gần như trong suốt không gian khối lập phương bên trong là gặp thi bạo thuật đ i ề n cuồng công kích phiên bản thu nhỏ hai ếch xích lại gần xem xét sắc mặt bên trên nghiễm nhiên mang theo thần sắc hốt hoảng nắm giữ thần chi thân thể hắn lực phòng ngự đạt đến một cái tương đối trình độ khủng bố liên tục không ngừng thi bạo thuật tuy vô pháp trực tiếp phá vỡ hai ếch tia một thân hát vũ nhưng cũng cho hai ếch thanh máu cắt giảm một bộ phận lâm giật tầng tầng lớp lớp thủ đoạn mới nhường hai ếch lâm vào tương đối trong bị động tại đặc thù trong không gian nó đã mất đi tất cả giác quan dù là biết tự thân lực phòng ngự hoàn toàn có thể phòng tốt lâm giật thủ đoạn nhưng cũng bị không biết mang tới sợ h lâm giật trên c h á n giữ tợn mạch máu trên cánh tay đỏ lên cơ bắp tất cả đều có thể thấy rõ ràng không khó coi ra hắn giờ phút này đã xử x u ấ t tất cả v ừ liếng rõ ràng tự t h â n đối không gian hệ kỹ năng trường khống đã đến mức lô hỏa thuần thanh lại thêm kia viễn siêu cùng cấp bậc cường giả khoa trương t h ổ tính nhưng như cũng không cách nào s ắ p mở trừ ra không gian đập vụn sớm muộn muốn đối mặt hai ách vị này thần sứ lâm giật là cân nhắc qua có thể lâm giật không nghĩ tới ẹt giặc tinh cầu đối lam tinh xâm lấn lại cũng có cái bóng của hắn từ lúc trở thành chức nghiệp giả đến nay lâm g ậ t bằng vào siêu cường kỹ năng bị động một đường quá quan trọng tướng mọi việc đều thuận、lợi. có một ngày sẽ tay cầm khoai lang bọng tay việc này hắn căn bản liền không nghĩ tới sẽ trên người mình xảy ra giải trừ kỹ năng hạn chế hai á c h khôi phục năng lực hành động sau tất nhiên lấy lam tinh làm mục tiêu phát tiết chính mình tràn đầy l ử a g i ậ n không phải giải trừ lời nói chờ hai ách thần lực dần dần thích những không gian bóc ra kỹ năng sau nó tất nhiên có thể đem kỹ năng đánh tan đến lúc đó gặp phản vệ chính là lâm giận coi như lâm giật lâm vào xoắn suýt lúc cái tia đạo vĩ nạn thân ảnh lại lần nữa xông ra lâm giật huynh đệ ta đến giút ngươi vừa dứt tiếng một đạo hồng quang rơi vào lâm giật trước người xôi trào mánh liệt lực lượng phát tắc nổ tung từng đạo màu nam nhân không có chút nào do dự lập t ứ c tiến lên trong tay kỹ năng thủ lớn nhanh chóng xoay chuyển sau đó một đoàn màu đỏ ma lôi liền n g ừ n g ở tay hắn nam nhân run run thân thể khoác lên người kiên cố khôi giáp trong nháy mắt t ă n g d ã biến thành vô số bờ mịn theo gió mà đi không có khôi giáp bao khỏa h i ê n viên kình thương dáng người lộ ra càng thêm cường tráng có thể lâm giật chú ý điểm lại không ở chỗ này chỗ súng mãn cơ bắp bên trên cụ tượng hóa hủy diệt phát tắc ngay tại theo gió nhảy lên hoặc là nói bọn hắn đang t i ê u đốt mỗi một tú ngọn lửa chất động đều có thể cuốn lên năng lượng kinh khủng phong bạo lâm giật rất h ế u kỳ tuy ý c u ầ n bạo như vậy năng lượng tại trong thân thể phiêu động hiên viên k ì n h thương cảm giác không thấy đau đớn sao hoặc là nói hiên viên k ì n h thương một vị ở vào dưới nhất vị diện chức nghiệp giả có thể dẫn phát lực lượng kinh khủng như vậy cũng chính là giờ phút này lâm g i ậ t mới chăm chú đánh giá trước mặt nam nhân này ngay xưa hắn vai hùng anh phát lam tin h các cường giả nghe kỳ danh đều t ă n g đảm có thể hôm nay đạo này vĩ nạn thân ảnh lại bắt đầu đứt quang run dày lên trên khuôn mặt vết máu sâu ạ i nhiệt độ thấp ảnh hưởng dưới ngưng kết hóa thành mấy đạo vết máu tự cai chán đốn lượn mà tẩy nhẹ nhàng xẹo qua khỏe mắt của hắn mũi không có vào thái dương cùng gốc dâu cảm lúc trước không giận tự uy khí thế đã trong lúc lặng lẽ biến mất h i ê n viên k ì n h thương dường như một nháy mắt giản mua mười mấy tuổi một loại cảm giác xấu phun lên lâm giật trong lòng không chờ lâm giật xác định suy nghĩ trong lòng h i ê n viên chiến thần đã ra tay không gian bóc ra kỹ năng này chủ đánh là tin tức trên lệ n h thực tế kỹ năng cấp bậc cũng không tính cao tại hòa t h a n h cấp bậc trí cao pháp t ắ c uy lực trước mặt nó chỉ có thể ảm đạm phai m ở huyết s ắ c quần lôi thượng lưu chuyển mường lâm g ậ t đều có chút e ngại phá hư chi lực rất nhẹ nhàng liền xuyên tấu lâm g ậ t mở không gian đặc thù hướng phía hai ách đâm tới không gian phá vỡ một cái trước mắt lâm g ậ t bị có chú trong đó hai ếch liên thảm không gian vỡ tan trong nháy mắt đó hai ếch khôi phục tấm mắt cũng khôi phục chính mình ngũ rác có thể ngũ rác vừa mới khôi phục trên thân cứng cỏi hát vũ l i ề n bắt đầu từng mảnh đ i e u tàn lâm giật trong mắt tràn đầy ngạc nhiên đây chính là lam tinh người mạnh nhất thực lực sao lâm giật cũng không tận mắt chứng kiến qua không gian diện tích lớn sụp đổ sau sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào nhưng cũng không khó tưởng tượng vỡ vụn thành từng mảnh không gian độc lập bên trong sẽ tràn vào các loại cuồng bạo năng lượng loại lưu tăng thêm nhân viên chiến thần dóc vào lực lượng hủy diện tuyệt đối đủ hai ếch uống ở bình quyết định thật nhanh hắn lập tức kéo lên kình thiên chiến thần thuấn phát quang ảnh giao thoa kỹ năng đem hai người cùng trên mặt đất khối băng thay đổi vị trí vê anh bị áp xúc đến hộp lớn nhỏ không gian trong nháy mắt bành trướng vô số màu đỏ huyết lôi quanh quẩn trên không trung tứ ngược hủy diệt lực lượng tràn ngập toàn bộ cực đ ị a toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh đường đỏ bên trong ở vào trung tâm vụ nổ hai á c h cùng hát kiểm trợ quái vật mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra hai ếch lấy thần lực duy trì lấy không gian ổn định dù là lâm giật người làm phép này cũng không cách nào đem nó phá hư hóa thanh cấp bậc lực lượng phát tắc thật sự ngh vừa mới kêu đỏ lôi uy lực kinh khủng chỉ sợ là lâm giật sở trưởng nhất lục đạo vô niệm trạm quy nhất cũng không cách nào tới chống lại a lâm giật đang định quay đầu tán dương h i ê n viên chiến thần mấu chốt ra tay chưa từng nghĩ trong tay dắt lấy h i ê n viên kình thương lại bỗng nhiên nặng mấy phần Trưng đốt. Trưng đốt. thương tóc thành tóc sinh mệnh, đốt. sinh mệnh,、đốt. Hiên viên kinh xanh, biến không ngươi người Tái bạc. sắc đã đầy nhìn Thậm làm không lên mảy may khí lực hắn nếu không phải lâm giật nâng tất nhiên mới ngã xuống tuyết trắng mênh mang bên trong s i u s i u s i u mấy ngàn đạo nhân ảnh trong nháy mắt mà tới tất cả đều đứng ở lâm giật sau lưng ma hùng quốc nữ chiến thần nạ tạ xạ không có bất kỳ cái gì nói nhảm đi đến hiên viên k ì n h thương trước mặt ngồi sổn người xuống lập tức bắt đầu phụ trợ kỹ năng cứu chữa thậm chí dùng tới sáng sinh pháp tắc bổ sung pháp tắc kỹ năng tạo sinh lấy tự thân sinh mệnh lực đồng giá cho hiên viên kỉnh thương thêm lên mệnh ba hai người bàn tay vừa mới c h ặ n nhau nạ tạ xạ không tới kịp đem sinh mệnh lực của mình rớt vào liền bị hiên viên kỉnh thương một thanh đánh r hắn p h í sức đem đầu nâng lên đón nhận nạ tạ xạ kia ánh mắt n g h i hoặc sau đó lắc đầu lâm giật sau lưng chính tiêu chu hạ vũ t r ờ đại hạ các chức nghiệp giả vẻ mặt tảm đạm trận chiến này việc quan hệ lam tinh tôn vong kịch liệt tàn khốc trình độ viễn siêu bọn hắn dự kiến ai cũng không dám mớn lam tinh chức nghiệp giả bên trong một cái bước về phía tử vong đúng là thực lực cường đại nhất h i ê n viên kình thương không kịp hai điếu khi một đạo tử mang sẹt qua chân trời thời điểm nhân viên kình thương lấy thiêu đốt bản bệnh pháp tắc làm đại gia tấu lên có một t r ă n h hai bị vô tình gián đoạn bị hủy diệt lôi hỏa đốt đi hơn phân nửa lông vũ thái ách lại lần n hơi c ó vẻ chật vật hai á c h không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đống người bên trong tốc độ kia nhanh đến lâm giật đều không thể k i ị m phản ứng bởi vì cách gần đó nguyên nhân đại hạ chúng các chức nghiệp giả thậm chí có thể ở hai á c h trần trụi ra trên da nhìn thấy lít nha lít nhít lỗ chân lông điểm đen hơn phân nửa cánh chim rút đi sau hai á c h thân hình cùng lúc trước so sánh lẫn nhau rõ ràng nhỏ một chút làm vòng khi hắn chầm rãi đi đến lâm giật trước người ngồi sồn xuống thời điểm càng cho người ta một loại thon gầy cảm giác hai ếch vẹn vẹn là xuất hiện ở trong đám người liền cho lam tinh đông đảo chức nghiệp giả mang đến cảm giác gác bách mạnh mẽ cho dù là nắm giữ trí cao pháp tắc chiến thần đều trong nháy mắt bày ra chiến đấu tư thế sau đó theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước chỉ có lâm giật vẻ mặt như thường ngồi s ổ n ở nguyên địa nhìn xem chẳng biết lúc nào không có khí hiên viên kình thương nói thật các ngươi lam tinh thực lực không tệ hai á c h sắc mặt bình tĩnh đối với lâm giật thản nhiên nói nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian để ngươi trưởng thành nói không chừng ngươi có thể đánh bại ta cái này gọi hiên viên kình thương cũng có cơ hội đáng tiếc hôm nay lam tinh liền phải kết thúc từ hai ếch trong giọng nói nghe không đến bất luận cái gì tâm tình chập trởn để cho người ta rất khó tin tưởng mọi việc như thế lời nói hai ách con quái vật này đến tột cùng đã nói bao nhiêu lần rồi đại khái sự thật chính là như thế đối tượng vị mặt chư thiên thần mình tới nói tiện h tay diệt đi một khỏa hạ vị diện tinh cầu bất quá là to như hạt vườn đ á n h r á m không quan trọng thế nào không cho ta cơ hội lâm giật khép lại h i ê n viên kình thương ánh mắt đem nó nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất lúc trước không phải nói chỉ cần ta giao ra võ hồn mọi thứ dễ thương lượng thế nào ngươi sợ da nhỏ xấu xí chim trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất cầm quyền trượng câu tay chưa phát giác ở giữa gấp mấy phần nói không sợ đó là không có khả năng tuổi con nhỏ liền nắm giữ thái sơ pháp t ắ c lực lượng lâm giật thiên phú có thể nghĩ hắn hôm nay đ ố i cái này chư thiên vạn giới đã c o i đại khái hiểu rõ tạo dựng lên mơ hồ nhưng chính xác thế giới quan hắn đi ra l a m tinh cướp đoạt những tinh cầu khác tài nguyên cuối cùng mở ra thông hướng thượng vị diện con đường tăng thêm một b ư ớ c thực lực cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột nếu v ì đại thánh võ hồn mà từ bỏ chu sắt lâm giật nhường trưởng thành tất nhiên sẽ tìm tới chính mình báo thủ tinh t ư ờ n g điểm này thay ếch như thế nào lại cho mình trôn xuống thai họa ngầm đâu hắn đúng là sợ tung h à n h hạ giới ngàn vạn giao diện thụ thương đồng thời chật vật như thế hai ấy vẫn là lần đầu hơi điều chỉnh một phen tâm tình của mình hai ách cười cười tiếp lên lâm giật lời nói gốc giả sợ cũng không đến mức chỉ là ngươi lần trước nói qua vô luận như thế nào cũng sẽ không đem võ hồn giao ra thế nào bây giờ vì mạng sống dự định đổi chủ ý hai người đối thoại lam tinh chúng cường giả nghe như lọt vào trong sương mù nhưng bọn hắn hiểu một sự kiện chỉ cần lâm giật bằng lòng trả giá một chút lam tinh không chừng có thể cứu bị tử vong mang tới sợ hãi quanh quần quanh thân không ít quốc gia chiến thần cường giả nội tâm tín ngưỡng bắt đầu lung lay lâm giật nhìn xem hiên viên kình thương di thể nhìn lại một chút lại lần nữa bị ám tử sắc thôn vệ bầu trời thì thảo nói rằng người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết đại t r ư ở n g phu tại trái phải rõ ràng trước mặt cũng đến thế mà thôi cũng không thể nhường làm tinh hủy không phải vừa dứt tiếng lâm giật tâm niệm vừa động trước mặt một khối mang theo không gian tiêu ký khối băng tại phản dưới tác dụng của trọng lực cấp tốc thăng đến lâm giật trước mặt trong chốc lát điện quang bắn ra b n phía mang theo luân hồi pháp t ắ c chi lực cỡ xạ nạt n o t dù gì kiếm đã xuất hiện ở lâm giật trong tay cũng tại lâm giật rót vào luân hồi pháp t ắ c chi lực sau mạnh mẽ hướng phía trước mặt khối băng chém tới đốt quang ảnh giao thoa phát động trước mặt khối băng cùng hai ảnh trao đổi vị trí chờ hai á c h xuất hiện một phút này cờ xạ nạt nốt rủ g ì vừa v ậ n tới tiếp xúc chiêu thức giống nhau tại trên người ta nhưng không cách nào sử dụng lần thứ hai n g ư ờ i vẫn lạ hai á c h bất quá thoáng giật giật ngón tay cờ xạ nạt nốt rủ g ì sắc bén lưỡi kiếm liền bị nắm vào giữa hai ngón tay hợp đạo cấp luân hồi chi lực tại hai á c h trước mặt chẳng là cái thá gì có thể đối lâm giật quá mức ngây thơ cùng vô tri đánh giá còn chưa nói ra miệng hai á c h cùng lâm giật ở giữa khoảng cách đông nhiên kéo gần lại mấy phần a là thế này phải không có bản lĩnh đừng phòng lâm giật năm năm thủ thế đã biến thành năm đấm trên năm tay bám vào lấy nồng đập lực lượng phát tắc tại hai ách ánh mắt bất khả tư nghị bên trong lâm giật nắm đấm đã rơi xuống chính giữa hai ách phần bụng một quyền này giản dị tự nhiên không có khoa trương đà kích đặc hiệu càng không có bạo liệt tất cả kinh khủng như thế nhưng chính là một quyền này lại để cho đến hai ách sắc mặt ngưng tụ phun ra một ngụm máu tươi tiểu từ ngươi ngươi vậy mà hai ách trong con mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt trước mặt người trẻ tuổi lại cũng bốc cháy lên chính mình bản m ệ n h p h á p tắc đồng thời đem chính mình nắm giữ thái sơ phát tắc cực ép tăng lên đến hóa thành cấp bậc không chờ hai ách có hành động mười hai đạo bóng người từ hắn sau l ư n g lạc yên xuất hiện bọn hắn đều tay cầm nắm、đấm. l ấ chương a t năm trăm bảy mươi lăm lấy sinh mệnh bước đến chiều hướng tương lai chương năm trăm bảy mươi lăm lấy sinh mệnh bước đến chiều hướng tương lai lông tơ phân thân võ hồn kỹ năng t u â n phát bởi vì thần thức đã cùng lâm giật giao thủ qua nguyên nhân hai ác đại khái hiểu rõ lông tơ phân thân cái này một kỹ năng hiệu quả kỹ năng này nịch tiên trình độ so với bình thường c ấ m chú kia là chỉ có hơn chứ không kém độc lập hành động phân thân thường đơn độc kỹ năng làm lạnh hp cùng pháp l ự c t r ị còn có lấy cùng bản thể cơ hồ nhất trí số liệu tại một đối một dưới tình huống quả thực chính là chơi sâu đối mặt mười hai tên nắm dự hóa thánh cấp bậc quá ban đầu pháp tắc đối thủ liền lên vị thần hai ác h đều không thể không thừa nhận phương pháp tốt nhất chính là tránh né mũi nhọn hai anh không phải người ngu hắn biết rõ lấy lâm g ậ t thực lực không cách nào duy trì hóa thánh cấp thái sơ pháp tắc thời gian quá dài chỉ cần hiệu quả thoáng qua một cái lâm giật liền sẽ tự hành t i ê u mất cùng kia hiên viên kình thương đồng dạng hao hết sinh mệnh mà chết thế nào muốn tránh hiện tại ta thế nhưng là có thể đuổi theo tốc độ ngươi muốn đi đi đâu lâm giật bản thể một thanh nắm thai ách cái cổ n g ặ t thở cảm giác t r u y ề n đến trong nháy mắt đó vị này cao ngạo thượng vị thần cuối cùng là sợ hãi lâm giật ta cầu ngươi ngươi thả từ dưới mà lên một cái thăng long quyền chính giữa hai ách miệng chim nương theo nỗi đau xé rách tim gan mà tới là tràn đầy a ngái bị đánh gây miệng chim bay lên trên lấy phản chiếu tại hai ách trong con mắt không đợi hắn phát ra tiếng kêu thảm một tên khác lâm g ậ t đá bay đã tới t hai ế đ ếch tanh cước, mạnh mẽ hôi c huyết ư dịch chạy đầy đất một thân lông chim sớm tại quần đầu bên trong bị rút cái quang lâm giật ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn quyền quyền đến thịt một phen liên kích xuống tới mạnh như thượng vị thần quạ đen t h a i ếch Toàn thân trên giới tìm không ra một cây tốt xứng cốt, bị đánh chỉ có thể tê không xứng đánh chỉ cây ra giới có bị lâm i Tinh nơi nhiệt sôi ệ t trên mặt đất. Một huyết màn này, nhìn lam tinh cường Lam khắp l ra trào. g i ậ t đ ố n g nhiên bạo phát ra thực lực cường đại cho vị này ý đồ hủy diệt lãng lam tinh thần sứ dừng lại loạt đánh nhìn gọi là một cái thoải mái có thể đem đây hết thể nhìn ở trong mắt hy nguyệt lại đỏ mắt đ ố n g nhiên thu hoạch lực lượng cường đại chỉ có hai loại khả năng hoặc là hoặc tới sổ hoặc là khắc mệnh hoặc đâu chỉ tồn ở trong đêm trong hiện thực đi đâu mà tìm đây rất rõ ràng lâm dật là khắc mệnh nàng rất rõ ràng lâm dật vì sao muốn như thế lam tinh bên trên có quá nhiều hắn phải bảo vệ đồ vật người nhà bằng hữu cùng lời hứa hắn không cách nào n h ư ợ n g bộ nửa b ư ớ c hắn chỉ có thể nghĩa vô phản cố hướng về phía trước mắt nhìn thấy liền phải cho t hai á c h đánh chết lâm giật cùng phân thân của hắn nhóm tốc độ lại đột nhiên chậm lại cho t hai á c h một cái cơ hội thở dốc nhờ vào đó kéo ra thân vị bay lên giữa không t r u n g đáng chết tiểu tử dám đối với bản tọa xuất thủ như thế ngươi phải chết b ẻ g ã y cánh l õ m đầu cùng bị lộ sạch lông chim hai ếch đời này đều không nghĩ tới một ngày kia mấy cái này từ ngữ sẽ dùng tới trên người mình lâm giật phân thân nhóm sử dụng tuy chỉ là thuần tú nhất quyền đấm tức đá có thể quyền quyền đến thị công kích mang theo hóa thánh cấp thái sơ phát tắc nhường hai á c h hoàn toàn không có cách nào phòng ngự m ô i đánh xuống một quyền đều là chân thực tổn thương lơ lửng ở giữa không trung hai á c h vẽ mặt tấm lãnh khó coi có thể chạy ra nước hắn hiện tại tìm không đến bất luận cái gì tha lâm giật lý do bởi vì chịu kích mà rơi xuống quyền trượng lại lần nữa về tới trong tay của hắn hát nhà gì thế hai á c h một tiếng gào rít giận dữ thương không hoàn toàn bị màu đen nơi bao bọc sau một khắc vô số sắc bén hát vũ từ trên trời g i xuống mang theo cường đại thái sơ phát tắc hướng phía lâm giật đành tới rơi mấy cọng tóc liền gì thế Tại chúng ta lâm giật đại lao trước mặt cái gì cũng không phải l a m tinh chúng các cường giả mong m ợ i chuyện cũng không xảy ra lấy kỹ năng tính đa dạng quật khởi lâm giật đối mặt từ trên trời giáng xuống hát vũ lại chưa lựa chọn trốn tránh h i ệ từng cây sắc bén hát vũ từ thân thể của hắn bên trong vô tình xuyên thấu lâm giật ngẩng lên không cam lòng đầu ánh mắt bắt đầu mê ly hắn vì sao không tránh cả người làm máu lâm giật phản chiếu tại hy nguyện trong con mắt một m à n này dường như rơi vào nàng trên đầu đại truy một truy nện xuống rút khô nàng tất cả lực lượng lâm giật vì sao không tránh hắn rõ ràng có nhiều như vậy kỹ năng Bất lâm u ậ n tấn lôi nhất thiểm vẫn là tấn phong nhất thiểm, cái nào kỹ năng không công Cũng không phải là lôi là là l thiểm thiểm thể tốc thoát cấp cái đi thai vi phải ách phạm kích. kỹ giật không tránh, mà là hắn đã không tránh. hắn cách nào Mà là đã sử dật ụ n năng, cũng không có thể lực đi tiến hành nẻ tránh. g g kỹ có lực thể Lâm đi i vì sao có thể thu hoạch như thế lực lượng cường đại đó là bởi vì hắn từng chạm đến qua hiên viên chiến thần thân thể luân hồi tiếp xúc thành công đọc đến hiên viên chiến thần ký ức lâm g i ậ t cũng h i ể u được hiên viên chiến thần ngắn ngủi tăng thực lực lên bí mật đặc biệt khắc mệnh phương pháp trình diễn tài nghệ chính diễn tài nghệ là một loại cực kỳ cường đại khắc mệnh bị phương nó so bình thường khắc mệnh thủ đoạn phải mạnh mẽ hơn nhiều có thể đem lâm g i ậ t vừa tìm thấy đường cấp bậc thái sơ pháp tắc tăng lên đến hóa t h á n h cấp bậc có thể là cái gì đơn giản thủ đoạn cùng bình thường thiêu đốt sinh mệnh khắc mệnh kỹ năng không giống trình diễn tài nghệ còn cần nỗ lực mà k h á c một cái giá lớn cái k i a chính là kỹ năng quyền sử dụng thiêu đốt chính mình một bộ phận kỹ năng thu hoạch càng thêm lực lượng cường đại đây chính là vì ở đâu trợ giúp lâm g i ậ t thời điểm hiên viên kỉnh t h ư ờ n g không có sử dụng bất kỳ kỹ năng nguyên nhân thời điểm đó hắn đã không có đủ bất kỳ kỹ năng mới vừa xuất thủ lâm dật cũng giống như thế ngoại trừ võ hồn kỹ năng bên ngoài lâm dật thiêu đốt chính mình tất cả kỹ năng thậm chí là trừ thái sơ pháp tắc bên ngoài tất cả trí không có lực lượng phát tắc có pháp tắc đạo cụ cũng tương tự không sử dụng được bởi vì kiệt lực mà xuất hiện cảm giác suy yếu lâm dật tự nắm giữ bất hủ trái cây sau liền rốt cuộc không có thể nghiệm qua không nghĩ tới cái này khắc mệnh giai đoạn sau cùng vậy mà lại xuất hiện thể lực chống đỡ hết nội tình huống nếu là lâm dật như cũ có thể sử dụng bất hủ trái cây liên tục không ngừng bổ sung thể lực kia một hơi đánh chết hai ách nhất định không là vấn đề hiện tại nói cái gì đã trễ rồi lâm dật cũng cảm nhận được lúc trước nhân viên tình thương cảm nhận được cảm giác bất lực hẳn chỉ cảm thấy chính mình sách không lên bất kỳ khí lực sau đó hết thẻ trước mặt mơ hồ đây chính là tử vọng a lâm giật nghĩ thầm tí tách g i ọ t nước tiếng vọng tự vang lên bên hai lâm giật nguyên bản k h ó c tán loạn ý thức trong nháy mắt liền bị kéo lên ai người tuổi trẻ bây giờ à thật l à đánh lên là thật liệu mạng à quá làm cho người ta quan tâm lâm giật quét mắt bốn phía bóng tối vô tận ý đồ tìm kiếm thanh â m chủ nhân có thể vô luận như thế nào cố gắng cũng chỉ có thể nhìn thấy vô tận sềnh sềnh hát đám ta đây là ở đâu ta không phải đã chết rồi sao đừng tìm tiểu tử đ ỗ n g nhiên cường quang l o i lên trông không đến đầu màu trắng thay thế màu đen trước mắt một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở lâm g ậ t trước mặt đúng là thượng vị thần Giặc, chương Nhất 576. đại ị n n h phải bảo tiêu vệ hạ â n lao lửa l vào đầu i chuyện ư à o c xưa không phải nói kẻ thức thời mới là tuân kiệt đại trượng phu có được dán được sao vì một cái hứa hẹn nỗ lực như thế một cái giá lớn đáng ra không lâm giật không nghĩ ra vì sao chính mình chết đi về sau ý thức sẽ cùng giặc gặp nhau vừa nghĩ tới nên chấm dứt đều đã chấm dứt lâm giật dứt khoát trực tiếp ngồi xuống không có cách nào à ta người này chính là như vậy chuyện đã đáp ứng nhất định phải làm được đại thánh cho ta tín nhiệm giúp ta vượt qua một lần năn quan ta cũng không thể thừa dịp hắn ngủ say thời điểm làm ra có lỗi với hắn chuyển tới đi đến mức làm tinh thân nhân cùng bằng hữu ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này giặc cũng không sốt ruột đáp lời hắn chậm rãi đi tới lâm giật trước mặt chậm rãi giảm xuống tư thái cùng lâm g ậ t đối lập mà ngồi hiến tế tất cả kỹ năng cùng lực lượng pháp tắc mang tới thống khổ tuyệt k h ô nghe p ả khả i người tiếp、nhận. tiểu tử ngươi coi bình thường năng nhận, như không à, đến n g ư tử tệ có mức ơ à, vậy lâm giật nhẹ gật đầu đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù là hai á c h chỉ là cho thượng vị diện đại lão làm công người làm công một cái h ã n thực lực cũng xa không phải lâm giật có thể so sánh không liều lên tất cả là thật không có bất kỳ phần thắng nào vậy ngươi là chuyên đến cười nhạo ta trò cười ta không có nghe từ đề nghị của ngươi lựa chọn gia nhập các ngươi thượng vị thần giới nói thật có chút hối hận nhưng cũng không nhiều anh tuấn trên mặt câu lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên trán kia không bị c h ó i v u ộ c khí khái hào hùng hiện lộ rõ ràng lâm giật c ủ a n g ạ o lâm giật lời nói đều nói đến mức này giặc vậy mà không có bất kỳ cái gì sinh khí ý tứ quả thực ra ngoài ý định tiểu tử ngươi ngoại trừ có một thân thật b ả n l ã n h bên ngoài ngoài miệng công phu cũng không k é m à. giặc vừa cười vừa nói ánh mắt lại bắt đầu biến có chút phức tạp thượng vị thần là cái này chưa thiên vạn giới chỗ tệ tại đến hàng vạn mà tính vị diện bên trong k ế t xuất thiên tài nhiều vô số kệ nắm giữ khủng bố như thế lực lượng bọn hắn thật cũng không tất yếu vì nhìn lâm giật cho cười như thế đại phí khổ tâm mà thôi hôm nay liền giúp một chút người đi người thú vị như vậy một tiểu tử nếu là cứ như vậy không có thế giới này sẽ biến nhàm chán rất nhiều giặc vừa dứt tiếng lúc nhẹ nhàng ngâng lên tay phải của mình tâm niệm vừa động một đạo lưu quang tự đầu ngón tay hiện hiện quấn quanh một loạt thao tác một mạch mà thành làm cho cái kia đạo lưu quang tại lâm giật hoàn toàn không có kịp phản ứng dưới tình huống đ ỗ n g nhiên xuất vào mi tâm biến mất không thấy gì nữa một màn này nhường lâm giật lộ ra không thể tin vẻ mặt đợi đến lâm giật kịp phản ứng thời điểm không chỉ có lưu quang hoàn toàn chui và ở trong đầu của mình ngay cả một khát trước còn ngồi ở trước mặt mình giặc đã không thấy bóng người tại lâm g ậ t mê hoặc lúc hắn ý thức trong không gian quanh quần giặc thanh âm t i ể u tử phương pháp này có thể cứu ngươi tính mệnh cũng có thể khôi phục ngươi chỗ hiến tế kỹ năng phương pháp này uy lực vô tận huyền diệu vô cùng đến mức ngươi có thể học nhiều ít liền nhìn ngươi bản sự cùng nội tính công pháp này tên là bát cửu huyền công hoặc gọi là cựu c h u y ể n nguyên công tu luyện đến đại thành sau l ụ c thân bất tử vạn sự vạn vật đều biến hóa vận dụng c h i diệu tồn ở tại tâm một phen đơn giản giới thiệu về sau dắt bắt đầu nói đến bát cửu huyền công tu luyện cầu quyết lục giới vạn tinh đều ở đạo nội dương thịnh đến chín âm suy đến tám tám chín tương giao tức là đình pha、ông. tại u huyền tám chín c diệu, chúng cường giả nhìn soi mói lâm giật không nhúc ních đứng tại nguyên chỗ tùy ý thể nội máu tươi cốt cốt vân ra lâm giật đại lao thế nào cùng nhau đi tới lâm giật nhiều lần lập kỳ công thậm chí làm được có thể đem chính mình có điểm kỹ năng chia sẻ cho những nghề nghiệp khác người tại lam tinh chúng cường giả trong mắt lâm giật quả thực là không gì làm không được thần có thể hôm nay cái này không gì làm không được thần hắn cuối cùng phải ngã h ạ hai ách nhẹ nhàng lay động không có treo mấy c ọ n tóc cánh chậm rãi rơi xuống đất dự định đưa tay c h ạ m đến lâm giật thân thể tàn phế đem dấu tại trong cơ thể hắn đại thánh võ hồn thu về kể từ đó nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành có thể hắn vừa bước ra một bước làm tinh trúng các chiến thần liền đã xuất thủ t r ư ớ c đối tượng vị thần tới nói bọn hắn là không có ý nghĩa đặc biệt là những cái kia vẹn vẹn có được bình thường lực lượng pháp tắc các chiến thần càng là không vào được h a y ách mắt chính là như vậy một đám tạ hai ách trong mắt không có chút nào uy hiếp chức nghiệp gi biết rõ không được lại lại không sợ h ã i chút nào tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được lâm giật trên thân không chút gì tồn tại sinh cơ cũng hiểu biết thai ách chuyến này là vì lâm giật trên người thứ nào đó chỉ cần nhường thai ách lấy đi lam tinh không việc gì các lộ các chức nghiệp giả chỉ cần chuyên tâm đối phó từ không gian thông đạo bên trong không ngừng tuân r a ẻ sản x u ấ sinh vật lam tinh tất nhiên có thể đạt được thắng lợi các quốc gia cường giả trải qua đại hạ từ đó cân đối thông qua lâm giật trợ giúp thu hoạch đại lượng tài nguyên tăng thực lực lên giữa bọn hắn cũng sớm đã bơm xuống ngày xưa khúc mắc trở thành chân chính đồng đội dù là vị kia chỉ dẫn tiến lên con đường đèn sáng giờ phút này đã tắt bọn hắn cũng không muốn như vậy thỏa hiệp lâm giật lưu lại bất kỳ một vật không thể bị đặt đi đi chết đi mèo già vạn trọng sơn đứng núi chịu xảo phát động công kích một cái to lớn vuốt mèo hư ảnh chống rông xuất hiện hướng về phía hai ách đầu mạnh mẽ nể xuống chiêu này kỹ năng như chỉ hướng sơn nhạc kia tất nhiên sơn băng địa liệt đối đầu hai ách lời nói hiệu quả gần như không tồn tại vuốt mèo thuận lợi vô xuống tại sắp đánh trúng hai ách thời điểm dường như khí cầu quấn tới một khỏa bén nhọn cái đinh lập tức vỡ vụn a mèo già ngươi cũng không được a xem ta chu hạ vũ giàn mua trên khuôn mặt lại lần nữa tỏa sáng dung quang đối tượng h vị thần thái ách tới nói lam tinh không thiếu thái điều nhưng lam tinh đám thái điều cũng có được sự kiêu ngạo của mình toàn bộ chiến trường bên trên liền không có một cái nào mãn sợ ngũ nhạc rơi kích tràn đầy nếp gấp hai tay nhanh chóng lật qua lật lại nguyên một đám ấn không ngừng hình thành đại hạ nam tòa sơn nhạc nguy nga ẩm vang đệ xuống lão sư chúng ta tới giúp ngươi b ị xá tử bao phủ cực địa trên không đầy trời hoa tường vi cánh trợi hiện bọn hắn dường như nhận chỉ dẫn đồng dạng n h o nhao hướng phía hai ách cái tia đạo thân ảnh khô gầy lướt tới đ trói mắt tinh hồng trong khoảng thời gian ngắn lấn át t ú ám tử mang phóng lên tận trời thổ long che khuất bầu trời kim s ắ c m ư a tên cụ tượng hóa trường dài mấy dặm cự truy cự kiếm gần như cùng thời khắc đó xuất hiện trực chỉ cùng một mục tiêu hát nha hai ếch chương năm trăm bảy mươi bảy sấu chim quay tới quỷ chương năm trăm bảy mươi bảy sấu chim quay tới quỷ cặp tia đen nhánh căng tròn trong con mắt lộ ra n g h i hoặc là cam đoan chư thiên thần minh lợi ích hai ếch tại hạ vị diện từng cái tinh cầu ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua trong lúc này hắn từng hủy diện vô số người tín ngưỡng cũng từng trải qua nhân loại chỉ lo thân mình ghê tởm một m loại kêu biết rõ không địch lại lại lại vẫn muốn tử chiến đi thủ hộ không có quá nhiều giá trị thực tế chi vật cử động nhường hai á c h hoang mang không thôi hắn rõ ràng không có tính toán diệt lam tinh tại thành công đánh giết lâm giật sau hắn chỉ muốn cầm đại thánh chi hồn trở về giao nộp chưa từng nghĩ lam tinh đám này kẻ yếu dường như phát điên đồng dạng đối với hắn điên cuồng tiến công cương đại thần lực đối lam tinh các chức nghiệp giả tới nói là vô giải tồn tại coi như giờ phút này hai á c h thái sơ pháp tắc tiêu hao hầu như không còn cũng không phải lam tinh các chức nghiệp giả có thể người giả bị đụng xích xác xích xác u ố n quanh quanh thân mỹ làm cho người say mê bóng hình x i n h đẹp cầm trong tay thương nhận tại không gian này bên trong vạch ra từng đạo y ê u mỹ đường vòng c u n g có thể kia từng đạo c h ẳ n g kích lại tại mệnh trung thai ách trước đã toàn bộ tan thành mây khói lam tinh những người yếu thật đúng là minh ngoan bất linh vốn định không can thiệp các ngươi tình cầu ý chí đối bính kết quả các người đám này vô c h i nhỏ yếu ra hỏa còn ở lại chỗ này hùng hổ do người đã như vậy cũng đừng trách bản thần lòng dạ đâu c t đáng ghét con rồi nhìn qua rơi vào chính mình thần lực bên trên từng đạo lộng lấy kỹ năng quả đen trong mắt không cầm được dâng lên một cỗ bực bội chi ý thai ánh mắt thượng vị thần t h â n lực thực thể hóa vì một đạo gần như trong suốt vòng bảo hộ chỉ là một nháy mắt thời gian vòng bảo hộ liền tại hai á c h trong tiếng gầm giống tức giận cấp tốc mở rộng như là kia quét sạch nhân gian s ó n g lớn đồng dạng tứ tán nổ tung uy lực cường đại như bẻ c ả n h khô giống như vỡ vụn tất cả làm tinh chức nghiệp giả kỹ năng mặc cho ngươi cầm chú mặc cho ngươi bổ sung bao nhiêu lực lượng phát tắc toàn diện hóa thành hư vô làm thần lực đánh vào các chức nghiệp giả trên người một phút này hoàn toàn không thấy các chức nghiệp giả trên thân hợp đạo cấp phát tắc ngưng tụ ra vòng bảo hộ sắp thành tấn tổn thương rót tại mỗi cá nhân trên người liền một nháy mắt thời gian nhân loại chức nghiệp giả đại quân đội ngũ ở vang tan tác như thế yếu đối đạo kích cũng xứng chơi trên người của ta chào hỏi các người đám này chỉ cần đối với lâm giật thân thể tàn phế thi triển bí pháp giấu tại trên người đại thánh võ hồn liền có thể được thành công lấy ra đây là chỉ có thần sứ bản thể mới có năng lực đặc t h ủ hai ác h lập tức liền muốn đ ạ t thành mục đích của chuyến này hắn đã lười nhác tại cái này vị diện tinh cầu bên trên tiếp tục lãng phí thời gian như thế c ầ n cỗi tinh cầu thái sơ phát tắc tốc độ khôi phục cực kỳ trầm chạp là hoàn toàn đánh bại lâm giật hai anh đồng dạng toàn lực ứng phó trên người thái sơ phát tắc đã không có còn lại nhiều ít tại dạng này trạng thái hắn không có quá nhiều cảm giác an toàn nghĩ đến lần nữa buộc phát một đợt thần lực trực tiếp diệt lam tinh một đám chức n h ậ p giả không n g ờ khổng lồ thần lực vừa lần nữa kích phát dưới chân quang cảnh liền thay đổi bộ dáng thời không ngưng hạ vô tận vĩnh hằng chi lực tràn ngập p h i ế n thiên đ ị a n à y hai á c h vốn cho rằng bình thường trí cao pháp tắc chỉ có thể tại chạm đến chính mình thần lực một phút này sẽ tự hành t i ê u mất nhưng cẩn thận cảm giác hai á c h liền tại dưới chân vĩnh hằng băng hà bên trong cảm nhận được cùng là thượng vị diện thần thần lực đây là xấu xí、si、đầu chim xuất hiện lần nữa thần sắc khẩn trương không đúng lần này hắn cảm nhận được sợ hãi thượng vị thần thần lực, đây là thượng vị diện vị kia đại lao ra tay đại nhân tiểu nhân không biết rõ đại nhân ở đây có chỗ lãnh đ ạ m còn mời đại nhân thứ lỗi tiểu nhân không mầu giới tu la đạo thần sứ phụng chư thiên thần minh ý chí chỗ này thu về đại thánh h ồ n phách còn mời đại nhân tạo thuận lợi tiểu nhân vô cùng cảm kích cùng l a là thần lực cảm giác càng thêm nhạy cảm sau lưng người xuất thủ trên thân bất quá là c h ả y ra mấy sợi thần lực cũng đủ để hoàn toàn che đậy hai á c h cảm giác bởi vậy có thể thấy được đằng sau xuất thủ vị kia đại lao thực lực tuyệt đối ở trên hắn là chân chính không mầu giới thiên đạo bên trong đỉnh cấp đại thần là thể hiện thành ý của mình hai á c h thậm chí trực tiếp quỷ gối rét lạnh thấu xương sông băng bên trên bị đánh lui vài trăm mét đánh khí huyết quần quận làm tinh các chức nghiệp giả tại cực địa mặt tuyết bên trên lăn lộn mười mấy vòng sau mới khó khăn lắm ổn định thân hình bạn còn lo lắng hai á c h có thể hay không rơi kích mà đến bổ đao hoặc là trực tiếp đối lâm giật di thể động thủ không ngờ đại gia hỏa vừa mới n g n g đầu liền thấy một màn bất khả tư nghị này vừa mới còn không ai bị nổi coi vạn vật như cỏ rác thần sứ hai ếch lại trên mặt sợ hai quỷ giảm xuống đất hắn hai đầu gối phía dưới đúng là có chút quen mắt vĩnh hằng băng hà xảy ra chuyện gì? ý đồ đem tất cả nhìn càng thêm rõ ràng chút sau một khắc làm nàng khiên chàng quải đố khuôn mặt lại xuất hiện ở trong mắt của nàng muốn cho đại nhân quỳ xuống lời nói đưa lưng về phía đại nhân có phải hay không không quá lễ phép đến xấu chim đem thân thể q u a y tới nhường ra ra nhìn xem thành ý của ngươi phía sau truyền đến tiếng người hai á c h rất là quen thuộc không phải liền là bị chính mình đánh giết lâm giật sợ hai trong lòng trong nháy mắt này tan thành mây khói hai á c h bất chấp tất cả lập tức đứng dậy đột nhiên quay đầu đập vào mi mắt quả nhiên là lâm giật thân ảnh hắn giờ phút này trạng thái đã hoàn toàn khôi phục trên thân lít nha lít nhít lô máu tại bất hủ bảo châu tác dụng dưới phi tốc chữa trị trên mặt của hắn trên mặt tràn đầy trước nay chưa từng có tự tin nhẹ nhàng hướng phía hai ách ngoắc ngón tay người thái sơ lực lượng p h á p tắc không có thừa bao nhiêu à. bây giờ chúng ta đứng tại cùng một độ cao bên trên không đúng ta có ngươi không có ngươi có ta có chúng ta không ngại thử một chút ai càng lớn một bậc hai ách trong hai con n g ư ờ i tràn đầy vẻ không thể tin hắn không dám tưởng tượng bị hắn tự tay kết thúc hoàn toàn mất hết sinh cơ lâm g i ậ là như thế nào một lần nữa đứng lên h u ố hổ hắn bất quá là một tên hạ vị diện thiên tài cho dù lại cố gắng thế nào cũng không nên thu hoạch được thượng vị lực lượng của thần bởi vì lam tinh như thế cằn c ố i tinh cầu hoàn toàn không có đủ thu hoạch được thần lực điều kiện không đúng còn có một loại nguyên nhân tiểu tử này đụng phải cái khác thượng vị diệt thần hai ác h lập tức suy nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra t r ờ i sập rồi khi lấy được đại thánh hồn phách tin tức sau hai ác h không do dự lập tức liền đem tình báo này hồi báo cho không mầu giới thiên đạo thượng vị thần các đại lão cân nhắc tới đại thánh lúc trước làm ra động tĩnh thượng vị thần đại lão vẫn tương đối coi trọng chuyện này hứa hẹn chỉ cần h a i anh đem chuyện làm xong hắn từ nay về sau không còn là thần sứ có thể trở thành chân chính thượng vị thần đồng thời hứa hẹn chuyện này không có bất kỳ thần nhúng tay giống nhau nhiệm vụ thất bại hai á c h phải đối mặt lấy không thể thừa nhận xử phạt nhìn qua lâm giật tay phải bên trong mơ hồ lưu động thần lực hai á c h biểu lộ bắt đầu giữ tật lên không phải đã nói nhường hắn một mình xử lý đại thánh hồn phép chuyện a thế nào còn đem thần lực ban cho một tên hạ vị diện nhân loại tiểu tử chương năm trăm bảy mươi tám phục sinh thi đấu đánh chương năm trăm bảy mươi tám phục sinh thi đấu đánh phẫn nộ cảm xúc bay thẳng đỉnh đầu thảm tao đâm lưng h a i ách lại chỉ có thể đem kia phẫn nộ cảm xúc kiểm chế ở trong lòng hắn hiểu được thân phận của mình nói dễ nghe một chút là thần sứ nói khó nghe chút chính là thượng vị thần nuôi một con chó mà thôi chủ nhân cho mình hạ cái bộ làm chó lại có tư cách gì cùng chủ nhân đại hống đại khiếu tốt tốt tốt tiểu tử ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi dựa vào cái gì có thể thắng bản thần sứ dù là hiện tại bản thần sứ thần lực không cách nào trực tiếp uy hiếp được ngươi ngươi cũng sẽ không là bản thần sứ đối thủ ta sẽ hướng cấp trên nhân chứng minh ta mới là cái kia có tư cách bước về phía thần linh trở thành thần nhân mà ngươi bất quá là hạ giới sinh sôi ra yếu đuối sinh vật lúc nói lời này hai á c kia tiểu t ụ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa h á c vũ rơi xuống về sau lộ ra tràn đầy d a rẻ n h ă n neo h lại bắt đầu một chút xíu báo m ắ n lên tập trung nhìn vào xấu xí quái điệu cơ bắp lại bắt đầu báo m ắ n lên hồi phục lại làm tinh các chức nghiệp giả toàn bộ đưa ánh mắt về phía bên này nguyên một đám hốc mắt lại lần lượt tờ mất lên giờ phút này bọn hắn vô cùng vui mừng chỉ sợ bọn họ ra tay cũng không làm bị thương thai ách n ử a phần nhưng cũng có giá trị lâm giật chính là tại cái này mấy dây bên trong chậm lại hoàn thành phượng hoàng niết bàn hắn hiện tại thân hình cùng lúc trước không khác y phục bên trên cảng là nhiều vô số h u y động chỉ có như vậy hắn cho người ta một loại càng cao hơn lớn vĩ nạn cảm giác chỉ cần lâm giật hướng kia vừa đứng chỉ cần nhường lam tinh một đám cường giả nhìn thấy thân ảnh của hắn thắng lợi đang ở trước mắt trong đám người h i n g u y ệ n hiểu d i ễ m trong mắt tràn đầy hơi nước lại lần nữa nhìn thấy lo lắng người nàng sớm đã vui đến phát khóc tiệp vũ có chút kích động một đôi mắt đẹp bên trong chứa đầy hóng ánh nước mắt hàm răng k h ẽ cắn môi d ư ớ i đem từng tiếng s ắ p thốt ra nghẹn nào cưỡng ép cắn ta liền biết ngươi sẽ không cứ như vậy bỏ xuống ta đặt mình vào vĩnh hằng trường hà bên trong thái ếch lại không có lúc trước thông rong nguyên bản trong mắt đã có thể uy hiếp được tính mạng hắn căn cứ đánh đòn phủ đầu nguyên tắc trong tay phát trượng trong dây lát liền hoàn thành hình thái biến hóa biến thành một thanh sắc bén từ sắc liêm đao hướng phía lâm giật cái cổ liền v ù n g chặt xuống dưới lần này đến phiên lâm giật bình tĩnh không có tan thánh cấp khác thái sơ phát tắc ngươi thần sứ lại có cái gì tốt cuồng chậm rãi dội ra tay phải búng tay đánh vĩnh hằng băng hà bên trong nồng đ ậ m lực lượng phát tắc tăng vọt tẩn chứa thần lực vĩnh hằng phát tắc cùng một chỗ hai á c h tốc độ lập tức diện rộng hạ thấp sau đó hóng ánh mặt sông bắt đầu rung động dữ dội lên ô một tiếng xuyên qua linh hồn du dương tiếng gầm gử, vang vọng đất trời. sau một khắc một cái to lớn lại tướng mạo cổ quái loài cá sinh vật nao túi từ đó lo ra không cho thay ách bất kỳ cơ hội phản kháng cá lớn huyết b u ồ n đại khẩu đột nhiên khép lại mang theo thay ách một khối chui vào thời không ngưng hà bên trong thần có vô cùng tinh thần lực mạnh mẽ cùng linh hồn càng có cực hạn bền bỉ thân thể cùng kia có được hợp đạo cấp bậc bất hủ pháp tắc bạ làm cực kỳ tương tự đối mặt thanh máu vô hạn đồng thời còn có thể vô hạn phục sinh đối thủ phương pháp tốt nhất chính là đem nó phỏng ấn toát ra rét lạnh rét lạnh b ằ n khí sau một khắc đem hai ếch thôn vệ đầu kia cá lớn đầu chậm rãi b ồ n g bình đến mặt sông giờ phút này nó không n ú c ních đã không có sinh cơ sau một khắc cá lớn trong đầu t ử mang trợ hiện chỉnh t ề một phân thành hai toàn thân tắm rửa tại tử viêm bên trong hai ếch y ê u nhã từ trong đó nhảy ra ngoài tiểu tử mượn tới lực lượng cũng như t o à n phong ấn bản thần sứ không khỏi quá mức cồn bọc chút nói xong hai ếch sinh ra một đôi tử viêm lửa cánh tại thời không trên mặt sông chạy nhanh đến quả nhiên vẫn chưa được a lâm giật trong lòng âm thầm cảm thắm một phen sau khiến người ta khó mà phòng bị trung lập điều khiển kỹ năng Lại、lần ạ i l nữa bộc phát tại thân ân v ị n h sướng tuấn phát hiệu quả hạng lâm giật phóng thích kỹ năng này không có bất kỳ cái gì trước dao tăng thêm kỹ năng không tồn tại bất kỳ hình thái t ă n bản khó lòng phòng bị hai ách thân ả n h phi nhanh tới nửa đường lúc không có dấu hiệu nào liền đập t ẩm ẩm rơi sông băng bên trong lâm giật x u ề bàn tay ra lòng bàn tay hướng lên vẹn vẹn trong n g a y mắt liền đem pháp tắc kỹ năng ngự băng cùng thời không ngưng hà thành công kết nối ánh mắt một l ă n bàn tay năm chặt kết nối thiên địa thời không ngưng hà b ỗ n nhiên biến đổi lớn cùng lâm giật động tắc trên tay đồng dạng b ỗ n nhiên khép lại đột nhiên t h í c chặt không diên biến tất cả đều toàn bộ đầu nhập vào lâm giật trong tầm mắt không ngờ mặc cho lâm giật lục soát nửa ngày cũng chưa từng tìm tới t hai ách thân ảnh cùng vọng thân phụ tử viêm c h i rực quá đen chẳng biết lúc nào thông qua loại phương thức nào đã xuất hiện ở lâm giật sau lưng trong tay liêm đao trên lưới đao u mang l ớ p lóe lại lần nữa nhắm ngay lâm giật yếu hại đột nhiên chém xuống tiểu tử ngươi cho rằng liền ngươi nắm giữ không gian n ă n g l ự ư c a tại bản thần sứ trước mặt ngươi nhìn xem lâm g ậ t cánh tay phải bỗng nhiên chùm lên vạn vẹo không gian trí lực lại không có bất kỳ cái gì mong muốn xoay người xu thế hai ách lập tức nghĩ đến lâm giật qu trong i tay liêm đao càng là theo cổ tay rung lên đột nhiên hướng phía phía sau mình cũng đi lợi khí mở ra cái cổ thanh âm cũng không chuyển ra trong tay liêm đao thậm chí không có chuyển ra bất kỳ chúng đích vật thể phản hồi cảm giác hai ếch trong miệng thắng lợi tuyên ngôn im bặt mà dừng lâm giật vậy mà không có sử dụng quang ảnh giao thoa kỹ năng tiến hành đội vị vậy hắn đối với trước mặt anh ra một quyền không sai ta lắc l ư n ngươi ngặt lúc khiến hai ếch sợ hai thanh âm từ sau lưng chuyển ra rào sát thất giai không gian hệ kỹ năng bám vào tại lâm giật cánh tay phải bên trên sau đó đột nhiên bay ra chính giữa hai ếch phía sau lưng tại t h â n lực che t r ở cho vằn vẹo tất cả lực lượng cường đại cũng không bị hóa giải mà là đem hai ếch phía sau lưng tử viêm cùng hết u y đ h ụ c nào nặn đến cùng một chỗ bị đau hai ếch siết chặt trong tay liêm đ a o ngưng khí tụ lực muốn trở tay bổ về phía lâm giật thời điểm giấu tại lâm giật quyền bên trong ám kình bỗng nhiên bộ phát tự hai ếch trước một chỗ thấu thể mạ qua thoáng chốc hai ếch thân thể hóa thành đ ạ tháo đột nhiên bay ra đập ầm ẩm rơi vào cực địa phía trên. mấy chục mét dày t ầ n g băng bị vô tình xuyên qua lít nha lít nhít vết dạng bỏ đầy mặt b ă n g hai ách thân thể tức thì bị một k í c h này vô tình đánh vào sâu mấy trăm thước b ông dương đại hải bên trong lâm giật trong miệng chân n môn nhanh chóng phun ra thể nội nguyên lực điên cuồng vận chuyển đợi đến thai ách hồi phục lại thò đầu ra một phút này mặt trời đã bị che đậy t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín tinh cầu ý chí tăng lên làm tinh thực lực tăng vọt chương năm trăm bảy mươi chín tinh cầu ý chí tăng lên làm tinh thực lực tăng vọt lấp lấy ánh lửa chiếu chiếu vào thai ách trên mặt lộ ra cực kỳ đột ngột tại cái này lâu dài nhiệt độ duy trì tại âm mấy trục độ cực đoan c h i địa cơ bản không thể nào thấy được cái này một bộ q u a n cảnh l a m tinh một đám chiến thần vì phòng ngừa bị tác động đến sớm đã thúc giục chính mình phi hành kỹ năng rời đi khu vực an toàn tất cả mọi người rất rõ ràng lớn như vậy cái hành tinh trừ bỏ lâm giật bên ngoài lại không người là thai ách đối thủ loại cấp bậc này chiến đấu hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ bọn hắn có thể làm cũng liền chỉ có dốc hết toàn lực đi ngăn cản đột kích ghe g ặ c người xâm nhập tự tiện ra tay không chỉ có sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn ngược lại sẽ tạo thành lâm giật phân tâm cho lâm giật thêm phiền t o á i dòng dã sáu viên tiêu h đốt thiên thạch chính xác định vị tới hai ách vị trí vừa nổi lên mặt nước đầu cùng tại trọng lực tác dụng d ư ớ i tích lũy đại lượng năng lượng thiên thạch chạm vào nhau không gì không phá thần khu tất nhiên cường đại nhưng cũng không chịu nổi lâm giật chơi như vậy a gần như vô hạn pháp lực t r ị cùng liên tục không ngừng bổ sung lực lượng phát tắc cho lâm giật không ngừng phóng thích kỹ năng lực lượng tăng thêm hỗn độn thái sơ bổ sung đa trọng thi pháp hiệu quả hỏa lực cường độ so với mười mấy tên chiến thần cường giả kia là chỉ có hơn chứ không kém có thần lực giá trị lâm giật phóng ra kỹ năng không đến mức bị pha loãng thần lực triệt tiêu lẫn nhau sau cũng là không cách nào sinh ra quá nhiều h muốn tạo thành hữu hiệu sát thương cơ bản không có khả năng có một chút cũng không tệ thần khu tất nhiên c ứ n g hãn đối đầu lâm giật trước mắt có thể dùng ra thủ đoạn cũng là có thể làm được bất tử bất diệt chính là thai ách kia vốn cũng không lớn nao dung lượng tại bị mấy khoảng nặng mấy ngàn tấn thiên thạch đập trúng về sau bắt đầu mê hoặc thiên thạch trọng kích hạ vị này thần s ứ đầu không có tổn thương gì có thể trong đầu góc đều sắp bị đè ép cái thứ n hai thiên thạch theo nhau mà tới liên tục truy kích đại hoàng tinh vẫn vẹn vẹn mới bắt đầu các hệ cầm chú thậm chí là viễn cổ cầm chú đều đang không ngừng tuân ra cái gì lôi thần chi n ộ tử tiêu tiên h quân phật n ộ hỏa liên chờ một chút c ấ m c h ú không ngừng ném ra may thần chi thân thể chắc nịch nhị tạo bằng không mà nói sợ là toàn bộ nam cực chi địa đều sẽ bị lâm giật san thành bình đ ị a cho đến đem tất cả kỹ năng ném đến làm lạnh lâm giật mới hơi hơi thở dài một hơi h á t nhát hai á c h chật vật quỳ giảm xuống trên mặt băng thở hở ngục cùng lâm giật chiến đấu là hắn đánh qua nhất bị động chiến đấu tung h à n h mấy vạn tinh hệ mấy ngàn năm hai ếch chưa từng thấy lâm giật như vậy đối thủ khó dây dưa kỹ năng liền cùng không cần tiền dường như ném ngang cấp bên trong có ai có thể đánh được hắn thả hồ về rừng hậu hoạn vô t có thể hắn là thật không có biện pháp lấy trước mắt hắn trạng thái căn bản không có đủ cầm xuống lâm giật điều kiện có thể thở một ngụm liền đã tương đối khá xem như thượng vị thần kiêu ngạo giờ phút này hoàn toàn tan thành m â y khói nhìn về phía lâm giật trong ánh mắt lại không còn lúc trước kiêu ngạo lâm giật cũng giống như thế hắn nhìn về phía hai á c h trong ánh mắt đồng dạng có k i ê n kỵ tại học x o n g giặc truyền thụ bát cử huyền công sau hắn đ ỗ n g nhiên suy nghĩ rõ ràng một sự kiện rắc có lẽ không phải rắc sắc giới thiên đạo vị diện bên trong không có khả năng có như thế đại lão lâm giật vì sao làm g i phán đoán như vậy từ bát kiểu huyền công học tập bên trong lâm giật cảm giác được điểm này d ụ c giới bên trong sao có thể có người nắm giữ cao thâm như vậy công pháp công pháp nội dung giặc đã toàn bộ chuyển vào lâm giật trong đầu tại quá trình học tập bên trong lâm giật phát hiện chính mình chỉ có thể tu luyện cơ sở nhất tầng thứ nhất nhưng chính là cái này cơ sở nhất tầng thứ nhất đủ để nghịch chuẩn bị đánh bại tình hình chiến đấu đem lâm giật trạng thái khôi phục đến đỉnh phong đến mức phá vỡ cục diện bế tắc thần lực thật đúng là từ người khác tiêm ư ợ n lực lượng thật đem thai ách bức cho gấp đem hắn bức đến liều mạng một bức kia hiệu chết vào tay a y còn chưa biết được tốn công tốn sức cho thai ách đánh một trận thật cũng không nghĩ đến được chỉ là muốn có thể khuyên lui lời nói tận lực khuyên lui lâm giật quá cần thời gian chỉ cần có đầy đủ thời gian lâm giật cuối cùng sẽ có một ngày có thể đem chính mình thái sơ pháp tắc tăng lên đến hợp đạo cấp bậc khi đó hắn liền có bảo vệ lam tinh át chủ bài nói không chừng có thể giải đọc bát cựu huyền công cũng sẽ càng nhiều tiểu tử đến cực hẳn a hai ách sơ mặt hung t ậ n nhìn chằm chằm cách đó không xa người trẻ tuổi không chờ lâm giật đáp lời dành tay một đám lam tinh chức n h i p giả lần lượt xuất hiện ở lâm g ậ t sau lưng a xấu đồ vật lâm g ậ t đại lao kỹ năng làm lạnh không còn có chúng ta sao ngươi nên sẽ không cảm thấy chúng ta thật sự là phế v ậ ta cùng hắn nói lời vô dụng làm gì lâm giật đại lao vất vả đã lâu như vậy nên tới chúng ta xuất thủ nhường cái này tạm tổng kiến thức một chút chúng ta làm tinh chức nghiệp giả lực lượng để cho ta tới trước bị g i a hỏa này đẻ xuống đánh lửa này g ta nên xuất lực ngay tại các quốc gia chức nghiệp giả dự định tiến lên ra tay lúc lâm giật liền đưa tay ra ngăn cản đang chuẩn bị xuất thủ một đám chiến thần lâm giật sắc mặt nghiêm trọng sau đó trùng điệp lắc đầu ra hiệu tất cả mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ chiến thần chi lực tuy mạnh thế nhưng giới hạn trong lam tinh phạm vi bên trong m ư ợ n thân lực lại thả ra nhiều như vậy công chú vẫn như cũ không cách nào tạo thành hữu hiệu sát thương bình thường các chiến thần như muốn đánh bại quả thực liền là chuyện không thể nào lâm g i ậ t không được chọn lam tinh có lại chỉ có một lựa chọn chính là thả hai ếch rời đi tại đông đảo chức nghiệp giả không cam l ò n g cùng bất đắc dĩ bên trong hai ếch rời đi lam tinh lần này kéo ra ngươi chọn cái nào tổn thất h i ê n viên bình thường tổn thất số lớn ưu tú chức nghiệp giả nhưng cũng nên đón tiến thêm một bước cơ hội nhưng nào chiến nói không sai mỗi một khỏa tinh cầu đều là tồn tại tinh cầu ý có thể cho nên tinh cầu chức nghiệp giả cung cấp càng thêm thực lực cường đại s giặc tinh cầu bên trên sinh vật tại lam tinh đông đảo chức nghiệp giả liên thủ bắn tiệ hạ số lượng giảm mạnh gần như tới diện t u y ệ t trình độ cái gọi là tinh cầu ý chí là không thể gặp cũng là không cách nào cảm giác có thể toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả đều tin tưởng tinh cầu ý chí tồn tại từ lúc lam tinh đánh bại s giặc tinh cầu sau lam tinh tu luyện hoàn cảnh phát sinh biến hóa rõ ràng nhất chính là chiến thần số lượng tăng nhiều liên lấy thần tiêu học viện tới nói ở vào cựu chuyển cấp độ mấy tên viện trưởng tuần tự tại thời gian một tuần bên trong lần lượt hoàn thành đột phá đem tự thân lực lượng phát tác tăng lên đến hợp đạo cấp bậ b ọ chương n đột phá k năm trăm tám mươi lão long bách khoa sách hoàn toàn mới tăng lên tri pháp chương năm trăm tám mươi lão long bách khoa sách hoàn toàn mới tăng lên tri pháp thần kỳ như thế biến hóa không hề chỉ xuất hiện ở cựu chuyển cấp bậc chức nghiệp giả trên thân dựa theo lam tinh lúc trước tu luyện tiết đấu bắt chuyển chức nghiệp giả cực ít có lĩnh nộ được lực lượng pháp tắc thiên tài tại chiến đấu kết thúc về sau các nơi bắt chuyển chức nghiệp giả liền bắt đầu lĩnh nộ được pháp tắc lực lượng bực này cải biến cực lớn không chỉ có xuất hiện ở đại hạ thổ địa bên trên toàn bộ lam tinh các nước đều thường xuyên xuất hiện đối lam tinh các chức nghiệp giả tới nói r i ê n g phần mình tại lam tinh bên trên xếp hạng không có xảy ra biến hóa dù sao thông hướng chiến thần con đường biến rộng rãi rất nhiều nhưng ai lại có thể cự tuyệt tại vạn giới chiến trường bên trên tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu cơ hội toàn bộ lam tinh đều chiếm được tăng lên tương đương với lam tinh nội bộ cá thể sức c nhưng bây giờ l a m tinh các chức nghiệp giả ai còn để ý những này tao nộ thần sứ kiến thức đến thần sứ thực lực sau l a m tinh các quốc gia chức nghiệp giả có càng rộng lớn hơn thế giới quan tiếp nhận tinh cầu ý chí quyết định tinh cầu sức chiến đấu thiết l ợ p bọn hắn khẳng định một sự kiện hai ách là sẽ không cứ như vậy rời đi thượng vị thần tất nhiên có thượng vị thần kiêu ngạo ngóc đầu trở lại là chuyện sớm hay muộn đến mức có hay không so hai ách thực lực càng cường đại hơn địch nhân để mắt tới lam tinh đáp án là khẳng định xem như lam tinh người chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới có thể bảo vệ cẩn thận chính mình chỗ quý trọng tất cả các chiến thần thu hoạch càng nhiều lực lượng cựu chuyển các chức nghiệp giả cùng nhau sau khi đột phá lam tinh tại vạn giới chiến trường bên trên áp lực nhỏ đi rất nhiều bởi vậy lam tinh các cao tầng đối lam tinh chiến lược tài nguyên phân phối có càng nhiều lựa chọn lần gần đây nhất trên đại hội lam tinh các quốc gia cao tầng một đám thông qua được liên quan tới xác định long thần chiến thần là lam tinh đệ nhất cường giả đề án cũng tại lần này trong hội nghị căn cứ tham dự lam tinh bảo vệ chiến chiến thần các cường giả làm ra công hiến tiến hành ngợi khen đáng tiếc là công lao gần với lâm giật nhân viên kinh t ư ơ n g lại không cách nào xuất hiện tại hội nghị này phía trên đại hạ đế kinh k u à toàn bộ đại hạ chống coi nghiêm mật nhất địa khu lâm giật nắm giữ thuộc về mình trang viên tại khu a bắc bộ xâm nhập ngươi có thể tìm được một đầu đ ố n lượn khúc c h ế t nửa đ ậ y đá vụt đường dọc theo con đường này đi xuyên qua rừng cây rầm rạp tại nơi cuối cùng ngươi có thể nhìn thấy giống như một k h o a p h ỉ thúy giống như trang viên lảng lạng đứng lạc đứng lặng cả tòa trang viên chỉ có phong thanh chim hót cùng lá đậu phân loại ồn ào náo động thanh â m ở chỗ này không có chút nào tung tích vượt qua chỉnh tề tiểu cũ phong cách kiến trúc cùng chim hót hoa nợ công viên sau một tòa nhân tạo sương mù lượt lở giống như nhân dàn tiên cảnh đồng dạng thác nước chỗ dựa mà dựa thác nước phía dưới là to như hồ nước vòng vòng gợn sóng không ngừng tàn ra thôi đ ộ n g trên mặt nước sa mỏng chậm rãi di chuyển về phía trước nhan sắc khác nhau ba đầu c ự long liền n g â m mình ở trong đầm nước hào hào hài lòng trong nước một khối nô ra bàn thạch bên trên một gậy g ò thiếu niên ngồi xếp bằng một đầu phấn kim sắc tiểu long bàn tại sau người ngươi nói là nắm giữ hóa thánh cấp bậc thái sơ pháp tắc về sau có cơ hội có thể khiến cho h i ê n viên kình thương khởi tử hoàn sinh thiếu niên trong mắt đ ỗ n g nhiên có h à o quang cái gì l à m tinh số một chiến thần hư danh lâm giật không có bất kỳ cái gì hứng thú dù sao cái danh s ư ơ n g này cùng thông quan hàng nguyên lấy được thâm viên không giống không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng thêm được thì có ích lợi gì xem như thật kiên phái lâm giật quan tâm nhất vẫn là như thế nào đem hiên viên kỉnh thương cấp cứu sống l i ê n trước mắt mà nói lâm giật có thể làm chỉ có sử dụng v ĩ n h hàng pháp tắc đem nó nhục thân bảo tồn lại điểm này là có hay không có nghịch thiên mà đi chi pháp còn phải nhìn ngao chiến cái này một đầu kiến thức rộng rãi lao long ô m thử một lần tâm thái lâm giật hỏi thăm ngao chiến phục sinh chi pháp chưa từng nghĩ lập tức liền được mong muốn đáp án quyển t i ê cổ tịch bên trong ghi chép quá nhiều thất chuyển nội dùng thông tin thủ đoạn cái này phục sinh người đâu cái này là một cái trong số đó chủ nhân khi ngài nắm giữ như vậy lực lượng cường đại về sau h i ê n viên chiến thần là có cơ hội quay về tại thế ngao chiến vẻ mặt thành thật cùng lâm giật nói phục sinh chi pháp sau đó lại kéo tới bây giờ vạn giới chiến trường bên trên tăng lên tinh cầu ý chí là tăng thực lực lên thủ đoạn hữu hiệu có thể thủ đoạn như vậy cũng không phải là lâm giật tăng thực lực lên lựa chọn tốt nhất làm tinh sinh hoạt nhân loại nắm giữ độ cao văn minh xem như bây giờ làm tinh chúa tể bọn hắn đa số đều là từ trong sương đều yêu quý hòa bình mong muốn tiếp tục tăng lên tinh cầu ý chí cường độ chỉ có thông qua không ngừng va chạm cái này một phương pháp k h ô n bởi vậy lâm dật trước mắt hữu hiệu nhất tăng thực lực lên phương thức chính là thông qua vạn giới chiến trường tuyến phong tỏa tiến vào những tinh cầu khác đây chính là thượng vị thần nhóm vì thu hoạch nguyên lực củng cố địa vị mà bảy thông đạo thông đạo ổn định trình độ so với thần sứ kiến tạo ra được thế nhưng là ổn định nhiều dựa theo ngao chiến lời giải thích có thể bị liên hệ tới cùng nhau tinh cầu thực lực tương đương chỉ cần không có thượng vị diện đại lão can thiệp những tinh cầu này ở giữa rất khó kéo ra t r a n l ệ n h thế lực ngang nhau chém giết lẫn nhau có thể một mực tiếp tục kéo dài bảo đảm thượng vị thần thu hoạch vật mình muốn cầm những tinh cầu này khai đao tăng lên lam tinh tinh cầu ý chí là cái lựa chọn tốt tới gần mấy cái tinh cầu ngày thường đối lam tinh xâm lấn thế nhưng là không lưu tình chút nào đối dạng này tinh cầu ra tay lâm giật cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng nếu nói như vậy vậy ta liền đi một chuyến a đi trước thi đấu bờ tinh cầu xem một chút đi sở hi liền chết tại cùng bọn hắn chiến đấu bên trong thần tiêu thủ còn phải thần tiêu người đến xử lý. Dứt lời, lâm phát giác được chủ nhân có muốn rời khỏi ý tứ ngao chiến lập tức đem hắn gọi lại cũng thúc giục nguyên lực đem một đạo quyền trục đưa đến lâm giật trước người chủ nhân trước đừng có gấp đi có cái đồ vật cho ngài lâm giật tạm dừng không gian nhảy vọt thi pháp ngừng chân tinh tế nhìn lên trước mặt quyền trục đây là lâm giật tò mò hỏi chủ nhân lấy ngài thi ê n tư g ụ c giới địa ngục đạo làm sao có thể vây được ngài vạn giới chiến trường bên trên tam phương đ ị c h nhân sớm muộn sẽ bị ngài săn bằng đạo của ngài đường đã định chức càng xa càng dài đây là vị diện bằng chứng chế tắc bản vẽ vị diện bằng chứng long tộc trong cổ tịch ghi chép qua cái này một đặc thù đạo cụ trong truyền thuyết thiên địa điểm tam giới tam giới có lục đạo lục đạo phía dưới tinh cầu dường như phụ du chư thiên thần minh lấy vô thượng thần lực thống ngự tam giới lục đạo đem vô số tinh cầu lấy tứ tinh làm một tổ quy cách trói buộc tới cùng một chỗ những n à y thực lực vô cùng tới gần tinh cầu người này cũng không thể làm gì được người kia chỉ khi nào trong đó một khỏa tinh cầu có người được đến còn lại tam tinh tinh hạch cùng sử dụng bọn hắn kết hợp tài liệu khác chế tạo ra vị diện bằng chứng cầm người liền có thể bằng vào này bằng chứng xuyên thẳng qua vị diện tri lục đạo chương năm trăm tám mươi mốt vạn giới chiến trường lai lịch chư thiên h o à n vũ tam giới lục đạo người thực lực cường hãn người có thủ đoạn thông tin ê vô số kể bằng bản sự đánh lui thần sứ thật có thực lực không giả lại vẫn không đáng chú ý mong muốn tăng thực lực lên chỉ có không ngừng t ì h t i ế n không ngừng c ấ p đoạt mới có thể đưa thân thượng vị diện cùng đại thánh đồng dạng có một vị trí lời nói có trọng lượng tiếp nhận đồ vật lâm giật nhẹ gật đầu đem quyển trục thu vào chính mình không gian tùy thân bên trong tiếp lấy gọi ra thần tiêu phó hạm linh duyệt bước vào trong đó đã được đến tấn thăng c h i pháp vậy liền không có tiếp tục lưu lại lý do dứt lời lâm giật tiến vào trong đó cảm giác được thần tiêu rời xa một mực trầm mặc không nói nga o hồn mặt lộ vẻ lo lắng tiến tới ngao chiến bên cạnh ta nói ngươi như thế lừa gạt chủ nhân thật được chứ chủ nhân nếu là biết đ ạ t thành điều kiện về sau cũng không cách nào phục sinh h i ê n viên kỉnh thương lời nói ngươi sẽ là thế nào cái hạ tràng chủ nhân xác thực đối với chúng ta rất tốt cùng e sắc nhất tộc chiến đấu rơi xuống có thể cho chúng ta tăng thực lực lên chiến lợi phẩm chủ nhân đều cho chúng ta có thể chủ nhân nổi giận r á n g vẻ chúng ta thế nhưng là đều nói đến đây nga hồn bất đắc gì lắc đầu ngao chiến một phen hào tâm nga hồn làm sao không biết thật ở một cái bất công thế giới mong muốn thủ hộ chính mình chỗ quý trọng tất cả chứ không ngừng hướng về phía trước xông đến đỉnh núi bên ngoài đâu còn có lựa chọn khác cùng thần sứ đồng dạng cảnh giới thu hoạch được so thần sứ lực lượng càng thêm cường đại sau không người có thể bảo chứng lâm giật có thể trăm phần trăm phục sinh h i ê n viên tình thương nhưng có một chút có thể xác định thời điểm đó lâm giật liền xem như thần sứ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn đến lúc đó chủ nhân lựa giận sẽ có bao nhiêu vượng ta đều không thèm để ý chỉ cần chủ nhân cùng long thần đại nhân c ó thể tốt lao phu đánh bạc cái mạng này lại như thế nào nga liệt vào lúc này b u lại hướng về phía nhà mình đại ca chấp trước mắt nói không có việc gì đại ca đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ sau khi xuyên việt lam tinh cùng lâm giật nguyên bản chỗ lam tinh trên lệch khá lớn rõ ràng nhất chính là thổ địa diện tích cùng nhân khẩu số lượng mấy ngàn năm tại nhân loại thuần thục nắm giữ nguyên khí trước liền đã có các loại hàng nguyên quái vật tại lam tinh t ứ n g ư ợ c khi đó không có cường đại khoa học kỹ thuật cũng không có thực lực cường đại chức nghiệp giả đối mặt đột kích hàng nguyên quái vật nhân loại chỉ có liều mạng con đường này theo thời gian trôi qua nhân loại đối nguyên khí trưởng không tăng lên tới tương đối cảnh giới cao giai chức nghiệp giả cùng chiến thần cường giả bắt đầu xuất hiện cũng chính là từ lúc này lên hàng nguyên quái vật không còn là nhân loại ác động. Lại về sau, nhân loại thu hoạch đủ để chấn áp hàng nguyên quái vật lực lượng bắt đầu tìm lên quái vật nơi phát ra nhiều đến đếm không hết hàng nguyên nhập khẩu là hàng nguyên quái vật sản xuất lại không phải chỗ tập trung nhất số lượng lớn nhất đối lam tinh ảnh hưởng mấu chốc nhất còn phải nhìn vạn giới chiến trường mới đầu nơi này không có vật gì nhân loại lần đầu phát hiện nơi này thời điểm nó vẫn là cái trừ bỏ nước biển bên ngoài lại không một vật đặc thù chi địa nệm mộp b ì n thời điểm đó nhân loại chức nghiệp giả thực lực không đủ cường đại cũng không nhìn thấu bao phủ trên đó mấy vụ cho đến một ngày nào đó một vị cao g i a chức nghiệp giả đi ngang qua lúc xem thấu bao phủ toàn bộ hải vực mặt trướng trải qua hơn một mươi năm chiến đấu nhân loại rốt cục biết rõ nghệ mổ v ì m đến tột cùng là cái thứ gì tòa kia lâu dài bao phủ tại mê chướng bên trong hòn đảo là kết nối thế giới khác thông đạo hòn đảo phía trên có cao ngất ngọn núi ngọn núi hiện lên ba lăng trụ hình dạng mỗi một mặt đều có một đạo đặc thù mặt kính thông đạo thông đạo hòn ánh sáng long lanh tựa như dương tri bạch ngọc có thể từ đó lại đi ra hình thái khác nhau trải ư ớ n tận chống những này, g giữ bạo xấu giữ tận các thức quái vật. Vì chống những quái si thức vật. vật t các Vì cự a giữa nhau n không ngừng nhân buông xuống giữa lẫn hân đoán, kết thành làm tinh chức nghiệp h chấp thời chức kết g loại làm tạm i l ê kêu n minh, cộng đồng chống từ lối đi kêu bên trong lối đi đi cự từ ra quái vật. Trải qua á i Trải vật. q u hơn ngàn năm phát triển nhân loại chức nghiệp giả kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật tại ngoài thông đạo vây thành lập các quốc gia căn cứ trở thành hiện tại vạn giới chiến trường đương nhiên trận tuyến chiều dài cùng vài ngàn năm trước so sánh cũng không thể so sánh nổi nguy hiểm thông đạo xuất khẩu hiện tại đã tươi có người tiến vào tại cái này mấy ngàn năm tìm tòi bên trong nhân loại nắm giữ lối đi này quy luật một cái đối lam tinh sinh vật cùng những tinh cầu khác sinh vật tới nói cho phép vào không cho phép ra đơn hành thông đạo ngay hôm đó vạn giới chiến trường gió cùng thường ngày đồng dạ n g mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí cùng hôi thối bất luận là lần thứ mấy h ú t vào đều sẽ làm nhân loại sinh ra cảm giác k h ô n g khỏe không có cách nào chiến trường chính là như thế thỉnh thoảng c h u y ê n g i a tiếng đánh nhau đối kinh nghiệm xa trường các chiến sĩ tới nói sớm đã thành thói quen giải trừ khúc mắc về sau các quốc gia thiếu đi lục đục với nhau vẫn như c ũ dựa theo lúc trước bày trận trông coi riêng phần mình phòng tuyến có thể vạn giới chiến trường nhân loại cường giả thương vong xác xuất giảm mạnh cái ù n như g sở hy như vậy b n đồng đ ộ sự k i ệ này rốt c u không làm lâm dật đến vạn giới chiến trường bên trên lúc liền vừa lúc đụng phải một cái làm hắn vạn bất đắc di chuyện đại hạ phòng tuyến cùng nghệ mộ vị trí trung tâm một trận im ắng chiến đấu đang bộc phát một tên thực lực đạt tới chiến thần cấp đ ư ờ n g có được h u y ễ n linh pháp tắc trung niên bộ d á n g nam tử ngay tại đơn soát tự nghệ mổ biển số ba xuất khẩu tôn u ra, số lượng đạt hai mươi bảy một đám ngân giáp trùng ngân giáp trùng được trao cho trùng tổ danh hiệu lối đi số ba xuất khẩu tôn u ra trung dài quái vật lối đi số ba được trao cho trùng tổ là bởi vì lối đi này bên trong chỉ xuất tới qua trùng tộc hình thái sinh vật cùng cái này sinh vật giao chiến đại hạ các cường giả chịu không ít đau khổ t r ủ n g tộc sinh vật bình quân sức chiến đấu đều rất bình thường nhưng cũng có ưu điểm bọn hắn đầu gốc bu si đối với tiến công lam tinh mệnh lệnh kia là tuyệt đối phục tùng tăng thêm đặc biệt thân thể cấu tạo tr có thể cam đoan bọn hắn tại không trọn vẹn nhất định thân thể bộ vị sau như cũ có cường hãn sức chiến đấu đánh nhau rất phiền t o á i mỗi một cái người xâm nhập đều cần giải quyết triệt đề đồng thời đưa chúng nó mang theo chứng chủng toàn bộ phá hư một khi có một cái vượt qua vạn giới chiến trường phòng tuyến đối với con người mà nói đều có thể tạo thành không nhỏ tai nạn trên chiến trường hai mươi bảy con ngân giáp trùng bên trong đã có mười cái chỉ còn lại có tàn chi chết thấu thấu còn lại mười bảy con bên trong có hai cái ngay tại lẫn nhau đánh nhau bọn hắn cơ chính mình to lớn giáp hút cùng, đồng bạn chém giết cùng một chỗ một chiêu một thức đều lưu toàn gây nên đối phương vào chỗ chết tình huống này cũng chỉ hiểu được một mặt thi hành mệnh lệnh trùng tộc tập tính hoàn toàn tương phản Trước Tha ơ nam g nộ cố chi, mong nhớ ngày đêm rể Trước t hương chi, nộ cố o n nhớ ngày hiển. Nam g đêm tử trung niên cùng ngân giáp bầy trùng vẫn duy trì một khoảng cách trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chỉ cần một cái liền có thể nhìn ra nam tử là một tên pháp sư loại trước nghiệp giả đang tiến hành kỹ năng thi pháp cùng bầy trùng giữ một khoảng cách nên là e ngại thi pháp bị gián đoạn hoặc là x ả ra chuyện gì ngoài ý mớn chính mình không kịp phản ứng làm ra né tránh từ khả năng n h ư ờ n g bầy trùng vi phạm bản tính làm ra tự giết lẫn nhau cử động đến xem không khó coi ra cái này trung niên nam nhân hẳn là một tên huyễn thuật hệ chức nghiệp giả đại khái là bởi vì vừa mới tiến vào chiến thần cấp đừng không bao lâu nắm giữ hợp đạo pháp t ắ c vận dụng không đủ thuần thục duyên c ớ trung niên nam nhân mỗi lần chỉ có thể điều khiển hai cái ngân giáp trùng tiến hành chém giết chiến tích xác thực cũng không tệ lắm nhưng chính là hiệu suất này đi rất thấp ngay tại tổ sáu chém giết ngân giáp trùng sắp lẫn nhau giải quyết đối phương thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện duy trì liên tục thi pháp trung niên nam nhân trên chán trợ xuất hiện lit nha lit nít mồ hôi kết tấn ngón tay rõ ràng biến dùng sức rất nhiều nguyên bản nhẹ n h õ n khuôn mặt không còn tồn tại thay vào đó là vận chặt lông mày đáng chết làm sao lại cái này đáng chết ngân g i á p trùng làm sao lại đ n g nhiên biến khó như vậy điều khiển trung nhiên nhân tự lẩm bẩm ở giữa một đạo to lớn chỉ có chính hắn có thể thấy được h ư ảnh từ phía sau lưng triển khai kia là một cái toàn thân ám t ử sắc toàn thân trải rộng gai sắc to lớn ông t r ù n g cùng lam tinh bên trên o n g loại không giống chính là cái này o n g cánh cơ hồ hoàn toàn thoái hóa nếu không phải cẩn thận quan sát thật khó p h t giác bụng của nó lớn k h o trương cơ hồ là tiền thân gấp trăm lần ha chỉ là nhân loại cũng dám cùng ta cướp đoạt con dân quyền khống chế ngươi làm ta chủng tộc nữ vương là ăn chay giữ tợn bên trong mang theo t r e o tức tiếng nói từ phía sau chuyển đến phô thiên cái địa cực hạn hàn ý theo kia làm cho người sởn hết cả gai úc thanh âm cùng một chỗ quán xuyên nam tử trung niên thân thể đáy lòng sợ hãi làm cho nam nhân thất thần thậm chí là quyền khống chế thân thể đến mức phụ cận ngân g i á p chủng toàn bộ khôi phục hành động đều không thể có chỗ phát giác gần nhất các ngươi làm tình có phải hay không quá mức khoa trương chỉ là một tên huyễn thuận hệ pháp sư cũng dám một mình xâm nhập vạn giới chiến trường nội bộ là căn bản không có đem ta chủng tộc coi ra gì cũng được hôm nay liền bắt ngươi làm thân thể tàn phế bị tìm tới một phút này ta t r ù n g tộc bi danh khả năng lần nữa chấn n h i ế p vạn giới chiến trường t r ủ n g tộc nữ vương lay động rác hút phát ra kỳ lạ sóng âm còn t h ừ a n g mười bảy con bị điều khiển ngân giáp trùng trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường dương n anh m u ố n vớt liền hướng phía không cách nào hành động trung niên nam nhân đánh tới nam nhân là thật không nghĩ tới chính mình bất quá dự định soát chút bình thường quái vật luyện một chút cấp tiện thể nhìn xem có thể hay không hảo vận rơi cái bảo loại hình chưa từng nghĩ có thể đụng tới chủng tộc nữ vương càng không có nghĩ tới chỉ là cùng chủng tộc nữ vương tiến hành gián tiếp ý thức liên tuyến liền mang đến cho mình to lớn như thế phi mắt nhìn thấy ngân giáp trùng kia cực đại đồng thời sắc bén rắc hút nhắm ngay thân thể của mình trung niên nam nhân dường như thấy được tử thần liền trước mặt mình hướng về phía chính mình mắt vô tận hối hận dâng lên hắn thậm chí chưa kịp sử dụng tín hiệu linh tinh thỉnh cầu trợ giút tất cả liền phải như thế sắp kết thúc rồi a mắt nhìn thấy một giây sau nam nhân sẽ bị tách rời không ngờ một cỗ cực hạn hàn ý bỗng nhiên dâng lên vu hồ ta tới tốt lắm giống rất là thời điểm đúng không nam cung túc t ú c lâm giật một cái búng tay băng lam vầm sáng trong nháy mắt đầy ra bị màu lam gợn sóng tiếp xúc đụng phải tất cả đều trong nháy mắt hóa thành bằng điều trí cao phát nam cung túc phía sau hư ảnh tại nhìn thấy lâm giật trong nháy mắt đó cũng đã biết được trước mặt người trẻ tuổi tuyệt không phải hạng người bình thường ứng, chỉ là trí cao pháp tắc mà thôi đối nữ vương n g i hẳn là không tạo thành quá lớn uy hiếp à. chỉ là trí cao pháp tắc trung tộc khó chơi không giả nhưng có một chút t r ù n g tộc không thể không thừa nhận cái kia chính là hạn mức cao nhất thấp thượng vị thần tại đem t r ù n g tổ tinh cùng lam tinh kéo đến một cái tổ thời điểm đã sớm cân nhắc qua song phương thực lực cân đối vấn đề nhân loại bất luận là tố chất thân thể vẫn là gây giống tốc độ hay là trưởng thành chu kỳ so với chủng tộc kém không b t nhưng nhân loại tại tu hành thiên phú bên trên cá thể hạn mức cao nhất phương diện phải mạnh hơn trùng tổ rất nhiều chỉ là hai chữ kém chút cho chủng tộc nữ vương làm p h á phỏng dù sao nó hiện tại nắm giữ cũng bất quá là sáng sinh pháp t á c dưới cây c h i hệ pháp t á c nhân loại cản rỡ chủng tộc nữ vương nghe vậy đông cảm giác không vui thư ảnh lại lần nữa chấn động rác hút phát ra từng đạo làm cho người vẻ mặt hốt hoảng song âm ngươi đừng nói chiêu này đối nam cung túc cũng là rất dễ dùng chỉ là đối nắm giữ đại phẩm thiên tiên quyết lâm giật tới nói không hề có tác dụng không có cách nào miễn dịch dị thường hiệu quả siêu cường bị động là thật mỹ tiên làm cho chủng tổ nữ vương chi chi hoa hoa kêu nửa ngày đều gọi phí sức cũng không sinh ra hiệu quả gì lục đạo vô niệm trảm nhân gian đạo chủng tộc nữ vương càng làm càng khởi kình phát ra sóng âm tần suất cùng dao động đều đang không ngừng mở rộng lâm giật cũng là có thể miễn dịch chính là nam cung t ú c ca có chút khó đỉnh vì phòng n g ừ a rơi xuống cái gì không thể nghịch t h ắ tật lâm giật lập tức ra tay chém ra một đao nam cung tốc sau lưng chủng tổ nữ vương hư ảnh lúc ấy liền biến hư vô nửa phần nhìn thấy nhà mình nữ nhi khoác lắc con rể cứ u mình nam cung túc có chút kích động à, không đúng tiểu giật không nghĩ tới ba phụ có thể ở cái này nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt rồi ngươi cùng ta vợ con lăng duyên phận thật sự là không c ạ n cái nào ách lâm giật trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào lâm giật chi danh vang vọng làm t ì n h kia là sớm bao lâu sự t ì n h nếu không phải nam cung túc cùng nam cung ra một đám trưởng bối thấy tận mắt đến lâm giật tới nhà ăn cơm kia là vạn vạn không thể tin được nhà mình bé gái có thể tìm tới như thế ưu tú vị h ô n phu từ lần đó sau nam cung túc vẫn nói bóng nói gió hỏi nữ nhi lúc nào có thể lại mang theo con rể tốt về một chuyến nhà lúc nào ra t r ư ở n g hai bên tụ một khối nói chuyện hai người chuyện kết hôn nhi g mọi việc như thế cho nam cung túc đều làm tê thật yêu niên đệ từ lúc chấp hành hứa thịnh cho an bài nhiệm vụ bí mật về sau liền cơ bản không có ở thần tiêu xuất hiện qua nam cung túc cũng không tốt nhường lâm giật giúp đỡ lại chắn lấp kín người nhà miệng cũng chỉ có thể tìm các loại lý do từ chối cho dù là tại lâm giật mang tiếng xấu đoạn thời gian kia nam cung gia trưởng bối cũng lựa chọn tin tưởng cái này vị trẻ tuổi tại lâm g ậ t trở thành làm tinh anh hùng sau nam cung nhất tộc đối lâm giật vị này con rể trình độ hài lòng càng là đạt đến đ ỉ n h phong nam cung lăng mỗi ngày kiên là muốn tiếp vào mười mấy cái tam thân sáu thích điện thoại nội dung đi cũng là lạ thường thống nhất chính là nam cung túc khi nào có thể đem nam cung ra rể hiền mang về tại vạn giới chiến trường bên trên nhìn thấy nam cung ra con rể tốt nam cung túc có thể không kích động cái kêu ba phụ duyên không duyên phận sau đó bàn lại ta trước chiếu cố vị này chủng tộc nữ vương nhìn xem lai lịch thế nào dứt lời lâm giật dơ lên tay phải của mình chương năm trăm tám mươi ba mới gặp mánh khoe không tầm thường nhân loại chương năm trăm tám mươi ba mới gặp mánh khoe không tầm thường nhân loại càng thêm bén nhọn trói thai côn trùng kêu vang trận trận đánh tới không sai lần này có lâm giật nhân gian đạo c h ạ m kích che chở nam cung túc lại chưa nhận bất kỳ ảnh hưởng mắt thấy nam cung túc thân ở sóng âm kỹ năng bên trong nhưng như c ũ mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm t r ú n g tổ nữ vương ít nhiều có chút không kiềm được thông đạo sau bản thể kết nối lấy hư ảnh thị giác làm giận một màn nhìn trùng tổ nữ vương kia là không cầm được phát run nên nói nhân loại đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ hợp đạo cấp bậc trí cao phát tác liền có thể tại bản nữ vương trước mặt p h á lối chúng ta trùng tộc lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng t r u n g tộc nữ vương nổi giận gầm lên một tiếng lập tức điều động trong cơ thể mình nguyên lực phát động độc thuộc tại t r ù n g tộc nữ vương năng lực đặc thù ghen xả t u y ế n cùng lam tinh như thế t r u n g tộc cũng gặp phải đến từ những tinh cầu khác uy hiếp vì bảo vệ mình tinh cầu đồng thời cũng vì thu hoạch nhiều t ư n g u y ê n hơn t r u n g tộc cũng cần không ngừng tăng thực lực lên cũng chính là tiến hóa t r u n g tộc nữ vương không chỉ có là t r ù n g tổ tinh chiến lược cường h ã n nhất càng là t r ù n g tổ tinh lãnh tụ tổ t r ù n g tinh tất cả sinh vật đều xuất t ừ n ó tay bởi vậy tổ chủng nữ vương nắm giữ lấy chủng tộc thăng cấp thay đổi năng lực tại cải tạo chủng tộc g e n trên cơ sở kết hợp tự thân sáng sinh phát tắc tổ chúng nữ vương khai phát hoàn toàn mới kỹ năng ghen xạ tuyến kỹ năng này hiệu quả cường đại dị thường tại chúng đích địch nhân sau có thể đối địch nhân ghen tiến hành sửa hướng đơn giản nói chính là bị ghen xạ tuyến chúng đích sau chúng tổ nữ vương có thể bằng vào tự thân ý nguyện đi cải biến địch người thân thể hình thái lại chúng đích địch nhân sau cải tạo hiệu quả không nhận thập giai trở xuống kỹ năng ảnh hưởng không nhận hợp đạo cấp trí cao trở xuống pháp tắc ảnh hưởng kỹ năng hiệu quả nghe rất bình thường có thể hiệu quả thực tế lại v ư ợ xa t ư ở tượng cải biến tổ hợp gen gây dựng lại thân thể địch nhân hình thái trong thực chiến mang tới hiệu quả kia là tương đối đáng sợ chỉ cần bị cái này ghen xạ tuyến cho q u é t đến, t r u n g tộc nữ vương liền có thể tại trong khoảnh khắc chỉ dựa vào suy nghĩ trong lòng liền có thể đem mục tiêu đổi loạn thất bát a o thậm chí trực tiếp đổi thành t n thế không cách nào thôi động nguyên khí mảy may tổ t r u n g nữ vương hư ảnh vừa mới chuẩn bị phát động kỹ năng thậm chí trước g i a o đều còn chưa bắt đầu lâm dật đã đã nhận ra kia cũ không giống bình thường lực lượng toàn thị chi nhãn cũng trong nháy mắt giải đ ọ c hoạt tất tinh t ư ở n g tổ trùng nữ vương kỹ năng nhược điểm sau lâm dật nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình hướng phía cái kia đạo uy lực không tầm thưởng chùm sáng nên đón tiếp lấy hư vô hiệu hóa mặc cho thông đạo đầu kia tổ trùng nữ vương như thế nào phát lực sửng sốt không cách nào đem ghen cải tạo lực lượng rót vào lâm giật thể nội n ử a phần tráng kiện chùm sáng từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi chính là tại lâm giật cái này không có nổi chút tác dụng nào tổ trùng nữ vương trong lòng giận dữ xấu hổ càng lớn mấy phần trên trán xúc giác tại lúc này kịch liệt run dày lên đặc thù sóng âm phát ra tổ trùng tình cầu bên trên mấy trăm con to lớn gỡ sơn giáp sát trùng lập tức dương cánh d u n g ra trận trận thanh âm xẻ gió hướng phía lam tinh thông đạo và vào ngắn ngủi giao thủ nhường tổ trùng nữ vương nhận định lâm giật là một tên không am hiểu cận chiến pháp sư trước nghiệp giả đối phó kẻ như vậy. thực dụng nhất thủ đoạn liền để cho am hiểu cách đấu cao giai t r ù n g tộc ra tay cái này không xuất thủ đều là có thể so với nhân loại cựu chuyển chức nghiệp giả gỡ sơn giáp cực hạn tốc độ cứng rắn s ắ c ngoài cùng cường đại lực phá hoại cùng lực bộc phát là gỡ sơn giáp rõ ràng nhất nhãn hiệu bình thường chiến thần chức nghiệp giả đụng tới mấy cái liền sẽ cảm thấy khó giải quyết nếu là số lượng m ộ ư ơ i cái trở lên như không thể kịp thời thoát thân chắc chắn sẽ bị những n à y cao d à i gỡ sơn giáp sẽ thành mảnh nhỏ đến mức trên trăm con vạn giới chiến trường tại lịch sử loài người trường hà xuất hiện cho tới bây giờ đều chưa từng có bất kỳ một tên chức nghiệp giả hoặc là đoàn đội đụng tới qua đáng sợ như vậy số lượng ai dám muốn trên trăm con hình thể cùng như ngọn núi to lớn gỡ sơn giáp nhất đồng xuất động cách khoảng cách mấy chục dặm lâm giật liền thông qua toàn thị chi nhãn chú ý tới bọn chúng tồn tại như phía trên chiến trường này chỉ có mình lâm giật cũng không lo lắng cái này mấy trăm con gỡ sơn giáp có thể đối với mình tạo thành tổn thương gì có thể nam cung học tỷ phụ thân ở đây đến thả cái kỹ năng ý tứ ý tứ cường đại nguyên lực dâng lên lâm g i ậ t tâm niệm vừa động đặc biệt tuấn phát cầm chú lập tức phóng thích cầm chú thạch nạp thiên địa người sử dụng lấy đại địa chi lực đem mục tiêu bao khỏa tại trong quả cầu đá triển khai miễn dịch tất cả công kích vô hiệu hóa tất cả công kích phòng ngự tuyệt đối lực lượng p h á p tắc ngoại trừ t r u n g tộc tại vạn giới chiến trường bên trên hoành hành nhiều năm bằng vào xưa nay không là kỹ năng gì cùng lực lượng p h á p tắc bọn hắn dựa vào xưa nay là cường đại n h thể cùng không sợ chết hung mạnh đến mức lực lượng phát tắc nghĩ đến trừ sâu tổ nữ vương bên ngoài chưa có chủng tộc nắm giữ bởi vậy lâm giật căn bản không lo lắng cho mình thổ hệ cấm chú phòng ngự sẽ bị phá vỡ thổ hệ cấm chú tại thái sơ lăn lộn đa trọng thi pháp ảnh hưởng dưới cho nam cung túc một hơi chụp vào bốn tầng lần này đừng nói trên trăm con gỡ sân giáp chỉ sợ số lượng lại lật gấp m ư ờ i cũng không có khả năng phá vỡ thạch nạp thiên địa siêu cường phòng ngự nhìn thấy trống rồng xuất hiện đa trọng cấm chú t r u n g tổ nữ vương trong lòng lại lần nữa giật mình cấm chú tuấn h phát không nói còn một hơi liền thả một cái chính mình cái này đ ụ tới phải là cái gì đáng sợ yêu quái may kết nối bốn khỏa tinh cầu thông đạo có, có đi không về thiết lập chúng tổ nữ vương không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này nếu là đi qua. trong chốc lát trên trăm con gỡ sơn giáp từ lâm giật bên người lướt qua cũng hoàn thành công kích mắt nhìn thấy lâm giật cho đến một khắc cuối cùng đều không cho chính mình mặc lên phòng ngự thủ đoạn chúng tổ nữ vương cuối cùng là thợ phào một cái chúng tổ nữ vương tuy là chủng tộc nhưng cũng có không thua gì nhân loại trí thông minh cùng lam tinh nhân loại đánh nhiều năm như vậy quan hệ nhân loại c h ứ c nghiệp giả có bao nhiêu lực phòng ngự hắn c h ủ n g tổ nữ vương có thể không rõ ràng sao chớ nói tính ra hàng trăm gỡ sân giáp nhưng phàm là cái chủng tộc đều có thể tại nhân loại c h ứ c nghiệp giả không dùng r a kỹ năng phòng ngự dưới tình huống làm bị thương bọn hắn nhưng khi lâm giật thân ảnh bắt đầu hiện hiện một phút này c h ủ n g tổ nữ vương trợn tròn mắt bao khỏa tại kim quan g bên trong thiếu niên lông tóc không thương sắc mặt thong rong lúc trước sử dụng rác hút tập kích qua hắn gỡ sân giáp rác hút xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương có đứt gãy có không trọn vẹn nếu không phải trùng tổ nữ vương có thể cùng hưởng t r ù n g tộc tầm mắt có thể xem xét chiến đấu chiếu lại nó thậm chí không rõ ràng vừa rồi một phút này đến tột cùng chuyện gì xảy ra dẫn đầu đối lâm giật phát động công kích gỡ sơn giáp tốc độ cực nhanh tại sắp chúng đích lâm giật thời điểm bị lâm giật lấy cực kỳ thân pháp quỷ dị cưỡng ép xoay mở t ự một khắc kia trở đi lâm giật trên thân liền được lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt sau đó tên này nhân loại liền bằng vào nhục thân n g ạ n kháng trụ tất cả gỡ sơn giáp công kích chân chính chủng tộc khắc tinh chân chính chủng tộc khắc tinh trung tộc nữ vương cái kia vốn là không quá đầu vóc thông minh cpu lập tức liền đốt đi tá sơn giáp kiên cố lại sắc bén giáp hút đinh đinh đương đương rơi vào lâm giật trên thân thậm chí đều đều toát ra trói mắt h ỏ a tình lâm giật lại sửng sốt không có nhận nửa điểm tổn thương không chờ trung tộc nữ vương hạ đạt bước kế tiếp chỉ lệnh lâm giật mặt lộ vẻ tà m ị c h i sắc nợ nụ cười đừng lo lắng a chiến đấu đây không phải vừa mới bắt đầu a ta là pháp sư cận thân đánh ta sẽ tương đối dễ dàng một chút lâm giật nói xong lời này mặt lộ vẻ nụ cười quỳ dị đồng thời mặt hướng lấy tá sơn giáp bầy trùng giang hai cánh tay ra làm ra một nếu là nam cung già chủ nam cung túc có thể chứng kiến cuộc chiến đấu này tất nhiên sẽ bị lâm giật cổng giã phương thức chiến đấu rung động phóng nhãn toàn bộ lam tinh nào có pháp sư dám chơi như vậy ông trầm thấp ông minh chi t h à n h vang lên một cỗ cường đại lực hấp dẫn buộc phát ra phi hành trên không t r u n g tá sơn giáp hoàn toàn không có phản ứng liền bị cưỡng ép hướng phía lâm giật chỗ phương hướng lôi kéo mà đi t r u n g tổ nữ vương mắt thấy một m à n này trong nháy mắt mắt tròn váng không phải ngươi này nhân loại đến thật xem như một tên pháp sư lại thật muốn cùng tá sơn giáp cận thân chiến đấu t r u n g tổ nữ vương xúc tu run run mệnh lệnh lập tức phát ra liều lĩnh đánh giết lâm giật mệnh lệnh dù là bị sập r ă n g cũng có thể dùng cái khác sắc bén bộ vị phát động công kích bình thường côn trùng không cách nào miệng nói tiếng người chỉ có thể chi chi hoa hoa gọi bậy một trận lâm giật mặc dù nghe không hiểu nhưng có thể hiểu được đám người kia là đang phát tiết l ử a giận trong lòng theo trên trăm tá sơn giáp bị cương ép kéo lại lâm giật quanh thân một cỗ chói mắt bạch quang trợ hiện sau một khắc hệ thống thanh em nhắc nhở tại lâm giật trong đầu vang lên chúc một người thành công đánh giết lờ vờ bốn chủng tộc tá sơn giáp một thu hoạch được kinh nghiệm 168.888 t r chúc m ừ n g người thành công đánh giết lờ vờ bốn chủng tộc tá sơn giáp một thu hoạch được kinh nghiệm 168.888 t r chúc m ừ n g người thành công đánh giết lờ vờ bốn chủng tộc tá sơn giáp một thu hoạch được kinh nghiệm 168.888. m s á n h liệt bạo tạc động tĩnh hấp dẫn vào giới chiến trường thượng bộ điểm đại hạ chức nghiệp giả chú ý cũng chính là giờ phút này bọn hắn mới phát hiện tiếng nổ chuyển ra vị trí lại có cực mạnh chủng tộc năng lượng phản ứng một nhìn đúng là hơn trăm con tá sơn giáp đại hạ chúng chức nghiệp giả mặt lập tức liền đen đ ầ y chính là đủ để đ o à n diện một chi chiến thần đội ngũ kinh khủng bảy trùng trên chiến trường theo bạch quang dần dần rút đi thất linh bắt lạc côn trùng tàn chi ở không t r ú n g không ngừng rơi đ ậ u thông đạo một đầu khác bảy trùng nữ hoàng nhìn xem một màn này hoàn toàn lộn xộn trung tộc tự cùng nhân loại khai chiến đến nay chưa hề đụng phải nhân loại mạnh mẽ như vậy bất luận là lực công kích hay là lực phòng ngự hoặc là lực khống chế phụ trợ năng lực lâm giật đều làm được cực kỳ xuất sắc trình độ cầm chú không có chút nào trước giao tuấn phát bá đạo tới cực điểm đợi đến lâm giật thân hình hiện hiện thạch nạp thiên địa cũng mở ra một cái miệng lần nữa nắm giữ tầm mắt nam cung túc liền chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi trên đất chủng tộc tản chi cứ như vậy kết thúc rồi sao nếu là cứ như vậy kết thúc vậy liền cũng q u á không có ý nghĩa lâm giật một mặt khiêu khích nhìn về phía to lớn chủng tổ nữ hoàng hư ảnh đập chật lưỡi nói rằng ngay thường đừng nói cùng chủng tộc nữ hoàng t h ạ như thế khiêu khích của nôn ngay cả nhìn thấy chủng tộc nữ hoàng hư ảnh tư cách đều không có trong lòng vui mừng như đ i ê n à rốt cuộc kìm nén không được nghĩ đến nhà mình nữ nhi là tu mấy đời phúc phận có thể tìm tới như thế nam nhân ưu tú đến mức trong truyền thuyết lâm giật cùng hy nguyện chiến thần quan hệ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không phải không được. lâm giật khiêu khích tất nhiên khiến trùng nổi nóng có thể trùng tổ nữ vương rất rõ ràng lâm giật cùng những nhân loại khác không giống hắn dường như chính là trùng tộc khắc tinh cùng lâm giật cùng chết sẽ cho trùng tộc mang lên một đầu vạn k i ế p bất phục con đường trên trăm con tá sơn giáp tổn thất cũng không phải số lượng nhỏ mãnh liệt như vậy một c h i bầy trùng đ ặ t ở bình thường tuyệt đối có thể diệt đi không ít lam tinh giảm tiếp chức nghiệp giả nhân loại ngươi xác thực rất mạnh bất quá ngươi từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua thông đạo đến trùng tổ tinh cầu trùng tổ nữ vương nói xong to lớn hư ảnh lấp loé mấy lần sau đó hoàn toàn tan g ã nhìn bộ dạng này là đ ị nói h đem Lâm tao ngộ còn á chưa dứt lời mười sáu đạo lưu quang tại đại hạ doanh địa bạo lớp mà đến rơi vào lâm giật cùng nam cung túc bên người nam cung tiên sinh ngài không có nam cung túc đi ra ngoài soát côn trùng chuyện đâu là báo cáo chuẩn bị qua xét thấy nam cung túc ở vào chiến thần cấp khắc cường giả điều hành người phụ trách cũng liền không có quá nhiều chú ý ai có thể muốn chủng tộc bên k i a m ộ t hơi làm ra trên trăm con tá sơn giáp coi như đến đây trợ giúp các chức nghiệp giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi thăm tình huống thời điểm trong lúc vô tình thoáng nhìn nam cung túc bên người lâm giật một đoàn người trên mặt nguyên bản ngưng trọng khẩn trương biểu lộ trong n g á y mắt tiêu tán thay vào đó là rung động cùng sùng bái mấy lần náo động thế giới sau đại chiến lâm giật lực ảnh hưởng sớm đã xưa đâu bằng nay thử hỏi toàn bộ lam tinh có ai có thể không nhận ra hắn cầm đầu dâu có ai nón bộ dáng thực lực là chiến thần đội trưởng cùng lâm giật ở giữa khoảng cách ở gần nhất hắn nhìn chằm chằm lâm giật ánh mắt vô cùng kích động thân thể bắt đầu không ngừng run dày lên ngài ngài ngài chính là lam tinh người mạnh nhất lâm giật đại nhân sao phía sau hắn mười bốn vị lam tinh cao dài chức nghiệp giả không khỏi là kích động cầm n ắ m đ ấ m tận mắt nhìn thấy thần tượng tâm tình kích động lộ rõ trên mặt đại nhân chưa nói tới gọi ta danh tự chính là lâm giật là không có vẻ t i ê u ngạo gì có thể đại hạ các chức nghiệp giả trong lòng sùng k í n h sao có thể b ô n g xuống Tốt,、lâm、giật thần lâm lão. cầm đại Nói nói, cầm đầu chiến đầu trên trăm con tá sơn giáp đột kích hiện trường lại an tĩnh đáng sợ không phải là do xét linh tinh xuất hiện vấn đề đưa ra hư giả tình báo nghi hoặc lúc đến đây trợ giúp đại hạ chức nghiệp giả chú ý tới lâm giật hai người sau l ư n g t à n mát chủng tộc t à n chi t à n mát giáp s á c là đặc thù sáng màu xám cùng tá sơn giáp đặc biệt nhan sắc ăn khớp nhau không khó coi ra rơi là tả trên đất côn trùng t à n chi chính là tá sơn giáp m ả n h vỡ bởi vậy có thể thấy được do xét linh tinh cũng không xảy ra vấn đề cương đại tá sơn giáp đội ngũ hẳn là bị đại lao lâm giật toàn bộ đánh chết chỉ là có chuyện để cho người ta không hiểu lâm giật đến tột cùng là làm sao làm được trong nháy mắt m i ể u sát nhiều như vậy lực phòng ngự cực kỳ biến thái tá sơn giáp phải biết đồ chơi kia tốc độ thế nhưng là nhanh vô cùng kỹ năng có thể hay không phá vỡ phòng ngự k h á c nói chỉ là khóa chặt đám côn trùng này chính là tương đối phí sức chuyện lâm giận đại lao đám côn trùng này thân thể tàn p h ế đều là ngài tiểu đội trưởng thăm dò tính mở miệng đương nhiên nam cung túc đi lên trước vỗ vô đến đây trợ giúp tiểu đội trưởng bả vai may tiểu giật kịp thời đổi tới nếu không lao phu cái mạng này liền bàn giao ở nơi này Vạn giới các h người hạ h p đến cho n ta r nghĩ tâm c h một chút biện pháp đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa làm việc há có thể sợ đầu sợ đôi lam tinh xuất hiện tại thượng vị thần trong tầm mắt cũng liền đã định trước từ nay về sau lam tinh con đường sẽ không bình thường mong muốn tăng lên chính mình thực lực cùng làm tinh chỉnh thể sức chiến đấu duy nhất phương pháp chính là tăng lên làm tinh tinh cầu ý chí từ đó thu hoạch được cao hơn hạn mức cao nhất mỗi một tên tại vạn giới chiến trường bên trên chiến đấu qua chức nghiệp giả đều biết một khi tiến vào lối đi kia người liền lại cũng không về được đây cũng là từng ấy năm tới nay như vậy nhân loại chưa hề đặt chân qua những tinh hệ khác chỉ có thể mặc cho những tinh hệ khác bình thường quay dậy nguyên nhân chuyện này không có người làm là không được tục ngữ nói tốt năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn xem như hoàn mỹ hình lục rắt chiến sĩ việc này lâm giật việc nhân đức không được ai cho chuyện linh tinh bên kia là hứa thịnh cùng chu hạ vũ từ lúc lam tinh tao nộ thần sứ vấn đề giải quyết sau hứa thịnh thân thể cũng bắt đầu đi theo c h ầ m c h ầ m chuyển biến tốt đẹp chuyên môn phụ trách chữa bệnh sinh hoạt loại chức nghiệp giả đối hiện tượng này cho ra đáp án là lam tinh tinh cầu ý chí tăng lên bởi vì toàn bộ lam tinh phổ biến xuất hiện sinh mệnh lực sói mòn vô lực hồi thiên bệnh nhân thân thể chuyển biến tốt đẹp án lệ đến mức chu hạ vũ từ lúc chức nghiệp giả trong liên minh chiến thần cường giả lần lượt sau khi xuất hiện hắn quả thực là bận đến sức đầu mẹ chán đại hạ mặc dù lần lượt bắt đầu xuất hiện chiến thần cường giả bình thường chiến thần cường giả hàm kim lượng cũng đã không còn lúc trước hoa chương như vậy có thể chi trọng yếu sức chiến đấu đối cái này chiến thần lập hồ sơ cùng định vị là một cái cực kỳ chuyện phiền thức trong khoảng thời gian này thái đầu chiến thần không ít bận b i ể u việc này tăng thêm hiện tại đại hạ khắp cả lam tinh lãnh đạo địa vị lam tinh còn lại các quốc gia xuất hiện mới chiến thần cũng đều muốn cùng đại hạ báo cáo một trận lượng công việc càng là nhiều khó có thể tưởng tượng chuyện bình thường hứa thịnh cùng chu hạ vũ đều chẳng muốn hỏi đến xuyên qua thông đạo sự t ì n h việc quan hệ lâm giật an nguy lam tinh tương lai cho dù trong tay có lại nhiều sống hứa thịnh hai người cũng chỉ đành bông xuống ưu tiên xử lý lâm giật phân tích hợp tình hợp lý y theo l a m tinh nắm giữ trước mắt liên quan tới trùng tổ tinh tin tức đến xem trùng tổ tinh cũng không có đặc biệt cấp cao sức chiến đấu bọn hắn bất quá là có số lượng ưu thế mà thôi đối với năng lực khôi phục gần như vô hạn cá thể sức chiến đấu ở l a m tinh thủ vị lâm giật tới nói cái này cái gọi là ưu thế hoàn toàn không tồn tại bởi vậy lâm giật đi trùng tổ tinh khai hoang đúng là lựa chọn tốt nhất chỉ một mình ngươi đi lời nói có thể hay không quá nguy hiểm chút sao t r ù n g tinh t r ù n g tộc số lượng tất nhiên tương đối đáng sợ nếu không phái ra một tri đội ngũ cùng ngươi một khối hành động a hứa thịnh biết rõ lâm g ậ t không có việc gì lại vẫn mong muốn lại nhiều làm những gì đối đề nghị này lâm g ậ t l phái ra một c h i đội ngũ đi theo lâm giật tiến về đối lâm giật cơ hồ không được bất kỳ trợ giúp nào kỹ năng vô danh hư không chỉ cần hủ hóa tới lục giai trở xuống kỹ năng lâm giật cơ hồ có thể không gián đoạn sử dụng bảo hộ an toàn của mình kia là không chút huyền niệm nếu là mang lên đội viên của hắn liền không nói được rồi có được viễn siêu ngang cấp c ư ờ n g giả các hạng thuộc tính lâm giật cơ hồ có thể làm được xem nhẹ bình thường t r u n g tộc có thể những người khác làm không được điểm này đi theo một khối hành động là có thể ở chiến đấu lúc bắt đầu nhiều chút hỏa lực nhưng cũng sẽ cho lâm giật cản trở tính toán tạm thời chỉ một mình ta a lâm giật rất quả quyết từ chối hứa thịnh hào tâm đang lúc hắn dự định kết thúc trò chuyện thời điểm hứa thịnh hâu ngừng hắn đúng rồi lâm giật có thời gian về thần tiêu một chuyến vạn trọng sơn kia mang đến tin tức tốt nói là tôn đại xuyên tại đ o á n tạo thuật bên trên lấy được tân tiển đến dương ngươi rảnh rỗi lời nói về một chuyến thần tiêu nhiều một loại tăng thực lực lên phương thức đối với ngươi mà nói cũng coi là nhiều một loại bảo hộ nghe được cái này lâm giật lúc này mới hồi tưởng lại từ lúc hiểu rõ tới hoàn toàn mới thế giới quan về sau hắn xác thực không có trở lại thần tiêu đến mức thực lực tăng lên trang bị đúng là tương đối quan trọng một bộ phận nếu là có thể chính mình trang bị chế tạo cao hơn một tầng đồng thời gom góp chư thiên tịch diệt sáo trang lời nói dù là không sử dụng kỹ năng lâm dật sức chiến đấu đều sẽ đạt tới tương đối kinh khủng cấp độ hướng về phía hình chiếu ba dê nhẹ gật đầu biết phiền thoái ngài thay ta chuyển cáo một chút hiệu trường hành động lần này kết thúc về sau ta sẽ đặc biệt dành thời gian về trường học một chuyến mời hắn yên tâm hứa thịnh cùng chu hạ vũ lại là một phen tàu nhàu bàn giao lâm g i ậ sau khi nghe xong cúp điện thoại bọn hắn người mặc đại hạ chức nghiệp giả liên quân chế phục tư thế đứng thẳng nhìn thấy lâm giật lập tức chào một cái lâm giật đại nhân tốt nghe tuổi tác so với mình còn lớn hơn các chiến sĩ một ngụ một m cái đại nhân hô hào chính mình lâm giật hơi có chút bất đắc dĩ nghĩ nghĩ chính mình giải thích qua thật là nhiều lần đại hạ các chiến sĩ vẫn không đổi giọng lâm giật cũng chỉ phải từ bỏ hốn nắn các ngươi tốt cùng các ngươi người phụ trách nói một tiếng ta đi một chuyến t r ù n g tổ tinh trong khoảng thời gian này đến bảo vệ tốt vạn giới chiến trường phòng tuyến đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dứt lời lâm giật liền biến mất không thấy gì nữa lưu tại nguyên địa chỉ có như ẩn như hiện lối qu giờ phút này nam cung túc đang bị đá m người vây quanh tiến về trợ giúp nam cung túc đại hạ các chiến sĩ toàn đều thấy được nam cung túc cùng lâm giật quan hệ tương đối thân mật thậm chí nam cung túc còn có thể hô lâm giật một câu tiểu giật toàn bộ đại hạ có ai dám kêu như vậy cho dù là đại hạ người lãnh đạo đều không có làm qua truyền thông mặt kêu như vậy qua lâm giật ta nam cung gia chủ ngài liền theo chúng ta nói một chút tôi h ngài cùng lâm giật đại nhân quan hệ đến cùng là cái gì à vì sao ngài có thể như thế hô lâm giật đại nhân lâm giật đại nhân đều không ngại đúng vậy à nam cung gia chủ Nam g à i liền t h cung h túc nói một, một c h đối đáng i à người vây quanh kia là tương đối hưởng thụ a đối mặt các đồng liêu nhiệt tình nam cung túc cũng không mất hứng lúc này liền bắt đầu chậm rãi mà nói lên hại đã các ngươi cảm thấy hứng thú như vậy lời nói vậy ta cũng không cùng ngươi nhóm thừa nước đục thả câu tiểu giật là thần tiêu đặc chiêu học sinh việc này các ngươi đều là bê ta tiểu giật tiến vào học viện là nữ hoa học viện việc này cũng bê ta nữ nhi của ta à, chính là nữ h o a học viện học sinh chương 586, nhập tổ trùng kia làm cho người sợ h ã i than cảnh tượng chương 586, nhập tổ trùng kia làm cho người sợ h ã i than cảnh tượng nam cung tốc a mở hưởng đỏ không cho các đồng liêu giảng thuật lâm dật là như thế nào bên trên nam cung ra cho nhà mình nữ nhi giữ thể diện thời điểm phụ trách tiền tuyến bảo an các tướng sĩ xứng sở ngay tại chỗ bọn hắn hoàn toàn gây dại cũng không phải bởi vì lâm dật hành động cấp tốc mà là bởi vì lâm dật quyết định thông qua kết nối đông đạo tinh hệ thông đạo tiến về trùng xào tinh đây là nhiều điên q u ầ quyết định a lâm dật đại lao đây là đi rồi bên kia trung tổ nữ vương không có chút nào ý thức được chủng tộc thai họa ngập đầu sắp đến cùng lâm giật lần đầu giao thủ nó tựa như cái mèo thèm ăn dường như đem tất cả thua thiệt đều ăn tại lâm giật trên tay sửng sốt không có chiếm được nửa phần c h ỗ t ố t t r u n g sao tinh bên trên từ hòn đá đắp lên lên thành lũy bên trong hình thái khác nhau hàng vạn con trùng đang bận rộn bọn hắn có d ư ờ n g như rắn có d ư ờ n g như con kiến phân biệt đang tiến hành khác biệt công tác tại trung tổ nữ vương dẫn đầu dưới bọn hắn bắt đầu minh xác xã hội hóa phân công thậm chí còn chăn nuôi lên cái tinh cầu này cái khác nhỏ yếu sinh vật lấy thuận tiện nhường chủng tổ nữ vương thu t r ú n g tổ nữ vương trước mặt chất đống đầy đủ loại kiểu dáng bị t r ù n g tộc bắt giữ mà đến sinh vật đặt ở ngày thường t r ú n g tổ nữ vương sẽ vì t r ù n g tộc sinh sôi vì thu hoạch càng nhiều dinh dưỡng cùng tổ hợp gen không ngừng ăn cùng sản xuất t r ứ n g t r ù n g nhưng mà hôm nay t r ủ n g tổ nữ vương đối hai chuyện này đều đã mất đi hào hứng b â y trùng cảm giác được nữ vương tâm tình hỏng bét công tác khai triển đều biến cẩn thận rất nhiều liền sợ sơ ý một chút chọc nữ vương không c a o hứng bị xé thành mảnh nhỏ đến mức chủng tổ nữ vương thân vệ quân tướng con chỉnh tê nằm sấp trên mặt đất liền đầu cũng không dám nâng lên mảy may chúng tổ nữ vương vẫn trong đầu không ngừng mà phát ra mình cùng lâm giật giao thủ hình tượng. nó minh bạch một cái để nó khó mà tiếp nhận chuyện cùng lam tinh khai chiến qua nhiều năm như vậy nhân loại trận danh o là thật xuất hiện một tên trùng tộc khắc tinh từ lúc giao thủ bình t i n h ung dung dáng vẻ đến xem trùng tổ nữ vương có thể phân tích ra lâm giật cũng không tại cùng mình chiến đấu có ích xuất toàn lực như tới chiến đấu không phải hình chiếu mà là bản thể nói không chừng mình đã đã mất đi sống sót tư cách còn tốt tên này trùng tộc khắc tinh không có lựa chọn xâm nhập trùng tộc chỗ nội địa nếu không trùng tổ nữ vương đều không biết mình nên như thế nào ngăn cản cái này nhân loại đáng sợ có thể cái này không cách nào làm cho trùng tổ nữ vương cao hứng trở lại nó rất rõ ràng một sự kiện cái t i ế chính là chủng tộc chất lượng lại lại muốn một lần tăng lên đồng thời lần này đến cân nhắc chủng tộc trí thông minh tăng trưởng đối có được sửa tổ hợp gen năng lực chủng tổ nữ vương tới nói đem đời sau trí thông minh tăng lên cũng không phải là việc khó gì có thể nó vô cùng rõ ràng một khi đời sau của mình có thông minh đầu não liền sẽ cân nhắc nhiều thứ hơn khi đó nó sẽ không cách nào bảo đảm chính mình tại chủng tộc tuyệt đối lãnh đạo địa vị rất nhanh chủng tổ nữ vương liền sẽ phát hiện lo lắng của mình là dư thừa không cần quá lâu thời gian nó liền sẽ cùng ác n g ộ n của mình gặp nhau cùng trong truyền thuyết như thế làm lâm dật xuyên qua không gian thông đạo đến trùng xào tinh trước tiên hắn liền ý đ ồ lần nữa sử dụng không gian thông đạo trở lại lam tinh đúng là không làm được lâm dật mặc dù không có đạt được cụ thể giải thích nhưng cũng rõ ràng cảm giác được hắn thiếu khuyết thứ nào đó hắn không cách nào lại độ tiến vào không gian thông đạo sử dụng toàn thị chi nhãn q u é t hình được đến cần giải đọc chín mươi sáu giờ nhắc nhở nói cách khác chỉ cần chờ chờ bốn ngày lâm dật liền có thể hiểu rõ tới chính mình đến tột cùng thiếu khuyết thứ gì thu hoạch trở lại lam tinh phương thức cũng là cái không sai mở ra đầu quay đầu quá mức nhìn ra xa toàn bộ trùng xào tinh lâm giật phát hiện viên tinh cầu này cùng mình tưởng tượng rắn vẻ hoàn toàn khác biệt vốn cho rằng trùng xào tinh sẽ là hoàn toàn hoang lương như thế càng thêm phù hợp cơ hồ không có cái gì trí thông minh côn trùng hoàn cảnh sinh hoạt thiết lập chưa từng nghĩ nơi này lại cùng lam tinh hoàn cảnh không có khác biệt quá lớn có non xanh nước biếc có tươi tốt rừng rậm lâm giật thậm chí có thể thông qua toàn thị chi nhãn bắt được sinh hoạt tại rậm rạp trong bụi cây đủ loại kiểu dáng động vật có vũ tin tức ngay tại lâm g ậ t coi là trùng xào tinh trùng tộc thế lực cũng không gì hơn cái này thời điểm Tộc dưỡng rất nhiều lớn động vật có tại những t h cái nhãn kêu rất quét dài bền bị sợi tơ chính được là những con nhện này phun ra dùng để hạn chế động vật hành động phạm vi mạng không hổ làm miệng nói tiếng người chủng tộc nữ vương lại còn làm lên bền môi dưỡng nghiệp c h u n g loại nuôi nốt động vật có v ũ thật đúng là đ ả o phản thiên c ư n g a nghĩ đến lâm giật lập tức thúc giục phía sau cơ giới c h i dực chậm rãi lên không mạnh hữu lực đánh cuốn lên từng đợt cương phong cái này lên không động tĩnh lập tức hấp dẫn mấy cái nện chú ý lực bọn hắn dọc theo cứng cõi sợi tơ leo ra hướng phía lâm giật vị trí tụ tập mà đi nhìn qua lít nha lít nhít tán loạn trên mặt đất bị phong hóa tới chỉ còn b ạ c h cốt động vật thân thể tàn t h ế lâm giật nhịn không được lắc đầu là trên viên tinh cầu này trừ côn trùng bên ngoài cái khác động vật cảm thấy thật đáng buồn phốc phốc phốc. nhưng vào lúc này từng đạo tráng kiện màu trắng chất lòng sề tư thế kia dường như muốn cho lâm giật chết đ u ố i không phải chờ màu trắng chất n h ầ y đánh trúng lâm giật một cỗ kinh khủng dọc trọng lực khoảnh khắc bộc phát màu trắng chất n h ầ y lại không tiếp tục hướng phía lâm giật tới gần động năng nhao n h a u hướng xuống đất mạnh mẽ đập tới chỉ một thoáng đất rung núi chuyển tập kích bất ngờ lâm giật ra hỏa thành công chạy tới hiện trường mà ở đối mặt hình thể so với mình nhỏ mấy ngàn lần nhân loại lúc t ừ n g con d ư ờ n g như gò núi cự hình nệ cũng không r ằ n c ó bất kỳ dư thừa động tác một loại da ngoài bản năng sợ hãi từ đáy lòng dâng lên nhưng không có chủng tổ nữ vương mệnh lệnh bọn hắn không dám lui bước nửa phần chỉ có cũng chính là giờ phút này chúng tổ nữ vương tiếp đến trông coi thông đạo thủ vệ phát ra loại hình bọn hắn đụng phải phiền phái thôi động năng lực trùng tổ nữ vương gần như là cùng thời khắc đó đem ý thức của mình rót vào con dân thị giác bên trong thấy được để nó cảm thấy sợ h ã i đáng sợ đối thủ lâm giật chúng tổ nữ vương cặp kia to lớn mắt kép bên trong tràn đầy nghi hoặc nó không nghĩ ra lâm giật lại thật b ư ớ c lên không thể trở về nhà phong h i ể m cũng phải đổi tới cái này trùng xào tinh hệ đến đến t ộ t cùng đồ cái gì cùng nhân loại đấu như thế mấy ngàn năm chúng tổ nữ vương vẫn là lần đầu đụng phải như thế đối thủ khó dây dưa đang chuẩy phân tích lâm giật nhược điểm đến tội cùng là gì, gì đó thời điểm phụ trách trông coi tinh cầu thông đạo t r ù n g tộc thủ vệ liền cùng t r ù n g tổ nữ vương cắt ra kết nối rất rõ ràng lâm g i ậ t xuất thủ tình huống này t r ù n g tổ nữ vương không thể quen thuộc hơn nữa xem như t r ù n g tộc chỉ có một đường chết khả năng thoát khỏi nữ vương không chế phụ trách trông coi thông đạo nhập khẩu cự hình nện cùng mình cắt ra kết nối vậy liền chỉ còn lại có một loại khả năng bọn hắn bị toàn bộ chấm dứt nhìn lấy mình trước mặt bị trọng lực nghiền ép là từng bãi từng bãi nước côn trùng lâm giật trong lòng nhịn không được căm ghét lên trong lòng lặng yên suy nghĩ chủng tộc nhất định là mình đợi này thấy qua buồn nôn nhất đồ vật ngươi thành công đánh g i ế t s u ấ t bốn trăm năm mươi vệ hồn h ệ n thu hoạch được kinh nghiệm một nghìn tám trăm linh thu hoạch được răng độc một ngươi thành công đánh g i ế t chỉ xem rừng rậm xanh ung tươi tốt căn bản nhìn không ra cái này trùng xào tinh là bị c h ù n g tộc chỗ chi phối tinh cầu nếu là hôn mê nhân loại từ lối vào tỉnh lại thậm chí sẽ cho rằng mảnh này núi non trùng điệp t r i địa là lam tinh nào đó một bộ phận tim tàng đá ngồi xuống lâm g ậ t lấy ra không gian tùy thân bên trong định vị linh tinh tại chân mình hạ vùi sâu vào lâm g ậ t sau lư một tòa ba cạnh truy tiểu d á ngọn n g núi đứng sừng sững trong rừng rậm cùng lam tinh khác biệt chính là kết nối ngoài thông đạo chúng tộc cũng không có muốn trọng binh c h ấ n giữa ý tứ lam tinh coi như s o n g mỗi một tên cao giai r ư ớ c nghiệp giả đều rất tiết mệnh cái khác hai sao cầu sinh vật lại cũng không có bất kỳ cái gì tiến công chủng tộc ý tứ à. cũng là bị trói định bốn khỏa tinh cầu bên trong chúng xào tinh là h i ế u chiến nhất ngồi s a o kia vì sao nói như vậy lam tinh vạn giới chiến trường phía trên đúng định nhân mười phần có chín đều là từ chủng xào tinh đi ra còn lại hai khỏa tinh cầu đều có được không sai trí thông minh rất ít phái ra chiến sĩ tập kích bất ngờ Tăng thêm trùng xem à này xào vào o loại con đoạn, đạo tinh xuất, trùng, một tranh tinh thích. trách trùng tinh thông trùng ai ai cái lối nhiều sản côn nghĩ đến cùng như Cũng không côn chỉ hứa khó sẽ sẽ x cầu, quá có có chân đủ đám dẹp vậy dữ. như cái thứ nhất đặt chân trùng xào tinh nhân loại lâm g i ậ t không có liên quan tới trùng xào tinh bất kỳ tình báo tương quan duy nhất biết được chính là kia trùng tổ nữ vương hình dạng thế nào toàn thị chi nhãn tăng thêm hỏa nhãn kim tình quả thật có thể thu hoạch siêu viễn cự ly tình báo lại không cách nào bao trùm toàn bộ trùng xào tinh hiện tại lâm dật nên làm chính là lợi dụng chính mình thông qua không gian tùy thân mang đến chính s á c linh tinh cùng địa đồ tham chất khí tận khả năng thu thập liên quan tới cái tinh cầu này đại khái địa hình luân hồi tiếp xúc có thể thu hoạch địch nhân ký ức thật là tốt thu hoạch tình báo thủ đoạn có thể đối trí thông minh này thấp xuống trùng tộc tới nói lại có chút g ầ n cả hình thái khác nhau đám trùng có cường đại sinh mệnh lực cùng thể phách lại chỉ có lấy làm cho người lo lắng trí thông minh bọn hắn chỉ có thể vô điều kiện chấp hành trùng tổ nữ vương ra lệnh đến mức làm trùng xào tinh cầu là cái bộ rắng gì trùng tộc trùng tổ là cái dạng gì bố cục bọn hắn hoàn toàn không biết hành động cùng sinh hoạt vận chuyển bọn hắn căn bản là dựa theo nữ vương thông qua chấn động phát ra thanh â m tần suất đi chấp hành bởi vậy lâm giật chỉ có thể thành thành thật thật dùng chính mình không gian tùy thân mang ra địa đồ k ý lục nghi khí đi thu nạp liên quan tới trùng xào tinh cầu tý tin tức trinh sát linh tinh là một loại đặc thù linh tinh chỉ cần thả trên mặt đất khởi động nó liền sẽ tự động tản mát ra đặc thù song âm bắt giữ phương viên năm mươi cây số bên trong địa hình đồng thời truyền lại tới địa đồ tham chắc khí bên trong khởi động tới hoàn thành tất cả công tác nhiều nhất cần nửa giờ cái này cũng liền mang ý nghĩa lâm dật chỉ cần đem đủ số lượng trinh sát linh tinh đặt tại dưới đất liền có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đem trùng xào tính tin tức cho ghi vào địa đồ tham c h ắ c khí chuyện này đối với lâm dật đối lam tinh tới nói đều là một cái ý nghĩa chuyện trọng đại thừa dịp trùng tổ nữ vương không có phái r a côn trùng đại quân vây công chính mình lâm dật lấy ra không gian tùy thân bên trong mang theo trinh sát linh tinh đem nó dựa theo địa đồ tham c h ắ c khí tính toán tốt giấu nát g câu thả trên mặt đất do xét linh tinh vận hành tốc độ rất nhanh tại lâm dật khởi động một n á y mắt liền bắt đầu phóng xạ ra đặc biệt song âm căn cứ phản xạ tr có thể lâm g i ậ t vừa đem cái thứ nhất dò xét linh tinh đặt tại dưới đất không bao lâu sau lưng trong rừng cây rậm rạp liền truyền đến động tĩnh khổng lồ đông đông đông thông qua thanh âm lâm g i ậ t không khó đánh giá ra kia là cự vật trên mặt đất buôn tập thanh âm gấp rút lại nặng nghề đồng thời cùng cự vật tiến g bước chân chỗ hô ứng còn có ngọn núi sụp đổ cây cối bẹ gãy chim thú hoảng sợ thét lên thanh âm theo phương hướng của thanh âm nhìn lại toàn thị chi nhãn xuyên thấu qua rậm rừng cây bắt được hướng phía chính mình tập kích bất ngờ tới sinh vật đó là một loại cùng loại với lam tinh kiến sư sinh vật cùng lam tinh kiến sư so sánh k h á i vật này hình thể không ước chừng là còn lại thân dài gấp ba cứng rắn rắp xác tại dưới ánh mặt trời lóe ra chói mắt quang trạch tráng kiện sáu đầu thối khoái nhanh chân nhanh ra o thế b ộ c phát ra tốc độ cực kỳ khủng bố cùng hai thanh trường thương đồng dạng to lớn rác hút bên trên trải rộng vô số bén nhọn gai sắc phàm ngăn khuất trước mặt vật thể đều bị vô tình nát bấy mắt nhìn thấy cự trùng thẳng đến chính mình trôn xuống cái thứ nhất do xét linh tinh mà đi lâm giật có chút nhức đầu bưng kín đầu đáng chết thế nào quên cái này gốc dạng chung loại loại sinh vật này là so với nhân loại cấp thấp quá nhiều có thể cái đồ chơi này vì sinh tồn tiến hóa ra rất quan xa so với nhân loại mẫn cảm được nhiều. rất nhiều nhân loại không cách nào bắt được song âm chấn động chủng loại đều có thể rõ ràng cảm giác được nghĩ đến là trinh sát linh tinh tán phát ra song chấn động ấy nhiều tới cái đồ chơi này mới có thể nhường cái đồ chơi này táo bạo như vậy vào ra trinh sát linh tinh bất quá bình thường tinh thạch tại trung tộc cứng rắn thân thể trước mặt không chịu nổi một kích c ự trùng gần năm trăm mét độ dài thân thể mang đến lực trùng kích không thể khinh thường nếu là thật sự bị dẫm lên một ước do xét linh tinh không được nát sau l ư n g cơ giới chi d ự c trong nháy mắt xuất hiện mang theo lâm giật lấy tốc độ cực nhanh chạy tới trôn xuống cái thứ nhất trinh sát linh tinh vị trí chỗ ở chạy nhanh đến tự trùng cuốn lên một hồi đập vào mặt gió lốc lâm giật trôi nổi tại đầu gió như có điều suy nghĩ dường như không thấy trước mặt đầu kia khí thế mười phần cự trùng đồng dạng khinh thường nâng lên một cái chớp mắt đôi mắt cũng không thể lần lượt trông coi trinh sát linh tinh hoàn thành rõ a xét à, kia phải tốn hao bao nhiêu thời gian a nếu là sử dụng l ô n g tơ phân thân lợi nói cũng là có thể để cao không ít hiệu suất nhưng làm kỹ năng dùng tại cái này cấp trên tựa hồ là có chút lãng phí không chờ lâm giật suy nghĩ xong cự trùng đã xông đến trước mặt hắn chỉ có điều cự trùng chú ý lực hoàn toàn không có ở lâm g ậ t trên thân hai cây như lợi kiếm rác hút đột nhiên khép kín liền phải đem lâm g ậ t đặt tại dưới đất thân hình hắn loại lên liền thuấn gian di động tới cự trùng trước mặt sau đó dội ra tay phải của mình nhẹ nhàng một cái búng tay trực tiếp trúng đích vốn có c h ú c phúc kỹ năng sau lâm giật thuộc tính có thể nói là tăng lên rất nhiều có thể đánh ra tới kỹ năng tổn thương cũng liền càng thêm biến thái kỹ năng tổn thương đi lên về số lượng đi chỉ đạn tổn thương tự nhiên nước lên thì thuyền lên trực kích bản nguyên kinh khủng tổn thương trong khoảnh khắc liền thanh không cự trùng thanh máu một trận gió lướt qua sau cự trùng thân thể hóa thành bụi bặm theo sát mà đi chương năm bị câu lên lòng hiếu kỳ chúng tổ nữ vương át chủ bài chương năm bị câu lên lòng hiếu kỳ t r ù n g tổ nữ vương át chủ bài nhìn xem cự trùng tiêu tán thân thể lâm g i ậ t đột nhiên nghĩ đến cái gì mong muốn càng thêm nhanh gọn thu thập trùng xảo tinh cầu tin tức phương thức tốt nhất chính là phạm vi lớn bỏ ra trinh sát linh tinh các nơi gần như đồng thời khởi công hiệu suất là tốt nhất thế nhưng là đâu trinh sát linh tinh mong muốn dò xét tinh tường địa hình nhất định phải tản mát ra tần suất cố định sóng âm cái này sóng âm sẽ dẫn tới phạm vi bên trong cường đại chủng tộc bị phá h ư muốn bảo đảm công tác thuận lợi tiến hành cũng chỉ có thể bảo hộ linh tinh bảo hộ linh tinh liền hai lựa chọn thứ nhất giết chết đột kích người bảo hộ đầy đ ầ nhiều thời giờ liền có vòng. Võ, thôi ể thuận l thu chỗ miên n tức c các loại thủ đoạn đối với mấy cái này đầu vóc ngu si sinh vật căn bản không có tác dụng cho nên mong muốn bảo đảm tin tức thu thập tiến hành cũng chỉ có thể giải quyết côn trùng có thể toàn bộ trùng xào tinh diện tích lãnh thổ bao la như vậy thủ đoạn là tuyệt đối không thể nào làm được nhưng lâm giật liền không giống nhau nắm giữ lấy t ử linh hệ pháp t h u ậ t hắn vừa vặn có thể đánh phá cái này b ế v ọ n g nói làm liền làm lâm giật chậm rãi rơi xuống đưa tay đặt tại trinh sát linh tinh phía trên sau đó lập tức đem trinh sát linh tinh dò xét tần suất mở đến lớn nhất tử chiếu cái này động tĩnh lời nói một hồi hẳn là sẽ đến thực lực không tệ t r ù n g tộc làm xong đây hết thảy lâm giật ngồi xếp bằng xuống ôm tây đợi tỏ quả nhiên không ra hai mươi giây tây nam phương hướng bầu trời liền truyền đến kịch liệt vỗ cánh thanh ô n theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại một đống cực giống con mỗi cự hình phi trùng nhanh chóng đột kích bọn hắn toàn thân mọc r a cứng rắn lông cứng mọc r a sắc bén răng c ư a trạng rác hút một đôi tinh hồng m ắ t ép nhìn qua lại như vậy dọa người có thể cho đến mấy trăm con phi trùng x ô n g đến lâm giật trước mặt lâm giật cũng không nhìn ra bọn này phi trùng muốn đối chính mình hoặc là chính s á t linh tinh ý tứ đ ộ n g thủ quả nhiên ở trên trăm con phi trùng đến lâm giật trước người sau liền dừng lại tiến lên bọn hắn dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lơ lửng ở không trùng biến hóa lên đội hình cuối cùng hợp thành trùng tổ n ữ vương bộ dáng quả nhiên tại cái này trùng xào t nhìn chăm chăm xuất hiện tại trước mắt bảy t r ù n g lâm giật không có bất kỳ cái gì bối rối như cũng một bộ chẳng hề để ý bộ dáng chậm rãi mở miệng nói ra nhân loại ta biết ngươi rất cường đại nếu không mượn nhờ ngoại lực dưới tình huống ta không phải là đối thủ của ngươi lâm giật nhũng mày trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ tò mò k i ế t như mượn nhờ ngoại lực lời nói ngươi có mấy phần thắng hoặc là nói tại cái này thực lực tổng hợp không cao lắm bảy t r ù n g tinh ngươi có thể tìm tới cái gì ra dáng trợ thủ được cái gì dạng trợ giút cùng lâm giật giao thủ số lần không nhiều rằng có cũng vẹn vẹn hai lần có thể trùng tổ nữ vương có thể nhìn ra lâm giật đến tột cùng là cái hạ người n g gì đ ộ c thân tiến vào trùng xào tinh đồng thời như thế nhàn nhã hơi có chút trí thông minh đều có thể nghĩ ra lâm giật tám thành chính là lam tinh người mạnh nhất bởi vậy làm lâm giật biểu hiện ra khinh thường thần sắc thời điểm trùng tổ nữ vương đã không có lần trước tức giận như vậy nhân loại ta có thể đoán được ngươi là lam tinh người mạnh nhất có thể ngươi cũng muốn minh bạch chúng ta trùng xào tinh không phải dễ khi dễ như vậy chỉ cần ngươi bằng lòng rời đi trùng xào tinh đồng thời vĩnh sinh không còn bước vào nửa bước ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đưa ra trùng xào tinh để ngươi an a n toàn toàn rời đi như thế Đối người đối mang c h thái một Người sơ pháp tắc hắn có thể sợ đám côn trùng này mới có quỷ không nói những cái khác đối đầu pháp tắc lĩnh nội trình độ thấp xuống trùng xào tinh lâm giật liền một chiêu thiểm quang đều đủ trêu đủ đám côn trùng này lần này lâm giật ngược t lại thật sự là không có lùi bức lý do cái kia nữ vương đại nhân a ta người này a tính tình tương đối bấm mình chưa ăn qua thua thiệt lời nói là thật nghe không vào người khác lòng tốt khuyên bảo nếu không ngài biểu hiện ra biểu hiện ra thực lực ta nếu là cảm thấy cái nào không thích hợp đánh không lại ngài ta tùy thời không ngừng đến lúc đó chúng ta nói lại ngài thấy thế nào chúng tổ nữ vương ba như nữ vương này tố chất thấp một chút chỉ sợ đã mang ra nhân v ư ơ n không n g ư ơ i mẹ nó là chó a đánh thắng được đánh đánh không lại hô t ạ m d ừ n g ai cùng ngươi chơi như vậy tốt đã ngươi một lòng muốn chết lời nói kia ngươi liền chờ xem ngươi xác thực lợi hại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cũng có được cực kỳ khủng bố lực bền bỉ bất quá ngươi đã lựa chọn cùng ta trùng tộc la địch kia bổn vương cũng sẽ không để cho ngươi sống yên ổn lâm giật nhẹ nhàng nâng lên tay thiên địa biến sắc nguyên bản sáng sủa trời trong đống nhiên mây đen dày đặc tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện lôi đình chi lực trong nháy mắt h ư n g tụ hóa thành bảy chuôi khí thế rộng lớn diệt thế lôi thường ẩm vang đệ n xuống l ô i hệ cấm chú uy lực vốn là c ư ờ n g đại húng chi tạo thành là chân thật tổn thương vẹn vẹn một nháy mắt thời gian mấy trăm con thực lực c ư ờ n g đại có năng lực phi hành t r ù n g tộc liền vẫn lạc tại lâm giật trong tay trực chợ. trực lâm giật đập chật lưới nói rằng ta cũng là quái có hào hứng lại nghe kia trùng tộc nữ vương đem lời nói đến trình độ như vậy trông t ậ vào nó nói rõ là không thể nào xem ra còn phải hạ chút ngăn thủ nó mới có thể để cho ta kiến thức k i ê m một cỗ có thể đánh bại ta lực lượng thần bí vung tay lên tia b ả y trôi không ngừng phóng xạ lôi đ ỉ n h chi lực diệt thế lôi thương lôi thần chi nộ bỗng nhiên tiêu tán mấy trăm con bị điện giật tiêu phi hành trùng tộc khói đen bước lên rơi lập trên mặt đất sau đó lâm giật tâm niệm vừa động một đạo thông hướng t ử linh giới khẽ hở tự đại mà chống rông xuất hiện tại nắm giữ hợp đạo cấp bậc luân hồi chi lực sau lâm giật đối tử linh hệ kỹ năng trường khống nâng cao một bước hắn hôm nay đã không cần lần lượt chuyển hóa đã chết sinh vật chỉ cần động động ý niệm trên chiến trường thi thể liền sẽ tại trong khoảnh khắc bị tử linh không gian thu về trở thành đối lâm giật tuyệt đối trung thành tử linh chiến sĩ đến lúc cuối cùng một cái phi hành t r ù n g tộc thi thể rơi xuống tử linh thâm viên sau một đạo tản r a tử linh khí tức rộng lớn đại môn t ử lâm giật sau lưng mở ra chương hồ trong lúc ô lô độc dược. 589, trong hồ lô độc dược chương dược hồ trong l trước những cái kia bị nuốt vào tử linh thâm viên phi hành loại côn trùng lại từ tử linh chi môn bên trong lại lần nữa xuất hiện đã còn sống t r ù n g tộc chỉ có thể nghe theo chủng tổ nữ vương hiệu lệnh vậy ta lâm giật liền mở ra lối riêng đem chủng tộc giết chết lại thúc đẩy lại có ảnh hưởng gì lâm giật bên thân không gian một phen v ặ n mẹo sau thân mang đen nhánh đồng hào bằng bạc váy hai cái lõ ly sóng vai xuất hiện lâm giật a người lá gan thật đúng là không nhỏ a l ẻ loi một mình tiến vào có đi không về không gian thông đạo thông hướng tràn đầy t r ù n g loại tinh hệ bội phụ thân mang tỉ m ộ i trang phục một đôi tiểu lõ ly rất là đáng yêu tại cái này không hề giấu chân người trùng xào tinh có cái này hai tỉ m ộ i làm bạn cũng là một loại an ủi cùng lâm vũ đồng dạng ở tại tử linh không gian lâm thiên tiên một đường chứng kiến lâm giật trưởng thành tận mắt nhìn đến lâm g ậ t làm thủ hộ hứa hẹn liều lên tất cả cùng thần sứ quyết nhất từ chiến giám vẽ cho dù là thấy thế nào không lên nhân lo Giờ Thiên Tiên phút này Lâm thiên tiên cũng minh b ạ là lâm Giật t u t hai tỷ m ỗ i đi ra chính là thời điểm đúng rồi các ngươi tới vội vặn có việc cần để cho các ngươi đi làm xem như tử linh quân chủ lâm u điều khiển lên tử linh sinh vật đến so lâm giật dễ dàng hơn nhiều nhường lâm u mang theo tử linh sinh vật cùng xào trùng tinh bên trên trùng tộc tác chiến bảo đảm trinh sát linh tinh thuận lợi thu hoạch số liệu sẽ là cái tương đối lựa chọn sáng suốt đến mức lâm tiên tiên đi mang theo bị thu phục trùng tộc tiến hành khảo sát đối với nàng mà nói cũng không tính khó khăn việc cần làm ba người một khối hành động hiệu suất sẽ có được tăng lên rất nhiều hai người đối lâm giật phân phối nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì lời oán giận tiếp nhận tay liền bắt đầu làm lên lâm giật thì là tiếp tục hướng phía trước t r u n g tổ nữ vương một phen một mực tại lâm giật trong lòng q u a n quẩn bàn luận đơn đà độc đấu năng lực lời nói lâm giật không sợ chút nào trùng tổ nữ vương dù là không có mặt đối mặt đụng một lần lâm giật cũng tương đối khẳng định song phương giao chiến hẳn là nghiền ép cục diện trí thông minh có thể so với nhân loại trùng tổ nữ vương không có lý do không rõ ràng điểm này để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lâm giật định cho trùng tổ nữ vương đến niềm vui bất ngờ gọi ra tật phong chi dực lâm giật tại sao trùng tinh trên không phi nhanh toàn thị chi nhãn duy trì công suất lớn nhất vì chính là tận khả năng tìm kiếm thực lực cường đại trùng tộc cho mình sử dụng lâm giật tốc độ xuất thủ vẫn như cũng là như vậy cấp tốc cho dù là t r ù n g tộc loại này giác quan nhạy cảm sinh vật cũng không thể phòng tốt lâm dật tập kích bất ngờ có thể thu thu lâm dật liền phát hiện một cái chuyện kỳ quái vượt qua tinh hệ đi vào xào trùng tinh lâm dật theo lý thuyết hẳn là lọt vào t r ù n g tộc điên cuồng vây bắt mới hợp lý có thể lâm dật n h á o đến hiện tại lại không có bị bất kỳ t r ù n g tộc sinh vật chủ động tìm phát động công kích lấy trùng tổ nữ vương t i ê u ngạo nó làm sao lại tùy ý lâm dật ở địa bàn của mình hồi nhau đâu Chỉ thiết, hồi tiếc, luân không cách nào lại làm ra cái gì hữu hiệu thao tác tại tiến lên lúc toàn thị chi nhãn bắt được một tổ thi có kiến những này con kiến hình thể to lớn ngay cả bình thường kiến thợ đều có dài hơn ba mét bọn hắn toàn thân tản ra một c ố làm cho người buồn nôn khí tức hôi h ố i phối hợp thêm giữ tợn b ê ngoài n cho người ta một loại cực kỳ tà ác cảm giác bọn hắn cùng làm tinh bên trên con kiến hoàn toàn khác biệt ở chỗ này bọn hắn chỉ thuần phục tại trùng tổ nữ vương bởi kiến bên trong thậm chí sẽ không sinh ra nghĩ hậu cả đời chỉ vì trùng tổ nữ vương vận chuyển cần thiết tài nguyên là sao trùng tinh động vật có vú ác mộng nhưng khi bọn hắn cùng lâm giật đối mặt trong n g á y mắt lại giống như là gặp được thế gian kinh khủng nhất đ ồ vật đồng dạng trong n g á y mắt điên cùng chạy trốn thân thể cao lớn tại gập gành trên mặt đất nhấc lên trận trận bụi đất lâm giật một mặt m ở mịt ta dáng dấp xấu như vậy a cứ như vậy nhìn qua chạy tứ phía thi cốt kiến lâm giật cũng không có lựa chọn truy kích hắn thấy bọn gia hỏa này mặc dù hành hành bá đạo nhưng thực lực cuối cùng có hạn không đáng lãng phí tinh lực tận lực đưa chúng nó chuyển hóa làm t ử linh sinh vật đang lúc lâm g ậ t chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu xào trùng tinh nội địa lúc ánh mắt của hắn bỗng nhiên bị thi cốt kiến chạy trốn điểm xuất phát hấp dẫn. nơi đó nổ ngang n lộn xộn tán lạc rất nhiều máu thịt b ê bét động vật thân thể huyết dịch sớm đã khô cạn tại ưu ám thổ địa bên trên ngưng kết thành màu đỏ sầm lốm đốm những động vật này hiển nhiên gặp cực kỳ tàn nhẫn ngược sát tứ chi và mẹo nội tạng lộ ra ngoài có thậm chí bị gặm ăn đến hoàn toàn thay đổi lâm giật c a o mày chậm rãi hạ xuống thân hình tới gần nơi này chút hải cốt hắn ngồi s ồ người xuống cẩn thận quan sát lấy vết thương trong lòng không khỏi rất nghĩ hoặc nơi này lưu lại thi thể động vật thật sự là dùng để ăn chúng tổ nữ vương xem như xảo trùng tinh kẻ thống trị bị tất cả chủng loại coi là trung có thể cẩn thận quan sát sau lâm giật phát hiện những động vật này thời gian tử vong khoảng cách không đồng nhất có vết thương đã bắt đầu hư tối h tản ra trận trận hôi thối có vẫn còn tương đối mới mẻ dường như vừa mới chết đi không lâu kỳ quái hơn chính là t r u n g quanh thổ địa bên trên không có rõ ràng đánh nhau vết tích ngoại trừ thi cốt kiến b ồ i d ố i chạy trốn lưu lại dấu chân không còn gì khác dấu hiệu khả nghi t r u n g tổ nữ vương như thế cao thượng địa vị cũng không thể ăn hư thối đồ chơi a nhưng vì sao bộ phận động vật thi thể đã hoàn toàn hư lại vẫn không xử lý ngay tại lâm g ậ t nghi hoặc lúc trong cơ thể của hắn b ỗ n nhiên chuyển ra cảm giác kỳ quái dùng toàn thị chi nhãn hướng phía thể nội nhìn lại thời điểm một bộ da đầu tê d ạ i hình tượng hiện ra tại lâm giật trước mặt tại toàn thị chi nhãn nhìn soi mói hỏa nhãn kim tinh da chỉ dưới lâm giật vô cùng thấy rõ ràng trên da rẻ của mình lít nha lít nhít dính vào rất nhiều nhỏ bé t r ứ n g t r ù n g những n à y t r ứ n g t r ù n g chỉ cần trong khoảnh khắc liền có thể ấp sau đó bắt đầu hung á c gặm ăn lên da của mình có càng là thông qua ngũ quan chui vào trong thân thể bắt đầu gặm ăn lên lâm giật nội bộ khí quan giờ phút này lâm giật bừng tìm hiểu ra cũng nội phục chủng tổ nữ vương năng lực cùng sức tưởng tượng đối chủng tộc tiến hành g e n cải tạo hẳn là mỗi một vị t r ù n g tộc nữ vương đều hẳn là có được bản sự có thể lâm giật lúc trước đụng tới t r ù n g tộc nữ vương so với tổ trùng nữ vương hoàn toàn không tại một cái cấp độ có cùng nhân loại tương cận trí thông minh t r ủ n g tổ nữ vương quả nhiên không phải cái gì đèn đã cạn dầu đường con cứu quốc thế nhưng là bị t r ù n g tổ nữ vương chơi rõ ràng ngay cả lâm giật cũng phát ra từ nội tâm đem t r ù n g tổ nữ vương xem như có thực lực đối thủ chính diện chơi không lại lâm giật liền lên chút ti tiện t i thủ đoạn nếu không phải thân thể xuất hiện dị thường lâm giật thậm chí cũng sẽ không phát rắc chủng tổ nữ vương thủ đoạn không đúng hẳn là nói t r u n g tổ nữ vương đã sớm dự liệu được có một ngày trùng xào tinh sẽ gặp phải không cách nào chính diện cứng đối cứng đối thủ mới nghĩ ra như thế bị ổ i thủ đoạn lâm giật không khỏi chờ mong cùng may mắn lên Trưng trung tổ nữ vì ư Trưng vương ơ n trung nữ g quả quả tạo. 590, trung tổ nữ vương quả tạo. v sao cảm thấy chờ mong nói thật lâm giật từ lúc sau khi xuyên việt liền không có đụng phải có thể xứng với thông minh hai chữ đối thủ hắn càng là không nghĩ tới một ngày kia hai chữ này sẽ dùng để hình dung một đầu trùng lấy khổng lồ côn trùng hình thể cho xâm lấn xào trùng tinh đối thủ lưu lại xào trùng tinh trùng tộc cao lớn uy manh cứng nhắc ấn tượng là áp dụng thủ đoạn này thời cơ ở b ê ngoài n nhìn là cỡ lớn côn trùng bảo vệ xào trùng tinh khỏi bị sinh vật ngoài hành tinh q u á y nhiễu nhưng cho cỡ lớn côn trùng lật tẩy đúng là một chút nhỏ bé tới mắt thường không thể phát giác nạ nội trùng tại gặp phải đối thủ khó dây dưa thời điểm những này t i ể u trùng thường thường có thể phát huy xuất kỳ bất ý hiệu quả trong chất thành núi động vật có vú thi thể chắc hẳn chính là dùng để bồi dưỡng đám côn trùng này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên am hiệu sâu đạo này trùng tổ nữu một khi chiến đấu hình to con đầu thua trận những cái kia tản mát trong không khí nạn n ộ trùng liền thành thủ vệ x à o trùng tình sau cùng cái kia đạo phòng tuyến bây giờ chính là bắt đầu dùng đạo phòng tuyến này thời cơ tốt lâm giật chính là cái kia khó chơi khó đối phó người xâm nhập tại toàn thị chi nhãn nhìn s o i mói lâm giật thấy do đến trăm vạn cấp nạn n ộ trùng tiến vào thân thể của mình tại trong cơ thể của mình không hề cố kỵ từng bước xâm chiếm lấy huyết mục bởi vì những n à y nạn n ộ trùng quá mức nhỏ bé r i ê n cớ bọn hắn từ nội bộ cắn sẽ huyết mục thời điểm lâm g ậ t cơ hồ không có bất kỳ cảm giác gì như việc này bị bình thường chức nghiệp giả đột tới chỉ sợ có chỗ phát rất lúc thân thể cũng chỉ còn lại có một bộ thể xác tại hoàn toàn luyện hóa từ b ạ làm kia thu hoạch một cái bất tử đ i ề u chứng về sau lâm g i ậ t thành công đem tự thân bất hủ pháp tắc tăng lên tới hợp đạo cấp bậc trừ thu hoạch ba cái pháp tắc kỹ năng bên ngoài lâm g i ậ t cũng thu được bất hủ pháp tắc mang tới chỗ tốt vô hạn khôi phục hp cùng mp vô hạn khôi phục lực lượng pháp tắc cùng viễn siêu thường tuổi thọ của con người đến hàng vạn mà tính n ạ nổ trùng đồng thời ăn tươi nuốt sống tốc độ sát thực tương đương nhanh có thể lâm dật thân thể thật sự là quá đặc thù hợp đạo cấp bậc bậc không giờ khắp nào không tại vận chuyện lâm g i ậ t thiếu thốn nhục thể cùng năng lượng đều sẽ ở trong nháy mắt toàn bộ đủ lại nói cách khác hàng vạn con nạ nổ trùng gặp ăn tốc độ còn kém rất rất xa lâm g i ậ t tốc độ khôi phục chúng tổ nữ vương thâm tư kín đáo thủ đoạn tàn nhẫn nó quả thật có khuyên lui vào xâm người vốn liếng đáng tiếc đối đầu chính là lâm g i ậ t lâm g i ậ t cũng không vội vã giết chết thể nội nạ nổ trùng bởi vì bị nạ nổ trùng ăn hết nội tạng đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục hồi tâm liêm thần lâm dật ngồi xếp bằng xuống chăm chú cảm rất lên ra lệnh tất nhiên là trùng tổ nữ vương lâm dật ngay tại ý đồ tìm trùng tổ nữ vương phát ra tín hiệu sóng từ đó xác định trùng tổ n sau đó không lâu gặp mặt có thể hay không sớm liền nhìn cái này một đợt đồng thời lâm giật cũng rất may mắn may mắn chính là mình không có ở tình huống không rõ dưới tình huống đem l à m tinh các chức nghiệp giả cho man tới có được bất hủ pháp tắt hắn cũng là có thể không nhìn nạ nổ trùng c a n xé có thể tìm ra thường chiến thần không được bọn hắn một khi bị những n à y mắt thường không thể phát giác côn trùng chỗ ký sinh vậy liền chỉ có chờ chết hạ tràng Chỉ tiếc, cảm giác nửa ngày, cũng không có bắt được bất kỳ tín hiệu. Không có cảm không hiệu. Không thấy Giật bắt bất tín bất Lâm ngày, nửa kỳ kỳ có thể ở chiến thần cường giả thể nội g ặ m ăn chiến thần cường giả huyết l ụ đã nói lên những cái kia đến hàng vạn mà tính nạ n ổ trùng cường độ không thấp đối đầu tất cả đối thủ cơ hồ đều có thể có hiệu lực nếu là có thể điều khiển bọn này nạ n ổ trùng vậy sau này lâm giật trong chiến đấu liền nhiều hơn một loại xuất kỳ bất ý thủ đoạn cái này nhiều đ ế n t ỉ n h nói làm liền làm phóng tầm mắt nhìn tới phương viên vài dặm bên trong không gian bên trong đều tràn ngập nạ n ổ trùng tồn tại lúc này nếu là có sinh vật tiến vào cái này một mảnh thật sự là chết như thế nào cũng không biết những cái kia xuất hiện khác biệt trình độ hư thối động vật có vú thi thể nghĩ đến bị xem như môi trường nuột ấy có thể đem ghen sửa vận dụng đến trình độ như vậy t r ù n g tổ nữ vương thật sự là một đối thủ không tệ lâm dật rất rõ ràng giờ phút này t r ù n g tổ nữ vương đã tại thông qua t r ù n g tộc thị giác kết nối công năng đang giám thị chính mình dứt khoát cũng liền mở ra tay đối với trước mặt không khí nói về lời nói nói thật người so ta đụng phải đối thủ đều muốn thông minh làm đến b ư ớ c này quả thật làm cho ta hai mắt tỏa sáng một phen t r ù n g tổ nữ vương minh bạch chính mình đ ố i lâm dật thi triển thủ đoạn lâm dật đã phát giác chỉ là nhường chủng tổ nữ vương cảm thấy không hiểu là lâm dật vì sao bị gặm lâu như vậy khí tức vẫn chưa từng xuất hiện bất kỳ hạ xuống ý tứ nghĩ đến cái này t r u n g tổ nữ vương dứt khoát cũng không giả viễn trình thao túng nạn nộ trùng tại lâm giật trước mặt ngưng ra bộ dáng của mình ha ha nhân loại hiện tại thấy hối hận sao hiện tại thấy hối hận đã quá muộn trước đó bổn vương đã đã cho ngươi cơ hội thậm chí có thể để ngươi rời đi trùng xào tinh ngươi từ chối bổn vương bây giờ ngươi biết được bổn vương thủ đoạn kia lại có thể thế nào nạn ộ trùng tạo thành trùng tổ nữ vương đầu đang cùng lâm giật nhìn nhau nói chuyện không có chút nào ý thức được tiếp súng sẽ xảy ra để nó hoàn toàn phá phòng sự tình hối hận cũng là không có hối hận chính là cảm t h ắ n ngươi thông minh nói không qua trường ngươi so lam tin đa số người đều muốn nghĩ thông minh ngươi chiêu này đ bất bất ặ trong khoảnh c cường g â n nói khắc n trừ cấu thành trùng tổ nữ vương ảnh chân dung bên ngoài tất cả nạn nổ trùng toàn bộ đã mất đi sinh cơ nhao nhao rơi vào trên mặt đất xem như nạn nổ trùng người điều khiển chúng tổ nữ vương có thể rõ ràng cảm giác được phần lớn nạ nội trùng đã lạnh ngay cả những cái k i a tiến vào lâm giật thân thể gặm ăn thân thể nạ nội trùng cũng không ngoại lệ sinh linh quyền trượng có thể chi phối sinh mệnh lực đặc thù đạo cụ xem như thần khí nó có quyền sinh s ắ t trong tay quyền lợi vẹn vẹn lâm giật tâm niệm vừa động cơ hồ tất cả nạ nội trùng đã mất đi sinh mệnh lúc này đến phiên trùng tổ nữ vương trận tròn mắt ai có thể nghĩ tới lâm giật lại có thủ đoạn như thế đối phó nạ nội trùng kia cái gọi là s á t chiêu ở trước mặt hắn căn bản không được bất kỳ tác dụng gì ngay sau đó tử linh thâm viên lại lần nữa mở ra đ ô n g nhiên biến sắc trùng tổ nữ vương gầm thét ý đồ tỉnh lại chính mình chế tạo ra nạ n ổ trùng lại lần nữa đối lâm giật phát động công kích đem lâm giật hoàn toàn thôn p h ệ mặc cho trùng tổ nữ vương như thế nào phát tín hiệu đều liên lạc không được lúc trước nạ n ổ trùng đại quân đều sống lớn tuổi như vậy gặp chuyện đừng kích động trở lại chuyện chính người đưa ta tốt như vậy dùng hợp kim nạ n ổ trùng ta đều có chút ngượng ngủng nếu không ngươi cho ta nói vị trí của ngươi ta tự mình đi cảm tạ cảm tạ ngươi chương năm trăm chín mươi một thái sơ hỗn độn giới kỳ hiệu thiên thần tri thị chung sao tinh cái nào đó t o à độ vạn trùng quỷ phục trung tâm xấu xí trùng tổ nữ vương chính đối trước mặt không gian xương sở nắm giữ gần như nhân loại trí thông minh nó có thể nghe hiểu lâm giật nói ra từng chữ có thể lâm giật lời nói này liền tới cùng một chỗ liền để nó cảm thấy vô cùng khó hiểu được là cái gì cái ý tứ có vẻ như tại lam tinh đại hạ trong lời nói cái chữ này cũng chỉ có đưa tặng ý tứ kết hợp bên trên cảm tạ hai chữ càng làm cho trùng tổ nữ vương khẳng định phán đoán của mình siêu cao nguyên tố kháng tính làm cho lâm giật đối nguyên tố tổn thương làm được gần như miễn dịch hiệu quả trói mắt màu lam địa băng tại lâm giật thân thể mặt ngoài cùng nội bộ lưu truyện sau một khắc t r u n g tổ nữ vương hoàn toàn bị ép cắt ra cùng nạ nổ trùng tất cả kết nối lại một t a y đoạn mất đi hiệu lực nhuộm vị này cao cao tại thượng t r ù n g tộc nữ vương rốt cục bắt đầu luôn cuống lâm giật t i ể u t ử này không phải nhân loại a cái này mẹ nó không ổn thỏa quái vật đến hàng vạn mà tính nạ nổ trùng tại thể nội điên cuồng gắn bớt tạo thành tổn thương thậm chí không đổi kịp người ta hồi máu tốc độ từ lúc cùng lâm giật giao thủ đến t r u n g tổ nữ vương thật sự thủ đoạn nhiều lần ra mạnh như g e n xạ tuyến cái này không phải ma phát loại kỹ năng không thể có hiệu quả thủ đoạn bạo lực cường công cũng không có chút nào chứng dùng dù là ý đồ từ nội bộ tan g ã lâm giã giờ phút này ngươi có thể rõ ràng từ trùng tổ nữ vương tấm kia không lộ vẻ gì mặt xấu bên trên nhìn thấy phẫn nộ hương vị trên đỉnh đầu dùng cho ra lệnh xúc tu điên cuồng run run nó có thể nghĩ tới sức chiến đấu cường hãn chủng tộc toàn bộ điều động phải chăng thi triển thủ đoạn cuối cùng đến đối kháng lâm giật đã không phải là c r ù n g tổ nữ vương có thể lựa chọn nó không được không làm như vậy dù là thủ đoạn này sẽ đối với xào trùng tinh tạo thành không thể nghịch tổn thương đối với nó tự thân cũng tạo thành nhất định tổn thương xúc tu run run ở giữa liêm đao trạng mấy đạo giác hút cũng đang không ngừng lấp lóe t r ù n g tổ nữ vương dùng đến chỉ có trùng tộc có thể nghe hiểu lời nói đang gieo họ lấy đi thôi con dân của ta liều lên các ngươi tất cả đi đánh giết người xâm nhập đem tiểu tử kia lầu người mang cho ta trở về đi theo lâm giật kiếm sống chính là tốt c h i n h s á t linh tinh s á t thực sẽ phát ra nhường trùng tộc dễ dàng phát giác đặc thù sóng nhiều lần hấp dẫn trùng tộc chú ý nhưng trùng tộc nữ vương mệnh lệnh ưu tiên cấp là cao nhất chỉ cần thời gian rất ngắn t r u n g tổ nữ vương mệnh lệnh liền có thể chuyển khắp toàn bộ xào trùng tinh sóng âm làm sao có thể truyền lại diện tích có thể so với lam tinh xào trùng tinh cái này đến nâng lên một câu trùng tổ nữ vương thông minh tài trí t r ú n g t ộ c xác thực không hiểu được lợi dụng nhiều loại linh tinh cũng không hiểu đến phát triển khoa học kỹ thuật có thể trùng tộc cũng có mình tin tức truyền lại phương thức t r u n g tổ nữ vương là bảo đảm chính mình tin tức truyền ra hiệu suất đặc biệt thiết kế chuyên môn dùng để truyền lại tin tức đặc thù côn g trùng sau đó dùng cùng loại với phong hỏa đài truyền lại phương thức tầng truyền lại nguyên nhân chính là như thế không nhiều lắm biết công phu toàn bộ xào trùng tinh liền thu vào vây rét lâm giật mệnh、lệ. mệnh lệnh này vừa ra đạn lâm thiên thiên cùng lâm U ũ hai tỷ mọi bất việc không ít đặc biệt là dẫn đầu t ử linh sinh vật bảo hộ t r i n h s á t linh tinh lâm U, nhàn trên đầu đều nhanh cỏ dài lâm giật đầu này vừa mới cho nạ nổ trùng giải quyết đi chưa được mấy bước toàn thị chi nhãn liền bắt được cực kỳ trói mắt hồng sắc q u a n đoàn c h â n t r ó n mắt hết sức hướng phía phía trước nhìn lại chỉ thấy như là mưa sao băng đồng dạng điểm sáng t r ở hiện kia làm ấ y ngàn đoàn uy lực to lớn áp s ú c năng lượng đơn giản một phen phân tích sau toàn thị chi nhãn liền đưa ra đáp án chuẩn xác những công kích này chỉ phương hướng chính là lâm g ậ t vị trí chỗ ở nhanh như vậy liền bị khóa định rồi lâm g ậ t vừa dứt lời, hơn ngàn mai uy lực to lớn áp xúc bạo đạn cũng đã ở bên cạnh hắn nổ tung chỉ một thoáng kinh khủng khí lãng thổi ra nương theo lấy đinh thai n h ứ c góc tiếng nổ lấy lâm giật làm trung tâm hướng về một phía tứ tán ra đi dù là cách xa nhau hơn trăm dặm cũng có thể nhìn thấy chói mắt ánh lửa cùng phóng lên tận trời to lớn mây hình ấm bình thường chiến thần cấp cường giả liền xem như nắm giữ trí cao pháp tắc chiến thần đại lao bị như thế khoa trường công kích nơi bao bọc coi như không chết cũng muốn rơi lấp ra nhưng khi bụi mù tán đi trong t r ớ c mắt ấy lâm giật như cũng hoàn hảo không chút tổn hại còn sống chỉ thấy một khoả tản da hàn mang kim loại đ màu đen hình cầu sắc ngoài phía trên từng sợi bụi mụ bủ từ trên đó xa qua đợi đến động tĩnh hoàn toàn tiêu tán sau màu đen hình cầu tạ i hóa thành than cốc thổ địa bên trên từ từ mở ra biến thành nó nguyên bản bộ dáng ba viên kiên cố hợp kim tâm chắn mà được bảo hộ ở trong đó thiếu niên không có chút nào phát tổn thương trên mặt vẻ ung dung bắt đầu hướng phía ngoan lệ chuyển hóa căn cứ năng lượng quan g đoàn đường đạn lâm giật đã đại khái nắm giữ phát động công kích địch nhân vị trí chỗ ở vì phát động nhất là chính xác đà kích lâm giật dùng da tam giai cơ giới hệ kỹ năng chuẩn chuẩn số một Cái này đồ chơi nhỏ không có lực á này nhỏ không đồ s tại thương, nhưng l có cực nhanh tốc độ di chuyển cùng bắt giữ tốc độ, đồng thời có thể đem bắt được cùng nhanh đồng hình tượng, cùng hưởng tới lâm giật trong thời thể bắt bắt tới giật Tại độ độ, đem đầu. di giữ lâm sử dụng r a vĩnh hằng thủ hộ trước đó lâm giật liền đã sử dụng chuẩn chuẩn số một tại thái sơ h ố n độn đa trọng thi pháp ảnh hưởng dưới lâm giật tam giai kỹ năng một hơi liền thả ra bốn sáu trăm hai mươi mốt cái đừng nói là hướng phía lâm giật phát động công kích từ xa ẩn phun ra giáp trùng ngay cả lấy ngàn m à tính từ các phương tụ đến cận chiến hình thích khách hình côn trùng tung tích cũng bị lâm giật tỏa định rõ rõ ràng dứt khoát cũng đừng gọi một chiêu này chuẩn chuẩn số một tại thái sơ hỗn độn đa trọng thi pháp tăng t h ê m hạ không đủ khí phách phương viên mấy trăm dặm trong vòng tất cả đều bị bắt giữ rõ rõ r à n g ràng dù là tại địa phương xa lạ lâm giật đồng dạng có thể trường không toàn cục như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn cùng thần lại có gì dị không bằng gọi là thiên thần c h i thị tận mắt nhìn thấy một con kia giống như cùng hỏa tiễn phóng ra xe đồng dạng ẩn phun ra giáp trùng trên lưng ẩn pháo ngay tại tụ lực lâm giật khí liền không đánh một chỗ đến lấy nhiều đánh ít coi như xong còn chơi bên trên đánh lén thật sự là một chút mặt không lớn thật coi lâm giật là dễ ức hiếp trong miệng chân ngôn nhanh chóng ngâm sướng trong lúc này lục tục ngao ngoe có thích khách hình am hiểu đột tiến côn trùng đánh tới có thể đám côn trùng này sắc bén thế công đều bị gần như có vô địch lực phòng ngự vĩnh hằng thủ hộ châu ngăn trở tại từ trong và ạ quân sắc mặt lạnh nhạt khoan thai tự nhiên ngâm sướng kỹ năng đây là xem như một tên pháp sư có thể làm được nhất là y ê u nhã sự t ì n h h ắ n giờ phút này hoàn mỹ có chút quá mức dường như kêu bật hoặc người chơi đồng d ạ n g cái gì là thanh máu hoàn toàn không cần quan tâm cái gì là tẩu vị cái này cùng ta có liên căn gì đứng tân chuyển vận liền xong rồi đinh đinh thanh thúy kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên chói mắt h ỏ a tinh tại lâm giật quanh thân không ngừng lấp lóe từng cây từng đầu chủng tộc đức gây rác hút cùng lợi t r ả o không đứt rời rơi thanh niên vẫn dường như bất động chương 592, liệt d i ễ m bên trong ngày múa trí cao thăng hoa chương 592, liệt d i ễ m bên trong ngày múa trí cao thăng hoa đợi đến lâm giật chân ngôn ngâm sướng hoàn tất thời điểm ả i ẩn phun ra giáp trùng trên lưng ẩn pháo cũng tụ lực tới không sai biệt lắm trình độ bọn hắn sắp hàng trình tề họ pháo đều nhắm ngay lâm giật vị trí tản ra làm người sợ hai hào quan họ ánh vận sức chờ phát động a i ẩn phun ra giáp trùng hành động chậm chạp cận chiến cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực sát thương nhưng liền công kích từ xa tới nói bọn hắn chính là tốt nhất x ê vị từng cây họng pháo lộng lây trói mắt mấy ngàn cây họng pháo cùng nhau phát động một phút này tháng qua sáng trói tinh hạ bình thường sinh vật tại từng trải qua những n à y ẩn phun ra giáp trùng uy lực kinh cùng sau trừ bỏ lâm giật bên ngoài ai lại có lá gan đứng cách t ử pháo đại trận mục tiêu p h ạ m vi t r u n g tổ nữ vương có tự tin phá vỡ lâm giật phòng ngự dưới cái nhìn của nó không có, có đồ vật gì là không cách nào bị phá hư sao trung tinh cũng giống như thế một vòng trước b n h t ạ n có thể đem lâm giật chung quanh tất cả thổ địa hóa thành thăng cốc vậy cái này một vòng oanh tạc liền có thể nhường lâm giật dưới chân tất cả hóa thành nham tương luyện ngục khiến chủng tổ nữ vương không nghĩ tới chính là a i ẩn phun ra giáp trùng còn chưa hoàn toàn tụ lực một đạo ánh sáng nóng ánh trụ liền sông phá trời cao mạnh mẽ hướng phía ẩn phun ra giáp trùng đại trận vị trí n ệ xuống ccc đường kính trong vòng hơn mười dặm pháo laser vô tình b ắ n phá mấy ngàn độ nhiệt độ cao liên tục không ngừng rót vào đại trận bên trong mỗi một cái ẩn phun ra giáp trùng trên thân cái này giáp trùng thể nội có được cực kỳ không ổn định ẩn vật chất những này không ổn một khi bắt đầu phản ứng tụ lực liền bắt đầu tụ lực sau khi hoàn thành hải ẩn phun ra giáp trùng liền có thể phóng ra h uy lực không tầm thường ẩn đạn năng lượng mục tiêu đ ạ c kích cái này cùng nhân loại mang theo vũ khí hạt nhân vũ khí hạng nặng không khác phóng ra thành công liền có đáng sợ h uy lực nhưng nếu là bị địch nhân phát hiện vị trí chỗ đem vũ khí bên trong lẩn chứa nguy hiểm thành phần cho sớm dẫn nổ hậu quả khó mà lường được hậu quả này trùng tổ nữ vương không phải không rõ ràng chính là nó không dám lớn lâm giật cùng kia ẩn phun ra giáp trùng đại trận cách xa nhau khoảng cách mấy chục mét lâm giật còn có thể chính xác khóa chặt đại trận vị trận vị trí chỗ ở tr không ổn định ẩn vật chất bên trong năng lượng hoàn toàn bị kích phát ra một trận trói lọi vô cùng khói lửa hiện ra tại xào trùng tinh nếu đem oanh tạc lâm giật động tinh so sánh đất dung núi chuyển kia ẩn phun ra giáp trùng đại trận bạo liệt chính là thiên băng địa liệt một vòng lựu i đạn đánh ném mạnh uy lực chỗ nào so ra mà vượt khỏi quân dụng bạo tạc d u n g động dữ dội tự ẩn phun ra giáp trùng trận địa chuyển lên ra khoa trương hòa x à phóng lên tận trời tham lam cuốn sạch lấy xào trùng tinh mỗi một tấc bầu trời kinh khủng nhiệt độ cao quét sạch tất cả cùng bạo tạc gần chỗ vạn vật hóa tan dù là cứng rắn ngon cũng biến thành đỏ bừng đến mức đặt mình vào trong đó c h ù g loại sinh vật kết cục có thể nghĩ dù là sinh ra liền nắm giữ cứng rắn giáp sát siêu cao lực phòng ngự tại cái này cực hạn nhiệt độ cao trước mặt vẫn là không có lực phản kháng chút nào ngay cả lâm giật chuẩn chuẩn số một người máy cũng không cách nào may mắn thoát khỏi có thể khiến cho lâm giật tin tưởng tình hình chiến đấu như thế nào ngoại trừ không có bị liên lụy chuẩn chuẩn số một người máy bên ngoài cũng chính là hệ thống gợi ý thành công đánh rết lờ vờ bốn trăm tám mươi ẩn phun ra giáp chùm một thu hoạch được kinh nghiệm 200.000 thành công đánh z lờ vờ b ố trăm sáu m tan xương con sen một thu hoạch được điểm kinh nghiệm 190.000 thành công đánh z lờ vờ b ố trăm sáu m xương thép thiên hưu một thu hoạch được điểm kinh nghiệm 190.000 thành công đánh z lờ vờ b ố trăm tám m thiêu đốt giáp c h ủ n g một thu hoạch được kinh nghiệm 200.000 thành công đánh z lờ vờ b ố trăm sáu m thực cốt o n g một thu hoạch được điểm kinh nghiệm 190.000 thành công đánh z lờ vờ b ố trăm sáu m xương vỡ khâu một thu hoạch được điểm kinh nghiệm 190.000. liên tục không ngừng đánh rết n h ấ c nhở tại lâm giật trước mặt triển khai cái này một phát dẫn nổ làm cho không ít đi ngang qua chủng tộc đều bị tác động đến thương vong tham trọng hướng mặt đất năng lượng vô tình khuynh tả tại đại địa phía trên tựa như một đôi vô tình hữu lực đại thủ đem mặt đất xinh xinh xé mở xinh hồng s ắ c nham n tương từ trong đó phương ra rất là do a người rõ ràng cảm nhận được chính mình vất vả bồi dưỡng ra các đời sau liền số lớn số lớn hạ tuyến t r ú n g tổ nữ vương trong lúc nhất thời lại thất thần trường không xào trùng tinh nhiều năm như vậy nó vẫn là lần đầu cảm nhận được mê mang treo ở chân trời thanh niên nhìn qua ôn tồn lễ độ ai có thể nghĩ tới trong thân thể của hắn lại tàng lấy khủng bố như thế hồng thủy a n h thu đỉnh đầu xúc tu và chạm lần nữa các t h ứ c côn trùng tại trùng tổ nữ vương sau lưng không ngừng cất cánh hướng phía lâm giật vị trí trùng sát mà đi một trận chiến này sao t r ù n g tinh đã không có đường lui chỉ có liều lĩnh l i ề u chết kéo dài mới có thể lấy được một chút hy vọng sống tiếp tục lên trùng tổ nữ vương giống giận điên cuồng tuyên bố lấy hướng lâm giật tiến công chỉ lệ trung tộc tất nhiên không sợ chết lại số lượng khổng lồ bọn hắn bình thường có thể sử dụng xa lô u chiến đem mục tiêu sống sờ sờ mà chết có thể đối bên trên lâm giật loại này hồi phục năng lực kéo đầy biến thái hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì thiêu đốt lửa lớn r ừ n rực là như vậy xưng lâm g ậ t tâm ý đã như thế sao không hóa thân trí cao trí diễm nhường thế giới này thiêu đốt càng thêm mãnh liệt chút đâu không cao lắm trên bầu trời làm cam g i a o nhau hỏa diễm đang lóe lên ở vào trong đó lâm giật đã bắt đầu dùng trí cao thăng hoa trả thái tại cái này trạng thái giới trung tộc công kích căn bản không cách nào làm bị thương hắn mảy may mà lâm giật cho dù là dùng ra cơ sở nhất h ỏ a cầu thuật hoặc là hỏa hoàn bạo đều có thể thông qua thái sơ hôn đột bị động hiệu quả phục chế hơn ngàn cái phạm vi cực lớn đồng thời uy lực to lớn đến hàng vạn mà tính chủng tộc đại quân cầm lâm giật không có bất kỳ cái gì biện pháp giờ phút này bọn hắn hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa. vô số tài liệu chất u ý theo chủng tộc tiêu vong không đứt rời rơi nếu là có trường kỳ tại vạn giới chiến trường soát tài liệu cao dài c h ứ c nghiệp giả mắt thấy một màn này tuyệt đối sẽ hai mắt tỏa ánh sáng theo thời gian trôi qua chủng tộc chiến sĩ thi thể trồng chất thành núi lâm u cùng lâm thiên tiên cũng thuận lợi thông qua c h í n h sát linh tinh đem xào trùng tinh hơn phân nửa thổ địa thu nhận vào địa đồ chế tác nghi bên trong sóng âm dò xét có thể dò xét ra rất nhiều mắt thường không cách nào nhìn thấy đồ vật cũng c h như nói xào trùng tinh nhưng thật ra là ẩn dấu phú hào tinh cầu có lẽ là bởi vì lạc hậu văn minh toàn bộ xào trùng tinh căn bản liền không có khai phát qua con thạch rất nhiều c h â n quý có thể tăng lên đa duy độ thực lực h o a n thạch chôn sâu ở trăm mét sâu dưới mặt đất như lam tinh khai hoang đội mang theo văn minh tiến vào xào trùng tinh tất nhiên có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên đem lam tinh chức nghiệp giả thực lực đẩy lên một cái khác cao phong tài nguyên khai phát vậy cũng là nói sau trước mắt đối lâm giật tới nói trọng yếu nhất vẫn là thông hướng tổ trùng nữ vương cung điện tuyến đường thông qua đo vẽ bản đồ lâm u phát hiện một đầu chủng tộc vận chuyển chứng trùng con đường theo con đường này tiếp tục đi lên tìm sẽ có rất nhiều phân tri nhìn lộn xộn nhưng cẩn thận phân tích sau liền có thể phát hiện những thông đạo này đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng hoặc là nói trong ừ m lúc vô tình cao điệu cử chỉ nhường lâm dật trở thành toàn bộ xào trùng tinh mục tiêu công kích tại cơ hội không có chủng tộc ngăn cản dưới tình huống xào trung tinh địa đồ vẽ tiến hành tương đối cấp tốc cẩn giấu ở sâu dưới lòng đất đa dạng hóa tài nguyên si cha đồng dạng tương đối cẩn thận không có bưng tha bất kỳ tin tức có giá trị bên hai truyền đến tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn lâm u cùng lâm thiên thiên hai tỷ m ộ i thành công bắt được lâm giật thân ảnh kia t ị n h hóa thế giới liên h ỏ a lần đầu nhường chủng tộc tại xa luân chiến bên trên ăn phải cái lô vốn chủng tộc gây giống tốc độ xác thực khoa trương nhưng lâm giật diệt chủng tốc độ càng là kinh người c h ủ n g tổ nữ vương có thể trải qua được bao nhiêu tiêu hao đâu hai tỷ m ộ i số liệu thu t h u liền đi tới lâm giật bên người xem ra người bên này gặp gỡ phiền t h á i a lâm giật ca có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi một chút bận hiệu lâm u cùng thượng vị thần có thể dính liễu quan hệ mọi mọi của nàng lâm thiên, thiên tự nhiên cũng có thể huống hồ nha đầu này nắm giữ ký ức so lâm u hơn rất nhiều Nói không chừng lâm u hai dùng r thủ có tỷ h ư n g vị mội cũng không nói thêm cái gì như cũng tại chăm chú tiến hành xào trùng tinh địa hình tin tức thu nhận sử dụng đồng dạng là kẻ ngoại lai hai người uy hiếp cùng lâm giật rõ ràng không phải một cái cấp bậc liên tục không ngừng tuân ra t r ù n g tộc liền tựa như không nhìn thấy hai nữ dường như tùy ý các nàng làm lấy tin tức thu nhận sử dụng chuyện tại thiên thần c h i thị cùng chí cao thăng hoa tác dụng dưới lâm giật chẳng những có thể làm được miễn dịch t r ù n g tộc công kích càng là có thể rõ ràng khóa chặt tới mỗi một cái ra tay với mình n mưu toan chém giết chính mình t r ù n g tộc cũng đem d i c t đi thật tình không biết t r ú n g tổ nữ vương chỗ ấp vụ chiêu thức đã sẵn sàng tại thị giác cùng hưởng trợ g ú p dưới chúng tổ nữ vương có được cùng lâm g ậ t tiếp xúc gần g ô i thị giác nó thậm chí có thể thấy rõ lâm g ậ t trên thân mỗi một đám khiêu động hò mấy vạn con trùng tộc quỷ s á t cùng một chỗ bọn hắn chỗ chiều b á i phương hướng chính là t r ù n g tổ nữ vương vị trí chỉ có điều giờ phút này t r ù n g tổ nữ vương đã không có ngày xưa thần thái trên người nó r ắ á p sác t i ê n diễm c h i sắc đã rút đi tại mặt trời c h i ế u xuống càng không có cách nào tản mát ra lúc trước sắc bén q u a n t r ạ c h tăng thêm kêu mềm nhũng phủ phục dáng vẻ không khó coi ra cái này t r ù n g tổ nữ vương sinh mệnh lực suy giảm nghiêm trọng không lớn bằng lúc trước b â y chúng nhóm quỷ s á t cánh cùng xúc tu chấn động phát ra trận trận luyện chuyển thê lương gào thét thanh âm dường như đang vì chủng tổ nữ vương hiện tại trạng thái mà cảm thấy bị a y coi như bầu không khí tô đậm ngươi từ chủng tổ nữ vương trên mặt như c ũ chỉ có thể nhìn thấy vẻ k i ê n nghị không đúng phải nói là vẻ ngôn lệ không có vô duyên vô cớ có thời cũng không có vô duyên vô cớ suy sụp chủng tổ nữ vương có chật vật như thế bộ dáng cũng không phải là bởi vì xào trùng tình con dân tổn thương nghiêm trọng mà là chủng tổ nữ vương dùng tuổi thọ của mình giao đổi lại mình không cách nào trường không lực lượng giờ phút này nó sớm đã không kịp chờ đợi nếu là có thể nuốt lấy lâm giật đem lâm giật thân thể luyện hóa đến lúc đó nó đem tiến hóa tới hoàn bị trạng thái nỗ lực điểm sinh mệnh lực lại đáng là gì thành công sau cùng mới là cực kỳ trọng yếu toàn bộ tinh cầu đều ở trong lòng bàn tay cảm giác cho chủng tổ nữ vương một loại trước n à y chưa từng có thư sướng nó dội ra chính mình chân trước học nhân loại tư thế nhẹ nhàng làm vào một cái cầm thủ thế sau đó âm lãnh nhìn về phía cùng bảy chủng chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lâm giật tiểu tử trở thành b u ồ n vương một bộ phận a khi đó b u ồ n vương đem mang theo năng lực của ngươi đi đến cao độ t o à n mới trí cao thăng hoa trạng thái ở vào không cách nào bị vật lý công kích chỗ trúng đích trạng thái lúc này lâm giật phóng thích trọng lực hệ kỹ năng gọi là một cái không hề cố kỵ thế nào thoải mái làm sao tới lực phá hoại thế nào mạnh thế nào làm nghĩ đến lấy chủng tộc thủ đoạn không cách nào cách à l một b h tiến tiến tiếng i trầm thấp vang lên sau vết dạn bên trong tản ra sáng ngợi biến chói lọi trói mắt làm lòng người sinh sợ hai thái sơ lực lượng phát tắc từ đó bắn ra mà ra dường như kia bị vỏ trứng hạn chế đã lâu loài bỏ sát đồng dạng thô lô ra bên ngoài c n g c h r i tự nội bộ có hiệu lực không cách nào bị ngăn cản cản thái sơ pháp tác lực phá hoại sao mà kinh khủng coi như mạnh đến lâm giật như vậy biến thái đại lao cũng chỉ có thể mặc cho thân thể bị xé nát tất cả thủ đoạn bảo mệnh bị mất đột nhiên xuất hiện tình huống không chỉ có nhìn ngây người lâm u cùng lâm thiên thiên hai tỷ muội ngay cả chủng tộc các chiến sĩ bị bất thình lình thắng lợi cho kích thích kia đánh đâu thằng đó không cách nào bị tổn thương đến liệt diễm người lại cũng có thể bị xé nát cái gì thiêu thân lao đầu vào lửa cái gì nguyên tố thân thể miễn dịch vật lý tổn thương đều bị chủ từng con từng bầy đều rất giống điên cùng đồng dạng nhặt lại khí thế hướng phía lâm giật lại lần nữa cắn xé mà đi thái sơ pháp tắc cường đại không giới hạn tại uy lực phương diện nó bao hàm chính là vạn vật khởi nguyên cùng trung n i ê n đừng nói là nguyên tố trí lực ngay cả phiến thiên địa này cũng là tại cố lực lượng này phụ trợ hạ tạo ra bình thường thủ đoạn bảo mệnh lại há có thể phòng ngự được cái này lực lượng pháp tắc xâm nhập quả nhiên bất hủ trái cây cùng lâm giật hai cái bảo mệnh kỹ năng bị động đều không có, có hiệu lực lâm giật thanh máu trong nháy mắt bị rút sạch mắt thấy công kích có hiệu quả trùng tổ nữ vương dù là thân thể suy yếu tại lúc này cũng phát ra hưng phân bén nh nó kích động lấy chính mình cánh từ dưới đất bay lên tất cả rốt cục phải kết thúc lâm giật một khi thành vì mình thân thể một bộ phận t i ế t thực lực của mình đem đi đến trước nay chưa từng có cảnh giới bị trói định tại một khối bốn cái tinh cầu cũng sẽ rất nhanh c h ỉ còn lại có một khỏa xào trung tinh nhưng có đầu định luật rất tà dị ngươi càng là kết quả mong muốn càng trông mong không đến thân thể vừa mới lơ lửng chưa kịp hướng về phía trước xây dịch một tơ mờ hào t r u n g tổ nữ vương tiến lên bộ pháp liền ngừng lại đã mất đi sinh mệnh khí tức lâm giật thân thể lại như kỳ tích bắt đầu gây dựng lại trí cao thăng hoá hỏa diễm lặng yên rút đi người trẻ tuổi lộ ra hắn nguyên bản hình dạng như Đại thế r nghịch p thiên tâm pháp lâm i ậ t rất rõ ràng chỉ là trung vị mặt thiên đạo thần minh cũng không có khả năng xuất gia như thế khoa trương công pháp trực giác nói cho lâm dật kia giặc không phải đơn giản cao vị diện đại lão nó tuyệt đối có càng thêm thân phận thần bí nếu là có cơ hội lần nữa cùng cái này đại lao gặp mặt lời nói lâm g i ậ t thật muốn thật tốt cảm t ạ một phen vị này đại lao tại trung tổ nữ vương ánh mắt bất khả tư nghị bên trong lâm g i ậ t thân thể hoàn toàn khôi phục giờ phút này lâm g i ậ t không còn có bất kỳ lưu thủ cũng đi theo thôi động lên trong cơ thể mình thái sơ lực lượng phát tắc n h ư ờ n g bao trùm tại thân thể của mình mặt ngoài để phòng lần nữa bị tập kích bất ngờ cái này sao có thể trung tổ nữ vương rơi đáy lòng tự đủ vì đánh bại lâm dật vì sao trùng tinh tương lai xem như nữ vương đó bỏ ra không thể n ị c h đánh đổi hiến tế một nửa sinh mệnh thu hoạch một cỗ không thuộc về mình lực lượng cỗ lực lượng này đến từ phương nào tinh cầu ý chí. cái này h c ầ thái sơ phát tắc lực ê h lượng chính là tinh cầu lực lượng hạn mức cao nhất thu được tinh cầu ý chí duy trì liền có thể sử dụng thái sơ p h á p tắc để chiến đấu có thể tinh cầu ý chí như thế nào tùy tiện đến người liền có thể chi phối phóng nhãn toàn bộ lam tinh nếu không phải ẩn cư ở thâm hải chi tháp ngao chiến táo chi chắc hẳn toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả cũng sẽ không biết được cái này một năng lực đặc thù tồn tại không thể nào biết được một cố lực lượng tồn tại lại như thế nào chi phối cố lực lượng này coi như biết được tinh cầu ý chí tồn tại mong muốn thu hoạch được tinh cầu ý chí tán thành điều động k i a lực lượng cường đại điều kiện cực kỳ hạ khắc cùng lam tinh khóa lại tại một khối bốn khỏa tinh cầu bên trong cũng chỉ có chủng tổ nữ vương có thể làm được điều này toàn bộ chủng tộc trên giới một lòng đơn giản nói chủng tổ nữ vương suy nghĩ chính là chủng tộc chỗ truy tìm mục tiêu tại giới điều kiện như vậy t r u n g tổ nữ vương khả năng tại bỏ ra một nửa sinh mệnh lực đánh đổi hạng thu được tinh cầu ý chí trợ r ú t thu được lực lượng kia thể nghiệp t h ể nhưng bây giờ đều đã khắc mệnh lại vẫn không có pháp một kích đem lâm giật cho đánh bại đổi lại ai ai có thể tiếp nhận lại lần nữa ra tay cương đại thái sơ lực lượng p h á p t á c hóa thành một thanh kiếm sắc đẩy ra lâm giật trên không đám mây thình lình treo ở lâm giật trên đỉnh đầu sau đó thuận thế đánh xuống nhưng mà lưới đao tại chưa tiếp xúc đến lâm giật dưới tình u ố n g liền ngừng lại đồng thời không có cách nào tiếp tục tiến lên nửa phần mắt trần có thể thấy hai cố gần như trong suốt lực lượng phát tắc đang liên c ù n đối kháng lấy tại có p h ò n bị dưới t ì n huống n mưu toàn đánh bại ta đồng dạng là thái sơ p h á p tắc ta xem một chút hai càng lớn một bậc tại thái sơ p h á p tắc trước mặt tất cả kỹ năng thủ đoạn võ hồn bổ sung hồn kỹ không hề có tác dụng hai người ở giữa chiến đấu không chút h u y ề nghiệm biến thành đơn giản nhất lực lượng p h á p tắc va chạm tại chiến đấu bắt đầu thực lực của hai bên vẫn còn một cái thế lực ngang nhau trạng thái cũng không lâu lắm thời gian chuyển rời giữa hai người thái sơ p h á p tắc lập tức phân cao thấp lâm giật xác thực nắm giữ thái sơ phát tắc không giả có thể hắn thái sơ phát tắc lực lượng phát tắc hồi phục tốc độ là có hạn cùng chung tổ nữ vương mượn tới thái sơ phát tắc hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. tinh cầu ý chí là cái gì đây chính là nguyên một hành tinh sức mạnh cường h ã n nhất sáu mươi sáu lĩnh n ộ độ thái sơ p h á p tắc s á t thực rất nhiều nhưng ở xào trùng tình tinh cầu ý chí trước mặt cũng có chút không đáng chú ý tinh cầu lực lượng so với nhân loại lực lượng m u ô n thuần t í nhiều cơ ư ngại đ đến đủ để cải biến thế giới lực lượng một tơ một hào lĩnh n ộ độ tranh l ệ n h đều là hoàn toàn khác biệt cấp độ bởi vậy cơ hồ mỗi một lần đổi bính trùng tổ nữ vương đều chiếm cứ thượng phong lâm giật thái sơ p h á p tắc bị như bẻ cành k ô giống như đánh nát khắc mệnh về sau trùng tổ nữ vương có khả năng điều khiển lực lượng cùng lâm giật tranh lệch rất xa điểm này từ lâm g i ậ t không tìm được t r ù n g tổ nữ vương vị trí cũng có thể thấy được nhiều đến đừng rõ xét lâm g i ậ t c h ầ n trọc x â dịch khó khăn lắm tránh né t r ù n g tổ nữ vương thái sơ pháp tắc công kích thời điểm tản ra dư vi. sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách đối hai nữ hạ đạt nhất mệnh lệnh mới cùng t r ù n g tổ nữ vương một trận chiến chỉ sợ cũng chỉ có thể như thế biệt khuất tạm thời kết thúc lâm g i ậ t không rõ ràng t r ù n g tổ nữ vương sử dụng đến tột cùng là loại thủ đoạn nào càng không nắm chắc được chủng tổ nữ vương cái trạng thái này sẽ kéo dài thời gian bao lâu như tùy tiện ác chiến sợ rằng sẽ rơi vào cái thân từ đạo tiêu thảm thiết kết cục bắt cựu huyền công một tầng mang tới cực hạn sức khôi phục quả thật có thể không nhìn thái sơ pháp tắc mang tới hạn chế thế nhưng là bắt cựu huyền công cũng là có làm lạnh vạn nhất tại kỹ năng làm lạnh thời điểm không cẩn thận bị đánh giết vậy thì hoàn toàn lạnh vì ngăn ngừa tình huống như vậy xảy ra lâm giật quyết định tạm lánh nó p h o n g mang khắc mệnh chỗ đổi lấy lực lượng tất nhiên cường đại có thể khắc mệnh muốn trả ra đại giới cũng là cực kỳ thăng thiết chúng tổ nữ vương tuyệt đối không cách nào thời gian dài duy trì phần này lực lượng đại trượng phu c o được rắn được cũng không kém cái này một hồi mang lên thu thập tốt số liệu chúng ta tránh một chút thực sự không tiến lên từ linh không gian bên trong chờ cái mười ngày nửa tháng. tạm thời tránh mũi nhọn cái từ này tại lâm giật cái này là thật tiểu chúng bây giờ có thể thấy ngược lại để lâm u cùng lâm thiên thiên rơi vào vui lên lâm giật chúng ta tránh bao lâu từ linh không gian bên trong lâm u lung lay trong tay ghi chép tới một nửa địa đồ sau đó đưa tới lâm giật trong tay xào trùng tinh nhìn qua là một cái văn minh cực độ thiếu t h ố n tinh cầu là một cái để cho người ta buồn nôn tinh cầu nhưng tinh cầu này t à i nguyên phong phú trần đại cốc viễn siêu tưởng tượng của chúng ta thông qua bắn r a linh tinh ấn mở đã vẽ hơn phân nửa xào trùng tinh tinh cầu địa đồ lâm u kiên nhẫn giảng giải lên kết hợp tỷ lệ nội dung phát hiện của mình hy hữu vật liệu có thể tuân ra điểm kỹ năng đặc thù tinh thạch những vật này tại lam tinh kia là cực độ hy hữu đặc biệt là có thể để luyện ra có thể giao dịch điểm kỹ năng đặc thù tinh thạch tại lam tinh càng là người người đều chạy theo như vịt bà bối những này hiếm có đồ vật tại s a o trùng tinh bên trên đại lượng tồn tại nếu là có thể cho xào trùng tinh d i ệ t hạ không vẹn toàn đôi bên bất đắc dĩ giang tay chỉ chỉ trên người có chút chật vật thiêu đốt vết tích lâm giật mở miệng nói không có cách nào kia trùng tổ nữ vương có chút quá hùng không nghĩ tới một cái trùng có thể cho thái sơ pháp tắc lấy đến trong tay chơi lấy không giải quyết nó chúng ta cũng không có biện pháp khai chiến bức kế tiếp hành động không nghĩ tới cái này xấu đổ vật nói có thủ đoạn có thể giết chết ta thật đúng là không có t h ổ i Trưng xem mặt làm? mặt làm? thế Trưng thế xuống xệ xuống nào nào pha pha Lao Lao cục. cục. Đại Đại như thái sơ pháp tắc người sở hữu lâm dật tự nhiên tin h tưởng lúc trước chủng tổ nữ vương kia mấy chiêu ý vị như thế nào chúng tôi có so với nhân loại cường đại quá nhiều tố chất thân thể bất luận là cường độ thân thể vẫn là tốc độ phản ứng đều là như thế mong muốn chiến thắng chỉ có pháp tắc ưu thế nếu là liền pháp tắc ưu thế đều không chiếm được lâm dật thật sự chỉ còn trốn con đường này không có việc gì trốn tránh a cái này t ử linh không gian ngay cả hai ách loại cấp bậc kia thần xứ cũng không có thể phát giác tồn tại một cái côn trùng muốn phát hiện cái này đặc biệt không gian tồn tại là cơ hội chuyện không thể nào chúng ta cứ yên tâm ở lại à. bất kỳ tăng thực lực lên bí pháp đều khó có khả năng duy trì liên tục quá lâu thời gian co được gián được cũng không cái gì m ắ bệnh không bằng tại đây chúng ta nghiên cứu một chút làm sao dùng ngươi mới lấy được kỹ năng kết hợp bên trên hai chúng ta tỉ mọi thủ đoạn phá cục này à. chúng ta không có cách nào kéo quá lâu thời gian lâm u mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc chiếu trước mắt mà nói một trận chiến này đối lâm giật tới nói trình độ hung hiểm không thua gì lúc trước cùng thần sứ trận chiến kia đồng dạng là hơi không cẩn thận cả bàn đều thua tình trạng xem như lâm giật triệu hóa vật cái này tiểu lo l ì biết lâm giật trước mắt là cái trạng thái gì duy nhất có thể mang đến phá cục hy vọng chỉ sợ cũng chỉ còn lâm giật kia biến hóa đa đoan kỹ năng thực sự không được ngay tại cái này tử linh không gian ở lại a ta nghĩ đến theo thời gian rời đổi thực lực của ngươi sẽ có tăng lên rất nhiều cùng lắm thì tại nơi này ngốc cái ba mươi năm mươi năm làm tinh những nghề nghiệp khác người chết sống cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ lại nói nếu là đến nhiều người nói không chừng cũng có thể tìm tới đánh bại chủng tộc nữ vương phương pháp lâm thiên tiên có được tại chính sự bên trên mở một lần miệng mặt chữ bên trên là không nói tinh tường có thể đối lâm giật quan tâm sớm không thể so sánh nổi nhìn qua tiểu lò lui một mặt nào kiểu lâm giật khoe miệng lại không tự chủ hiện lên một vệt nụ cười À, cô gái nhỏ này thật đúng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ đâu được người quan tâm cảm giác là coi như không tệ nhưng lam tinh nhiều như vậy c h ứ c nghiệp giả tính mệnh cũng không thể không nhìn bây giờ lam tinh xác thực không thể so sánh nổi thực lực so sánh lẫn nhau lúc trước có tăng lên trên diện rộng có thể tìm ra thường trức nghiệp giả sao có thể cùng lâm g ậ t đánh đồng bọn hắn tới xào trùng tinh sau vận khí hơi tốt cùng xào trùng tinh trùng tộc nhóm đến bên trên một cuộc các chiến như vận khí không tốt trực tiếp bị trùng tổ nữ vương giảm chiều không gian đả kích toàn quân bị d i ệ t suy tư một phen về sau lâm giật k h o á t tay á o từ chối hai người đề nghị một mực làm con rùa đen rút đầu không phù hợp lâm giật trước sau như một t á t phong lâm thiên tiên h cô gái nhỏ này có cái này tâm hắn liền đã rất thỏa mãn ta một mực tại cái này trốn tránh không phải cái biện pháp hôm nay đâu ta liền sẽ mặt xuống tìm kiếm một cái phá cục chi pháp a không để mặt liền có thể có phá cục chi pháp lâm u cùng lâm thiên, thiên lập tức tò mò lên tại cái này không hề giấu chân người xào trung tinh còn có thể tìm kiếm ai trợ giúp lâm giật giao thiệp rộng như vậy a không chờ hai người mở miệng hỏi thăm lâm giật đã giơ lên tay phải của mình theo hắn đem năng lượng hướng trong tay hội tụ lòng bàn tay cái kia đạo đặc biệt minh văn lóe lên q u a n g t r ạ c h không sai gặp chuyện không q u y ế t hỏi một chút thượng vị thần bát cửu huyền công như vậy n g ư ỡ bức c ẩm ẩm công pháp đều có thể tiện tay móc ra còn có chuyện gì là vị kia thượng vị thần đại lao không cách nào giải quyết quả nhiên một giây sau kim quang l ó e cường đại thần lực đập vào mặt một đạo bắn ra hư ảnh liền xuất hiện ở lâm g ậ t ba người trước mặt vừa mới bắt đầu bị hô lúc đi ra giặc còn mang theo ấm áp nụ cười có thể theo hắn đối lâm giật một phen giải đọc sau nụ cười trên mặt hắn lập tức liền biến mất không phải ngươi tiểu t ử túi này là quang dự định từ ta cái này lấy chỗ tốt đúng không lần trước không cẩn thận cho ta kêu đi ra giúp ngươi cũng liền, liền rút lần này liền chỉ nghĩ lấy từ ta cái này mặt chơi mời ngươi gia nhập thượng vị thần ngươi thêm liền tốt lấy ở đâu phiền pháy nhiều như vậy chờ ngươi chân chính nắm giữ thần l ự c này đó cái gì trùng tổ nữ vương ngay cả kia hai ếch cũng sẽ không là ngươi địch thế nào cân nhắc không cân nhắc xem như thần giặc muốn xem x u y ê n lâm giật kia là lại chuy tại giặc trước mặt lâm dật hoàn toàn không có nói sai tất yếu đại lão ta cũng không muốn à chỉ là ta không làm như vậy ta như thế nào chống lại kia trùng tổ nữ vương đâu lần này đâu cũng không cùng đại lão ngài muốn công pháp gì cũng không cầu đại lão ngài ra tay giúp đỡ liền thỉnh cầu đại lao cho nói một chút trùng tổ nữ vương tại sao lại đ ố n g nhiên nắm giữ gần như hợp đạo cấp bậc thái sơ phát tác xem như thái sơ phát tác người sở hữu lâm dật đối thái sơ phát tác trong tay nắm giữ lấy cảnh giới nhất định đối thái sơ phát tác cảm giác tương đối m ấ cảm tại lần thứ nhất cùng trùng tổ nữ vương giao thủ thời điểm lâm dật liền khẳng định nó phát tác lĩnh nộ trình độ hai người hoàn toàn không tại một cảnh giới. lúc này mới sẽ yên tâm to gan tiến về xào trùng tinh không cần nhiều lời giặc biết lâm giật muốn hỏi cái gì một phen im lặng đến cực điểm ánh mắt c h ầ m c h ầ m chết lâm giật sau giặc chậm rãi mở miệng tính toán ở tại thân giới cái này cũng không tính là gì bí mật đã ngươi muốn biết được vậy ta liền cùng ngươi nói một chút tại lần này giảng thuật bên trong lâm giật lần nữa nghe được tinh cầu ý chí mấy chữ ngươi lai、like, tinh cầu ý chí không chỉ có việc quan hệ tinh cầu bên trên sinh vật thực lực cao thấp càng là có thể tại thời điểm mấu chốt cứu tinh cầu một mạng lam tinh có thể cùng ép giặc tinh giao chiến là rất trùng học chuyện không có thần sứ nhớ thương s giặc nhất tộc rất khó làm được nhường t i n h cầu ý chí tiến hành va chạm tự nhiên cũng sẽ không có lam tinh thực lực tăng lên cơ hội đây đều là để lời nói với người xa lạ lần này giặc giảng thuật trọng điểm chính là tinh cầu ý chí loại thứ hai phương pháp sử dụng tinh cầu ý chí phẩm chất quyết định tinh cầu ý chí lực lượng lam tinh tinh cầu ý chí đang hấp thu s giặc nhất tộc tinh cầu ý chí sau mới có thể làm tới điểm này xích cầu tại sao lại mong muốn xâm lấn lam tinh đó là bởi vì s giặc tinh cầu tại hai ếch xuất hiện trước một lòng đoàn kết xem như s giặc h i chủ xích c ầ cảm giác được s g i ặ tinh mong muốn nâng cao một bước dục vọng tại cảm nhận được tinh cầu ý chí đồng thời xích cầu cũng thu hoạch điều k h i ể n tinh cầu ý chí tư cách bất quá cố lực lượng này sử dụng là có điều kiện hạn chế chỉ có tại bản thổ tác chiến thời điểm xích cầu khả năng điều động cố lực lượng này đồng thời mong muốn khu động cái này một cố lực lượng còn có một cái điều kiện tiên quyết đó chính là toàn bộ tinh cầu trên dưới một lòng vì sao xào trùng tinh đối tinh cầu ý chí sử dụng đơn giản như vậy đó là bởi vì toàn bộ xào trùng tinh đều một lòng thân phục trùng tổ nữ vương trùng tổ nữ vương tâm hướng tới chính là toàn bộ xào trùng tinh tâm hướng tới kia cố lực lượng này có thể duy trì liên tục sử dụng bao lâu đâu lâm giật hỏi một vấn đề cái gì cũng không nỗ lực chỉ nghĩ lấy bạch chơi tình báo hữu dụng cái này nhịn không được nhường dắt lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ tiểu t ừ ngươi chỉ trích lời đến quẹt miệng lại nuốt trở vào chương 596, t r c h i t h ứ c chính là lực lượng khí phách trở về chương 596, t r c h i t h ứ c chính là lực lượng khí phách trở về g ắ á c nghĩ t h ầ m lâm g i ậ t xác thực không thể nào biết nhiều như vậy nội dung chính mình nếu không nói cho hắn biết lời nói hắn vẫn thật là không thể nào biết được mà thôi mà thôi tinh cầu ý chí sử dụng không có duy trì liên tục thời gian cùng thời gian c ũ n đỗ lời giải thích hết thể liền hai cái điểm hạn chế đương nhiên điều động tinh cầu ý chí cho mình sử dụng sử dụng người phải thừa nhận tương đối phản vệ dùng các người làm tinh người tương đối thông tục phương pháp tới nói chính là khắc mệnh giờ phút này tri thức chính là lực lượng câu nói này được đến cụ t ư ợ n g hóa nguyên bản thực lực không bằng lâm giật trùng tổ nữ vương không phải liền là lợi dụng tin tức tranh l ệ n h mới có thể đem nguyên bản thế yếu cục diện đ ị c h chuyển bây giờ tin tức tranh l ệ n h không có còn thế nào cùng lâm giật chống lại đâu lâm giật trịnh trọng âm quyền đối giặc cảm tạ lên hôm nay đa tạ thượng vị thần đại nhân giải vây ngày sau nếu có cơ hội ổn thỏa báo đáp gia không có đáp lời mở ra một chỗ không gian thông đạo sau trực tiếp rời đi chỉ để lại cho lâm giật một cái tiêu sái bóng lưng tại trí thông minh phương diện hai nữ không bằng lâm giật n g h e xong gia cùng lâm giật một phen trò chuyện về sau cũng không nghe ra cái gì hữu hiệu phá cục chi pháp liên quan tới tinh cầu ý chí hai cái điểm lâm u cùng lâm thiên thiên đều nghe rõ tương quan nội dung đồng thời nghe tương đối cẩn thận chính là không nghe thấy liên quan tới phá cục chi pháp nửa điểm nội dung trong mắt đều làm ê hoặc chi sắc lâm giật ca kiết thượng vị thần lúc nào nói cho chúng ta biết giải vây biện pháp hỏi ra vấn đề này sẽ ra vẻ mình không quá thông minh dám vẻ nhưng lâm thiên thiên cô nàng này là thật là không nhịn được chính mình lòng hiếu kỳ dụ hoặc h i xảy ra vấn đề ta không phải vẫn đang làm vấn đề này à? chỉ cần ảnh hưởng đến trùng tổ nữ vương đối toàn bộ xào trùng tinh uy tín chẳng phải có thể đưa nó thông qua khắc mệnh có được thủ đoạn cho toàn bộ tịch thu à? đạo lý là đạo lý này lâm thiên thiên vừa định mở miệng nói ra nghi ngờ của mình thời điểm đ ỗ n g nhiên liền nghĩ tới điều gì thượng vị thần giặc đang nói điều kiện tiên quyết thời điểm nói qua xào trùng tình cầu bên trên sinh vật chỉ có một lòng đoàn kết trùng tổ nữ vương mới có thể đem tinh cầu ý chí để bản thân sử dụng lâm giật tuy vô pháp từ trùng tổ nữ vương trong tay đoạt lấy xào trùng tình cầu bên trên sinh vật quyền không chế lại có thể điều khiển tử linh sinh vật đã cho dù là tử linh sinh vật cũng coi như sinh vật không phải cho trùng tổ nữ vương chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ thật đúng là phát huy được tác dụng ngươi là dự định lợi dụng những cái kia tử linh sinh vật lâm giật nhẹ gật đầu khẳng định lâm thiên thiên suy đoán đi thôi cho kia trùng tổ nữ vương một kinh hỷ tâm niệm vừa động ba người liền thân hình chất động rời đi tử linh không gian trùng tổ nữ vương trí thông minh là cùng nhân loại không khác có thể nó vẫn là không cách nào lý giải lâm g ậ t ba người bỗng nhiên biến mất n ạ y cảm giác quan lại không thể phát giác tới lâm giật mảy may khí thức cái này khiến t r ù n g tổ nữ vương tức giận tới cực điểm nó điên cuồng run run chính mình xúc tu cho xào trùng tinh đám trùng gửi đi lấy tín hiệu tất cả côn trùng một khối xuất động không tiếp bất cứ giá nào tìm tới lâm giật ba người tung tích đem bọn hắn sẽ thành m ả n h nhỏ đám trùng tại sao khi tiếp nhận mệnh lệnh là thật là liều mạng dựa vào linh mẫn khi cứu giác cùng giác quan không công tha bất kỳ dấu vết để lại chỉ cần là không thuộc về côn trùng hương vị cùng tin tức tố đều sẽ phát điên giống như đào sâu ba thức tìm kiếm lần này tại xào trùng tinh sinh tồn không gian vốn cũng không nhiều cái khác những động vật bị đổi chạy từ phía trong lúc nhất thời động vật tiếng đều thảm thiết liên tục không ngừng liên miên bất tuyệt nghe người gọi là một cái s ờ n hết cả gai úc một chỗ r ự a vào núi ở cạnh sông tuyệt bích là trời thác nước treo tại cuối cùng róc rách hồng lưu chút xuống một đôi bao đốm mẹ con tại mười cái hành động cấp tốc góc cạnh rõ ràng chân dài nhỏ tới cực kỳ khoa trương quái trùng chặn đường hạ bị buộc tới thác nước cuối cùng t r u n g sao tinh côn trùng hình thể to lớn mà động vật có vú lại cùng làm tinh không khác chớ nói mười đối một coi như là một đối một bao đốm cũng tuyệt đối không thể nào là côn trùng đối thủ trong miệm chầm thấp gào thét không dứt bao đốm tựa hồ là đang cho mình cùng con non hát bị thương bài ca muốn hỏi đám trùng vì sao làm như vậy là bởi vì bọn hắn thực sự tìm không đến lâm giật đám người vị trí liền nghĩ đến từ động vật có vú trên thân tìm xem manh mối bởi vì ngôn ngữ không thông mong muốn đọc đến động vật có vú ký ức côn trùng cũng chỉ có thể thông qua hấp thụ động vật góc cái này phương thức đặc biệt vì mạng sống báo đố mẹ con dựa vào đối rừng cây địa hình quen thuộc không ngừng chạy trốn nhưng ai biết cuối cùng vẫn là bị buộc lên tiệt lộ mắt thấy trùng tộc càng đến gần càng gần báo đố mẹ con không muốn đất n ư c chết tại côn trùng trong tay kết quả là hướng phía thác nước bị bích càng đến gần càng gần ngay tại trùng tộc ý đồ đem bao đốm m báo đốm bằng và họ mèo động vật cực phản ứng nhanh tốc độ nhạy cảm bắn ra có thể báo đốm mẹ con không có điểm dừng chân chỉ có thể bất lực hướng xuống đất rơi xuống thấy một màn này mười cái côn trùng từ bỏ đuối báo đốm mẹ con truy kích không nhìn thấy đáy thác nước phía dưới rốt cuộc có gì ai cũng không biết có thể khẳng định là coi như thân thể lại nhẹ nhàng phản ứng lại cấp tốc t ừ như vậy độ cao rơi xuống cũng chỉ có một cái khả năng cái kia chính là phấn thân p h o a y cốt tại hai cái báo đ ố nhắm mắt lại từ bỏ d â ruộ nhận mệnh thời điểm một cố nhu hòa lực lượng bỗng nhiên xuất hiện ở hai cái báo đ ố bên thân đưa nó hai xinh nâng lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng một mảnh đ e n k ị t lít nha lít nhít phi hành t r ù n g tộc c h i ê u hoa báo mẹ con vị trí nhanh chóng lao tới thế nào vừa cho ta một tia hy vọng liền phải đưa nó vỡ vụ sao cùng trong tưởng tượng không giống báo đố mẹ con cũng không bị cấp tốc vọt tới t r ù n g tộc xé nát mà là nhanh chóng vòng qua báo đố mẹ con hướng phía báo đố mẹ con sau lưng mười cái t r ù n g tộc phát khởi công kích t r ủ n g tộc đối t r ù n g tộc k i a là trăm phần trăm tín nhiệm truy kích báo đố mẹ con mười cái côn trùng tất nhiên là đối vọt tới đồng loại không có bất kỳ cái gì đề phòng không chờ bọn hắn có phản ứng phi hành chủng, chủng cánh bên trên bị thêm vào lưỡi dao cũng đã đem bọn hắn chặt thành mả tại báo đ ố n mẹ con ánh mắt bất khả t ư nghị bên trong phi hành t r ù n g tộc nằm dạp trên mặt đất hướng phía bọn hắn sau l ư n g vị trí cung kính quỳ lạy hai đầu báo đ ố n cũng tại lâm giật dịu dàng trọng lực nắm nâng hạ bình yên vô sự về tới mặt đất cái này chẳng lẽ chính là thần t í c h a lâm giật khoát tay áo ra hiệu hai đầu bình yên vô sự trở về mặt đất bên trên báo đen rời đi sau đó sẽ bị chính mình tử linh thuật chuyển hóa tất cả t r ù n g tộc toàn bộ từ tử linh không gian bên trong gọi ra thô sơ giản lược một phen đoan trừng đ á n côn trùng này số lượng chỉ sợ là muốn tại ba mươi vạn trở lên chúng tổ nữ vương hẳn là không dùng đến q u á lâu thời gian liền có thể phát hiện chúng ta trở về. làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi trừ bỏ trí cao pháp tắc bên ngoài trùng tổ nữ vương thực lực so với bình thường chiến thần cường giả chỉ mạnh không yếu đối với các người hai tỷ m ộ i tới nói là một cái không sai lịch luyện cơ hội cũng không phải là lâm giật thật cuối c u ồ n g mà là không có thái sơ pháp t ắ c gia chỉ trùng tổ nữ vương cùng lâm giật căn bản liền không ở cùng một cấp bậc nó thậm chí còn không bằng đến trăm vạn mà tính bầy trùng có cảm giác áp bách chương năm trăm chín mươi bảy hãy n ấ y không có cách nào ý nghĩa đi lên chương năm trăm chín mươi bảy h y náy không có cách nào ý nghĩa đi lên nghĩ đến cái này lâm giật thậm chí chờ mong lên cùng t r ù n g tổ nữ vương gặp lại lần nữa cảnh tượng đến hàng vạn mà tính xào trùng tinh t r ù n g tộc chỉnh chỉnh tề tề đứng tại lâm giật sau lưng vì đó chỗ thúc đẩy cảnh tượng đừng đề cập đến cỡ nào rung động t r ù n g tổ nữ vương đối trùng tộc lực khống chế là cực kỳ nhạy cảm toàn bộ xào trùng tinh bên trên côn trùng số lượng không thể nghi ngờ là một cái khá là khổng lồ cơ số nhưng chớ nói bị đột nhiên làm thịt một cái coi như vẹn vẹn bị đột nhiên làm thịt một cái t r ù n g tổ nữ vương đều có thể nhạy cảm phát giác được đồng thời lợi dụng kia đặc hữu năng lực lập tức định vị tới bị đánh giết người vị trí phóng nhãn toàn bộ xào trùng tinh có thể một hơi đánh giết m ộ ư ơ i cái chiến đấu hình t r ù n g tộc sợ sẽ chỉ là lâm giật phần độc nhất không có chút nào do dự t r ù n g tổ nữ vương lập tức đem địa điểm tọa độ cùng tất sát mệnh lệnh truyền ra đến không đến hai phút một vòng mới đôi lâm giật lệnh truy sát liền lần nữa lại chuyển khắp toàn bộ trùng xào tinh t r ù n g tổ nữ vương chính mình cũng không có nhàn rỗi lập tức kích động chính mình cánh hướng phía xảy ra chuyện địa điểm cấp tốc chạy đi mặc dù có tinh cầu ý chí năng lực trợ giúp chúng tổ nữ vương từ chủng tổ nội bộ đổi tới chiến trường vẫn cần thời gian không ngắn có thể càng chạy chúng tổ nữ vương càng cảm thấy không thích hợp không nên a vì cái gì dọc theo con đường này không có bất kỳ cái gì chủng tộc chiến sĩ chiến tử tin tức phản hồi đâu lâm giật tiểu tử kia thân phụ thái sơ phát tắc thân phụ nhiều loại hợp đạo cấp bậc trí cao phát tắc bình thường côn trùng đụng tới nó không khác l ấ y trứng trọi đá chúng tổ nữ vương sở dĩ hạ đạt đối lâm giật tất sát mệnh lệnh bất quá là vì nhường cách gần nhất côn trùng k i ể m chân lâm giật bước chân cùng tùy thời có thể cảm ứng được lâm giật vị trí ai ngờ thời gian lâu như vậy đi qua chúng tổ nữ vương đúng là không có nhận đến bất kỳ chủng tộc chiến sĩ bị đánh rết tin tức chuyển đến chẳng lẽ lại chính mình đối chủng tộc trưởng không đã mất hiệu lực không có khả năng cái này là tuyệt đối không thể. toàn bộ trùng tộc đều là bằng trùng tổ nữ vương sức một mình gây giống đi ra như thế nào sẽ mất khống chế đâu ngay tại trùng tổ nữ vương sử dụng thị giác cùng hưởng kỹ năng ý đồ dò xét tình huống hiện trường thời điểm nó hoàn toàn n g h ê n g ẩ n tình huống như thế nào vì sao đến hàng vạn mà tính trùng tộc đứng ở lâm giật ba người sau lưng đám côn trùng này ánh mắt c h ố n g rỗng toàn thân tản ra một cỗ t ĩ n h mịch khí tức cho người ta một loại cảm giác không rét mà run làm trùng tổ nữ vương ý đồ lấy chính mình nữ vương quyền hạn đi điều khiển bọn chúng thời điểm đến không đến bất luận cái gì phản hồi hoặc là nói đi theo lâm giật sau lưng trùng tộc căn bản liền không có tiếp thu được chính mình phát ra tín hiệu như g trùng được thật ă n n g a n h b ư ớ có a mình. n r ấ thể ràng, ô n g có c á ảnh hưởng đến lời nói tia trùng tổ ộ nữ vương lần này tiến đến liền cùng chịu chết không có khác nhau cố kỵ thì cố kỵ chúng tổ nữ vương nghĩ đến chờ đến lúc đó về sau nhất định phải dùng ra thủ đoạn mạnh nhất cấp tốc cho lâm giật ba người bóp chết tại cái này xào c h ù n g tinh bất kỳ gió thổi cọ lay đều chạy không khỏi toàn thị trí nhãn bắt giữ tại trùng tổ nữ vương cách xa nhau hơn một mươi dặm thời điểm lâm dật cũng đã, đã nhận ra nó tồn tại theo lâm dật tâm niệm vừa động bao hàm v ĩ n h h à n g pháp t á c chi lực một cái cự thủ liền lặng lẽ xuất hiện ở lâm dật trước người sau đó hướng phía trước mặt không gian mạnh mẽ bắt xuống dưới sau một khắc thân thể khổng lồ thiếu cân đối trùng tổ nữ vương liền xuất hiện ở hàn băng đại thủ bên trong từ trí cao pháp tác tạo thành chiêu thức bình thường trùng tộc chạm vào tức tử có thể đối bên trên trùng tổ nữ vương thời điểm hàn băng cự t r ư ờ n g lại chỉ có thể dừng ở trùng tổ nữ vương bên người mặc cho lâm dật như thế nào phát lực đều không thể làm cho hàn băng cự trưởng lại nằm chặt nửa phần hay quả nhiên nắm giữ lấy thái sơ pháp tắc chính là không g i ố n g à, muốn thông qua bình thường phương thức đưa ngươi đánh bại quả thật là một chuyện không thể nào đúng rồi t r ủ n g tổ nữ vương có chuyện thương lượng với ngươi một chút thôi ta lâm giật đâu nhận thức được thiếu s ó t của mình cũng thấy được t r ủ n g tộc nữ vương thủ đoạn bây giờ xem như đại triệt đại mộ hiểu được giữa chúng ta kia không thể vượt qua hồng cầu t r ê n l ệ n h như vậy đi ta lâm giật cho ngươi nhận cái sai chúng ta mâu thuẫn liền đi qua kiểu gì đồng thời ta c a m đoan từ nay về sau không còn bước vào xào trùng tình nữa bước ngài thấy thế nào vua màn ảnh thân trên lâm giật một phen biểu diễn vô cùng chân thành tha thiết kia không thể bắt vẻ diễn kỹ một khi hệ ra không biết đến nhân tính ghê tởm trùng tổ nữ vương làm sao có thể phát giác trong đó mánh khỏe lại vẫn thật cảm thấy lâm g i ậ t là dự định cùng nó ủy khúc cầu toàn ha h a nhân loại ta đã đã cho ngươi cơ hội là ngươi không trân quý trải qua giao thủ ta đã biểu đạt qua thành ý của ta bây giờ ngươi đem ta bước đến một bước này ta lại làm sao có thể thỏa hiệp chờ chết ta quả nhiên như là giấc nói tới như thế mong muốn thu hoạch được tinh cầu ý chí quyền không chế cần nỗ lực cái giá không nhỏ chỉ xem trùng tổ nữ vương kia ảm đạm lân giáp lâm dật liền không khó coi ra trùng tổ nữ vương trôi mất đại lượng sinh mệnh lực kia tuổi già sức yếu giá vẻ là thật có chút bi thảm lâm giật trong mắt lại có một lát toát ra áy náy hương vị người nữ vương đều bỏ ra lớn như thế đánh đổi chính mình còn muốn đem nó trêu đổi một phen không có cách nào khí nghiện đi lên h ạ n g không được trùng tổ nữ vương chẳng lẽ việc này liền không có chỗ thương lượng ngài nhìn ngài cũng coi là nhất tinh chi chủ à, ta một cái nho nhỏ nhân loại nếu là thật cùng ngài đánh nhau phần thắng cũng không lớn à, bất quá ngài cũng biết nhân loại chúng ta quỷ kế đa đoan liền xem như ngài thắng sợ rằng cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ nếu không chúng ta đều t h i lui một bước ta cho ngươi gọt mấy khối thịt của ta giúp ngài tăng thực lực lên ngài thả ta trở về như thế nào t r u n g tổ nữ vương trả lời là khẳng định nó đã bỏ ra hơn phân nửa cái giá bằng cả mạng sống mới thu hoạch tinh cầu này ý chí điều khiển tư cách nó lại làm sao có thể từ bỏ cái này sắp tới tay thắng lợi xấu xí rác hút bên trong phát ra một k i a khinh thường chế rêu sau t r u n g tổ nữ vương lòng tin tràn đầy giơ tay lên lấy tự thân nguyên lực kết nối xào trùng t i n h tinh cầu ý chí gần ở hợp đạo cấp bậc thái sơ pháp t á c trưởng không trong tay s á t ý p h u n g trào t r u n g tổ nữ vương ánh mắt một l ă n nhường tất cả kết thúc lực lượng phát tắc trong nháy mắt quấn lên lâm giật thân thể chương năm trăm chín mươi tám chung sao tinh kết thúc quyết chiến mở ra chương năm trăm chín mươi tám t r u nói g Trung vương ràng giác giờ giật, cũng không sao sử sơ ra. bảo tinh kết thúc, quyết tổ phút thái tắc thân thể chiến nữ này dụng hắn mình. n pháp cảm được, của mở lâm rõ vệ cách khác lúc này lâm giật một khi bị trung yên tri lực tác dụng vậy hắn liền chỉ còn lại có một loại kết quả trong khoảnh khắc hóa thành bộ mịn giờ phút này t r u n g tổ nữ vương đã không kịp nghĩ nhiều bất luận là lâm giật không kịp phản ứng hay là hắn chủ quan cùng kinh địch tóm lại đối t r u n g tổ nữ vương tới nói đều là một cái hiếm có cơ hội nó không có khả năng bỏ lỡ tất cả lực chú ý tập trung thể nội nguyên lực cũng tất cả đều phân phối tới đối thái sơ pháp tác điều khiển bên trong tại trung yên tri lực sắp tan giã lâm giật một nháy mắt nó bỗng nhiên cảm giác chính mình cùng tinh cầu ý chí ở giữa xuất hiện một loại nào đó ngăn cách để nó thật vất vả trường không lực lượng trong nháy mắt xuất hiện thoát lực cảm giác tiếp theo một cái trước mắt kỳ quái thoát lực cảm giác trong nháy mắt phóng đại mượn dùng tinh cầu ý chí lực lượng trong nháy mắt đã mất đi khống chế tựa như ngựa hoang mất cương đồng dạng tại t r u n g tổ nữ vương thể nội loạn xông lên cho đến sông ra trùng tổ nữ vương thân thể vì sao không tránh bởi vì không sợ nỗ lực hơn nửa cuộc đ ờ i mệnh làm đại giá trùng tổ nữ vương như thế nào trải qua được thể nội lực lượng thay đổi rất nhanh trong n g á y mắt bị rút sạch không chỉ có tinh cầu ý chí càng có trùng tổ nữ vương thể nội nguyên lực đánh bại lâm g i ậ t đừng suy nghĩ giờ này phút này trùng tổ nữ vương thậm chí liền duy trì thân thể cân bằng lực lượng đều không có nó tựa như đoạn cánh chim đồng dạng tuyệt vọng vây cánh lấy sau đó trùng điệp hướng xuống đất tập tới chúng t ộ c có bảo hộ nữ vương bản năng khi thấy tương đối mềm mại côn trùng lập tức hướng phía trùng tổ nữ vương hạ xuống p ư ơ n g hướng buôn tập mà đi bọn hắn từng con lít nha lít nhít tụ tập tới cùng một chỗ hợp thành một t r ư ờ n g to lớn trùng chất phòng hộ đệm bằng vào thân thể máu thịt mạnh mẽ đem t r ù n g tổ nữ vương rơi xuống kinh khủng thế năng hoàn toàn hóa giải t r ù n g tổ nữ vương là bình yên rơi xuống đất có thể những cái kia làm cái đệm t r ù n g tộc liền thảm bọn hắn lộ ra thân thể của mình mềm mại nhất bộ phận đến nhận ở nữ vương hạ xuống lực lượng nữ vương kia cứng rắn thân thể đưa chúng nó mềm mại thân thể x i n h x i n h đẻ nát trong lúc nhất thời nhan sắc khác nhau đ ầ m đặc nước văng khắp nơi ra kia thảm thiết cảnh tượng nhìn lâm giật đều có chút động dung nhưng lâm giật so với ai khác đều tin tưởng nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình trung tộc là không thể nào dừng lại bọn hắn đối ngoại khuyết trương b ố t chân chỉ có thu hoạch nhiều tương nguyên hơn mới có thể đem t r ù n g tộc kiến thiết càng thêm phồn linh tam giới lục đạo thứ c h ư thiên thần minh chế định quy tắc thế giới này sinh ra chính là tàn khốc vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thuyết pháp này không sai chỉ là nói quá mức ônu trên thực tế tại cái này tàn khốc thế giới bên trong chỉ có ăn người cùng bị người ăn hai đầu đạo dù là t r ù n g tộc thật làm được trong thời gian ngắn không xâm lấn lam tinh hứa hẹn nhưng khi lâm giật qua đời về sau làm chủng tộc may mắn dẹp xong khóa lại tại một khối mặt khác hai cái tinh cầu đầu dạng này bọn hắn thật đúng là có thể nhịn được không đúng lam tinh ra tay ta chúng tổ nữ vương đằng sau ta những này chính là ta ven đường đánh bại cũng đem thu nhập dưới trướng chủng tộc chiến sĩ bọn hắn một khi đã tuân ra đối sát ý của ngươi ngươi liền không cách nào trưởng không tinh cầu ý chí đi t r u n g tổ nữ vương chống đỡ thân thể h ư n h ư ợ c chậm dãi bỏ lên không thuộc về mình lực lượng cuối cùng không đáng tin cậy nó biết sao t r ù n g tinh hủy diệt đã ở trong tầm tay nhân loại tiểu tử ta thừa nhận ngươi rất mạnh có thể ngươi mong muốn ta chủng tộc đối ngươi khuất phục không có khả năng dù là đánh đến cuối cùng ta chủng tộc cũng sẽ không lùi bước tại trung tộc nữ vương dù tuyên l bố hiệu lệnh về sau hình thái khác nhau t r ủ n g tộc chiến sĩ nhao nhao hướng phía lâm giật ba người đánh tới ôm lấy hẳn phải chết ý chí c r u n g tộc khí thế dọa người có thể lâm g ậ t trong mắt cũng chỉ có tiếp hận có đông đảo pháp tác đạo cụ cùng chí cao pháp tác duy trì những này chỉ có trí thông minh côn trùng lại như thế nào cùng lâm giật chiến đấu lâm giật thậm chí đều không cần động bất kỳ ý niệm gì sau lưng nó tử linh trùng tộc đại quân liền sẽ liều lĩnh xông ra trở thành tử linh sinh vật bọn hắn mặc dù không có sinh tiền như vậy thân thể linh hoạt có thể thân thể của bọn chúng cường độ lại là xưa đâu bằng nay bình thường chủng loại chém tới đầu sau cũng liền không có sức chiến đấu có thể những này tử linh côn trùng không giống dù là liền còn mấy cái có thể động cánh tay chân bọn hắn cũng biết tiếp lấy phát động công kích tại số lượng có hạn dưới tình huống tử linh trùng tộc đại quân mạnh mẽ nương tựa theo cá thể kháng đánh đặc điểm hung hăng đẻ ép trùng xào tình trùng tộc đại quân đang đánh bên này lâm giật cũng không nhàn rỗi tại song phương đại quân chém giết thời điểm hắn rơi trên mặt đất tại thổ hệ c ầ m chú bạo phá chuyển hoán tác dụng dưới toàn bộ chiến trường đều biến thành lâm giật vũ khí một khi có chủng tổ nữ vương thủ hạ bị đánh rơi chịu lâm giật trưởng khống thổ địa liền sẽ trong lúc lặng lẽ quấn lên cái kia chủng tộc thân thể bám vào bên trên bùn đất phân lượng không nhiều hình thể to lớn côn trùng đương nhiên sẽ không có chỗ phát giác chỉ khi nào nó ý đ ồ lần nữa trở về chiến trường tham dự thời điểm chiến đấu trên người nó cương liệt thuốc nổ liền sẽ trong nháy mắt nổ tung chủng tộc chiến sĩ hoàn toàn chính xác không sợ bình thường thuốc nổ chỉ khi nào những n à y thuốc nổ bị bám vào lên lực lượng pháp tắc sau đối chủng tộc chiến sĩ tới nói liền là có tính chất hủy diệt đa kích Chói tại bầu trời n ổ tung tại mặt đất dâng lên ở vào trong chiến trường lâm giật mở ra hai tay nhắm hai mắt thủ thế đang không ngừng biến hóa h ắ n t ự a n h ư một tên ưu nhã diễn tấu nhạc trường tại thỏa thích diễn lại trận này hoa lệ trói lọi sử thi t h n h kiến phát giác là lâm giật tại làm thủ đoạn trùng tổ nữ vương không có chút do dự nào phái gia linh mẫn chỉ kéo đầy côn trùng đối lâm giật phát khởi công kích nhưng tại nắm giữ lấy ngự băng long thần chiến thần trước mặt bọn hắn như thế nào có cơ hội này chỉ cần tâm niệm vừa động những cái kia giàu có vĩnh hàng pháp tát chi lực hàn băng liền sẽ tại lâm giật suy nghĩ địa phương tạo ra bất luận là mặt đất vẫn là giữa không trung đối lâm giật phát động công kích chủng tộc còn chưa tiếp cận tới lâm giật c h ă m t h ứ c bên trong liền toàn bộ hóa thành băng điều t hiện tay vung lên một đạo to lớn tảng băng kính liền chống rông tạo ra bóng loáng bằng p h ẳ n g mặt kính tản ra làm người sợ hãi hàng quang theo lâm giật một cái búng tay đánh ra kia tảng băng kính bộc lộ bộ mặt h u n g ác vô số cây mang theo vĩnh hàng pháp t ắ c chi lực băng thứ từ trong đó liên tiếp không ngừng b ắ n ra chủng tộc lực phản ứng xác thực rất nhanh chính là không chịu nổi lâm giật chiêu này phạm vi công kích quá mức rộng thấp một khi bị băng thứ trung đích sức sống tràn đầy côn trùng liền sẽ trong nháy mắt hóa thành b Trưng 599. Điệu thấp. Xin lỗi không biết ta. Trưng 599. Điệu lỗi bên i Điệu Xin lỗi không biết mặc cho tinh hết, lại giật ế hết, t ta. Trưng thấp. ta trùng tổ ra may. vương không nữ nhuệ không nào dùng chuyển cho cách là lâm b mặc mảy cạnh hai vị lò lì đồng dạng uy mãnh trí mạng thủ đoạn trong lúc giơ tay nhấc chân nhiều lần ra toàn bộ xào trùng tinh sửng sốt u không có một cái sinh vật có thể cận kề bên thân đồ sát là tàn nhẫn nhưng để ở trùng tộc trên thân có vẻ như liền dễ dàng tiếp nhận nhiều đơn phương đồ sát kéo dài suốt một ngày một đêm toàn bộ trùng xào tinh l í t n a litnit rơi xuống vô số chiến lợi phẩm cho dù là lâm giật chính mình cũng nhớ không rõ một trận chiến này xuống tới chính mình đến tột cùng g i ế t nhiều ít côn trùng chiến đấu đình chỉ cũng là bởi vì không còn cảm nhận được bất cứ sinh vật nào sinh mạng thể trinh mới dừng lại ngay cả t i a trùng tổ nữ vương là khi nào bị đánh g i ế t lâm giật cũng bởi vì g i ế t quá tê dại cho hoàn toàn không để ý đến nhìn qua đ ô n g tia tích như núi côn trùng thi thể không đến ba giây lâm giật đột nhiên dùng mình một cái dây đ ặ c sợ hai chứng đều kém chút làm ra tới đem sông lên đầu b ồ nôn n đệ xuống sau lâm giật bắt đầu chăm chú lắng nghe lên bên hai tiếng vọng chúc mừng đánh giết lờ vờ bốn t h ự c cốt nguyễn trung một thu hoạch được điểm kinh nghiệm 17000 chúc m ừ n g đ á n h ô n g không đánh giết không không không k h ô n h ô n g h ô n g không không k h n g h ô n g không không k í c h đ á n h ô n g không không không không không k n g k h n g không không k h ô n h ô n h ô n n h ô n g không k h ô t g không không k n g không k h n g k h n g không k h n g không k h n g k h n g không k h n g k h i n g không không không h ô n g không không không k h n g không k h ô g không không h ô n n g không n h ô n n g k h n g không h ô n g h ô n g k n g không không k h ô n h ô n g k n g k h h ô n g không k n g không k n g h ô n g không k h h ô n g k n trước mắt đẳng cấp đã đi tới cấp 572. phóng nhãn toàn bộ lam tinh đẳng cấp này cũng đủ để dùng lịch thiên để hình dung lần này tăng lên tất nhiên không thể khinh t h ư ở n g nhưng cẩn thận quay đầu nhìn kỹ qua lâm giật một phen thao tác sau liền sẽ cảm thấy lâm giật thu được ban thưởng kỳ thật không coi là nhiều. thật thu được Mặc ban kỳ kệ là là lâm u vẫn là lâm thiên thiên đều thuộc về lâm giật triệu h o à n vật các nàng tại đánh giết trùng tộc thời điểm thu hoạch được điểm kinh nghiệm cùng ban thưởng là trực tiếp cấp cho tới lâm giật trên người liền ban thưởng phương diện tới nói nói lâm giật một người đánh chết toàn bộ trùng xào tinh đều không quá phận liền vẹn, vẹn thu được điểm này ban thưởng cũng là có chút quá ít lâm giật nhắm mắt lại chăm chú tại cảm giác trên viên tinh cầu này năng lượng ở đây chỉ có lâm giật một người nắm giữ thái s ơ phát tắc cũng chỉ có lâm giật một người có thể cảm giác được tinh cầu ý chí tồn tại quét dọn chiến trường cùng thu thập địa lý tin tức chuyện không đáng lâm giật tự mình động thủ hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là chăm chú cảm thụ cùng bảo đảm tinh cầu ý chí được thành công chuyển di cùng hấp thu ngay tại lâm giật dụng tâm bắt giữ tinh cầu ý chí vị trí chỗ ở thời điểm h ắ nội n cảnh trong nháy mắt đã xảy ra đột biến bị vô tận màu trắng hoàn toàn thôn vệ lâm g ậ t vốn cho là mình nhanh như vậy liền có thể lần nữa nhìn thấy rằng đang chuẩn bị thật tốt cả đem hắn kéo vào nội cảnh lại không phải mấy lần thân xuất viện thủ thượng vị thần xấu xí trùng tổ nữ vương hư tượng phù hiện ở lâm giật trước người nó thần sắc bình tĩnh đã không có lúc trước lúc tác chiến ngưng trọng theo bạch quang lấp lóe trùng tổ nữ vương to lớn thân hình bắt đầu dần dần thu nhỏ cuối cùng tại lâm giật trước mặt biến thành một vị phong vận vẫn còn thân hình chậm rãi trung niên nữ nhân trên mặt của nàng mắt trần có thể thấy chính là nhẹ nhóm tiêu tan vẻ mặt lâu dài nơm nớp lo sợ hiến tế sinh mệnh đổi lấy sức chiến đấu cùng tối hậu ban đầu không dám chút nào qua loa chỉ huy trùng tổ nữ vương đều đang liều bên trên tất cả bây giờ bị lâm giật chỗ đánh bại ngươi đúng là không cách nào từ trên mặt của nàng nhìn thấy bất kỳ vẻ oán hận tiểu tử có thể thua ở trong tay của ngươi bùn vương thật sự là chết cũng không tiếc bùn vương không hạ ngươi cũng không hạ ngươi ngươi đánh bại trùng xào tình cũng không phải là ngươi đ ợ i người con đường điểm cuối cùng đơn giản một phen đối thoại để lộ ra tin tức vẫn là rất nhiều hơn nữa từ tại trùng tổ nữ vương giao thủ đến xem nàng nắm giữ hữu dụng tình báo là xa so với lâm giật tới nhiều như g i a hỏa này bằng lòng cáo chi lời nói nghĩ đến sẽ cho lâm giật mang đến không ít chỗ tốt hơn nữa từ trùng tổ nữ vương thần thái đến xem việc này phát sinh s á c x u ấ t thật đúng là không nhỏ không có cách nào côn trùng nữ vương chúng ta đã bị trói định tại một khối vậy thì đã định t r ư ớ c không có khả năng tương hô y tổn ta làm tinh triết học gia đã từng nói đấu tranh tính bao hàm cùng một tính bên trong bốn người chúng ta thực lực vô cùng tới gần tinh cầu bị trói định cùng một chỗ liền đã định t r ư ớ c sẽ có vô tận c h é m g i ế t ta bỗng nhiên xuất hiện phá vỡ cái này cân bằng cục diện ngắn hạn đến xem đối với các ngươi trùng xào tinh s á c thực không phải chuyện tốt nhưng liền trưởng kỳ tới nói cũng coi là đối với các ngươi trùng xào tinh công hiến người xem một chút ngươi sinh nhiều như vậy tiểu c ô n t r ù n g để bọn chúng không ngừng chém giết lúc nào là cái đầu a đừng quản chết nhiều ít đời đời con cháu liền hỏi ngươi sinh có m ệ n hay h không a lâm giật một phen chính là trùng tổ nữ vương suy nghĩ trong lòng sở dĩ đối lâm giật không có nửa điểm lòng o á n h ậ n thật đúng là cũng là bởi vì lâm giật phá vỡ cái này không có tận cùng chém giết vòng lập vô hạn lời này vừa ra ngược lại để đến trùng tổ nữ vương đối lâm giật không khỏi nhiều hơn mấy phần v ẻ h ân thưởng nàng là là thật không ngờ tới chỉ là nhân loại vậy mà hiểu được thế giới này nhiều quy củ như thế à quả nhiên thua với ngươi là đằng giá như là đã đến một bước này vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết tàn khốc chân tướng a tây cao chịu do lớn tự giải quyết cho tốt dứt lời trùng tổ nữ vương hư ảnh bắt đầu dần dần tiêu tán duy chỉ có một đôi u i phong lẫm lẫm xúc tu lưu lại từ chuyện này đối với xúc tu bên trong lâm giật có thể rõ ràng cảm giác được mênh mông sáng sinh lực lượng phát tắc tìm khắp toàn bộ lam tinh không có kết quả sáng sinh phát tắc đạo cụ rốt c ụ c hiện ra t r u n g tổ nữ vương lời nói lâm giật cũng không phải là quá lý giải nó một phen bao gồm từ mấu chốt t ứ ít đại khái chính là cái quá tiêu căng tiêu rồi đánh y tứ rất khó đoán được cái này trùng tổ nữ vương chỉ áp lực đến tột cùng đến từ phương nào đương nhiên cái này nho nhỏ nhạc đệm không cách nào ảnh hưởng đến lâm giật tâm thái cái gì cây cao chịu gió lớn hắn lâm giật đã có thực lực vậy sẽ phải cao điệu làm người tốt ta trong đó cảnh tán đi một cái trước mắt lâm giật bị một cỗ khổng lồ thái sơ chi lực hấp dẫn lực chú ý bất luận làm ở đầu chi lực vẫn là trung yên chi lực đều vào tạp ở cùng nhau hóa thành một đoàn chỉ có lâm giật có thể thấy được hỗn độn vật chất đồng thời hướng phía lam tinh vị trí dần dần tới gần thái sơ chi lực những nơi đi qua tất cả vật ngăn trở đều hóa thành một phấn mà trùng xào tinh bên trên dài đến mấy chục mét thực vật cũng tại thái sơ chi lực rời đi một nháy mắt khô h é o xuống dưới cũng là những cái này đầu nhỏ bé thực vật không có nhận bất kỳ ảnh hưởng vẫn như cũng mạnh mẽ tươi tốt cái này đây là tại toàn thị chi nhãn quét hình hạ lâm giật cơ h ộ i trong nháy mắt liền được đáp án tinh cầu ý chí bị đoạt đi đối một tuần lễ t ớ i nói có thể nói là có tính chất hủy diệt đạ kích tinh cầu ý chí bị đoạt sau khi đi tinh cầu bên trên cũng liền không cách nào xuất hiện lần nữa như là lúc trước đồng dạng sinh vật hùng mạnh tại tinh cầu ý chí rời đi trong nháy mắt những cái t i ê cao lớn thực vật trong nháy mắt khô héo cũng đã nói tất cả chương sáu trăm không biết thuộc loại kỹ năng kinh khủng điểm kỹ năng tiêu h à o chương sáu trăm không biết thuộc loại kỹ năng kinh khủng điểm kỹ năng tiêu h à o tinh cầu ý chí cuối cùng hướng phía kết nối lam tinh cùng trùng xào tinh thông đạo trôi vào Kêu bền chắc không thể phá được đơn hướng thông đạo trùng xào tinh trăm ngàn năm qua không người có thể phá ngay cả trùng tổ nữ vương cũng giống như thế có thể tinh cầu ý chí bất chân như thế nào một cái bầy hạn chế có thể ngăn trở một màn này quả thực tựa như ảo mộng nhìn lâm giật có chút cảm giác không chân thật tia bị thu nạp tinh cầu ý chí thoạt nhìn l ạ như vậy làm cho người vui vẻ hoàn toàn không có chủng tộc ngăn cản thu hoạch đi c h ủ n g xào tinh các hạng tin tức sự tình cũng liền biến dễ dàng rất nhiều không nhiều lắm biết công phu hai tỷ bội liền thành công đem toàn bộ c h ủ n g xào tinh tin tức thu thập hoàn tất đồng thời thông qua địa đồ vẽ dụng cụ chế tạo ra một phần s i n h đẹp tinh xào c h ủ n g xào tinh tại nguyên địa đồ đương nhiên hai cô nương cũng thành công tại c h ủ n g tổ nữ vương hoàng cung vị trí chỗ ở tìm tới lâm d ậ t chế tác vị diện bằng chứng trọng yếu vật liệu c h ủ n g xào tinh tinh hạch còn lại vật liệu lâm g ậ t sớm tại cùng chủng tộc chiến đấu bên trong đã siêu tập một bộ phận nghĩ đến những tài liệu khác là cần thông qua cùng cái khác hai khỏa tinh cầu chiến đấu đồng thời chiến th việc này lâm dật cũng không sốt ruột tận khả năng tăng thực lực lên sau lại đi sông sáo kia mới là lựa chọn tốt nhất lần này thu hoạch tương đối khá nhất làm cho lâm dật cảm thấy vui mừng chính là thu được sáng sinh pháp tắc cùng với pháp tắc đạo cụ tăng thêm trong tay đại lượng ngộ đạo điểm lâm dật có thể tại trở lại l à m tinh về sau một hơi đem chính mình sáng sinh pháp tắc tăng lên đến hợp đạo cấp bậc cũng không biết đem tất cả trí cao pháp tắc đều lĩnh ngộ đồng thời tăng lên tới nhất định đẳng cấp về sau sẽ hay không thu hoạch được ban thưởng gì đang suy tư hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên lên thành công bằng vào sức một mình thu i diệt i ê u t cùng cấp bậc n c ầ đem s á c hoạch vợ t i cầu chí ý lần n ban t lên m thưởng cái c nhìn càng đơn giản thường thường liền càng không đơn giản cái này không tại thu hoạch được ban thường sau lâm dật lập tức liền xem xét lên tương quan ban thưởng hiệu quả ý chí người điều khiển thần thoại cấp xưng hào thu hoạch được điều kiện bằng sức một mình tiêu diệt ngang cấp hoặc cấp bậc cao hơn tinh cầu có thể đạt được hiệu quả đeo về sau có thể không tiêu hao sử dụng tinh cầu ý chí đồng thời không còn cần đạt thành cứng nhắc điều kiện toàn bộ tinh cầu bên trên tiếp theo tâm đồng thời đối tinh cầu ý chí người điều khiển không còn tạo thành bất kỳ tác dụng p ụ khu động tinh cầu ý chí vì chính mình mà chiến sẽ không lại sinh ra bất kỳ tác dụng p ụ cái này hiệu quả sao mà biến thái a không nói những cái khác chúng tổ nữ vương nếu là có như thế cái xưng hào nói không chừng liền có cải biến chiến của khả năng tiếp lấy lâm giật lại bắt đầu xem xét lên chính mình đạt được hoàn toàn mới sách kỹ năng ý chí bắn ra thuộc loại kỹ năng chủ động các hệ không biết cấp bậc không biết hiệu quả kỹ năng này tổng cộng chia làm tam đẳng dai đem kỹ năng tăng lên không đến khác biệt cấp bậc sử dụng lúc có thể đạt tới hiệu quả khác nhau cấp bậc một sử dụng kỹ năng này sau trong thời gian ngắn có thể đem bản tinh cầu tinh cầu ý chí bắn ra tới những tinh cầu khác bên trên là người sử dụng mà chiến duy trì liên tục thời gian năm phút ngâm sướng thời gian năm giờ thời gian c ú n độ năm tháng tiêu hao mp năm trăm l i n cấp bậc hai sử dụng kỹ năng này sau có được cầu cầu chí cầu khác thể thấy tình tình tới tình trên, những bản bắn bên ý ra lần à người sử dụng mà chiến, duy trì liên tục thời gian 5 giờ, ngâm sướng gian, 1 giờ, thời gian cún đô 5 giờ, giờ, giờ, thời thời thời tiêu sử duy tục mà MP, cấp bậc hào trì l đô này đạt được sách kỹ năng thật đúng là phần độc nhất khác hệ cùng cấp bậc không biết còn chưa tính thậm chí ngay cả kỹ năng hiệu quả đều tiêu chú dấu chấm hỏi hơn nữa kỹ năng này cùng bình thường kỹ năng cấp bậc cũng không giống hết thể liền ba cái cấp bậc lại nhóm lên một cái thăng cấp kỹ năng cần thiết điểm kỹ năng lâm giật càng là trong lòng giật mình mong muốn đem kỹ năng này từ không tăng lên tới một g i a i cần có điểm kỹ năng tổng cộng tới trăm vạn khủng bố như thế tiêu hao làm cho lâm giật hai mắt tỏa sáng lúc trước tại lam tinh thời điểm vốn cho rằng không dùng được điểm kỹ năng cái đồ chơi này làm cho người không nghĩ tới chính là lúc này mới vừa mới đem điểm kỹ năng cho phân phát không sai bịt lắm l i ề n bắt đầu đến sống phải trăng tiêu hao điểm kỹ năng một khóa tăng lên kỹ năng đẳng cấp chúc mừng tiêu h à o điểm kỹ năng một triệu đem ý chí bắn ra kỹ năng tăng lên đến một giây cái này ngừng lâm giật trước khi đến trùng xào tinh trước đem chính mình trong khoảng thời gian này thu được đại lượng điểm kỹ năng phát thả ra trợ giúp cùng mình quan hệ không tệ bằng hữu tận khả năng tăng thực lực lên đương nhiên lâm g i ậ t cũng không phải người ngu cho mình lưu lại trọn vẹn ba trăm bốn mươi dư vạn điểm kỹ năng nhiều như vậy điểm kỹ năng liền xem như cho một cái bình thường kỹ năng tăng lên đến c ô m chú cũng không phải chuyện phiền phái gì nhưng ai lại có thể nghĩ đến hơn ba trăm vạn điểm kỹ năng thậm chí ngay cả cho cái này ý chí bắn ra kỹ năng tăng lên đến hai giai đều không đủ lâm g i ậ t mở ra kỹ năng bảng cẩn thận tra nhìn lại sau một khắc hắn chính là mở to hai mắt nhìn không phải cái gì đồ chơi kỹ năng tăng lên đến hai giai đoạn cần tiêu hao kỹ năng năm trăm vạn điểm khá lắm vậy theo kỹ năng này một mảnh năm trị số nước tiểu tính đến xem mong muốn đem kỹ năng tăng lên đến tầm g i a i chẳng phải là muốn tiêu hao 2.500 ă m t vạn điểm kỹ năng những này điểm kỹ năng cũng không phải lâm giật móc không ra chính là cái này điểm kỹ năng tiêu hao không khỏi quá mức kinh khủng chút nhiều như vậy điểm kỹ năng có thể tăng bao nhiêu cầm chú đi ra lâm giật có thể thêm kỹ năng là có hạn có thể lâm giật cũng có thể thông qua đem điểm kỹ năng tặng cho những người khác lấy thu hoạch được lớn nhất thuộc tính trị tỷ lệ phần trăm tăng lên 2. a i năm t điểm kỹ năng có thể tăng lên c h t ả hữu lớn nhất thuộc tính đối lâm giật tới nói đồng dạng là tăng lên không nhỏ là thật là để cho người ta có chút xoắn suýt lâm dật lắc đầu đóng lại chính mình kỹ năng bảng bây giờ nghĩ những này cũng không có ý nghĩa gì dù sao trong tay cũng không kia nhiều điểm kỹ năng lâm dật chúng ta bên này đều tốt vật tư bản đồ phân bố cũng cho gửi tới cần mang nhiều ít người cùng nhiều ít công cụ bọn hắn sẽ phân phối tốt chung sao tinh còn lại sinh vật cơ bản đều là chút không có cái uy hiếp gì động vật có vú cũng là không cần lo lắng những động vật này đi làm tinh về sau cho làm tinh dân chúng tạo thành cái uy hiếp gì lâm u rất dịu dàng hồi báo chuyện tiến triển trải qua trận chiến này lâm u cùng lâm thiên thiên đối năng lực của mình trưởng khống tiến thêm một bước thực lực của hai người kia là càng thêm vững chắc ứ n g đi thôi chúng ta phải đi trùng xào tinh kết nối mặt khác hai cái thông đạo nóng nó đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy mặt khác hai cái tinh cầu không có khả năng không có bất kỳ cái gì phát giác vì phòng ngừa tới tay tài nguyên bị người đoạt đ o ạ t t h ú c một chút chúng ta nhất định phải nhanh ngoài miệng thì nói như vậy nhưng lâm giật đối đại hạ tốc độ đây chính là khá có lòng tin tin tưởng không dùng đến thời gian quá dài đại hạ đội công trình liền sẽ mang theo vật liệu lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới hiện trường không sai lâm giật lo lắng cũng không nhiều dư hắn không đợi đến lam tinh đội công trình chùng s a o tinh kết nối còn lại hai cái tinh cầu không gian thông đạo chỗ liền truyền đến năng lượng chấn động không gian thông đạo chỗ nối tiếp nổi lên một từng cơn sóng gợn sau một khắc tại lâm giật ba người nhìn chăm chú bên trong một đội thân hình cùng nhân loại tầm thường cũng không khác biệt quá lớn lại toàn thân đốt hỏa diễm tiêu đốt đặc thù sinh vật xuất hiện ở lâm giật trước mặt vạn giới chiến trường chiến đấu lâm giật tham gia cứ ít nhưng tại xuất phát trước hắn liền cẩn thận nghiên cứu qua liên quan tới liền nhau m ặ t khác ba cái tinh cầu có quan hệ tin tức đầu tiên bước ra tắm dựa tại trong ngọn lửa là nguyên tố tinh đặc l ư u hỏa hệ sinh vật nguyên tố tinh đặc điểm lớn nhất chính là toàn bộ tinh cầu sinh vật có thể thông qua nguyên tố hóa thân thể miễn dịch cơ hồ tất cả vật lý công kích sinh ra có vật miễn hiệu quả bọn hắn đều không ngoại lệ cơ hồ đem chính mình mà kháng kéo đến đỉnh điểm kể từ đó dù là nguyên tố tinh sinh vật hp không phải rất cao cũng đều có kháng đánh đặc điểm dựa theo nguyên tố tinh sinh vật đặc tính bọn hắn lẽ ra nên có thể thuần khắt chế chùm xào tinh sinh vật mới là vì sao không thể đánh h cái này hết thể đều phải quy công cho t r ù n g tổ nữ vương tại cùng nguyên tố tinh mấy lần giao thủ ăn thiệt t ỏ i sau thông minh t r ù n g tổ nữ vương liền phát hiện nguyên tố ở giữa khắc chế lẫn nhau quan hệ vì phòng ngừa nguyên tố tinh người xâm nhập quốc gia khắc chế t r ù n g xào tinh t r ù n g tổ nữ vương đặc biệt cho nó chế tạo ra mỗi một loại côn trùng giao phó nguyên tố công kích thủ đoạn như thế nguyên tố tinh các cường giả tiên thiên bổ sung ưu thế bị triệt để săn bằng nguyên tố tinh sinh vật sinh trưởng chu kỳ dài sinh sôi năng lực cùng chủng tộc so sánh kia hoàn toàn không tại một cái tốc độ bởi vậy tại chủng xào tinh nắm giữ khắc chế nguyên tố tinh cường giả thủ đoạn về sau nguyên tố tinh cường giả. lại không dám tùy tiện bước vào trùng xào tinh nửa bước hôm nay là nguyên tố tinh người mạnh nhất đã nhận ra trùng xào tinh nên đón biến đổi lớn lúc này mới phái một tiểu đội nhân mã tiến vào xào trùng tinh xem xét lên tình huống theo nguyên tố tinh sinh vật cường giả xuất hiện xào trùng tinh tinh cầu thông đạo chỗ nối tiếp nhiệt độ lại xuất hiện rõ ràng lên cao thông qua toàn thị chi nhãn xem xét mấy vị này nguyên tố tinh hỏa hệ cường giả thực lực lớn ước ở vào làm tinh chức nghiệp giả cựu chuyển trình độ mấy người phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ xào trùng tinh không gặp lại một cái nhảy nhóp tương bừng côn trùng cũng là làm cho người tê cả ra đầu dày đặc sợ hai chứng phát tắc côn trùng lít nha lít nhít tán rơi xuống đầy đất một nam hai nữ nhìn không có thực lực gì người trẻ tuổi đúng là thoải mái nhàn nhã ngồi tại không gian thông đạo t r ô n nối tiếp cầm đầu h ỏ a nhân nhìn chằm chằm lâm giận ba người quan sát tỉ mỉ trong mắt đều là nghi hoặc hắn không rõ ràng trước mắt ba vị này thực lực thường thường nhân loại đến tội cùng là thế nào tại trận này kịch biến bên trong còn sống sót chùng sao tinh đến cùng là chuyện gì xảy ra không có dấu vết mà tìm kiếm hắn là thuận lợi hỏi ra xào trùng tinh đến tội cùng đã xảy ra chuyện gì cũng liền đành phải đem ngọn lửa trên người tận khả năng bị hạ thấp xuống ép sợ sơ ý một chút cho trước mặt yếu gà nhân loại tr nhân loại tiểu t ử chùng sao tinh chuyện gì xảy ra vì cái gì ba người các ngươi sẽ xuất hiện tại nơi này hòa diễm nhân thái độ cực kỳ phách lối lâm u cùng lâm thiên thiên thấy cảnh này nhịn không được lén cười lên l i ê n xem như nắm giữ tinh cầu ý chí trùng tổ nữ vương cũng không dám tại lâm giật trước mặt như thế làm cản tiểu t ử này thật đúng là có gân a ba chúng ta sao chúng ta ba xuất hiện tại nơi này là vì tiêu diệt xảo trùng tinh mà đến cái này không vừa mới hoàn thành cấp trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ sao đem xảo trùng tinh đánh một cái toàn diện hiện tại chúng ta đang chờ bản tinh cầu khai phát đội tới đây chứ tinh cầu này bên trên có rất nhiều chân quý tài nguyên đem nó hoàn toàn khai phát về sau có thể cho bản tinh cầu thực lực tăng lên một cái không nhỏ cấp bậc thế nào các ngươi tới đây là dự định dành với chúng ta đoạt tài nguyên sao ta đề nghị ngươi đừng làm như vậy ta thế nhưng là rất mạnh ở lâm dật lời nói lập tức rước lấy nguyên tố tinh một nhóm cường giả cười vang cùng là cao sinh vật có trí khôn nguyên tố tinh sinh vật đ ố i còn lại ba cái tinh cầu sinh vật đồng dạng đã làm nhiều lần nghiên cứu nhân loại cơ hồ tất cả chức nghiệp giả đều là từ m ư ơ i tám tuổi bắt đầu mới thu hoạch cái thứ nhất kỹ năng trở thành chức nghiệp giả bắt đầu đạp vào trưởng thành con đường mà lâm giật nhìn bất quá là cái t r ư ờ n g hai mươi tiểu tử trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền có như thế bít gan phát ngôn bừa bãi tại nguyên tố tinh các cường giả xem ra hoàn toàn chính là khoác lắc không làm bản n h á p t r u n g sao tinh cường đại dường nào nguyên tố tinh b ộ t số đã hạ quyết tâm đem nó tiêu diệt nhưng như cũ không đủ gan bước ra một bước kia chẳng lẽ người này trước mặt loại tiểu tử thực lực vượt qua nắm dự hóa thánh cấp trí cao pháp tắc cường giả loại sự tình này nói ra ngoài ai mà tin đâu nguyên tố tinh tới hỏa nhân cười cười sau g ơ lên chính mình thiêu đốt bàn tay tại lâm g ậ t trước mặt lung lay dường như tại cùng lâm g ậ t thị uy tiểu tử có lời nói lừa gạt một chút chính mình là được đừng quá coi là thật giống nhau bản đại gia cũng không nhiều như vậy kiên nhẫn cùng ngươi nói nhảm lại cho ngươi lần cơ hội câu trả lời của ngươi nếu để cho ta không đủ hài lòng lời nói vậy ta đây một tay liền sẽ đặt ở trên vai của ngươi vốn cho rằng một phen hù dọa về sau lâm giật ba người biết thành thành thật thật b ả n giao chính mình biết tất cả chưa từng nghĩ lâm giật vẫn là một bộ không quan trọng dáng vẻ giang tay ra đưa ra trả lời ai đợi ta khó được đối với địch nhân trung thực mấy lần ngươi nhìn nói đến nước này nó không tin ta ai thật là khiến người ta thương tâm a lâm giật một bộ im lặng bộ dáng xem như hoàn toàn chọc giận nguyên tố tinh tới h ỏ a nhân căn cứ không cùng ngu xuẩn nói nhảm nguyên tắc hắn bật hết hỏa lực một bàn tay liền đập tới lâm giật trên bờ vai nghĩ đến đem lâm giật cho một kích mất mạng sao liệu trong tưởng tượng hình tượng cũng không xuất hiện nhìn như không có gì sức chiến đấu người trẻ tuổi thân thể tựa hồ là không thể phá vỡ giống như mấy trăm độ cao ấm đập vào trên thân s ừ n g sốt không có giấy lên nửa điểm hoa lửa h ỏ a nhân hoàn toàn ngây dại không phát hiện được địch nhân thực lực vậy thì hai loại tình huống một loại địch nhân là thật yếu bức cảm giác không đến thể nội nguyên lực cường độ tỉnh có thể hiểu một loại khác chính là địch nhân thực lực quá độ cường đại Cùng do xét người bản thân thực lực có cực kỳ khủng bố h n g câu nhìn trước mặt người trẻ tuổi tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ chưa từng xuất hiện bất kỳ thụ thương d á n g vẻ cùng vẻ mặt thống khổ rất hiển nhiên nguyên tố tinh người vô pháp cảm giác lâm giật thực lực nguyên nhân là cái sau sao làm sao có thể h ỏ a diễm nhân nghĩ đến rút về tay của mình lại phát hiện chính mình kia nguyên tố hóa cánh tay lại bị một mực bám vào lâm giật trên bờ vai mặc cho hắn dùng lực như thế nào lại không cách nào có rốn nửa phần n g ư ờ i tiểu tử ngươi ngươi làm cái gì sợ hãi hốt hoảng vẻ mặt rõ ràng tại hỏa diễm nhân trên mặt hiện, hiện. Chương t ngươi, ngươi mắt nhìn thấy Quả tiểu đội mình mang dài lâm vào trong bị động nguyên tố tinh tới các cường giả nhao nhao tiến lên ngưng ra vô số thanh sắc bén hỏa tiễn nhắm ngay lâm giật đầu bán ra ngoài nhưng mà tiếng này bình thường đủ để điểm kim đoạn thạch hỏa tiễn kỹ năng tại sắp chạm đến lâm giật thời điểm lại là mạnh mẽ ngừng lại treo ở lâm giật thân, không cách nào tiến lên nửa bước. Mặc cho nguyên tố tinh thế trở tiễn, tiếp tục hướng phía trước ra nào cho nào nào ở lâm lên lại lực, lên Mặc không nguyên cường giả nguyên cũng không hướng vận quanh chuyển nửa hóa phía nửa phần. cách cách cách bước. sức bị đẩy sẽ dẫn đầu tiểu đội trưởng trong lòng giật mình biết hôm nay t r ọ c tới nhân vật g â y gớm mong muốn tiếp tục sống sót cũng đem trùng xào tình tình trạng chuẩn xác truyền lại về nguyên tố tinh lời nói lưu cho bọn hắn cũng chỉ thừa một con đường cầu xin tha thứ như nhẫn nhục gánh vắc có thể đổi lấy nguyên tố tinh quang minh tiến cảnh ném điểm diện mạo dường như cũng không cái gì ảnh hưởng quá lớn nghĩ đến cái này Không có chút nguyên gì có t do dự, đại nhân đầu lửa ngài minh lộ ra một mặt o ả n g sợ, xét đầu cùng người bình thường xả đạm lời nói xả đạm nội dung tính chân thực còn thật sự là không cách nào khảo chứng có thể cùng lâm giật nói nhảm liền phải cần thật chút l u nghe hồi pháp tắc kỹ n n ă ra c ỉ dưới, diện phương ngươi. đối giật hãi, hãi, khi có, lâm giật liền có thể nhìn thấu nội lâm lâm tâm một không cũng không g thể chút bất thể thể thấu kỳ nhìn h nào n có có, có, có của sợ sợ nói như vậy lâm giật s á t mặt không khỏi lang liệt mấy phần c h ậ t chật l ư ơ i sau tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này vĩnh hằng p h á p tắc liền r a tăng chuyển vận công suất bất luận là hỏa nhân tiểu đội trưởng đặt tại lâm giật đầu vai đầu kia cánh tay vẫn là hỏa nhân tiểu đội bắn ra mũi tên lửa đ ề u trên không trung bị đông cứng thành băng điêu hay mấy người các ngươi à thế nào cứ như vậy không thành thật đâu có lời gì không thể nói thằng sao nhất định phải coi ta là thành một cái đồ đần chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nhìn không theo ý nghĩ của các ngươi thiếp thân vĩnh hằng chi băng s á t thực đủ lạnh giờ phút này cùng lâm giật n h e răng cười so sánh lại rõ ràng kém mấy phần vô tận sợ hãi bò đầy toàn thân của bọn hắn tại lâm giật một cái búng tay sau mấy tên hỏa nhân tiểu đội toàn bộ bị phong tồn tại vĩnh hằng chi băng bên trong h ỏ a nhân tiểu đội ký ức cơ bản bị lâm giật chỗ đọc đến trong đó cũng không có cái gì quá là quan trọng tin tức đám này lửa nhỏ người nói lời nói nửa thật nửa giả thật bộ phận kia là bọn hắn đúng là đến dọ xét xào trùng tinh tình huống cũng báo cáo để thừa dịp lần này xào trùng tinh đại động đảng nhờ nguyên tố tinh vớt chốt chốt tốt. cổ h viên tinh là một cái văn minh lạc hậu hơn l a m tinh mấy ngàn năm tinh cầu đương nhiên văn minh lạc hậu đánh đổi chính là cái tinh cầu này người vợn cùng vợn người có so với nhân loại cường hãn mấy lần thậm chí là mười mấy lần thể phách tăng thêm bản thân chỗ có linh trí không thấp bọn hắn tăng thực lực lên, lên cũng so chủng tộc dễ dàng nhiều Tại、lâm、giật tuần tự diệt đi hai lâm cổ á i tinh nói, trước, không thể không không cầu c viên tinh thực lực, đám người làm tinh có chút. cải cổ Không tinh hơn biết tên biến làm vượn đều rất rõ ràng một chút nắm giữ sức sáng tạo nhân loại tiền đồ bất khả hạ lược đường nhìn thân thể của nhân loại tố chất không được nhưng tại nhân loại các loại phát minh ra chỉ dưới nhân loại sức chiến đấu lại có thể bay v ụ t mấy cái cấp bậc đối với cái này lâm giật cảm thấy có chút bất đắc dĩ tại sao lại là trông mặt mà bắt hình rong chẳng lẽ lại chính mình nhìn liền dễ khi dễ như vậy a đúng lúc này làm tinh bộ đội tiếp về tới khi nguyện chờ chiến thần là cam đoàn t à i nguyên khai thác thuận lợi tiến hành cũng đi theo đội công trình một khối tới trùng xào tinh kết quả lúc này mới vừa tới địa phương liền thấy một đám thực lực trên cơ bản tại cựu c h u y ệ n liệt kê còn có một tên thực lực đạt tới chiến thần cấp khác người vợ đang dùng đao mang lấy lâm giật cổ lâm giật đây là chuyện gì xảy ra khi nguyện t o mày hỏi từ trên mặt của nàng người đúng là nhìn không đến bất luận cái gì một tia lo lắng vẻ mặt không có cách nào đám người kia mới xuất hiện liền trực tiếp thanh đao vượt trên cổ ta mong muốn ta nói rõ ràng cái này trùng xào tinh đến tột cùng chuyện gì xảy ra cổ viên tiểu đội nhìn về phía lam tinh đội ngũ cái này không nhìn không biết rõ xem xét giật mình lam tinh cái này cái này là đại thủ ta chỉ là chiến thần cấp khác cường giả liền đến hơn sáu mươi vị còn lại cũng đều là cựu truyền đ ỉ n h phong cấp bậc t r ư ớ c n h ậ p giả như thế xa hoa đội hình cùng cổ viên tinh tiểu đội tạo thành t r a n lệch rõ ràng tự biết không địch nổi cổ viên tiểu đội trưởng mắt nhìn thấy lam tinh cường đại đội hình lập tức nắm thật chặt gác ở lâm giật trên cổ đại đao các ngươi tốt nhất đừng tới đây các ngươi nếu là dám khinh cử vọng động đừng trách ta giết tiểu t ử này các ngươi lam tinh không phải rất coi trọng đồng bạn sinh từ sao cử động lần này đưa tới lam tinh đông đảo cường g i ả chế dễ ớ ngay cả hy nguyện vị này cao lãnh nữ chiến thần cũng có chút buồn cười các ngươi muốn động thủ liền động thủ đi ngươi bắt hắn uy hiếp lam tinh ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều chính là chết cười ta dùng lâm giật đại nhân an nguy đến uy hiếp chúng ta hắn có bản lãnh này sao ai ngươi đừng nói ra hỏa này cũng là đủ t h ổ i cả đời ta tự giác đẳng cấp so tên ngữ kia mãy m đời này ngày nào dám đối lâm giật đại nhân động thủ a chớ nói chi là thanh đao giá trên cổ h ắ n quái sự mỗi năm có năm nay thật đúng là đặc biệt nhiều bình thường chiến thần dám đối lam tinh người mạnh nhất xuất thủ đại khái là ta chưa tỉnh ngủ a mọi việc như thế tiếng cười nhạo liên tục không ngừng trí thông minh vốn cũng không thấp cổ viên tinh người phía sau khí lạnh chập trùng đặc biệt là kia cổ viên tinh chiến thần lĩnh đội càng làm ê man g không được ai dám muốn một cái nhìn chừng hai mươi t i ể u tử đúng là lam tinh người mạnh nhất cái này hợp lý sao không đúng nhất định là lam tinh đám người kia q a t a trên thế giới này làm sao có thể có như thế n ị c h t i ê n tồn tại Chương bị để kết quả đương nhiên là không thể nghi ngờ dù là lâm giận không có tận lực né tránh thần cấp bị động thiểm quang cũng biết có hiệu lực trợ giúp lâm giận tránh thoát lần này công kích kết quả chính là rõ ràng cổ viên tinh tiểu đội trưởng đao trong tay là dán vào lấy lâm giật cổ chưa từng nghĩ một đao trả xuống về sau lâm giật lấy cực kỳ khoa trương quỷ dị tư thế né tránh một k í c h trí mạng một màn này thế nhưng là trực tiếp thấy choáng cổ viên tinh t i ể u đội trưởng thân thể của một cái nhân loại lại thế nào linh hoạt cũng không làm được khoa trương như vậy né tránh động t á c ca hơn nữa tại hắn ra tay sau lâm giật quanh thân liền nổi lên quỷ dị ánh sáng màu hoàng kim nhường trước mắt lâm giật bịt kín một tầng càng thêm khăn che mặt thần bí mắt nhìn thấy một kích thất thủ cổ viên tinh tiệu đội trưởng cũng thuộc về là nổi giận lập tức lần nữa xốc lên k h m đao xử suất toàn thân thủ đoạn điên cùng hướng phía lâm giật trên thân chém xuống kết quả có thể nghĩ cổ viên tinh không quá phát đạt văn minh có thể rèn đúc đi ra cái gì tốt vũ khí à, vũ khí này chém và o ở vào vô địch trạng thái lâm giật trên thân không cũng chỉ có một kết cục sao vũ khí trong tay phá thành mảnh nhỏ một phút này cổ viên tinh một nhóm hầu tử mới tin tưởng làm tinh chức nghiệp giả lời khuyên mặt trước thoạt nhìn thực lực thường thường người trẻ tuổi thật sự là làm tinh người mạnh nhất hơi hơi động động ý niệm đáng sợ trọng lực ngay tại cổ viên tinh một nhóm trên thân thể người buộc phát ra ép mấy người eo kia là mảy may không thẳng lên được thậm chí toàn thân xương cốt cũng bắt đầu đôn nốt rung động cổ viên tinh một nhóm hầu tử trong mắt lộ ra lấy sợ hãi bọn hắn đ ố i không thể nào hiểu được sự vật có xâm nhập linh hồn e ngại một cái kháng đánh trình độ có thể xương b i ế n thái lại có thể tại không ngâm sướng dưới tình huống thuấn phát khủng bố như thế trọng lực hệ kỹ năng không là sống sờ sờ quái vật ta ai hảo tâm nói với các ngươi đừng cầm lâm giật đại lao đến uy hiếp l a m t i n h liền các ngươi con chó kia nhìn đều muốn giấm hai cước thực lực cũng không cảm thấy ngại đi ra khảo sát cái nào lam tinh một nhóm tại đối cổ viên tinh tiểu đội một phen chế rêu sau rất nhanh liền khôi phục nghiêm túc vẻ mặt sau đó nhao nhao hướng về phía lâm giật c u người lãnh đạo các nước ngoại trừ nói chi không hết ý cảm tạ bên ngoài Cũng, cũng chỉ còn lại có đối đại hạ trở thành lam tinh người dẫn đầu chuyện này may mắn đổi lại cái khác bất kỳ một quốc gia nào còn có thể có cái này cách cục đối lâm giật cung kính c à m tạng là bọn hắn những n à y thực lực không tính cường đại không có lòng tin gì cùng đi theo chức nghiệp giả duy nhất có thể làm chuyện lâm giật hứa thịnh tiên sinh đem địa đồ cho tới ngành tương quan về sau ngành tương quan liền bắt đầu đối xào trùng tình khai thác nghiên cứu đến tiếp sau tương quan đội công trình cùng khai phát công cụ sẽ lần lựa tan bài đúng chỗ lâm giật đại lão ta lần nữa thay lam tinh chức nghiệp giả liên minh đối với ngài ngỏ ý cảm ơn nói chuyện là trước phiêu lượng quốc chức nghiệp giả sợ t á Từ l ú chúng kêu cải b ta như c thế c xa lánh t kết thúc, sao ở tắc bằng ta nhớ được trước đây không lâu ta tại các người kia làm nằm vùng thời điểm ngươi rất chiếu cô ta đi cái này một ngụm một cái đại l o i ê ư thấy nhiều bên ngoài nghe được lâm giật lời nói sợ tặc cười cười cũng không trả lời cái này đại lão kêu có thích hợp hay không sợ tặc còn không rõ ràng lắm À lâm giật đối lam tinh c ô n g hiến lớn bao nhiêu đây chính là thế nhân rõ như ban ngày lâm giật đại lão đến tiếp sau đội ngũ sẽ còn tiếp tục xuất phát tại ngươi hai lần ra tay sau lam tinh chiến thần có thể nói là càng ngày càng nhiều coi như ngài không có tự mình ở đây ta tin tưởng chủng xào tinh tài nguyên khai phát cũng có thể tiến hành thuận lợi hứa tiên sinh bên kia có ý tứ là ngài không có chuyện khác cũng là có thể trở về lam tinh nghỉ ngơi một hồi lời này nếu là người bình thường nghe xong có lẽ sẽ có loại bị tháo cớ giết lửa cảm giác có thể đối lâm giật tới nói kia thật sự là mặt c h a ý tứ vị này làm tinh đại công thần s ắ c thực muốn nghỉ ngơi nhiều một chút đối đề nghị này lâm giật cũng không cự tuyệt hướng phía nguyên tố tinh c ù n g cổ viên tinh xuất phát việc này gấp không được cái này hai k h o ả tinh cầu sinh vật trí thông minh đều không thấp hoàn toàn không phải trùng xào t i n h đ á m kia côn trùng có thể so với lãnh đạo của bọn nó người có thể hay không tại thời khắc mấu chốt trưởng k h ô n g tinh cầu ý chí cũng là biến số tóm lại hiện tại không n ổ i lâm g ậ t đại khái có thể các kỹ năng điểm đầy đủ đem kia cùng tinh cầu ý chí có liên quan kỹ năng tăng lên tới hai giai đoạn lại nói tăng lên đến giai đoạn hai điểm kỹ năng tiêu hao lâm g i ậ t còn có thể tiếp nhận hơn nữa là cái tăng lên cực lớn tại tinh cầu ý chí vốn là mạnh hơn mặt khác hai cái tinh cầu dưới tình huống chính là lâm g i ậ t tất thắng cam đoan chỉ là lâm g i ậ t không để ý đến một sự kiện t r u n g tổ nữ vương cuối cùng nói lời t â y cao chịu do lớn liên tục không ngừng giết chóc sản xuất vô cùng vô tận nguyên lực đây là chư thiên thần mình chế quyết định quy củ vì cái này tam giới lục đạo có thể có thứ tự phát triển thượng vị diện những tên kia có thể nào cho phép lam tinh có được viễn siêu cùng cấp bậc tinh cầu tinh cầu ý chí đâu giờ phút này thượng vị diện nào đó cái hành tinh hai vị thực lực cường đại thần sứ đối diện lập mà ngồi trước mặt của bọn hắn là một bộ to lớn lập thể ba dê hư ảnh hư ảnh bên trong là từng cái khỏa khỏa tinh cầu những tinh cầu này tản ra màu sắc khác nhau còn mang trên đó còn ghi chú chính xác tọa độ cùng tên trong đó một vị đầu dê thân người thần sứ nhìn xem một cái sáng tinh cầu màu tím nhịn không được đập đi lên miệng cái này làm tinh thật đúng là ghê gờm à, tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong liền nuốt vào mặt khác hai khỏa tinh cầu tinh cầu ý chí ngươi nhìn tinh cầu này ý chí nhan sắc cũng bắt đầu xuất hiện rõ ràng biến hóa đầu rắn thần sứ phứ lưới chẳng hề để ý nói a bất quá hạ vị diện tinh cầu mà thôi không cần như thế để ý bất quá nhìn làm tinh tình hình gần đây tựa hồ là muốn đem cùng nó khóa lại mặt khác ba viên tinh cầu đều tiêu diệt ra chúng ta nếu là không quản quản lời nói cấp trên người có tức giận hay không chương sáu trăm lẻ bốn lâm giật cho bài diện chương sáu trăm lẻ bốn lâm giật cho bài diện đầu dê thần sứ cười cười à chứ thiên vạn giới nhiều như vậy tinh cầu thiếu đi làm tinh một cái tinh cầu hệ thống cũng sẽ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng cấp trên người thậm chí sẽ không phát giác được thiếu đi cái này mấy cái tinh cầu nguyên lực chúng ta mặc kệ bọn hắn cũng không phát hiện được chỉ là cái này làm tinh như vậy càng rỡ có phải hay không có chút quá không đem chúng ta đưa vào mắt chúng ta muốn không đơn giản suốt một chút tay nhường lam tinh đám người kêu biết biết cái gì gọi là thế giới hiểm ác ngay vậy đầu rắn thần sứ cười hắc hắc việc này người đi làm liền tốt ta có thể nghe nói ngay cả hai á c h cũng ở đằng kia lam tinh trên tay ăn lần thua thiệt hai ta đi lời nói chẳng phải là tự c h u ố c nhục nhã ta không phải đi muốn đi lời nói chính người đi biết được lâm d ậ t đại lao trở về lam tinh tin tức sau lam tinh vô số cường giả lại để mắt tới lâm d ậ t trong tay điểm kỹ năng xem như trước nghiệp giả ai có thể đang mạnh lên cơ hội trước mặt giữ vững tỉnh táo đâu cái này không lâm g ậ t còn chưa trở lại đế kinh lâm phụ mẫu trước cửa nhà liền vây đầy thực lực cường đại chiến thần cấp cường giả nhưng mà những chiến thần này thái độ gọi là một cái cung k í n h phóng nhãn toàn bộ lam tinh ai sẽ có là gan tại lâm giật cửa nhà nháo sự đâu mỗi cái đều mượn bãi phòng lâm giật phụ mẫu cớ tại cho lâm giật phụ mẫu chuyển vận chỗ tốt đâu cái gì trăm năm lao xâm ngàn năm tuyết liên nhiều loại hy hữu thuốc bổ nhìn lâm giật phụ mẫu kia là hoa mắt người đến tặng lễ mục đích kia là vô cùng rõ ràng một phen đơn giản tự giới thiệu sau chính là các loại lời hữu í c h tặng lễ bất luận có thể hay không từ lâm giật cái này mua được điểm kỹ năng liền lâm giật đối lam tinh cống hiến tới nói cha mẹ của hắn. hoàn toàn có tư cách nên tiếp thế nhân nhóm tôn k í n h chỉ có điều lâm dật lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng không đi đầu về nhà bởi vì hắn còn có sự tình khác cần phải đi hoàn thành vạn trọng sơn cho hắn phân phối cái viện trưởng chức vụ cho tới nay lâm dật cũng còn không có là phục hy học viện làm qua cái gì sự tình đâu dù là vạn trọng sơn nói qua chính là treo cái tên cũng không quan trọng lâm dật cũng không biện pháp hoàn toàn làm đến b ư ớ c này mặc kệ là thần tiêu vẫn là vạn trọng sơn tại lâm dật quật khởi trước đều cho lâm dật không ít trợ giút tăng thêm chính mình ngày xưa đám tia đồng đội đều phải thật tốt chăm sóc chăm sóc thế là lâm dật liền đi đầu quay trở về thần tiêu trải qua lúc trước một phen chiến đấu đại hạ thứ nhất học phụ thần tiêu s á t thực xuất hiện không hài hòa tổn thương vết tích tại trải qua thợ khéo tu sửa về sau cơ hồ tìm không ra bất kỳ tổn thương qua vết tích làm lâm giật bước vào thần tiêu một phút này liền hấp dẫn đông đảo học sinh ánh mắt gặp qua lâm viện trưởng lâm giật nhập học thời gian không dài học phần thậm chí đều không có tu đủ liền thuận lợi từ thần tiêu tốt nghiệp không có cách nào không cho lâm giật tốt nghiệp hứa thịnh bên kia cũng không đồng ý a đều cho làm tinh làm như thế kinh thiên động địa mấy món đại sự thực lực càng là đạt đến đăng phong tạo cực kinh khủng cảnh giới loại người này ngươi còn dám để hắn làm học、sinh. Mới đầu t、so、lâm, viện viện lâm, dần dần không không lâm viện trưởng xưng hô c đặc i thế này à kêu kiên là tâm phục khẩu phục đặc biệt là phục hy học viện học sinh đầu là hoàn toàn ngóc lên tới cùng bằng hưu thân thích nói mình viện trưởng là lâm giật kiên là, là đại diện viện trưởng mặc kệ học viện c h u y ệ n sự thật trức để một bên liền hỏi viện trưởng là lâm d ậ t việc này châu không lưu bờ ca đặt ở đại hạ trong nước liền đã đủ rung động đặt ở lam tinh bên trên thì càng c ố mặt mũi tại lâm d ậ t học viện làm học sinh kia là nhiều ít người mong mà không được chuyện theo một tên đệ tử cung kính âm thanh rơi xuống sau càng ngày càng nhiều học sinh nao h nhao tiến lên cung vị này ngày bình thường khó gặp viện trưởng chào hỏi lâm d ậ t cũng không phải cái gì xa xúc lúc ấy liền bị cái này cùng n h i ệ t đám f a n hâm mộ khiến cho toàn thân không được tự nhiên muốn chụp trung lưu niệm muốn ký tên học sinh kia là vô số kệ lâm g ậ t cũng không dám nghĩ chính mình nếu làm ở cái này đầu hôm nay đến làm đến mấy điểm mới có thể đem việc này làm xong dứt khoát tâm niệm vừa động gọi ra chính mình tật phong chi dực trong n g á y mắt biến mất ngay tại chỗ khi hắn hiện thân lần nữa thời điểm người đã đến si vu học viện lần đầu đến chỗ này thời điểm hắn vẫn là cái yên lặng vô danh học sinh bây giờ lâm giật đã trở thành thần tiêu được hoan n ê n nhất viện t r ư ở n g hôm nay không t r ù n g hợp không có đụng tới lúc trước chuyên môn dẫn đường đ ồ n g học si vu học viện tính cách thẳng thắn các bạn học khi nhìn đến lâm giật một phút này lập tức liền cùng kính tiến lên trước hỏi thăm phải chăng có gì có thể trợ giúp cho lâm viện trừng chuyện lâm g ậ t đâu cũng nói đến đây lý do tìm tôn đại xuyên tôn đại xuyên bất luận là xem như tiểu đội mình một viên hoặc là xem như bằng hữu của mình trên đường đi đều cho lâm giật cung cấp không ít tính thực chất trợ giúp đặc biệt là trang bị rèn đúc cái này một khối tôn đại xuyên chỗ tăng lên còn rất lớn nghĩ đến chính mình trang bị đã thật lâu không có cường hóa đẳng cấp bên trên tăng lên lâm giật cũng là lựa chọn trước tiên tới gặp tôn đại xuyên giữa huynh đệ hồi lâu không thấy kia làm mười phần thử nghiệm không ngờ tôn đại xuyên gặp mặt lại làm một câu đã lâu không gặp lâm v i trưởng cái này có thể cho lâm g ậ t tức lời lúc này t ư ở n g hắn một quyền thế nào liền ngươi cũng muốn trêu chọc ta đúng không ta còn chuẩn bị cho ngươi đưa đã ngươi không cần lời nói quên đi dứt lời làm bộ quay người muốn đi tôn đại xuyên đã sớm nghe nói lâm giật thu hoạch có thể đưa tặng người khác điểm kỹ năng kỹ năng đồng thời không biết rõ lâm giật vì sao có thể làm đến nhiều như vậy điểm kỹ năng lúc trước điểm kỹ năng đều dùng để tăng lên các chiến thần thực lực xem như học sinh tôn đại xuyên nào dám hy vọng xa vời cái này bây giờ nghe được lâm giật lời nói này nói muốn cho chính mình đưa điểm kỹ năng đến có thể không kích động mới là lạ đường a lâm giật huynh đệ quan hệ giữa chúng ta ai cùng ai a ngươi nói ngươi điểm kỹ năng cho ta cũng không lãng phí thực lực của ta sau khi tăng lên k lâm giật i n không phải nặng bên này nhẹ bên thiết người tại cùng tôn đại xuyên một khối tiến vào hắn rèn đúc phường sau liền cho nam cung lăng cùng tiểu mập mạp phùng tam hữu cũng đi tin tức nhuồn bọn họ chạy tới chính mình cái này lấy chỗ tốt mẹ nó lâm giật minh đệ phá thiên giáp sắc ngoài phệ hồn kiến gai độc nhiều như vậy vật liệu ta đi ca ngươi là đi vạn giới chiến trường soát nhiều ít chủng tộc phó bạn a lâm giật thông quan vạn giới chiến trường chuyện không phải có Lam n h c anh t i ê n không em ngươi h h tới p cũng đã biết ngươi đang nói cái gì lâm dật thực lực cường đại toàn bộ lam tinh đều là biết được có thể kia trùng xào tình tại thần tiêu cũng là rất có danh khí vạn giới chiến trường bên trên đối lam tinh uy hiếp lớn nhất tinh cầu xem như thần tiêu học sinh kia là thường xuyên có chỗ nghe thấy dù sao tại sao khi tốt nghiệp là muốn đối mặt bên trên hiểu rõ hơn một chút đối với mình mạng sông có không ít chỗ tốt không phải nhưng ai cảm tưởng vừa mới qua đi thời gian bao lâu à không ít học sinh thậm chí vừa hiểu rõ s o n g kia trùng xào tinh giống loài đặc điểm cái này quay đầu liền nghe nghe trùng xào tinh bị diệt khá lắm à thần tiêu bên trong còn có không ít học sinh tốt nghiệp khảo hạch nội dung là tiêu diệt vạn giới chiến trường đi lên tập trùng tập đâu lâm giật đại lão ngài ra tay này nhường nhiều ít người khảo hạch nội dung đều bị ép c ư ơ n g ép thay đổi rèn đúc trang bị vật liệu cùng tăng lên đ o á n tạo thuật cần có vật liệu đều không cần lo lắng có đủ hay không dùng vấn đề ta cái này mang cho ngươi không ít những này nếu như còn không đủ ngươi có thể tìm s ở ta lớn chính là trước phiêu lượng quốc chiến thần ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy a tại cái kia ta cho ngươi chào hỏi đến huynh đệ như thế còn cầu m o n gì g dưới gầm trời này có bao nhiêu mặt ngoài huynh đệ có chỗ tốt để ngươi đến phân gặp nguy hiểm chính mình bên trên có thể tìm ra m ư ờ cái tôn đại xuyên như thế cái ngạch hán khỏe mắt lúc ấy liền ấm ức huynh đệ ngươi yên tâm ta nhất định không phụ kỳ vọng luôn có một ngày như vậy ta sẽ trở thành chân chính rèn đúc tông sư khi đó huynh đệ trang bị của ngươi ta tất nhiên cho ngươi cường hóa đến đỉnh cấp đừng nhìn tôn đại xuyên bây giờ có thể rèn đúc đẳng cấp vẫn là đặc biệt cao có thể tôn đại xuyên tiềm lực lâm giật là nhìn ở trong mắt tại thần tiêu cái này nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương tôn đại xuyên có thể bằng vào một tay kỹ thuật rèn nghệ đi đến nội viện đ ỉ n h phong vị trí đủ thấy thiên phú huống hồ tôn đại xuyên hiện tại còn rất trẻ tại lâm giật cung cấp tài nguyên trợ giúp dưới mong muốn tại ngắn ngủi thời gian m kia là à h o ngay toàn n k h ô có vấn n đề. g tại lâm giật k h ẽ gật đầu đáp ứng thời điểm tôn đại xuyên lần nữa mở miệng chính là huynh đệ lần sau ngươi đi chơi mệnh thời điểm có thể hay không mang ta lên ta biết thực lực của ta tại cái gì một cái trình độ ta biết kia tinh tế khoảng cách chiến đấu hoàn toàn không phải ta có thể tham dự có thể ta vẫn muốn đối ngươi đưa ra điều thỉnh cầu này huynh đệ n g ư ơ i quật khởi tốc độ đại gia rõ như ban ngày ta biết mang ta lên một khối hành động sẽ cho ngươi mang đến không ít phiền thoái có thể ta hiện tại không cố được nhiều như vậy ta không muốn tại ngươi leo lên đỉnh phong về sau vẫn chưa đạt thành kia đỉnh cấp danh hảo tôn đại xuyên một lời nói tình chân ý thiết Hắn cũng để ra yêu cầu, thông qua tăng lên g nhãn trang bị cường t n g hóa n đẳng cấp đến để thắng cơ sở số liệu tốc độ thậm chí muốn cực so lâm giật cho người ta đưa điểm kỹ năng để cho người ta thêm ra một cái cầm chú còn bây giờ tới rất nhanh nam cung lăng cùng phùng tam hữu cũng đạt tới si vưu học viện chỗ thần đ và cục xem như lâm giật đồng đội bất luận là nam cung lăng vẫn là phùng tam hữu đều có sự kiêu ngạo của mình dù là không có đi theo lâm giật cùng một chỗ l a n lộn cũng không thể ném đi lâm giật mặt cái này không hai người đem lần trước phó bản t r i hành thu hoạch ban thưởng tận khả năng lợi dụng về sau thực lực được đến không ít tăng trưởng ở trong học viện bằng vào thực lực hoàn thành mấy cái cấp hai nhiệm vụ coi như hai người định cho lâm giật khoe khoang thành tiểu thời điểm liền bị tôn đại xuyên vô tình cắt ngang hai người các ngươi à, thì khỏi nói à, người lâm giật huynh đệ thế nhưng là bằng vào sức một mình diện kia vạn giới chiến trường bên trên một khỏa hiếu chiến nhất tinh hệ đâu chúng ta thành tựu a cùng những bạn học khác nói một chút xác thực còn rất kiêu ngạo cùng lâm giật coi như xong tôn đại xuyên nói xác thực lời nói thật có thể những này lời nói thật cũng không thắng được nam cung lăng tán thành ta nói ngươi cái này tứ chi phát triển ra hỏa ngươi làm sao lại tuyệt không biết cho bằng hữu cung cấp cảm xúc giá trị n i ê n đệ rất mạnh việc này còn cần ngươi nói a toàn bộ lam tinh đều biết được không Lại nói, chúng ta là nhất định phải cùng niên đệ soa ngươi cái này người không hiểu phong tình tiếng cười vui tràn ngập thần bắn cục si vu học viện lớn cậu thả hán tử sáng mắt lên nhìn chằm chằm lâm giật bên người ba người có thể cùng lâm giật đại lao có như thế sắc quan hệ toàn bộ thần tiêu không đúng toàn bộ đại hạ thậm chí lam tinh đều là tất cả mọi người hâm mộ a đặc biệt là kia đi theo lâm giật đại lao tăng thực lực lên cơ hội ai sẽ không hâm mộ đâu t r ù n g sao tinh thu hoạch không ít rời đi chùng sao tinh trước lâm giật từng d ự vào toàn thị chi nhãn phân biệt năng lực là nam cung lăng cùng tiểu mập mạp phùng tam hữu tìm tới nhiều loại thích hợp hai người này tăng thực lực lên đạo cụ c ù người n g quen đơn giản liên lạc một phen tình c ả m sau lâm giật liền dẫn tôn đại xuyên ba người bước lên tiến về cương vị quả lộ trình tại cương vị quả nguyên thủy trong rừng có một cái di tích phó bản phó bản độ khó là trần hồn bốn cái này phó bản bằng vào siêu cao độ khó thành công đem tôn đại xuyên thăng cấp con đường kẹp lại thần tiêu hiệu trưởng vạn trọng sơn là có sông phó bản thực lực có thể hắn nào có công phu kia quản học sinh thăng cấp chuyện trong học viện mấy cái viện trưởng cũng giống như thế thần tiêu từ lúc kinh nghiệm một lần t a i nạn sau nhân thủ phương diện một mực tồn tại vấn đề không nhỏ khó sau trùng kiến phương án muốn nhất thẩm tái thẩm tăng thêm có lâm giật cùng hy nguyệt hai cái vung tay t r ư ờ n g quỹ càng là hoàn toàn bận không q u a t nổi làm sao có thời giờ quản học sinh phó bản khó khăn chuyện trong học viện là có cao thủ có thể đại gia hỏa tất cả đều bận rộn trên tay mình chuyện mặc cho tôn đại xuyên mở ra mê người điều kiện cũng không người bằng lòng nhiễm tay cái này phiền phải sống cũng chính là lâm giật trở về thần tiêu việc này khả năng trông cậy vào được liền lam tinh trước mắt các hạng thâm viên phó bản độ khó đối lâm giật không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì lâm giật hoàn toàn có thể bằng vào chính mình xưng hào thâm viên chinh phục giả bị thêm vào t h u tính đem tôn đại xuyên phó bản độ khó lại hướng lên nói lại lúc trước vĩ nói không khoa trường lâm g i ậ t trở thành làm tinh chuột chạy qua đường lúc này mới cũng không lâu lắm lâm g i ậ t mặt đã trở thành toàn bộ thế giới giấy thông hành một đoàn người từ cương vị quả truyền t ố n g trận đi ra một phút này lập tức liền được nơi đó nhận tình hoan nghênh theo lý thuyết vừa kết thúc cùng trùng s à o tinh chiến đấu nghỉ ngơi một chút cũng không cái gì nhưng lâm g i ậ t tinh tế một phen suy tư sau nghĩ kỹ vẫn là đến thêm chút sức trùng sao tinh vừa hủy diệt không bao lâu lập tức liền đưa tới mặt khác hai cái tinh cầu đội tiền trạng hai cái hạ vị diện tinh cầu là không cần kiên kỵ phó bản hủy diệt giả hủy d a n h còn tại kéo dài nhưng ai lại có thể cam đoan thừa vị diện đại lao sẽ không để mắt tới lam tinh lâm g i ậ t là muốn thừa dịp nghỉ ngơi công phu tận khả năng tăng thực lực lên hưởng thụ hoa tươi cùng tiếng vỗ tay sự tỉnh trước về sau thoáng lâm g i ậ t đại l a o nếu không bằng hữu ngài qua phó bản chuyện giao cho chúng ta đi làm liền tốt chúng ta cương vị quả quốc lực không thể so với đại hạ không sai nhưng cũng không phải đặc biệt yếu tăng thêm đoạn thời gian trước sự giúp đỡ của ngài cương vị quả thế nhưng là ra không ít chiến thần cấp cái khác cừng giả không bằng chúng ta ngồi xuống uống hai chén như thế nào nói lời này là cương vị quả đại lãnh đạo khi biết lâm dật đến nơi đó sau gọi là một cái ngựa không dừng có không mang theo mảy may do dự liền chạy tới hiện trường đối lâm giật một đoàn người tiến hành long trọng hoan nghênh là có thể cùng lâm giật nhiều lung lạc lung lạc tình cảm càng là không tiếc nhường trong nước vốn cũng không nhiều mấy vị c h i ế n thần bồi thần tiêu hậu sinh làm nhiệm vụ đãi ngộ như thế nam cung lăng mấy người ngày bình thường nào dám muốn a dù là cương vị quá quốc lực so đại hạ yếu rất nhiều dù sao cũng là quốc gia lâm giật từ chối nơi đó người lãnh đạo đề nghị lục man di tích cái này hàng nguyên phó bản độ khó là thật không thấp cho dù là bình thường chiến thần c â giả cũng không dám nói có trăm phần nắm chắc thông a n thông quan sát xuất ngược lại là thứ yếu lâm dật tự mình tham dự lời nói có thể cho cái này phó bản độ khó lại lần nữa tăng lên ban thưởng tăng lên việc quan hệ nhà mình h u n h đệ lợi ích lâm dật nào có không tự thân đi làm đạo lý lễ phép cự ử i ế t sách người làm lãnh đạo eg cũng không thấp không có quá nhiều truy vấn biết lâm dật có tính toán của mình liền không có tiếp lấy nói nhảm hắn duy nhất có thể làm chính là nhìn xem lâm dật toàn bộ đ o à n đội phải chăng có tài liệu gì k h ẳ n hiếm vừa lúc chính mình quốc gia cũng có thể lấy ra dù là giá trị lại cao hơn lại thế nào hy hữu cũng không đáng hẹp hòi dù sao lâm dật tiến bộ việc quan hệ lấy toàn bộ làm tính tiến bộ bởi vì chuyện không phải quá khẩn cấp nguyên nhân đại hạ cũng không treo thưởng những hạng mục này cũng không công khai là lâm giật cần thiết điều này sẽ đưa đến một cái bẫy mặt đồ vật đại hạ xác thực có đang tìm bất quá tìm rất chậm lâm giật đối từ cương vị quả cầm trong tay tới hữu dụng vật liệu cũng không có báo hy vọng quá lớn chỉ là tượng trưng nói ra chính mình vật cần thiết có thể để hắn không nghĩ tới chính là cương vị quả người lãnh đạo trong tay mặc dù không biết thành viễn cổ cấm chú tiến giai vật liệu lại là có tương quan tài liệu tình báo lâm giật đại lao ngài chờ một chút ngay tại lâm giật một phen khách khí hàn huyền chuẩn bị mang theo đồng đội ba người trực tiếp nhập bản thời điểm cương vị quả người lãnh đạo là thản t kêu hắn lại lâm giật đại lao ngài nói tới vật liệu chúng ta đúng là không bỏ ra nổi đến bất quá chúng ta có thể vì ngài cung cấp thu hoạch nó còn đường liền ngài nói kia địa tri tâm ta biết như thế nào thu hoạch được ng lâm dật lập tức dừng bước chật quay người lạc thản tiên sinh ngài nói kỹ càng một chút mỗi cái quốc gia đều có không mở ra cho người ngoài chuyên môn phó bản đây là cơ hội mỗi cái l à m tình chức nghiệp giả đều biết chuyện những này phó bản hoặc là quốc gia khác chức nghiệp giả không thích hợp hoặc là phó bản bên trong có thể sản xuất cực kỳ chân quý tài nguyên có quốc gia không nguyện ý cùng hưởng mọi việc như thế phó bản cũng không phải số ít những này phó bản tin tức phần lớn là không công khai trong suốt có khả năng lấy được ban thưởng cũng là như thế bởi vậy đại hạ không có chú ý tới cương vị quả có thể sản xuất địa chi tâm cái này thổ hệ vật liệu cũng là có thể lý giải lặt thẳng cái ù n giảng thuật cương vị quả đặc lưu phó bản thượng của núi hoang. g giật lâm thuật quả phó lưu đặc của c vị này phó bản v ố nhìn là c quốc như thường thường không có gì lạ không có địa phương gì đặc biệt có thể trăm ngàn năm qua cương vị quả nhân dân đều chỉ thăm dò qua phó bản bên ngoài theo phó bản xâm nhập p càng càng nói nói h ngài hẳn phải biết lấy thực lực của ta ngài hoàn toàn không cần lo lắng phó bạn sẽ không có cách nào thông qua ngài chỉ cần bằng lòng cung cấp cái này tham dự phó bạn cơ hội khi lấy được ta muốn vật liệu về sau ta tất nhiên sẽ thông qua cái khác con đường đến cảm tạ ngài tỉ như nói hai vạn điểm của kỹ năng loại hình cung cấp một cái nhường lâm dật tiến vào bồn quốc chuyên môn phó bản cũng không phải việc khó gì toàn bộ cương vị quả chắc hẳn đều sẽ không có người phản đối phóng nhãn toàn bộ lam tinh người nào không biết lam tinh có thể có hôm nay việc này cơ bản đều ỉ vào lâm dật nỗ lực không không không lâm dật đại lão ngài k h á c h khí nhường ngài tiến vào phó bản là chúng ta chuyện nên làm ngài đối lam tinh cống hiến đối với chúng ta những nước nhỏ này chiếu cố chúng ta đều rất rõ ràng chúng ta cũng không thể không có ơn tất b á o à. chính là cái này phó bản đối với nước ta tới nói rất là trọng yếu cân nhắc tới ngài lúc trước có một cái phó bản kẻ phá hoại x ư n g hảo liền muốn phiền t h o á n ngài đang xông quan thời điểm có thể hay không hạ thủ lưu t ì n h dù sao cái này phó bản đối cương vị quả tới nói rất trọng yếu ngài nhìn có thể hay không dơ cao đánh khẽ nghe được lặt thản lời nói nam cung lăng một đoàn người nhịn không được bật cười được được, được lâm giật danh h à o này à thật sự là chuyển xa đâu cái này còn chưa bắt đầu xoát bản đâu liền cho người ta lặt thản khiến cho áp lực như núi cái kia lặt thản tiên sinh ngài yên tâm hiện tại lam tinh không thể so với trước kia hiện tại lam tinh không phải tiến vào một cái tài nguyên cùng hưởng thời đại à ta đương nhiên sẽ không hư hao đại gia lợi ích việc này ngài yên tâm mặc kệ cái nào phó bản ta cũng sẽ không làm cản ỡ nói xong những ngày sau lâm giật mới mang theo tôn đại xuyên tiến vào hàng nguyên ba mươi chín tầng phó bản lục man di tích cái này phó bản nguy cơ từ phía bị định vì chấn hồn bốn độ khó là có nguyên nhân nơi này từng là cái nào đó tại lam tinh xuất hiện qua độ cao văn minh di tích tại trong phó bản không chỉ có thể được đến cần thiết nhiệm vụ vật liệu càng là có thể có được niềm vui ngoài ý mớn chương sáu trăm linh bảy mặt chính là giấy thông hành 607, mặt tộc, biến, quả, xa, bản, trước ơ n g mắt chính lâm giật hà nguyên n phó bản cũng là không đi tới sâu như vậy tầng cấp tận sức tại làm đại sự hắn có chút quá mức xem nhẹ phương diện này tăng lên hà nguyên ba mươi chín tầng phó bản lâm giật cũng không phải trăm phần trăm liền có thể đụng tới đi theo tôn đại xuyên tiến và phó bản thu hoạch chút ban thường cũng là tại cương vị quả hộ quốc đội dẫn đầu dưới lâm giật bốn người thành công đã tới phó bản trên không đồng thời sớm hoàn thành tổ đội lâm giật đại lao bằng hữu ngài cần thiết thông quan phó bản ngay tại lần này phương chỉ cần bằng hữu ngài xuất ra hàng nguyên t h ư m ờ i lâm giật đại lão ngài liền có thể thuận lợi tiến vào bên trong cương vị quả đội hộ vệ cùng lâm giật lúc k h á c h khí cũng rất cung kính cùng tôn đại xuyên ba người giải thích rõ tình huống cảm giác này quả thực thoải mái phát nổ được không ngay thường xem như thần tiêu học sinh bọn hắn bất luận đi đến đâu trước ngược huy hiệu trường đều có thể cho trên mặt bọn họ dán một t ầ n g kim có thể đi theo lâm giật đâu vậy đơn giản không nên quá thoải mái cảm giác kia giống như là lam tinh nhà tam ở bị lâm g ậ t mang theo đi một lượn từ nay về sau ba người tại cương vị quả đều có giấy thông hành đặc biệt. thư mời t đang ạ i t đến gần hắn một nháy g hảo n mắt liền tản ra ám tử sắc hà nguyễn ký thức cùng phó bản kia tản ra lục sắc quan mang hô ứng lẫn nhau cuối cùng quân quýt lấy nhau tại thời khắc này một cố đặc thù từ trường sinh ra đem thẩm thấu ra lục sắc quan mang phó bản nhập khẩu s i n h s i n h xé rách một đường vết rách lâm giật mấy người không có kháng cự từ trường lực lượng tiếp theo một cái trước mắt bốn người chỉnh chỉnh tề tề liền tiến vào phó bản bên trong trách không được cái này phó bản tên là lục man di tích đâu toàn bộ phó bản đủ lục đồng dạng đủ g i ã man tiến vào bên trong sau phóng tầm mắt nhìn tới phó bản đại khái cấu tạo thu hết lâm giật đáy mắt cái này phó bản nói trắng ra là chính là cái phóng đại bản cương vị quả rừng rậm nguyên thủy chỉ có điều nơi này rừng rậm nguyên thủy so cương vị quả càng thêm tươi tốt tại di tích trên không d õ i mắt trông về phía xa cơ hồ mỗi mũi thân cây cối đều là ngoại giới trăm năm vừa gặp đại thụ che trời trong đó xuyên thẳng qua phi cầm tàu thú thể tích đồng dạng khổng lồ ngay cả chuẩn chuẩn dạng này tiểu bất điểm tại cái này đều có tiếp cận năm mét dương cánh lâm giật mấy người tiến vào phó bản động tinh cũng không lớn có trọng lực điều khiển ảnh hưởng bốn người tương đương với vững vững vàng vàng, vàng rơi ở giữa không trúng phía trên nhưng dù cho như thế toàn bộ rừng rậm nguyên thủy sinh vật nhưng như cũng bạo động lên bất luận phi cầm vẫn là t à thú đều phản ứng rất lớn hình thể hơi nhỏ hoảng sợ thét chói thai vang lên chạy tr lập tức bày ra chuẩn bị đối địch tư thế ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào trên bầu trời lâm giật một đoàn người à cái này phó bản sinh vật không tầm thường đi cảm giác lực đều tốt như vậy lâm giật lầm bầm lầu bầu n ở nụ cười lạnh sau đó chuẩn bị gọi ra chính mình máy móc chi thuẫn vĩnh hằng thủ hộ tùy thời ngăn cản hướng ba người phát động công k í c h ta nghiên đệ nói thế nào chỉ có lấy bình thường hai mắt nam cung lăng dù là ánh mắt lại thế nào sắp bén cũng không cách nào chính xác bắt được cái này phó bản bên trong mỗi một cái sinh vật trạng thái tôn đại xuyên cùng phùng tam hữu cũng giống như thế đều một mặt tò mò nhìn lâm giật các ngươi chẳng lẽ không phó bản bên trong sinh vật không nói toàn bộ cơ bản đều phát hiện sự hiện hữu của chúng ta sao chúng ta hành động không nói là không có dấu vết mà tìm kiếm ít ra cũng là rất bí ẩn à. chạy trốn yếu chút sinh vật chạy trốn con đường rất rõ ràng là tránh đi chúng ta đến mức những cái kia hơi có chút thực lực hình thể khá lớn sinh vật đều đang quan sát chúng ta liên quan tới cái này đặc thù phó bản tư liệu cũng không phải là rất nhiều nói không có cũng không quá đáng ngay cả hiểu ca vô số thần tiêu trong diễn đàn n g ư ờ i cũng chỉ có thể được đến cực ít bộ phận tình báo dân ca ta mới nhất thu được một cái không gian giao thoa kỹ năng có thể cho chúng ta ẩn thân nếu không ta cho đoàn người lên một chút bờ ép ép. ẩn thân ngươi đừng nói tiểu mập mạp phùng tam hữu nhìn qua bề ngoài xấu xí cái k i a một tay không gian hệ kỹ năng thật đúng là không phải tầm thường bàn luận đơn binh năng lực tác chiến cái này tiểu mập mạp có lẽ chưa có xếp hạng cái gì hảo có thể đàm luận công n ă n g tính cái này tiểu mập mạp tác dụng thậm chí có thể cùng đồng dạng chiến thần cường giả so sánh với cái này tiểu mập mạp có thể như thế nhanh chóng trưởng thành đến một bước này xác thực may mắn mà có lâm giật vậy ngươi thử một c h ú ta lần này phó bản lời nói ta tranh thủ tận khả năng không xuất thủ dù sao ta cũng nghĩ nhìn xem đại xuyên huynh đệ dáng vẻ chật v ậ trong t lúc nói cười tiểu mập mạp phùng tam hữu liền bắt đầu ngâm sướng cho tiểu đội bên trên trạng thái có thể một phen ngâm sướng về sau tiểu mập mạp phùng tam hữu kỹ năng nhưng lại chưa có hiệu lực cẩn thận nam cung lăng đã nhận ra phùng tam hữu kia xoắn suýt biểu lộ lập tức liền thấy hiếu kỳ hỏi thăm phùng tam hữu thế nào nhìn nét mặt của ngươi là gặp phải phiền p h i gì lâm giật cùng tôn đại xuyên theo tiếng têu nhìn lại quả nhiên thấy được tiểu mập mạp một mặt táo bón bộ dáng mặt mũi hắn tràn đầy lung túng gãi đầu một cái ta rõ ràng đã đem kỹ năng ngâm sướng xong mp đã tiêu hao kỹ năng cũng tiến vào làm l ệ n h bên trong kỹ năng lại không có, có hiệu lực ta có chút không hiểu đến tột cùng là cái nào khâu xuất hiện vấn đề đối phùng tam hữu thời khắc mấu chốt này như xe bị t u ộ t xích thao tác tôn đại xuyên hai người cũng không trách cứ với hắn theo bọn hắn nghĩ toàn bộ lam tinh được xưng tụng h o à n mỹ cũng liền lâm giật một người những người khác tại làm nhiệm vụ thời điểm ngẫu nhiên xuất hiện một lần như xe bị t u ộ t xích hành vi kia không bình thường sao không có việc gì nhường t ỷ đến nam cung lăng cười so với thủ thế bắt đầu kỹ năng ngâm sướng Nàng m ặ c dù k h ô n ẩn thân năng, n g có h loại kỹ ư n g c ũ n g có mê hoặc địch mê nhân thị g i á c t h ủ đoạn. n g r n m linh tám ấ y người thành thật đáng đời không may tốt tùy tính tín ngưỡng chương sáu trăm linh tám người thành thật đáng đời không may tốt tùy tính tín ngưỡng chuyện gì xảy ra thế nào ngay cả ta kỹ năng cũng thảm tao tọa t ờ lù không có khả năng à cái này ngụy trang kỹ năng trong chiến đấu ta đều sử dụng qua vô số lần chưa từng rơi qua dây xích nguyên a m c u n lăng lai tại cái này phó bản bên trong căn bản không sử dụng được bất kỳ bình thường kỹ năng chỉ có pháp tắc kỹ năng có thể không bị ảnh hưởng sử dụng đến mức lâm giật trọng lực điều khiển không bị ảnh hưởng hoàn toàn là bởi vì lâm giật trên bàn tay t h ầ n ấn quan hệ giặc là thật không có khoác lác thân ấn cái đồ chơi này khắc ở trên tay cũng chưa chắc chuyện cái hoàn toàn là chuyện xấu một cái. Ít ra tại hạ ra là một ít tại xấu vừa ị bị định lịch diện, lâm hoàn toàn có thể dựa dụng, giật đi ngang cái kia, ngươi tại cái Đại cái hội, tới, luyện hoàn toàn này ngang năng, năng, không nào này năng, năng không ảnh hưởng. Vốn định cho Tôn、đại、Xuyên cái lịch luyện cơ hội, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là đến lâm tự mình lâm là lâm thể thứ tắc giật cách chỉ pháp khả cho thủ. vào có các có có cơ cuối tự v đọc kỹ kỹ sử mới dứt lời trên trăm đạo lưu quang liền từ rừng c â y chỗ sâu bay ra đợi ngày k h á c nhóm rừng bước lại tôn đại xuyên ba người mới có thể thấy rõ bộ dáng của bọn hắn man không đúng nói như vậy hình dung cũng không quá chuẩn xác bọn hắn quả thật có mọc ra tìm thường nhân gấp mấy lần r ă n g nành trên cổ cũng treo biểu tượng lực lượng các loại động vật xương cốt ngón chân thon dài c ũ n g tựa như con khỉ nhưng bọn hắn cũng nói không lên dã man gần ba mét thân cao cơ bắp t r ắ n g kiện có thể dưới chân lại đạp trên một khối cùng bọn hắn thiết lập không hợp nhau phun khí thức v á n trượt những n à y nơi đó thổ dân tiếp cận ba mét thân cao có ít nhất ba trăm cân có thể mang theo như vậy khoa trường trọng lượng bay nhanh chóng như vậy đã nói lên dưới chân bọn hắn d ẫ m lên v á n trượt chất lượng tiêu chuẩn trên tay bọ nắm giữ vũ khí tuy chỉ là gậy gỗ cùng vật chói đến một khối thô g á p thủ công chế、phẩm. nhưng đầu thương bên trên cột đồ chơi chỗ phóng thích ra nguyên lực là làm tinh năng lượng linh tinh đều không cách nào so sánh sau một khắc càng ma h u y ễ n một màn xuất hiện một tên hình thể đồng dạng cao lớn thân mang hoa phục tóc dài thổ dân cầm trong tay sắc thái lộng l ấ y quyền trượng năng lượng chân đạp một khối tam sắc đông v ả i sợi đay tấm thảm tại mười hai tên cầm thuẫn cùng kiếm tráng hán vây quanh dưới treo ở không trung từ hoa lệ quần áo trên thân sắc thái t r ù n g loại càng thêm phong phú lại diễm lệ thuốc màu không khó coi ra cái này phó bản b ộ nhân loại các ngươi khỏe a hoan nên đi vào lục nhã quốc ta là lục nhã nữ vương các ngươi có thể gọi ta ba đóa t lâm giật suy đoán quả nhiên không sai mắt nhìn thấy nơi đó thổ dân không có bất kỳ cái gì muốn khởi xướng tiến công y tứ lâm giật cũng không có hùng h ổ do a người bắt đầu chăm chú nghe lên lục nhã nữ vương giới thiệu lục nhã quốc một cái đem tự nhiên cùng khoa học cùng nhau ô m quốc gia bọn hắn tôn trọng vật c ả n h thiên trạch s ù n g kính thiên nhiên bởi vậy bọn hắn coi như nắm giữ công nghệ cao cũng chưa đem đầu nhập vào sinh sản trong quá trình ngắt lấy đốn tuổi đi săn chờ một chút bằng vào đều là nguyên thủy nhất công cụ dân ra bọn hắn được đến thiên nhiên tán thành đồng thời thu được nhìn trộm thiên cơ đặc quyền t a có á i này p h bản ý tứ đi nhiều như vậy phó bản quy tắc như thế thanh kỳ vẫn là lần đầu thấy hoặc là được đến một khỏi đường hoặc là chịu một bàn tay a có ý tứ lâm giật mỉm cười hướng phía lục nhã nữ vương chắc tay khách khí nói không biết nữ vương bệ hạ ngài phán định chúng ta bị tự nhiên tán thành vẫn là phỉ nổ phương pháp là cái gì đây nghe vậy lục nhã nữ vương mỉm cười vung lên trong tay quần trượng đối với chen trúc tại bên cạnh mình tùy tùng k h o á t tay h á o tuy tùng nhận được mệnh lệnh lập tức chân đ ạ p bay trên bàn trước trong tay bưng một khối to lớn bàn đá cung kính quỳ một gối xuống tại lục nhã nữ vương trước mặt trên bàn đá trái cây màu đen thấy được chưa nam cung lăng ba người theo tiếng kêu nhìn lại quả nhiên tại trên bàn đá nhìn thấy mấy trăm k h ả lít nha lít nít màu đen tiểu quả thực trái cây này là chúng ta lục nhã quốc thần thụ phỉ quan bồ đề h ạ giống muốn có được tự nhiên chi linh tán thành rất đơn giản. mỗi người chọn lựa mười khóa trái cây cũng đem nó mở ra nếu là trong đó có màu xanh biết hẳn giống vậy ngươi chính là được đến tự nhiên tán thành người nếu không có xin lỗi ngươi đến trả giá một chút vì ngươi mạo m ộ i c h ủ tội nghe nói lời ấy lâm giật bốn người hoặc nhiều hoặc ít có chút im lặng vốn cho rằng cái này lục nhã nhất tộc tín ngưỡng kiên định như vậy thiết lập sự t ì n h đến sẽ đặc biệt chặt chẽ cẩn thận ai cảm tưởng cái này nhị hóa nữ vương vậy mà bằng vào mở mù hộp vận khí phán đoán vượt u a n người phải trang người tốt ta là cái ngoan ngoãn thật sự là tùy tính hắn tê dạy cho tùy tính mở cửa tùy tính đến nhà tiểu mập mạp phùng tam hữu tại trong bốn người tính tình tốt hơn lại vẫn nhẫn mại tính tình hỏi thăm về mở mù hộp chúng thường s á t suất s á t suất đi không phải đặc biệt cao trải qua chúng ta nhiều năm như vậy thống kê ước chừng tháng một n ă m t á m tám tà hữu tính cả mỗi người chỉ có thể chọn một mươi khoản xác suất chỉ có đến một mươi một phần trăm nào đâu ba người vốn định thống mạ lục nhã nữ vương một trận kết quả phát hiện lâm giật đầy mắt thành thơi không có chút nào muốn phát tiết ý tứ suy nghĩ thêm một chút chính mình trước mắt kỹ năng toàn bộ mất đi hiệu lực lập tức liền trung thực x u n dưới lâm g ậ t không lên tiếng có thể làm sao g ú t tôi vừa bắt đầu tìm vận may là tôn đại xuyên tự xưng thành thành thật thật làm người cả một đời hẳn là khí vận c h i từ tôn đại xuyên vừa bắt đầu tràn đầy tự tin nụ cười trên mặt gọi là một cái ánh nắng tươi sáng có thể theo mở ra phỉ quang bồ đề hạt giống số lượng càng ngày càng nhiều tôn đại xuyên nụ cười cũng là dần dần ngưng kết lục nhã nữ vương không có lắc l ư n g ư ờ i không đủ mười một phần trăm xác suất thật không có nói ngoa vẹn vẹn rút lấy mười k h ỏ a bồ đề hạt giống tôn đại xuyên không có chút nào ngoài ý muốn thất bại không phải ta tôn đại xuyên vừa dự định nói mình làm cả đời chuyện tốt làm cả một đời người thành thật một giây sau một cái tản ra lôi đình chi uy sắc bén vô cùng bảo thạch mạnh vỡ liền đ è vào trên cổ họng của hắn tại bản nữ vương địa bàn bên trên sao dám b ồn ào nếu là tái phạm coi chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này vị kế tiếp vị kế tiếp đến viên nam cung lăng cẩn thận tính qua s á t x u ấ t về sau nam cung lăng phát hiện mười rút một c h ú n g thưởng s á t x u ấ t kỳ thật không thấp dứt khoát cũng liền không có nhiều áp lực tùy ý nắm một cái quả nhiên nàng bên trong lục nhã nữ vương khi nhìn đến hạt bồ đề xuất thế một phút này nhìn về phía nam cung lăng ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều lập tức tuyên bố nam cung l a n g thông quan thành công cũng phụ tội ra trọng yếu tình báo chương sáu trăm linh chín đ chương sáu trăm linh chín đừng lãng phí thời gian cùng tiến lên tôn đại xuyên sắc mặt biến càng thêm khó coi dùng như thế không nghiêm cẩn phương thức liền đã xác định ai có thể thông quan ai không thể thông quan thật sự cho đùa thành dáng vẻ như vậy sao hắn rõ ràng mới là cần có nhất thông quan phó bản cái kia ước chừng một phần mười chúng thường s á t xuất quả thật không có nói đùa tiểu mập mạp phùng tam hữu cùng lâm dật đều tuần tự tiến hành kia cái gọi là thông quan khảo nghiệm kết quả không ngoài sở liệu hai người cũng không cầm tới kia phỉ quang bồ đề hạt bồ đề tự nhiên cũng bị lục nhã nữ vương phán định trở thành bị tự nhiên chi linh phỉ nhổ lại cần chuộc tội đối tượng lúc đầu đâu lâm g i ậ t là dự định nhẫn mại tính tình nhìn xem lục nhã quốc kia nhìn thấu lời người giúp người s u cắt tị hung thủ đoạn là như thế nào thi triển là có hay không cùng trong truyền thuyết như vậy t h ầ n kỳ chưa từng nghĩ lục nhã nữ vương đúng là không có ý định cho lâm g i ậ t ba người cơ hội này hướng về phía thủ hạ làm cái nháy mắt những cái kia chân đạm bay tấm dáng người tráng kiện các tráng hán liền cầm trong tay đặc thù bạo thạch l ư ớ i dao đem ba người vây vào giữa đem ba người đường đi cho trực tiếp phá hỏng cái này phó bản cùng cái khác phó bản có chút khác biệt các ngươi tại phó bản bên trong bị tổn thương là có thể thành lập mang ra phó bản các ngươi lưu lại tinh huyết cũng đúng là thật tổn thất. trong đó một tên tráng hán mở miệng giải thích lên đây là các người vượt qua n cần thiết trả ra đại giới không tính thảm thiết nhưng cũng không nhẹ xảo chờ dưỡng tốt thân thể làm nhiều tốt hơn sự tình được đến tự nhiên chi linh tán thành lúc lại đến thử một chút ta nói liền đưa tay chộp tới trước hết nhất vượt qua n tôn đại xuyên thả điểm tinh huyết là không mất được m ệ n h nhưng đối thân thể tạo thành tổn thương là không thể khinh thường tôn đại xuyên không có lâm giật như vậy đáng sợ năng lực khôi phục bị ngượng nghịu bên trên một đao tiêu đoán chừng phải không ít thời gian mới có thể khôi phục người a tại tình huống gấp lúc gấp đầu kia là dễ sử dụng nhất người thành thật tôn đại xuyên cũng giống như thế l i ê n đang l ó e lên nguyên lực lưới đao sắp rơi vào trên cánh tay hắn m ộ t khắc hắn bỗng nhiên một tiếng quai k h i ế u a thần thánh tự nhiên a người là xinh đẹp như vậy a vừa niệm lẩm bẩm lấy còn bên cạnh sông phùng tam hữu vị trí chép miệng vẹn vẹn một động tác tiểu mập mạc phùng tam hữu chính là hiểu rõ tôn đại xuyên ý tứ đi theo tôn đại xuyên một khối tình cảm giạt rào đọc diễn cảm lên cái này một thao tác trực tiếp cho lục nhã nữ vương nhìn độ vừa muốn mở miệng cảnh cáo ba người đừng có đùa hoa văn tôn đại xuyên liền chủ động mở miệng tôn quý nữ vương bệ hạ lục nhã nữ vương vốn không muốn đáp ứng ai ngờ tôn đại xuyên gia hỏa nài nhạc sẽ thực sự hợp tình hợp lý tìm không đến bất luận cái gì lỗ thủng có thể nói đến mức nàng muốn cự tuyệt cũng không quá tốt mở cái miệng này được thôi vậy ngươi hai người nắm chặt chút thời gian lập tức tới ngay các ngươi dứt lời ra hiệu thủ hạ trước thả lâm giật máu không có chút nào chú ý tới một bên nam cung lăng che miệng đang lén vui như thế khó khăn phó bản liền dám cùng lâm g i ậ t khiêu chiến chút nào nói không khoa trương phóng nhãn toàn bộ lam tinh liền không có lâm g i ậ t không qua được phó bản nếu là có cái kia chính là toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả đều chẳng qua đi mới là chấn hồn khó khăn phó bản quy tắc xác thực có thể hạn chế chiến thần cấp cường giả thực lực có thể hạn chế trình độ cũng sẽ theo chiến thần thực lực mạnh yếu mà xuất hiện biến hóa khác võ hồn kỹ năng pháp tắc kỹ năng thái sơ pháp tắc tinh cầu ý chí trưởng không cùng kia gửi ở tay phải phía trên thần lực ngươi lục nhã quốc có thể ứng phó cái nào dù sao không thể nhìn lâm giật rất ít nói nhìn rất dễ bắt nạt dáng v ẹ liền đối với người thật ra tay đi lâm giật đâu cũng không phản kháng t ù y ý tráng hán đối t ự mình động thủ nhưng lại tại kia tản ra sắc bén nguyên lực chấn động đao sắp rơi vào lâm giật trên cánh tay một phút này bị sung làm lưỡi đao bảo thạch không có dấu hiệu nào răng rắc một tiếng hóa thành bột mịn không phải đại lao hắc lần đầu làm chuyện này sao khẩn trương thành bộ dạng này không cần thiết ta lớn như thế lực tay đều cho lưỡi đao b ó c nát nếu không đổi một thanh thử một chút bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh xem như động thủ người ra đen tráng hán đầy mắt kinh ngạ tại lục nhã quốc một đám người nhìn soi mói mở mịt nhẹ gật đầu hắn cùng lục nhã quốc những người khác bao quát lục nhã nữ vương đều tại cho cái này người xuất thủ kiếm cớ nghĩ đến trôi đao kia đến tột cùng là lấy lý do gì vỡ vụn sẽ khá hợp lý dường như cũng chỉ có bị bóp nát khả năng này tính nam nhân có chút cười cười xấu hổ sau đó lần nữa từ trong chữ vật không gian lấy ra một thanh giống nhau như lúc đao lần này cũng đừng sai lầm phải nhanh chuẩn h u n g á c lâm giật mặt m ỉ m cười hướng về phía tráng h ắ n cười nói、Chính、trọng nhẹ gật đầu sau tráng hán lập tức ra tay cầm lấy bảo thạch chi nhận lần nữa hướng phía lâm giật đâm xuống ai có thể nghĩ tới con hàng này lại lục nhã quốc đám người lại lần nữa mắt thấy dùng làm lưỡi đao bảo thạch lại lần nữa vỡ vụn thời điểm mới phát hiện tình huống không thích hợp có thể tất cả đều đã chậm lâm giật đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ tráng hán bà vai sau đó có chút chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép nói ngươi cái tên này như thế thành thật sao để ngươi động thủ ngươi thật đúng là d á m động thủ a nói liền nhẹ nhàng đem trên tay băng điêu đẩy lên một bên tiểu ra liền không b ổ i các ngươi lãng phí thời gian phó bản bốn người chúng ta đều m u ố n qua ban thưởng cũng đều mới bắt lục nhã quốc các vị đừng lãng phí thời gian cùng lên đi có phó bản quy trăm ắ c chế, xem như hạn chế, đồng dạng tiến vào phó bản phó thực vào ư tương ớ c mặt, t lộ là động. ra r kia đối bị động. ngàn năm qua lục nhã quốc tiếp nạp vô số chức nghiệp giả còn chưa bao giờ thấy qua lâm giật như vậy cùng nào g i á n g tỏa sáng như vậy hùng biện đặc biệt là lục nhã nữ vương càng là chưa hề bị người như thế xem thường qua nàng lúc này liền gào thét ra lệnh làm cho tất cả mọi người cùng nhau xuất động lấy thời gian ngắn nhất cầm xuống lâm giật lý tưởng đầy đạn hiện thực xương cảm giác lời này nơi này khác được đến cụ t ư ợ n g hóa Mặc cho lục nhã các nhã dũng sau ĩ phối hợp lại thế nào mất thiết, phát động tập tốc độ lại thế thiết, kích thế h tốc lại lại mất nào động nào n độ n h đ ề tại tới lâm giật bên người lâm bên về sau, đó ô n động tác trên g lại đ tác tay. Sau đó tại cực hạn hàn ý xâm nhập hạng hóa thành từng khối băng đều i rơi xuống bán ra m ũ i tên ẩ n chứa áp xúc nguyên lực tính ra hàng trăm m ũ i tên cũng tại ở gần lâm giật trong c h ư ớ c mắt ấy ngừng tiến lên bộ pháp cho đến rơi xuống tôn kính nữ vương ngài nếu không suy nghĩ một chút nghe ta giật ca đề nghị tiếp tục động thủ lời nói đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào bằng giật ca thực lực đừng nói là các ngươi một cái thất lạc quốc gia cho dù là cả một cái tinh cầu chỉ sợ đều không có cách nào trong tay hắn chiếm được chỗ tốt gì cho nên tiểu mập m ạ n phùng tam hữu một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói chương sáu trăm mười không nên thăm dò tương lai cùng phong phú ban thưởng chương sáu trăm mười không nên thăm dò tương lai cùng phong phú ban thưởng lục nhã quốc các chiến sĩ có đơn thể năng lực phi hành tự nhiên mà vậy liền có nhiều hơn phương thức tác chiến bất luận là xác định vị trí tập trung liên tục bạo phá vẫn là phạm vi lớn chuyển vận hỏa lực đà kích đều hướng phía lâm giật trào hỏi đi qua tầng tầng lớp lớp thủ đoạn nhiều loại vũ khí ngay ngắn trật tự chiến đấu đội đều tỏ rõ lấy lục nhã quốc các chiến sĩ chiến đấu tố dưỡng nhưng chính là cao siêu như vậy chiến đấu tố dưỡng tăng thêm sức chiến đấu lại không cách nào dùng chuyện lâm giật mảy may chỉ dựa vào một cái vĩnh hằng p h á p tắc lâm giật liền hoàn toàn chúa tể chiến trường đơn phương chịu một hồi lâu đánh lâm giật vẫn như cũ không bị đến bất kỳ tổn thương chỉ là tiếp tục cứ tiếp như thế hơi có chút nhàm chán cương vị quả nhưng còn có một cái khác phó b ả n trở lấy lâm giật đi sông đâu nghĩ đến cái này lâm giật lười biếng rơ lên tay phải của mình bùng tay không gian hệ kỹ năng trong nháy mắt phát động bị tiêu ký lục nhã nữ vương tại không có chút nào phát giác dưới tình huống. liền bị lâm giật đánh lên tiêu ký cũng hoàn thành đội vị dưới tay các chiến sĩ tại địch nhân hoàn toàn không phản kháng dưới tình huống không có lấy được bất kỳ chiến quả trăm ngàn năm qua chưa hề xuất hiện qua chiến cuộc mất khống chế tình huống nhường vị này cao cao tại thượng nữ vương quen thuộc bảy mưu nghị kế hôm nay bị động nhường nàng cảm thấy trước nay chưa từng có b ấ t an khóa chặt lông mày từ lúc cùng lâm giật động thủ một phút này bắt đầu liền không có buông lỏng lần này tốt không có chút nào cảm ứng dưới tình huống liền bị địch nhân kéo đến trước người cái này không hết có bê nàng không phải cảm thấy mình trên thân mấy món tiếp thân bảo mệnh trang bị có thể chịu nổi lâm giật tiền công nhìn xem gần trong gang tức mặt đẹp trai lục nhã nữ vương bây giờ không có bất kỳ thưởng thức tâm tình hoàn toàn bằng vào ứng đối nguy hiểm bản năng cầm lên trong tay quần trượng thúc giục c ẩ n chứa năng lượng trong đó thả ra một cô đáng sợ h ủ diệt s á tuyến hướng phía lâm giật đầu vọt tới khoảng cách này ngươi tuyệt đối lục nhã nữ vương vốn muốn nói lâm giật thông minh quá sẽ bị thông minh hại đem địch nhân lớn nhất chuyển vận cường giả kéo đến trước mặt đồng thời dùng mặt dán lên uy lực mười phần công kích chưa từng nghĩ lời vừa nói ra được phân nửa lục nhã nữ vương trong tay q u ầ trượng liền tải trong khoảnh khắc biến thành lớn băng côn mắt nhìn thấy nữ vương bị cầm xuống, lục nhã các chiến sĩ từng cái tranh nhau chen lấn hướng lâm giật đánh tới núp trong bóng tối tay bắn tỉa càng là dùng đến phóng ra áp suất nguyên lực quỹ đạo pháo la s e r hướng về phía lâm giật phát khởi công kích có thể những n à y mang cho lục nhã nữ vương hy vọng công kích vẫn chưa tại lâm giật trên thân có hiệu quả ngày thường trong giây lát liền có thể điểm kim đá vụn hỏa lực khuếch t ả tại lâm giật trên người một phút này liền tựa như đá chìm đáy biển đồng dạng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa không nổi lên được một tơ một hào cận sóng chân đạp bay tấm đánh tới cận chiến, chiến sĩ bọn hắn vũ khí trong tay bất luận là đại khảm đao v có thể mặc cho động tác trong tay lại thế nào thế đại lực c h ầ m đều tại ở gần lâm giật trong nháy mắt đó hoàn toàn ngừng lại cương đại không tràn g năng lực hoàn toàn đánh nát lục nhã nữ vương hy vọng còn sống ngay tại hung dữ nhìn chằm chằm lâm giật dự định nói dọa muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được cái này lời nói thời điểm lâm giật mở miệng ta nói các ngươi đầu h ó c đều nước vào đúng không nhất định phải đánh ta nhìn các ngươi thông quan sàng chọn cho đ ù a rất nhanh không muốn bị diệt quốc liền mau đem vật liệu lấy ra nên phụ tặng tình báo cũng nắm c h ặ n mong muốn hủy diệt lục nhã quốc không khó có thể chính mình tìm vật liệu không lao lực sao Hùng、hồ ố n h lâm giật tại nhập bản trước cùng là thản cam đoan qua không làm hủy diệt phó bản sự t ì n h cho cái này quốc diệt vậy không tốt lắm nhìn xem nhà mình nữ vương bị giữ lại yết hầu lục nhã quốc c á c chiến sĩ trong nháy mắt trung thực xuống dưới đại xuyên huynh đệ muốn tài liệu gì cho người ta nói tuyệt đối đừng cho người ta k h á c h khí tình báo gì gì đó nên cầm cầm cứ như vậy tại lâm giật cường ngạnh chỉ huy dưới tất cả ngay ngắn trật tự tiến hành tôn đại xuyên thành công lấy được chính mình nhiệm vụ vật liệu bốn người đều nghe được liên quan tới tương lai nhắc nhở chỉ là tại nghe xong nhắc nhở về sau lâm g ậ t sắc mặt cùng lúc trước so sánh biến ngưng trọng rất nhiều cảm nhận được lâm giật cảm xúc biến hóa tổ ba người câm như hến không dám hỏi nhiều cũng chính là bị ước hiếp có chút cấp trên lục nhã nữ vương vẫn phồng lên một hơi tại cho lâm giật đổ thêm dầu vào lửa ngươi nhìn thấy tương lai cuối cùng sẽ thực hiện chúng ta lục nhã nhất tộc tiên đoán chưa hề xuất hiện qua vấn đề vị quan g bồ để không có lựa chọn ngươi là có nguyên nhân ngươi nhất định phải bằng năng lực của mình đi xem tới không muốn xem ai có thể ngăn được ngươi lục nhã nữ vương một bộ ngạo kiều vẻ mặt đem hai tay vòng tại trên ngực của mình không khó coi ra lâm giật kia thủ đoạn cứng rắn nhiều lần chạm đến vị này nữ vương v ạ n ngược nếu không phải thực lực có hạn đánh không lại lâm giật lời nói đâu còn năng lực lấy tính tình cùng lâm giật ôn tồn mặt đối mặt cho chuyện đây là châm chọc khiêu khích kia cũng không nhìn một chút là ai tại châm chọc khiêu khích vị này nữ vương có thể t ừ n g đối với người nào châm chọc khiêu khích qua vậy cũng là nhìn người khó chịu liền trực tiếp xử lý lâm giật cũng không đi tranh luận suy nghĩ của hắn một mực đắm chìm trong chính mình nhìn thấy nội dung bên trong cho đến phó bản thanh â m nhắc nhở vang lên chúc mừng đại hạ long thần chiến thần lâm giật thu hoạch được tự nhiên độ thân mật ba mươi phần trăm chúc mừng long thần chiến thần lâm giật thu hoạch được xương hảo bá đạo nghe được hệ thống thanh â m nhắc nhở sau lâm giật suy nghĩ mới bị ké theo hệ thống nhắc nhở lâm dật mở ra mặt của mình tấm xem xét lên thu hoạch ban thường tự nhiên độ thân mật ba mươi phần thưởng này là cái gì đồ chơi tự nhiên độ thân mật tiên tuyển người có thể thu hoạch đặc biệt độ thân mật căn cứ độ thân mật cao thấp khác biệt có thể gia tăng thu hoạch chi khí vận của người ở một mức độ nào đó đưa đến s u cắt tị hung hiệu quả trước mắt độ thân mật ba mươi thu hoạch c ò n đường ba đánh như thế nào lấy đánh lấy còn giải tỏa cái này đặc biệt bảng trị số đâu phải biết liền xem như thần tiêu trong kho tài liệu cũng không đề cập tới có như thế cái đồ chơi bá đạo thần thoại cấp xương hào hiệu quả nắm giữ này xương hào không đeo cũng có thể có hiệu lực tiến vào tùy ý phó bản hoặc là không gian có thể dùng phó bản hoặc không gian pháp tắc hạn chế hiệu quả ngẫu nhiên một ghi chú quy củ của ta chính là quy củ tên này là bá đạo xưng hảo hiệu quả không nhiều lại là tương đối thực dụng hạn chế một ngẫu nhiên hiệu quả có thể xưng biến thái rất nhiều hàng nguyên phó bản sở dĩ khó khăn cũng là bởi vì đặc biệt cơ chế hạn chế vượt con người đa số thực lực nhưng nếu là mấu chốt nhất hạn chế hiệu quả bị không để ý tới nữa nha phó bản kia độ khó chẳng phải diện rộng hạ thấp húng hồ cái này xưng hảo không đeo liền có thể có hiệu lực tác dụng hiệu quả không giới hạn tại phó bản bên trong. bồi tiếp tôn đại xuyên đi như thế một lần thu hoạch lại phong phú như vậy vừa mới không vui đương nhiên quét sạch sành xanh theo tôn đại xuyên một phen thao tác tổ bốn người thành công về tới phó bản lối vào c a t a bọn người còn tại chờ chương 611. h i h ữ u tài liệu bố trí trước điều kiện m ắ t điểm mở soát chương 611. h i h ữ u tài liệu bố trí trước điều kiện m ắ t điểm mở soát nhìn thấy bốn người từ đó đi ra lập tức nhiệt tình tiến lên không nghe thấy phó bản bị hủy thông cáo chuyến ra lặt t h ả n vui vẻ kém chút hủ ở tay m ộ a chân vốn định cho lâm giật a n bài chút a n uống nhường nghỉ ngơi một chút ít nhất là cho sử dụng kỹ năng tiến hành một phen làm lạnh không ngờ lấy hiệu xuất trừ danh đại hạ thiên tài trực tiếp từ chối hắn đề nghị tìm tới thượng cổ hoàng lĩnh người phụ trách sau liền dự định lập tức bắt đầu mới phó bản thượng cổ hoàng lĩnh phó bản cũng không phải là hàng nguyên phó bản xem như cương vị quả đặc thù thí luyện phó bản chỉ cần được đến cương vị quả quan phương cho phép liền có thể tự do xuất nhập trong đó bởi vì cái này phó bản dính đến tài nguyên phân phối bởi vậy phó bản nội bộ cũng có được quan phương bố trí dùng để phòng ngừa gian lận giám sát thiết bị cương vị quả các chức nghiệp giả đang nghe làm tinh đệ nhất chiến thần dự định tại bọn hắn cái này phó bản bên trong soát vật liệu nhao nhao mang tâm tình kích động tới phó bản ngoại vi giám sát khu tụ tập chuẩn bị thấy đại hạ long thần chiến thần long hải đi theo phó bản người phụ trách đến thảm thực vật rậm rạp rừng rậm nguyên thủy trên không lâm giật thật xa liền thấy được một chỗ bị trọng binh chấn giữ phó bản nhập c ầ u tính ra hàng trăm bát chuyển trở lên chức nghiệp giả thân mang tinh lương trang bị sắc mặt ngưng trọng tại phó bản chung quanh cẩn thận tuần tra rừng rậm trên không mắt trần có thể thấy các thức tinh vi phi hành khí đang theo dõi lấy đủ thấy cái này phó bả lâm giật một đoàn người chậm rãi rơi xuống đất liền lập tức có cương vị quả chức nghiệp giả vây quanh xác định người tới thân phận về sau phụ trách chấn giữ chức nghiệp giả lập tức đối với lâm giật đi lên lễ hoan nghênh lên lâm giật đến lâm giật tiên sinh ngài tốt phó bản ngài có thể yên tâm tiến vào vì phòng ngừa có người q u ấ y dày ngài thu hoạch vật liệu lạc thản tiên sinh sáng sớm liền thành không phó bản bên trong chức nghiệp giả mặt khác đây là phó bản thông quan chiến lược ngài c ấ t kỹ phụ trách chấn giữ chức nghiệp giả đem một cái dùng cho chứa đựng tin tức linh tinh, hai tay đưa tới lâm g ậ t trong tay lấy thực lực của ngài h ẳ n là có thể nhẹ nhõm mở ra ẩn giấu cựa ải cu xin mời đi theo ta có thực lực chính là tốt x o á t chuyên môn phó bản người chẳng những thích để cho ngươi đi vào đùa dẫn một chút càng là sắp xếp xong xuôi một loạt chuyện tất cả sẵn sàng liền không có chỉ h o á n lý do đơn giản một phen cảm tạ sau lâm giật cầm lấy tin tức chứa đ ự n g linh tinh liền trực tiếp bước vào thượng cổ h o a n g lĩnh trong phó bản đem nguyên lực rót vào trong nháy mắt đó lâm giật hiểu được phó bản quy tắc thượng cổ h o a n g lĩnh mấy vạn năm trước l à m tinh di tích tại đặc thù nào đó lực lượng tác dụng dưới khu di tích này bị bảo tồn lại trong di tích còn có thời kỳ thượng cổ nhiều loại cường hãn quái vật vượt qua người n một khi tiến vào phó bản bên trong liền sẽ bị c h u y ể n t ố n g tới đơn độc không gian bên trong ứng đối những n à y cường hãn quái vật thông qua xông qua được sóng lần cùng mỗi một đợt thành tích tổng hợp đến đánh giá vượt qua người n thực lực để xác định cho phân phát tài nguyên vì sao độc lập không gian lại muốn đem bồn u quốc chức nghiệp giả thanh lui đó là vì thuận tiện lâm giật cầm tới m ắ t điểm mỗi một tên tiến vào phó bản bên trong chức nghiệp giả là bị c h u y ể n t ố n g tới riêng phần mình độc lập không gian không giả có thể toàn bộ phó bản cày quái hiệu suất là có hạn đi theo lâm giật đại lão một khối khảo nghiệm đã định chức không có áp lực、gì. đến lúc đó có lẽ sẽ xuất hiện một chút cọ điểm cao g i a hỏa tiến vào thượng cổ hoang lĩnh sau một tên còn lương thân thể láo giả tóc trắng chậm rãi hiện hiện hắn trên mặt tấm áp nụ cười cùng lâm giật giảng thuật lên vạn năm trước lam tinh tình trạng cùng lam tinh là như thế nào từng bước một trưởng thành đến hôm nay cái này quy mô tin tức phần lớn là nói nhảm lâm giật nhưng cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn lâm giật quanh mình cảnh tượng cũng đang không ngừng biến hóa vì đó hiện ra cương vị quả trên vùng đất này mấy vạn năm trước hình dạng cùng phồn vinh quá khứ hiện tại ngươi có thể bắt đầu khiêu chiến vượt con người trên vùng đất này từng xuất hiện vững giả sẽ xuất l í n h lấy bọn hắn cường h ã n nhất dũng sĩ đến đối ngươi phát động t ậ p kích ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón khiêu chiến sao lâm giật thời điểm gật đầu nhịn không được ngáp một cái nhìn phim phóng sự nhìn đều có chút mệnh da rời rốt cục có thể bắt đầu xuất bản lúc ấy liền thành tỉnh không ít bắt đầu đi căn cứ tình báo lâm giật cửa thứ nhất phải đối mặt là tốc độ di chuyển nhanh vô cùng biến dị lớn liêm nói thật khi nhìn đến tình báo lần đầu tiên lâm giật thậm chí cho là mình nhìn lầm thế nào cái đồ chơi này đều có thể ở trên vùng đất này sương bá nhất thời nào đâu nói dễ nghe một chút cái đồ chơi này gọi là lớn liêm nói khó nghe chút đó không phải là c o n giản sao vừa qua khỏi đám này anh em cũng là đủ thảm nghiệm chứng thực lực thời điểm muốn đối mặt nhiều như vậy buồn nôn đồ chơi thật sự là có đủ tra tấn cửa thứ nhất khảo thí khảo nghiệm là chức nghiệp giả cận c h i ế n thực lực bởi vì lớn liêm sinh sôi năng lực cường h ã n d u y ê n cớ bởi vậy phó bản đổi mới lớn liêm số lượng kia là tương đối biến thái dùng thủy triều để hình dung đều không chút nào qua khảo hạch nội dung đâu chính là tại lớn liêm thủy triều vây công dưới bên cạnh phản kích bên cạnh sinh tồn đứng vững thời gian càng dài tiêu diệt số lượng càng nhiều thì lấy được cho điểm cũng liền càng cao chứa đựng tin tức linh tinh cho ra lớn liêm trên tình báo theo lâm giật vừa dứt tiếng lâm giật quanh thân không gian cảnh tượng bỗng nhiên xảy ra biến hóa biến thành ảm đạm một mảnh vũng bùn đầm lầy gây mũi mùi hôi thối tương đối chân thực đang liên tục không ngừng tràn vào lâm giật xoắn mũi làm cho lâm giật nhịn không được nhỡ mày sau một khắc xô xô xoạt động tĩnh liền từ chung quanh chuyển đến vẹn vẹn một hơi công phu cái này loang thoáng thanh âm liền biến đinh thai nhức khóc lên tại toàn thị tri nhãn quan chắc hạ lâm giật phát hiện giờ phút này chính mình ít nhất bị năm vạn con hắn cử hình biến dị con rán vây vào giữa đồng thời số lượng này còn đang không ngừng tăng nhiều bọn hắn thân hình khổng lồ thân hình t r ắ n g kiện cường tráng chân sau lực bộc phát mười phần vẹn vẹn một hơi thời gian liền đến gần vài trăm mét cùng lâm giật khoảng cách có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy tốc độ lực lượng tuyệt đối cũng thấp không được c h ắ c không được có thể bị cương vị quá xếp vào tài nguyên phân phối khảo hạch nhìn đúng là có không tốc độ khó lạ thản cương vị quả các cao tầng cùng dân chúng nhao nhao chăm chú nhìn chằm c h ă m tiếp sóng màn hình lớn chờ mong lâm giật đến tột cùng sẽ lấy như thế nào thủ đoạn đến nhẹ nhõm ứng đối từ đó x o á t tới cái mát điểm thành tích lâm giật thực lực bọn hắn căn bản không nghi ngờ đáng tiếc là cương vị quả cái này tiểu quốc gia bởi vì thực lực độ tranh lệch nguyên nhân tại lam tinh chức nghiệp giả liên minh không có gì quyền nói chuyện n g à y bình thường cơ hồ không tham dự lam tinh hành động lớn bởi vậy được đến trọng yếu tình báo tốc độ sẽ có trí hoãn lấy về phần bọn hắn căn bản không nghi tới qua một ngày kia thượng cổ hoang lĩnh cái này phó bản nờ tờ cờ đổi mới công năng vậy mà lại bị làm đ ư n g máy có người tại khảo thí phó bản bên trong vậy mà có thể tàn bạo tới trình độ như vậy chương sáu trăm m ư ơ i hai hải thần giáng lâm không luật học ga cái này chương sáu trăm m ư ơ i hai hải thần giáng lâm không luật học ga cái này tâm niệm vừa động một cố không có gì sánh kịp lực lượng ẩm vang đệ xuống toàn bộ phó bản không gian bị bịt kín một tầng mắt trần có thể thấy vẻ lo lắng gấp mấy vạn kinh khủng trọng lực trọng lực điều khiển kỹ năng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phó bản p h ạ m vi phi tốc hướng phía lâm giật lướp vào con g i n đại quân một nháy mắt dừng bước ngây người sau một lát toàn bộ biến thành màu trắng một não bắn tung t o á tại chỗ không phải cái này đã sớm nghe nói lâm giật chiến đấu là cực hạn mỹ học này mới khiến đến lạt thản trờ cương vị quả đám người vô cùng chờ mong ôm học tập tâm thái tiến hành quan sát có thể cái này vừa khai chiến nào có cái gì mỹ học có thể nói đại hạ long thần chiến thần bất quá đứng tại chỗ mà thôi ngoại trừ có nguyên lực chấn động bên ngoài cả người hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì một tia động tác cái này học cái gì đâu chẳng lẽ học lâm giật thế nào trang bức cái này cũng không dám học cả phóng nhãn toàn bộ cương vị quả dù là chiến thần cấp khắc cường giả tiến vào cái này thì luyện phó bản cũng đều đến trận địa sẵn sàng đón quân địch chuyện gì không làm tay đốt túi đứng đấy không ra mấy giây liền bị dây a biến dị lớn liêm còn tại không ngừng đổi mới không ngừng tạo ra chỉ là vừa đổi mới ra biến dị con rán thậm chí đều không thể đứng vững góc chân liền bị khủng bố trọng lực ép thành b ã vụn toàn bộ phó bản bên trong ngoại trừ liên tiếp không ngừng vang lên tiếng nổ lại không những động tinh khác lâm giật đánh g i ế t biến dị lớn liêm số lượng lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên lấy sinh tồn thời gian từng giây từng phút gia tăng lấy tí tách hai điểm ba mươi giây thời gian trôi qua theo cuối cùng một cái biến dị lớn liêm nổ tùng lâm giật đánh rết số rốt c u c đình chỉ tăng trưởng chỉ là lâm giật kiên trì thời gian vẫn đang không ngừng gia tăng hệ thống biểu hiện tổng hợp cho điểm càng là trực tiếp làm đến sss trơ mắt nhìn phó bản bình tĩnh lại lặt thản cuối cùng là đem chính mình dương thật to miệng nhắm lại cái này đây là tình huống như thế nào lặt thản chỉ vào không ngừng gia tăng duy trì liên tục thời gian đem vấn đề vứt cho thượng cổ hoàng lĩnh phó bản người phụ trách giờ phút này người phụ trách đồng dạng mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi biến dị lớn liêm cái này sinh vật không chỉ có tốc độ nhanh số lượng nhiều lực phòng ngự càng là tương đối biến thái bình thường tham dự thí luyện giả có thể bằng vào cao tốc ngâm sướng phóng thích một hai cao dài kỹ năng diệt đi như vậy mấy cái cũng không tệ rồi ai dám nghĩ đến cầm cái đồ chơi này soát điểm đại đại nhân theo lý thuyết quốc gia chúng ta phó bản nở đỡ cờ số lượng hẳn là vô hạn mới đúng làm sao lại không đổi mới đâu thuộc hạ cũng không hiểu rõ ngài chờ một chút thời gian rất nhanh tới ba phút cũng liền tại phút thứ ba thời điểm thượng cổ hoang lĩnh phó bản thanh â m nhắc nhở rốt cục vang lên đại hạ long thần chiến thần lâm giật thông quan thành công biến dị lớn liêm liên lụy đánh g i ế t lượng một trăm tám mươi s đánh rết số cho điểm ss thời gian cho điểm ss tổng hợp đạt được mắt điểm nhìn xem cái này khoa trương số lượng cương vị quả thủ tịch chiến thần rơi vào t r ư ờ mặc c ử a thứ nhất khảo thí cầm mát điểm ai không có cầm qua lúc trước vị này thủ tịch chiến thần chính là tại lớn liêm nhóm triều bên trong đánh giết năm mươi chỉ biến dị lớn liêm bằng vào khoa trương đánh giết điểm tại một vòng này lấy được mát điểm thành tích tốt mặc dù kiên chỉ không đủ thời gian một phút đồng h ồ a nhưng giàu gì cũng là cái mát điểm đủ hắn thổi rất nhiều năm nhưng cùng lâm giật so sánh lời nói cái thành tích này trong nháy mát liền không thơm hắn cầm gọi là cái gì mát điểm a đánh giết số liền người ta số lẻ bên trong số lẻ đều không có hơn được cái nào còn không biết xấu hổ nói mình là mát điểm tuyển thủ đâu h ồ i tường lúc trước chính mình vì tài nguyên sử xuất tất cả vốn liếng đi chém giết thân ảnh suy nghĩ lại một chút lâm giật liền đặt đứng đó trang bức bóng lưng trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại trong nháy mắt s ô n g lên cương vị quả thủ tịch chiến thần thâm nửa ngày trầm mặc sau tiếng hoan hô biết t h a i nước ó c vang vọng hình chiếu lớn bình phong chỗ quảng trường l a m tinh thứ nhất quả thật danh bất hư truyền ngư bức đến mức nam cung lăng ba người đã sớm tìm bà lớn bắt đầu đấu địa chủ ngươi nếu là nhịn không được hỏi bà tên này lâm giật lấy được thành tích như vậy chẳng lẽ không đáng g e o họ ba tên này nhất định sẽ trả lời cái ngươi một câu để ngươi ho trùng tinh bên trên bên nhiêu côn trùng, hắn xào bao được không đều diệt sai o cáo Phó thông thanh bản âm r ơ xuống sau, lâm giật quanh mình hoàn cảnh lại lần nữa nghênh đón biến hóa hắn giờ phút này chính bản thân chỗ bóng đêm vô tận dưới biển sâu đối bình thường chức nghiệp giả tới nói dù là sớm dự báo hoàn cảnh sẽ đột biến từ lục địa tới biển sâu tranh lệch cũng biết nhường chức nghiệp giả trong thời gian ngắn không cách nào t h í t h ứng mà lâm giật đâu thủy chung là một bộ không nhịn được tay đ ú t túi diễn xuất đen nhanh dưới biển sâu vô số hình thể to lớn quái vật nhận lấy triệu hoán nhao nhao dãy ruổi linh hoạt thân thể chưng ơ dương lấy cái k i a đáng sợ hết u y bùn đại khẩu hướng phía lâm giật đánh tới giai đoạn hai khảo thí quy tắc cùng một giai đoạn nhất trí tận khả năng đánh g i ế t n ở cờ tận khả năng sống suốt thời gian dài hơn nếu như nói một giai đoạn là vì khảo thí chức nghiệp giả năng lực cận chiến vậy cái này giai đoạn hai chính là đối chức nghiệp giả không tràng năng lực khảo nghiệm ở vào dưới biển sâu chức nghiệp giả không cách nào bình thường hô hấp càng là muốn bị cường đại biện ép một chút tới đừng nói đánh g i ế t thân hình khổng lồ động v ậ t biển ngay cả còn sống sót đều là một loại vọc tường l ạ t t h à n bọn người vô cùng hiếu kỳ muốn nhìn một chút lâm giật đến tột cùng sẽ lấy dạng gì thủ đoạn hóa giải lần này nguy cơ chưa từng nghĩ nhìn thấy lại là một cái không cách nào phục khắc thao tác trong bóng tối vô tận lâm giật thúc giục chính mình nguyên lực trên trán ẩn dấu tam xoa kích ô biểu tượng lõe lên thần thánh kim quán đốt một đạo màu lam nhạc t c n sóng lấy lâm giật làm trung tâm cấp tốc t à t ra dưới biển sâu tất cả hát ám trong nháy mắt rút đi mà đặt ở lâm giật trên người nước biển cũng tại cùng thời khắc đó tìm tới chính mình định vị cung kính lui qua một bên. Hải thần Giáng lâm. một luồng áp lực vô hình tự lâm giật trên thân tàn ra tất cả ý đồ đối lâm giật phát động công kích động vật biển trong n g á y mắt dừng lại bước chân t h ì tới từng đôi to lớn trong con mắt tràn đầy sợ hãi có thể giờ phút này bọn hắn lại ngay cả lui ra phía sau một bước đều là làm không được bởi vì toàn bộ phó bản bên trong nước biển đã bị lâm giật nắm trong tay chỉ cần chăm chú quan sát l i ề n có thể phát hiện nguyên bản n h u hóa nước biển đã biến thành từng đầu cánh tay trắng kiện b ó p chặt cổ họng của bọn nó đem hành động của bọn nó hoàn toàn khỏa kín không cách nào động đậy nửa phần nếu là không có đánh rết phân tăng thêm ta vốn là không muốn giết các ngươi thanh thúy búng t từ lâm giật vị trí chỗ ở chuyên gia xuyên qua yên tĩnh biển sâu sau một khắc tất cả nước biển giống như được trao cho sinh mệnh đồng dạng đối với trong biển cự thú phát khởi công kích phốc phốc phốc tại cương vị quả đám người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong ngày bình thường căn bản không cách nào chính diện đối địch cường đại hại sinh vật trong khoảnh khắc bị lâm giật g i o sát hàng ngàn con chương 613. b ị sửa đổi ẩn dấu phó bản cùng khách không mời mà đến chương 613. b ị sửa đổi ẩn dấu phó bản cùng khách không mời mà đến tàn phá tứ chi cùng các loại huyết dịch thấm vào tại trong biển rộng hàng ngàn con như núi lớn to lớn hải quái tử tướng cự thảm ai dám muốn những ngày ngày xưa không ai bị nổi h ả i dương bá chủ một ngày kia vậy mà lại bị nước biển xé rách thành bộ dáng như vậy cửa này nờ tờ cờ còn đang không ngừng đổi mới chỉ là vừa mới đổi mới đi ra liền sẽ bị lâm giật dùng tam xoa kích điều khiển nước biển vô tình sẽ thành m ạ c h nhỏ thiếu niên l ặ n g lặng treo ở trong biển đối mặt với một con kia con khổng lồ hải quái trên mặt lại chưa từng lóe ra bất kỳ biểu lộ nhiều ít người hướng tới mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí thế ở trước mặt hắn cũng chỉ thường thôi giờ phút này lặn thản cuối cùng là cảm nhận được vì sao lâm g ậ t đồng đội đối lâm g ậ t tại giai đoạn thứ nhất khảo thí triển hiện ra thành tích sẽ như vậy bình tĩnh hợp lấy những thủ đoạn kia căn bản không đủ để hiện lộ rõ ràng lâm giật thực lực thời gian trôi qua rất nhanh lại là quen thuộc thời gian dài dòng giã ba phút tại cái này ba phút bên trong lâm giật đánh g i ế t cho điểm cùng sinh tồn cho điểm bên trong chỉ có sinh tồn cho điểm còn đang không ngừng dâng lên trải qua giai đoạn thứ nhất chiến đấu sau thượng cổ hoang lĩnh người phụ trách cũng suy nghĩ rõ ràng đại khái là phó bản đổi mới nờ ở c tốc độ không đổi kịp lâm giật đánh g i ế t tốc độ bởi vậy lâm giật tại phó bản khảo nghiệm lớn nhất duy trì liên tục thời gian bên trong liền đem phó bản bên trong có thể soát ra tới lớn nhất số lượng nờ tất cả đều làm thịt mới có thể xuất hiện sinh tồn cho điểm dâng lên mà đánh g i ế t cho điểm dừng lại tình huống đặc biệt đồng dạng là tại phút thứ ba thời điểm thượng cổ hoang lĩnh phó bản thanh nhâm nhắc nhở lần nữa vang lên đại hạ long thần chiến thần lâm giật thông quan thành công g á y b i ể n cự thú liên lụy đánh g i ế t lượng 10.000, phó bản kiên trì thời gian 1 8 0 s đánh g i ế t số cho điểm ss s thời gian cho điểm ss s tổng hợp đạt được mắt điểm cùng dự liệu tình huống như thế bình thường chức nghiệp giả khảo thí phó bản đối lâm g ậ t tới nói không có đủ bất kỳ khó khăn lâm g ậ t chỉ cần tay đốt túi hơi ra tay một phen cũng đã có thể đụng chạm đến cái này phó bản cực hạn Toàn bộ cương bộ vị quả dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý lại như cũng có vô số cương vị quả chức nghiệp giả tại thấy được lâm dật thủ đoạn sau bị khoa trương năng lực rung động tới không thể thợ nổi chức nghiệp giả theo lâm g i ậ t quanh thân cảnh tượng lại lần nữa biến hóa giai đoạn thứ ba khảo thí rốt cuộc đã đến thông qua tin tức chứa đựng linh tinh cung cấp tình báo lâm dật biết được này giai đoạn xác định và đánh giá nội dung tiếp nhận người kiểm tra cần tại nhân diện ưng vây công d ư ớ i tận khả năng kiên trì nhiều thời gian hơn quy tắc đâu vẫn là cùng trước hai cái giai đoạn khảo thí cùng loại nhưng mà tại cái này trong phó bản chức nghiệp giả còn muốn bảo đảm chính mình sẽ không ở nhân diện ưng vây công hạ không rơi xuống mặt đất khảo thí rất nhanh bắt đầu đối bình thường chức nghiệp giả tới nói một vòng này có lẽ sẽ có chút khó giải quyết bởi vì trên không trung bị vây công đồng thời số lượng của địch nhân khá là khổng lộ cái này cũng không dễ dàng hướng đối có thể đối lâm giật dạng này cường g i ả tới nói cái này liên quan giống như đang nhào lấy chơi cường g i ả chân chính sẽ bị loại này khó khăn khảo thí cho l à n g khó chỉ cần một chiêu trí cao thăng hoa lâm giật liền tiến vào không cách nào bị vật lý tổn thương trạng thái nhắc tới chút nhân diện ứng có cực kỳ khoa trương phong nguyên tố công kích vậy cũng không có tác dụng gì có thân cận nguyên tố kỹ năng lâm giật đối những nguyên tố này thuộc tính kháng tính đặt đến một cái cơ hồ biến thái trình độ thúng chi lâm giật còn nắm giữ phong hệ viễn cổ cầm trú tại phong nguyên tố lý giải bên trên sao có thể là những sốc sinh này có thể so sánh thiêu thân lao đầu vào lửa cảnh tượng đang không ngừng trình diễn không có tư tưởng nờ ở cờ chỉ có thể không ngừng hướng phía lâm giật phát động công kích kết quả dĩ nhiên chính là lâm giật thả kỹ năng về sau sinh tồn cho điểm cùng đánh giết cho điểm liền một mực tại dâng lên không có cách nào trí cao chi viêm vi lực không phải những ngày bình thường quái vật có thể ngăn cản vẫn như cũng là quen thuộc sau ba phút lâm giật lại hạ một thành thành công lấy được mát điểm thành tích liên tục ba lần mát điểm nhường hắn lấy được tiến vào ẩn dấu phó bản ra trận k h o á n đã rất nhiều năm thượng cổ hoang lĩnh phó bản lại không có hiện ra qua nó nguyên bản hình dạng biến ảo cảnh tượng đem lâm giật kéo đến một chỗ tràn ngập sương mù trong rừng rậm quanh mình tây tối mỗi một khoảo trong đó còn kèm theo một cô mãng hoang khí tức hỏa nhãn kim tinh ánh mắt lợi hại xuyên thấu sương mù thành công thấy được sương mù sau bóng người đó là một đạo cốt tiên phong dâu bạc trắng đồng bình láo giả từ trên người hắn lâm giật có thể cảm nhận được một c ô thần khí tức cùng g i ra so sánh không ở cùng một cấp bậc nhưng cũng cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác phó bản thanh âm n h ấ p nhở cũng không chuyển ra như thế nào thu hoạch địa chi tâm vật liệu điểm này tại tin tức chứa đựng linh tinh bên trong đã có minh xác ghi chép tại mở ra ẩn dấu phó bản về sau người khiêu chiến chỉ cần tại địa tâm thủ hộ thú công kích đến kiên chỉ mười giây liền có thể thu hoạch được địa tâm thủ hộ thú tán thành sau đó cầm lấy lấy được ban thưởng rời đi phó bản có thể một màn trước mắt rõ ràng vượt ra khỏi lâm giật nắm giữ tình báo phạm vi địa tâm thủ hộ thú kia là một cái không thấy còn chứng kiến thực lực không tầm thường tiên nhân lão đầu dưới mắt phó bản không có bất kỳ cái gì nhắc nhở tăng thêm cùng mình bốn mắt nhìn nhau lão giả không nói một lời cái này khiến lâm giật trong lúc nhất thời có chút bị động thế nào chẳng lẽ cửa này không có gì yêu cầu trực tiếp cùng lão giả muốn kia mấu chốt vật liệu liền có thể nắm bắt tới tại sao nghĩ đến cái này lâm giật tiến lên trước bắt đầu sử dụng toàn thị chi nhãn dò xét lên trước mặt lão giả có thể trên người lão giả chỗ hiện hiện ra dò xét cần thiết thời gian đúng là nhường lâm giật trong lòng dân g lên dự cảm không tốt giải đọc mục tiêu bên trong giải đọc cần thiết thời gian m ộ ư ơ i năm mắt nhìn thấy lâm giật lâm vào ngắn ngủi mê mang lặt thàn nhưng cũng bất lực tại cương vị quả trong lịch sử được đến địa chi tâm tài liệu tuyệt không phải số lượng bởi vậy đâu liên quan tới địa chi tâm thu hoạch phương thức cũng không phải cái gì đại bí mật lặt thàn bọn người tự nhiên là biết vật liệu thu hoạch trình tự cùng phương pháp ai biết ngoại ý muốn vậy mà xuất hiện xem như cương vị quả tối cao quyền lực người lặt thàn cả người trong nháy mắt sẽ không tốt lâm giật nếu là tại quốc gia mình cảnh nội x ả ra chuyện nhưng làm sao bây giờ nóng này hắn lập tức liền hỏi thăm về thủ hạ của mình liên quan tới phó bản đột phát tình trạng truyện một mặt mộng bức thuộc hạ còn không có tổ chức tốt tiếng nói của mình đâu to lớn ném bình phong bên trên liền chuyển ra làm người sợ hai đối thoại ha ha lâm giật tiểu tử ngươi cũng là năng lực không nhỏ à cũng không biết hôm nay đụng phải ta có hay không còn có thể bình yên vô sự rời đi có thể đem hai á c h đánh lui chứng minh tiểu tử ngươi vẫn còn có chút thực lực lao giả vớt dê rừng giống như sợi dâu trên mặt một bộ hòa ái chi sắc thường nhân căn bản là không có cách cảm giác được chỗ tản ra sát y chương sáu trăm mười bốn liều lên tất cả chiến đấu tái đấu thân xứ chương sáu trăm mười bốn liều lên tất cả chiến đấu tái đấu thần sứ có thể tinh tường biết chư thiên thần minh tồn tại cũng biết được bọn hắn phong cách làm việc lâm giật sao có thể nghe không ra đây là lại tới một tôn thần t i ê u nhìn như h ỏ a ái dễ gần nụ cười phía sau ẩ ậ n dấu là sát ý vô tận loạn nhập cái này ẩ ậ n dấu phó bản nghĩ đến gia hỏa này nhiều ít là bỏ ra chút tâm tư có chuẩn bị mà đến nhưng lâm giật có thể rõ ràng cảm giác được lần này đối mặt đ ị c h nhân cũng không có hai ách thực lực cường đại như vậy đối phó nhiều ít là có chút phần thắng ta nói các người đám người này tới tìm ta đánh cái trợn đến mức lén, lén lút lút như vậy sao rõ ràng là cái t r u y n thần đối phó một cái hạ vị diện nhân loại đều cần như vậy cẩn thận sao lời nói này nhìn như bình thường có thể ẩn chứa ở trong đó vũ nhục tính lại cẩn mạnh t địa tiên phong đạo cốt lao giả dâu bạc trắng trên mặt nguyên bản hòa ái bộ dáng không còn sót lại chút gì lúc ấy liền biến dữ t ậ n lên tiểu t ử ngươi muốn chết hoa ngôn n sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đao lâm giật một phen nhường thượng vị thần nhóm t i ê u ngạo bị trong nháy mắt đánh nát lao giả dâu bạc trắng sở dĩ như vậy cẩn thận thật đúng là chính là sợ lâm giật thông qua nắm giữ tình báo hắn biết được lâm giật trên người có đại thánh tàn hồn đại thánh tàn hồn thực lực s á c thực không c ó sinh tiền cường đại như vậy có thể uy hiếp cũng không thể coi nhẹ tăng thêm lâm giật nắm giữ tinh cầu ý chí đây đã là một cỗ cực kỳ khó giải quyết lực lượng hai á c thực lực thần sứ nhóm rõ như ban ngày một tên chuyên môn v ị thượng vị diện thần minh phục vụ thần sứ nào có p h ê vật cao thủ như vậy đều tại một nhân loại trong tay ăn phải cái lô vốn bọn hắn những ngày thực lực càng thêm kém thần thức nào dám k i n h thường cái này không được lén lút đến có chuẩn bị mà đến đánh ngươi nên sẽ không cảm thấy bằng thực lực của ngươi có thể uy hiếp được bản thần sứ an toàn a cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đến tột cùng là cái thứ gì tiểu tử đừng nói b ả n thần sứ không cho ngươi cơ hội lập tức cho ta quỳ xuống nhận lầm đồng thời cùng b ả n thần sứ rời đi b ả n thần sứ có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội có lẽ ngươi về sau sẽ còn tiền đồ vô lượng cũng khó nói lão giả tóc trắng một lời nói rốt cục làm cho ung dung tổ ba người khẩn trương làm sao lại xui xẻo như vậy tại lam tinh soát cái vật liệu lại còn có thể đụng tới thần sứ loại này đẳng cấp đồ vật thần sứ đến tột cùng kinh khủng cỡ nào ba người này cũng là không có tận mắt chứng kiến qua nhưng tử lâm giật cho ra độ cao đánh giá đến xem cái đồ chơi này thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố khó giải quyết cho dù là lâm giật cũng không có đem chi nắm chắc tất thắng ngay tại ba người lấy ra trò chuyện linh tinh cho hiệu trưởng vạn trọng sơn báo cáo gặp phải phiền tay lúc phó bản bên trong lâm giật mở miệng ha h a nói cũng là thật không tệ tha ta l ã o giả ngươi có tư cách kia a thực lực của mình so với thai á c h như thế nào trong lòng không có điểm số sao nếu là ngươi có thai á c h thực lực còn đến mức hiện tại cùng ta tại cái này miệng pháo sao đừng nói nhảm đậu thủ đi lâm giật hư lạnh một tiếng lung lay đầu của mình hắn thân thể lập tức phát ra lốp bốp giòn vàng âm thanh theo tiếng nói rơi xuống lâm giật lập tức hóa thành một t i a chớp đột nhiên xông đến lao giả tóc trắng trước người lao giả đừng nói nhảm tiếp ta một quyền tại tấn lôi nhất thiểm ra chỉ dưới lâm giật uy lực của một quyền này đột nhiên tăng lên tăng thêm lôi hệ kỹ năng chỗ kèm theo chân thực tổn thương hiệu quả nói không khoa trường một quyền này cho dù làn hệ ở chuẩn đế giai quái vật trên thân cũng có thể trong nháy mắt đem nó m i ệ u s á t có thể thần sứ dù sao cũng là thần sứ coi như lâm giật lại thế nào binh quý thần tốc cũng không cách nào tại phương diện tốc độ hoàn toàn đem nó nghiên ép a bạn thần sứ thật đúng là bị coi thưởng lấy lục giai lôi hệ kỹ năng liền y đổ dung chuyển lão ph sắc bén vô cùng thái sơ phát tắc bao khỏa tại lao giả quanh thân đem cương mánh lôi đỉnh chi lực toàn bộ hóa giải hấp thu động tác yêu nhã hiện thị rõ thông d o n g đối với cái này lâm giật cũng không đáp lại tại t r ê n lệnh cảnh giới rõ ràng dưới tình huống lâm giật biết mong muốn thủ thắng cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình thần sứ có thái sơ lực lượng phát tắc rõ ràng phải mạnh hơn lâm giật rất nhiều liều mạng lâm giật tuyệt không phải đối thủ vừa v ẫ n rất tốt tại hạ vị diện có hạ vị diện chỗ tốt thượng vị diện đại lao tiêu hao thái sơ lực lượng phát tắc rất khó tại hạ vị diện được bổ sùng đây chính là lâm giật lật bản vô liếng lâm giật đâu khác không nhiều chính là kỹ năng nhiều lấy các loại cường đại kỹ năng tiêu hao địch nhân thái sơ lực lượng phát tắc hoàn toàn đủ một k í c h không có hiệu quả lâm g i ậ t không có bất kỳ cái gì dừng lại lập tức bắt đầu xuống một cái kỹ năng thi pháp cầm chú bảo thiên tinh mười một tại thái sơ hỗn độn ảnh hưởng dưới hơn mười mai vẫn thạch khổng lồ từ trên trời gián xuống tại trọng lực điều khiển kỹ năng phụ trợ hạ kỹ năng này chính xác tương đối khả quan kia là chính xác khóa chặt tại dâu bạc trắng trên người lao giả không chờ lao giả dâu bạc trắng có phản ứng lâm dật tiếp theo phát kỹ năng theo nhau mà tới tại phát tắc kỹ năng ngự băng tác dụng dưới một cái từ vĩnh hằng chi lực ngưng tụ to lớn bàn tay xuất hiện ở đem nó cao cao nắm nâng mà lên không chờ lão giả dâu bạc trắng có phản ứng kia cự thủ liền thật chặt bóp ở cùng nhau đem lão giả dâu bạc trắng hoàn toàn phong tỏa tại trong đó cũng đem hướng lòng đất mạnh mẽ kéo đi lâm giật thân ảnh chẳng biết lúc nào tới mặt đất tại cùng đại địa tiếp xúc sau một giây lâm giật liền thu được đại địa trường không quyền những cái kia xanh un g tươi tốt đại thụ c h e trời tựa hồ cũng x u ố n g lại mang theo một núi núi lá thổ hướng phía l a o giả vị trí cấp tốc tới gần cũng lấy điện quan hòa thạch chi thế đem nó vùi lấp lâm giật lần này thao tác nói là kinh thiên động địa cũng không đủ tại cương vị quả chức nghiệp giả trong mắt thần thánh vô cùng đại địa lại liền như vậy bị lâm giật tùy ý điều khiển có này thực lực khủng bố cũng khó trách được xưng l a m tinh người thứ nhất nhưng mà lâm giật thao tác cũng không chỉ như thế hắn biết rõ tiết tấu không thể đoạn đạo lý có thái sơ pháp tắc bản g thân thần sứ sao có thể dễ dàng như thế liền bị hắn cho đánh bại tâm niệm vừa động đem thần sứ chỗ chấn áp thổ nhưỡng lập tức từ màu nâu biến thành thuần trắng không chờ cương vị quả các chức nghiệp giả nghĩ rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì một đạo sáng trói bạch quang trói mắt liền tải tiếp sóng màn ảnh lớn bên trên l ấ p lói lên t ự hạn bảo tạ cho dù là cách màn hình đều thấy cương vị quả các chức nghiệp giả nhịn không được toàn thân dung dày nếu không phải lâm giật thân ở phó bản bên trong một k í c h này chỉ sợ có thể trực tiếp đem toàn bộ cương vị quả san thành bình đ ị a chỉ là một cố cảm giác không ổn trong n g á y mắt quanh quẩn lên là thản trong lòng không phải đã nói không nổ bản sao lâm giật một chiêu này dùng ra thượng c ổ h o a n g lĩnh phó bản không được bị san thành bình đ ị a u a nhưng bây giờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy thân sứ kia là bao trùm lam tinh kinh khủng tồn tại loại người này nếu là tại lam tinh làm loạn đừng nói chuyên môn phó bản liền sợ là toàn bộ cương vị quả cũng sẽ tại trong chốc lát bị san thành bình đ i ệ mệnh cùng tiền cái nào trọng yếu là than t bọn người vẫn là phân rõ nhưng khi bọn hắn khôi phục tầm mắt một phút này là than t sắc mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng lên chương 615 cho vật liền để ngươi bị động như thế chương 615 cho vật liền để ngươi bị động như thế tại lâm giật chế tạo trận này hủy thiên diệt địa bạo tạc bên trong kia bị kéo vào lòng đất lao giả dâu bạc trắng cũng không nhận cái gì tính thực chất tổn thương tiêu tan trong bụi mù lao giả như cũ mặt m ũ i tràn đầy gió xuân kia dung chuyển trời đất bạo tạc với hắn mà nói bất quá là góc áo hơi bẩn nhỏ động tĩnh mà thôi ha, ha lâm giật nếu là muốn bằng thủ đoạn này liền vậy ngươi là thật suy nghĩ quá nhiều tại thái sơ pháp tắc trước mặt cầm chú bất quá là đạn chỉ ở giữa có thể diệt ngây thơ thủ đoạn mà thôi ngươi nếu là cũng chỉ có khả năng này trực tiếp nhận thua chính là lão phu lời nói vẫn như cũ hữu hiệu nên nói không nói trước mặt cái này thượng vị thần thật đúng là cái mười phần tiểu nhân một khi thế cục đối với mình có lợi cái này phạm lập tức liền lên tới nhìn xem cái này thượng vị thần như thế trang bức bộ dáng lâm giật trong lòng nhịn không được một hồi căm ghét nếu là t h ậ t bại bởi dạng này bao cỏ chính mình một thế anh danh sợ là cũng không giữ được nghĩ đến cái này lâm giật không có bất kỳ cái gì bưng lòng tâm n i ệ m vừa động bao khỏa tại quần quận lôi đ ỉ n h bên trong cửa x a nạt nọt dù dị kiếm liền chống rông xuất hiện tại lâm giật trong tay chỉ là vào tay trong nháy mắt đó chất chứa ở trong đó luân hồi pháp tắc chi lực liền cùng lâm giật hô ứng lên kia làm cho người sợ hai trí cao pháp tắc lại giống như thực chất giống như tại lâm giật trên thân bắt đầu cháy rừng rực theo lam tinh tinh cầu ý chí mạnh lên đã từng tăng lên đến hợp đạo cấp sau liền lại không cách nào tinh tiến lực lượng pháp tắc hạn mức cao nhất lại lần nữa mở ra bây giờ lâm giật luân hồi chi lực sớm đã cùng lúc trước không ở cùng một cấp bậc khiêu động luân hồi nghiệp hỏa tại lâm giật trên thân lấp lóe sau đó tạo thành nguyên một đám đại biểu lục đạo hư ảnh. tại lâm giật sau lưng ngưng tụ muốn lấy chi cao pháp tắc đối phó lao phu ngây tơ ngoài miệng nói đối lâm giật thực lực chẳng thèm ngọt tới nhưng lão giả dâu bạc trắng động tác lại thành thật rất đúng là không chờ lâm giật dùng da pháp tắc kỹ năng đã xuất thủ trước viễn siêu hợp đạo cấp thái sơ pháp tắc tiện tay dâng ư lên hóa thành một đạo giản dị tự nhiên ánh sáng hướng phía lâm giật đầu chính là đánh tới nhìn như thường thường không có gì lạ một kích lại là làm cho lâm giật trong lòng ngưng tụ lấy trước mắt trạng thái nếu là bị một kích này đánh trúng đoán chừng bát cựu huyền công bị động liền bị đánh tới là tận khả năng giảm bớt tiêu hao lâm giật tâm niệm vừa đầu, lão giả dâu bạc trắng xem như thần sứ có thể vào hắn mắt không k h ỏ i là thực lực cường đại hạng người phóng nhãn toàn bộ thượng cổ hoang lĩnh phó bản bên trong ẩn chứa trong đó cường đại nguyên lực bất quá lâm giật một cái đơn vị cái khác có thể gây nên lão giả dâu bạc trắng chú ý cũng chính là lâm giật thi triển ra phạm vi cực lớn uy lực không tầm thường các loại kỹ năng đến mức những cái kia sốc xếp ở không trung bay múa hòn đá gỗ vụn gì gì đó vị này thần sứ là một chút không có để ở trong lòng dù là những này đá vụn gỗ vụn bên trên sẽ mang theo lâm giật một tia nguyên lực cũng đều không có coi ra gì Cái này k h ô dù là biết chính mình tự tiện ra tay có lẽ sẽ đắc tội cùng là thần sứ thai ách hắn cũng sẽ không tiếc chỉ cần có thể cầm xuống lâm giật đem nó cùng hắn trên thân lận giấu đại thánh hồn phách cùng một chỗ mang về thượng vị diện hắn từ nay về sau liền sẽ lên như diều gặp gió Cái gì tại h ngạch v n thực thai lực cái này một khối hắn cùng giật, hai ếch có trên lệ không nhỏ bởi vậy hắn căn bản không có cách nào nhìn thấu lâm giật tâm tư cũng nhìn không thấu lâm giật chiêu thức hắn chỉ có thể nương tựa theo lĩnh ngộ độ cao hơn thái sơ phát tắc cưỡng ép tháp chế lâm giật cái này không làm lâm giật biến mất trong nháy mắt đó hắn liền mắt choáng lại thế nào nhạy cảm rất quan Cũng không cách không nào t ạ i tiên trước k h ó nó a qua chặt mục lực chuẩn nhiên thông phút mất tiêu xét tìm lâm giật vị trí trô một kiêu biến đợi giò nguyên lâu bỗng bị đến này, đã ngâm sướng đã lâu lâm lâm sớm đã đã đã giật, vị ở s o n mình. g chiêu thức của、mình. Thiêu đốt lân u hồi pháp t ắ c hư ảnh lần lượt tụ hợp vào lâm giật mũi kiếm bên trong mỗi tiến vào một cái bóng m ở đều sẽ để cho lâm giật trên tay cỡ xạ nạt n o t dù d ì kiếm hàn mang càng thêm sắc bén lục đạo vô niệm trảm quý nhất sau lưng không khí vang xào sạt phản p h t tại nói nhỏ lấy sắp rơi trên người mình kinh khủng t r á n kích lâm giật trong tay lôi quang lấp l ó e trường kiếm dưới mũi kiếm rủ xuống nặng nề luân hồi pháp tắc chi lực đã tại vừa rồi một kiếm bên trong toàn bộ chém ra có phải hay không quá khinh địch l ã o giả dâu bạc trắng đứng ở trong hư không trường b à o theo gió nhẹ phất trong mắt mang theo vài phần khinh thường cùng khinh miệt hắn đưa lưng về phía lâm giật khoe miệng có chút dưng lên hắn thấy lâm giật cùng hắn tốn sức lốp bốp chém ra kiếm khí đều là kiến càng lay cây con kiến hôi không biết tự lượng sức mình chỉ là hắn cũng không ý thức được lâm g ậ t cái kia đạo không tính vĩ nạn dưới thân thể ẩn giấu đi đủ để phá vỡ tất cả phong mang chỉ là lão giả cười lạnh một tiếng bàn tay khô gầy chậm rãi nâng lên năm ngón tay có chút tối lượng trong chốc lát trong cơ thể hắn thái sơ pháp tắc giống như thủy c h i ề u phun trào hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn che khuất bầu trời hướng phía lâm giật chém ra kiếm khí trộm tới không ngoài dữ liệu tại thái sơ pháp tắc chi huy hạng đừng nói kiếm khí tính cả thời gian đều tại đây khắc đứng im đại thủ rất thuận lợi liền đem lục đạo vô niệm trảm quy nhất thành công nắm trong tay ngay tại lão giả trên mặt hiện hiện một tia dữ tợn ý đồ lấy tuyệt đối lực lượng đập vụ lâm giật một cách này kiếm chiêu nhường lâm giật bị phản vệ thời điểm tia lục đ hóa thành một khối đá bình thường tại thái sơ chi lực nghiền ép hạ trong nháy mắt hóa thành bột mịn cái này làm sao có thể lao giả con người đột nhiên có vào trong lòng dâng lên một tia bất an tiểu t ử này cũng dám tại trước mặt của ta sử dụng trướng nhát pháp hắn đến tột cùng là lúc nào đưa lưng về phía lâm giật lao giả dâu bạc trắng trên mặt không gặp lại lúc trước tự tin bảy m ư ơ hai biến đại thánh giao phó cho võ hồn kỹ năng có thể tắt dụng không chỉ có là v ậ t sống nó có thể biến hóa không chỉ có là bề ngoài ngay cả khí t ứ c cũng có thể một tia không kém mô phỏng tại chém da kiếm thứ nhất thời điểm lâm giật liền trong nháy mắt đem kiếm khí hoàn thành biến hóa hòn đá làm kiếm khí kiếm khí làm hòn đá có thể lúc này mới phản ứng được có phải hay không có chút quá mức chậm toàn bộ phó bản không gian bên trong đến tột cùng cái nào khối đá vụn mới là lâm giật chém ra chân chính công kích vị này thần sứ trong thời gian ngắn lại thật không cách nào cảm giác đi ra chỉ bằng thực lực của ngươi cũng dám ở làm tinh làm cản một chiêu này bất quá là đại thánh t r ò vặt có thể để ngươi lâm vào như thế bị động chương sáu trăm một mươi sáu không gian hệ thần kỹ cực h ạ n không tràng lâm giật nói nhỏ bên trong trao phúng ý vị mười phần tràn đầy tự tin thượng vị thần nơi này khắc rốt c ụ c cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có thân phụ thần chi thân thể hắn căn bản không sợ lâm giật một chiêu pháp tắc kỹ năng uy lực coi như lấy thân thể ngày tháng cũng sẽ không phải chịu cái gì tính thực chất tổn thương chỉ là nội tâm t i ê u ngạo nhường hắn có loại giống ăn phải con rồi giống như khó chịu xem như thần sứ hắn tự nhận là các phương diện thực lực đều có thể nghiền ép lâm giật dù là kỹ năng dính liền sử dụng phương diện cũng giống như thế chỉ là ngắn mùi giao thủ đến nay vẫn luôn bị lâm giật nắm múi dẫn đi hắn càng là đã mất đi quyền chủ động càng không có cách nào nhìn thấu lâm giật chiêu thức cùng công kích đoán không ra lâm giật bước kế tiếp đến tột cùng muốn làm gì lao giả dâu bạc trắng sắc mặt bởi vì phẫn nộ m mà và mẹo nguyên bản tiên phong đạo cốt khí chất không còn sót lại chút gì cặp mắt của hắn xích hồng bên trong dường như thiêu đốt lên hừng hực l ử a giận dâu bạc trắng tại cồn u g bạo năng lượng ba động bên trong tùy ý bay lên hắn lại cũng không nói hoài tới cái gì y ê u nhã cùng thể diện giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đem lâm giật hoàn toàn nghiền ác tiểu bối người muốn chết lao giả nổi giận gầm lên một tiếng thanh â m như là lôi đình nộ vàng chấn động đến toàn bộ phó bản không gian đều đang run hai tay của hắn đột nhiên hợp lại thể nội mênh mông thái sơ chi lực điên cuồng phun trào hóa thành vô số đạo vô hình xương xích hướng phía lâm giật chỗ không gian quét sạch mà đi răng rác răng rác không gian dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm phát ra rợn người tiếng vỡ vụn lâm giật không gian t r u n g quanh trong nháy mắt bị phong tỏa liền không khí đều ngưng kết thành hoàn toàn tĩnh mịch lĩnh vực côn g bạo thái sơ chi lực giống như nước thủy chiều vào tới đem lâm giật hoàn toàn răng ở trong đó ngơi cho rằng bằng vào một đạo kiếm khí liền có thể tham ta quá ngây thơ rồi lao giả cười gằn bàn tay khô gầy đột nhiên nắm chặt theo động tác của hắn p h ả n phất muốn đem lâm giật tính cả vùng không gian kia cùng một chỗ ép thành m ộ t mịn lâm giật đứng tại chỗ vẻ mặt bình tĩnh như cũ hắn n g mở đầu nhìn về phía lao giả trong mắt không có một vẻ bồi r ố i ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng ngay tại không gian co vào đến cực hạn trong n g y mắt thân ảnh của hắn đ ô n g nhiên biến bắt đầu mơ hồ không gian hệ bắt dai kỹ năng thiên địa hóa kính thiên địa hóa kính thuộc loại kỹ năng chủ động các hệ không gian hệ cấp bậc bắt dai hiệu quả đem toàn bộ trong không gian tất cả sự vật đánh lên quang ảnh tiêu ký lại tại mười phút bên trong thất dai kỹ năng quang ảnh giao thoa không làm lạnh không duy khoái b ấ t phá đương thế gian tất cả sự vật vận động quy tích đều thoát ly nguyên bản trói buộc bắt đầu tự do hành động thời điểm liền xem như thần cũng không thể hoàn toàn đem những công kích này hoàn toàn phòng tôi ta cái gì lão giả con người đột nhiên co vào trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường nguyên bản bị hắn thái sơ chi lực t ỏ a định lâm giật thân hình tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống liền lần nữa biến mất đồng thời lần này biến mất cùng lần trước quan ảnh giao thoa kỹ năng có hiệu quả sau thoáng hiện không giống lâm giật khí tức vừa mới xuất hiện liền sẽ lại biến mất không thấy người thái sơ chi lực xác thực rất mạnh lâm giật thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến dường như ở khắp mọi nơi. Đáng trong i quá ngượng ó Lão i ả dâu bạc t ngủ c u n một đạo kiếm quang sáng chói bỗng nhiên từ trong hư không bắn ra đột nhiên trợt hiện tại dâu bạc trắng trước mặt của láo giả hiệu kiếm quang như là lưu tinh vạch phá đêm dài mang theo không thể địch nổi phong mang thẳng đến lao giả mặt mà đi thấy một màn này láo giả sắc mặt đại biến vội vàng điều động thái sơ chi lực ngăn cản thái sơ chi lực mới vừa v ặ n t ạ i trước mặt ngưng tụ thành không thể phá vỡ vòng bảo hộ đạo kiếm khi kia liền đã không có dấu hiệu nào biến mất tăng này thân sứ trong lòng thâm mắng một tiếng ý đồ đem thái sơ chi lực triệu hồi thể nội dùng cho phòng ngự chỉ là vừa mới có ý niệm này còn không tới kịp áp dụng hắn cảnh tượng trước mắt liền đã xảy ra biến hóa chẳng biết lúc nào thân thể của hắn cũng bị đánh lên qua n g ả n h tiêu ký bông biến hóa cảnh tượng nhường lao giả nội tâm lóe lên một kia bất an đang chuẩn bị phóng lên tận trời thời điểm hắn bỗng nhiên cảm nhận được phía sau mình có một cỗ cực kỳ to lớn nguyên lực đánh tới quay đầu nhìn lại cái này không lâm giật tiểu từ kia sao? Muốn đánh lén? không có cửa đâu đem thái sơ pháp tắc ngưng ở phía sau cùng hữu quyền ở phòng tốt lâm giật đồng thời công kích thuận thế khởi s ư ớ n g phản kích có thể hắn tràn đầy tự tin công kích còn chưa đánh ra lâm giật thân ảnh đã chẳng biết lúc nào tới trước mặt hắn mang theo chư thiên tịch d i ệ t c h i thủ một quyền mạnh mẽ rơi vào lao giả mặt đáng ghét con rồi lao giả gào thét thanh â m bên trong mang theo vô tận phẫn nộ hắn chưa hề nghĩ tới chính mình một ngày kia lại sẽ ở một nhân loại trong tay rơi vào chật vật như thế thế đại lực trầm nắm đấm hướng phía trước mắt lâm giật vung đi coi như, như thế điện quang hỏa thạch một kích lại là đánh vào một cục đá hoanh vỉ bờ m lần này là mấy trăm miếng to lớn hòn đá c ô nghĩ k í c n à đến hạ vị diện phế vật muốn trên người mình nguyên một đám nổ tung dâu bạc trắng lựa giận của lão giả liền lại lần nữa bay lên bao hàm thái sơ chi lực một trường liền đối với đánh tới hòn đá đánh ra sắp bén trường kình rất có khai thiên tích địa chi thế ngay tại thần sứ muốn tìm tìm lâm giật vị trí thời điểm chỗ hắn ở lại lần nữa phát sinh biến hóa lần này hắn ngộ chính mình thế nào cùng mình mục tiêu công kích đổi vị trí bên thân là lâm giật bắn ra hòn đá trước mặt là chính mình đánh ra trường kình chính mình đây là hoàn toàn bị làm khỉ đuồng nghịch ngay tại thần sứ là lâm giật tiểu thông minh cảm thấy tức giận lúc một đạo k i ế m khí rán rán chắc chắc từ trên người chính mình sẽ qua không sai lục đạo vô niệm chạm quý nhất khác nhau lục đạo chi lực tại thần sứ không có chút nào phát giác dưới tình huống thấu thể mà qua cho dù một cách này uy lực không đủ để đối thần sứ thân thể tạo thành tính thực chất tổn thương khác biệt lục đạo chi lực nhưng cũng nhường thần sứ thể nội nguyên lực lưu truyền xuất hiện một nháy mắt đình trệ ngay tại thần sứ muốn nói lâm giật thủ đoạn chỉ thường thôi lúc lục đạo vô niệm quý nhất chạm Lại lần lực. lực. giới diện nghiên giới nữa Chương hồn hẹn Toàn Chương hồn hẹn Toàn diện nghiên qua. hỏa hỏa thấu thể tức hồn hển giới bật hết tức bật hết mà 617, 617, ép. ép. xuyên thẳng qua các giới nhiều năm lão giả dâu bạc trắng rốt cục thấy được cái gì gọi là thiên tài chân chính lấy luân hồi pháp tắc làm cơ sở thi triển mà ra lục đạo vô niệm trạm quy nhất tại tầm thường dưới tình huống chính là hai điểm tạo thành một đường thẳng tuyến tính trạm kích cho dù trạm kích tốc độ lại thế nào khoa trương cuối cùng bị giới hạn quy tắc công kích quỹ đạo dễ dàng lần tránh tại lâm giật kỹ năng ảnh hưởng dưới đạo này trạm kích bị đánh lên qua ảnh tiêu ký có thể y theo lâm giật ý nghĩ tùy ý ở giữa phiến thiên địa này lấp lóe vẹn vẹn một hơi công phu nguyên bản công kích đường đi đơn điệu t r á m kích liền đã hoàn thành mấy lần đổi vị mấy lần vô tình xuyên qua láo giả dâu bạc trắng thân thể thân thể cung cấp lực phòng ngự sắc thực dị thường cường hãn có thể phòng ngự lực cường hãn cũng không đại biểu vô địch lóa mắt kiếm khí không ngừng lấp lóe quan chiến người hoàn toàn đếm không hết lâm giận một kiếm này tới tới lui lui không biết chúng đích bao nhiêu lần láo giả dâu bạc trắng chung pin là chịu không được sắc bén kiếm khí tàn phá cuối cùng là xuất hiện tổn hại bởi vì tức giận mà hơi có vẻ g ữ tợn khuôn mặt cơ h nguyên bản mượt mà khuôn mặt đúng là không bị khống chế kéo dài lên k i a bóng loáng c á i c h á n hai bên càng là xuất hiện rõ ràng hở ra nhất làm cho người cảm thấy buồn nôn là lao giả xảy ra biến h ó a con người là hoàn toàn khác hẳn với nhân loại ngang hình vông Quỷ dị con người lóe ra ánh sáng âm lãnh dường như có thể xem tấu làm người nhưng lại lộ ra khó nói lên lời thú tính hắn sừng thú theo thời gian trôi qua đã hoàn toàn hiện hiện vốn lượn sừng nhọn trong không khí vạch ra lạnh leo đường v ò n g cung không khí chung quanh dường như ngưng kết ngay cả lâm giật đều nín thở ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị này thần xứ nguyên bản còn có chút ánh mắt kính sợ dần dần bị khinh thường cùng chán ghét thay thế từ lâm giật trong ánh mắt không khó coi ra ghét bỏ c h i sắc hắn ánh mắt phức tạp tựa hồ là đang đối đầu dê thần sứ nói hóa ra là cái xuất sinh thay thế đầu dê thần sứ trong cổ họng phát ra một tiếng rít gào chầm chầm t h a n h âm bên trong sen lẫn phẫn nộ cùng không c a m lòng hắn chưa hề nghĩ tới chính mình tỉ mỉ ngụy trang thân phận sẽ lấy chật vật như thế phương thức bị v ạ c h trần hắn vốn nên là cao cao tại thượng thần minh sứ giả bị người cùng bái trưởng khống sinh tử nhưng bây giờ tại lâm giật trong mắt hắn lại thành một cái bị căm ghét dê rừng ánh mắt của hắn xuyên thấu phó bản g thấy rõ ràng cương vị quả một đ á m c a o tầng trên mặt giống nhau vẻ mặt các ngươi những n à y sâu k i ế n đầu dê thần sứ thanh âm khàn khàn mà vật mèo mang theo độc thuộc tại giã thu gào thét dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta thế nhưng là thần sứ là các ngươi chúa tể ta muốn làm thịt các ngươi nhưng mà hắn gầm thét cũng không có đổi lấy bất kỳ kính sợ ngược lại đưa tới lâm giật càng nhiều chế d ê u thần sứ bất quá là cái sừng dài xúc sinh mà thôi giả thân g i ặ quỷ thật coi mình là cái nhân vật xúc sinh chính là xúc sinh lại thế nào trang cũng thay đổi người tàn tật càng không phải là thần. lần này đục nhã c h i tử nhường thần sứ hoàn toàn đen mặt dưới cơn tịnh nộ thể nội thái sơ pháp tắc hoàn toàn bạo phát ra đó là một loại vượt lên trên vạn vật lực lượng dường như liền tiên h địa đều muốn vì đó run g dày chỉ là bạo phát ra sóng chấn động tựa như cùng vô hình sóng lớn trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian lâm giật vẫn lấy làm tiêu ngạo b á t d a i không gian hệ kỹ năng tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra như thế h i u ớt như là thủy tinh giống như bị chấn động đến nắp ấy mà kia đã từng chém diệt vô số cường địch lục đạo quy nhất chạm thậm chí còn chưa chạm đến thần sứ thân thể liền đại tiến lên trên đường hoàn toàn trôn vùi hóa thành điểm đệm tinh quang tiêu tán ở Hư vô. Thần sứ thân thể dần dần khôi phục nguyên bản hình dạng đó là một loại cực kỳ xấu xí g á n g vẻ đầu dê thân người nó tráng kiện trên thân thể bao trùm lấy p h ù văn cổ xưa mỗi một đạo p h ù văn đều dường như ẩn chứa vô tận uy năng lóa mắt lóa mắt hắn giờ phút này rốt cục bỏ xuống tất cả trói buộc hiện ra nguyên bản bộ dáng hoàn toàn phóng xuất ra toàn bộ thực lực khi tức cường đại như là thâm viên giống như làm cho người e ngại vẹn vẹn đứng trước mặt hắn liền nhường lâm giật cảm thấy một loại không cách nào kháng cự cảm giác áp bách con người không khỏi có chút coi báo động đại tác hắn biết địch nhân trước mắt đã không còn là trước đó cái kia có thể chu toàn tồn tại mà là một cái hoàn toàn thể thần xứ một cái đủ để hủy diệt làm tinh tất cả tồn tại không chút do dự lâm g i ậ t lập tức thôi động thể nội nguyên lực ý đồ phát động không gian hệ kỹ năng tiến hành đ ổ i vị lẩn tránh cái này đòn công kích trí mạng nhưng mà làm trong cơ thể hắn nguyên lực điên cuồng vận chuyển lúc lại phát hiện chính mình dường như lâm vào s ế n sệt vũ bùn không gian hệ kỹ năng biểu hiện tiến vào làm lệnh trạng thái mà vị trí của hắn n h ư n g như cũng dừng lại tại nguyên chỗ không chút nào động Lâm g i ậ thần trong lòng cảm giác nặng n giác g cảm ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy thần sứ kia xấu xí m ó nếp g đang dê c miệng ã nắm như lên đó nghiền mâm thịt ngươi. Thần sứ thanh âm chậm thấp niệm g mang lánh, theo không thể nghi ngờ n huy i Hắn mai ó n nhiên một nắm, g giật đột một lâm q u n mình h a n trong nháy mắt mai ý cười lập tức thân hình loại lên hóa thành lưu quang Từ một ấ y chục ngoài ngàn tiến m tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên lâm giật thân ảnh như là bị viên đạn đánh trúng trong nháy mắt bay ngược mà ra lông ngực của hắn truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức dường như phế phủ đều muốn bị chấn vỡ lâm giật cắn chặt răng túi đầu nhìn về phía mình ngực chỉ thấy ngực trái trái tim vị trí t h ỉ n h lĩnh xuất hiện số lượng centimet lõm dưới làn da xương cốt mơ hồ có thể thấy được ách da hỏa này so ta trong tưởng tượng mạnh hơn lâm giật thấp giọng thì thảo trong lòng âm thầm may mắn nếu không phải tại thời khắc mấu chốt s ử x u ấ t đại thánh võ hồn bổ sung kỹ năng kim cương bất hoại chỉ sợ vừa rồi chỗ gánh chịu công kích cũng đủ để muốn hắn bệnh nhưng mà còn chưa chờ lâm giật ổn định thân hình thần sứ thanh â m vang lên lần nữa trong đó càng là mang theo một loại mẹo vờn chuột giống như trêu tức cô vọng biểu thị công khai lấy thắng lợi à tiểu tử nhìn làm sao? Lâm chỉ thấy thần sứ thân ảnh đã xuất hiện ở hắn bay ngược phải qua trên đường tốc độ kia nhanh chóng quả thực làm người tuyệt vọng thần sứ đầu dê có chút dơ lên trong mắt l ó e lên một tia khinh miệt không nghĩ tới ngươi có thể kháng chủ lao phu một cách này cũng là có chút bản sự bất quá cái này võ hồn kỹ năng cũng là cần làm lạnh a l ờ i còn chưa dứt thần sứ đột nhiên mở ra miệng rộng một cỗ thần lực tinh thuần từ trong miệng của hắn bắn ra trong nháy mắt xuyên thấu lâm giật thân thể tia thần lực như là vô hình xiến xích đem lâm giật lực lượng trong cơ thể hoàn toàn phong tỏa ta lấy thần chi danh lấy thần chi lực phong ngươi thủ đoạn trước nay chưa từng có cảm giác khó chịu chuyến khắp thể nội lâm giật cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng tất cả kỹ năng liên hệ đều trong nháy mắt bị cắt đứt bất luận là bình thường kỹ năng pháp tác kỹ năng vẫn là võ hồn cung cấp kỹ năng giờ phút này đều dường như bị một c ố lực lượng vô hình n g ă n cách cũng không còn cách nào điều động mảy may lần này phiền thoái lâm giật cái chán chạy ra một k i a mồ hôi lạnh hắn biết mình đã lâm vào t u y ệ t cảnh đối mặt một cái hoàn toàn thể thân xứ đã mất đi tất cả kỹ năng hắn còn có thể có cái gì phần thắng nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm giật đột nhiên nghĩ đến cái gì ta dường như còn chưa tới t u y ệ t lộ chương sáu trăm m ư ơ i tám xương hào lên đến gần vô hạn lực lượng của thần chương sáu trăm m ư ơ i tám xương hào lên đến gần vô hạn lực lượng của thần ngay tại tất cả người quan chiến đều coi là lâm giật khó thoát khỏi cái chết thần sứ tự giác lâm giật bại cục đã định thời điểm kỳ tích đã xảy ra một cỗ không thuộc về lâm giật năng lượng cường đại như là hồng lưu giống như trong nháy mắt d ó t vào trong cơ thể của hắn cỗ năng lượng này m ê n ngông ngẩn đến từ lam tinh các nơi mang theo một loại siêu việt phản tục lực lượng làm cho lâm giật vốn chỉ là vừa tìm thấy đường thái sơ lực lượng phát tắc tại cỗ năng lượng này ra chỉ dưới b ỗ n nhiên bay vụt không thể tưởng tượng siêu việt hợp đạo cấp bậc thậm chí đạt đến một cái liền lâm giật chính mình cũng khó có thể tưởng tượng cảnh giới đây chính là chi phối lam tinh cảm giác sao cảm thụ được chạy xuôi tại trong gân mạch lực lượng phát tắc lâm giật trong lòng lần chịu rung động nhưng hắn không có thời gian đi suy nghĩ theo c ố lực lượng này rút vào hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình bị thần chi lực giam cầm kỹ năng lần nữa khôi phục liên hệ không chỉ có như thế lực lượng của hắn thuộc tính cũng tại thời khắc này đã xảy ra bay vọt về chất đã như vậy lời nói vậy thì thêm chút đi liệu giấu tại thể nội pháp tác đạo cụ vô hạn chi cầu trong nháy mắt phát động lâm giật các hạng thuộc tính nơi này khắc vô hạn phóng đại kia nguyên bản bởi vì pháp tắc t r ê n l ệ n h cảnh giới mà xuất hiện t r ê n l ệ n h tại trong khoảnh khắc bị lấp đầy nguy hiểm thật kém chút liền để ngươi làm thịt lâm giật thấp giọng thì thảo nhét miệng lên một vệ cười lạnh trong mắt của hắn đều là sắc bén qua n mang dường như thức tỉnh manh thú một lần nữa tìm về nanh vuốt của mình phong mang tất lộ lúc đầu nghĩ thật tốt trêu đùa ngươi một phen lại kết thúc ngươi nhưng ngươi có vẻ như không muốn cho ta cơ hội này vậy ta cũng chỉ phải cùng ngươi làm thật lâm g ậ t khỏe miệng nhẹ cười mang theo tràn đầy tự tin bắt đầu chuyển động đột nhiên quanh ư ờ i hai tay như là kiểm sắt giống như tóm chặt lấy thần s ứ kia sắc bén sừng dê đã ngừng lại đầu dê thần s ứ tiến công bộ pháp cái này một thao tác làm cho đầu dê thần s ứ lập tức l y n g ẩ n làm cho thần s ứ cặp kia quỷ dị trong mắt không cầm được hiện lên mê mang hắn vốn cho là lâm giật kia nhiều lần ra t a y đoạn bất quá là trước khi chết d â y ruộng có thể cái này một cái trước mắt hắn lại lâm giật trên thân cảm nhận được một cố nhường tâm hắn sợ lực lượng thần lực đầu dê thần s ứ con người đột nhiên qua vào trong lòng nhấc lên kinh đ à o hải lãng hắn cảm giác được một cách rõ ràng lâm giật thể nội phun trào lực lượng lại là một loại cao hơn hàn cấp thần lực tiểu từ này trên thân lại cũng có thần lực. hơn nữa thần lực đẳng cấp còn mạnh hơn ta được nhiều đầu dê thần sứ trong lòng tràn đầy c h ấ n kinh cùng không hiểu hắn không thể tin được một phàm nhân lại có thể nắm giữ cường đại như thế thần lực hẳn là tiểu tử này là chân chính thượng vị thần một cái đáng sợ ý niệm tại đầu dê thần sứ trong đầu hiện lên nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ định hắn lắc đầu trong lòng âm thầm tự an ủi mình không đúng tiểu tử này bất quá là được đến thượng vị thần ban cho thần lực mới dám cồn u g vọng như vậy nghĩ tới đây đầu dê thần sứ trong lòng thoáng an định một chút cho đủ chính mình lòng tin sau tiếp tục gia tăng trước ép lực lượng ý độ nhất cổ tác khí đem lâm g ậ t hoàn toàn đánh tan a bất quá là mượn tới lực lượng cũng dám ở trước mặt ta phép lối đầu dê thần sứ khinh thường ngữ khí nói sự kiêu ngạo của mình trong mắt tràn đầy cuộc nhiệt dường như đã thấy lâm giật bị chính mình nghiền nát hình tượng không phải chờ hắn lại nói xong biểu lộ liền hoàn toàn đông lại sáng chói lang quang tự lâm giật đỉnh đầu chậm rãi dâng lên như là một vòng chói mắt mặt trời chiếu sáng toàn bộ chiến trường kia trong lang quang năm cái chữ lớn chậm rãi hiện hiện tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi ý chí người điều khiển đầu dê thần sứ con người đột nhiên qua vào trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng hắn lập tức phân tích lâm g ậ t danh hiệu tác dụng lập tức sắc mặt đại biến giờ này phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ lâm giật lực lượng tại sao lại đột nhiên tăng mạnh kiếm ư ợ n tới thần lực bất quá là cái phá cục kiếp nổ có thể đem chính mình toàn lực buộc phát ra xung kích một mực k i ề m chế ở cũng không phải là thượng vị thần ban cho ngoại lực lâm giật tiểu t ử này là bằng vào với mình đến gần vô hạn thuộc tính mới làm được điểm này không không có khả năng trên thế giới làm sao lại có như thế không hợp thói thường xưng hảo đầu dê thần sứ thanh â m bên trong tràn đầy c h ấ n kinh cùng sợ hãi hắn không thể tin được lâm giật lại có thể hoàn bị chi phối lam tinh tinh cầu ý chí chi phối k i ê cố viễn siêu hợp đạo cấp thái sơ lực lượng phát tắc phải biết lúc trước cùng lâm giật sinh tử quyết chiến t r ù n g tổ n ữ vương thế nhưng là hao tốn thời gian khá lâu mới thành công mượn tinh cầu ý chí lực lượng cho mình sử dụng đồng thời còn bỏ ra hơn phân nửa cái giá bằng cả mạng sống mà bây giờ lâm giật lại có thể nhẹ nhàng như thường địa chi phối cố lực lượng này lại không dùng gánh chịu bất kỳ đánh đổi đây quả thực lật đổ đầu dê thần sứ nhận biết cái này danh hiệu nịch thiên thuộc tính nói là đem lam tinh lực lượng cường đại sắp xếp cho lâm giật cũng không quá đáng a chuyện không thể nào có nhiều lắm lâm g ậ t trong miệm chân môn nhanh chóng phun ra thể nội nguyên lực cùng lực lượng phát tắc hô ứng lẫn nhau thân ảnh của hắn đột nhiên l o a lên hóa thành một đạo t r o ngay ngáy mắt đột tiến thần thần còn mắt mặt thậm đột tới trước đầu đầu dê thần sứ trước mặt đầu dê thần sứ thậm chí h sứ sứ ư c kịp phản ứng, lâm giật tịch phản chi thủ hót ứng, cũng đã đè vào của hắn bên trên. n giật g lâm diệt của đã đè vào a sau đó một cái trực kích bản nguyên chỉ đạn vô tình rơi xuống mang theo hủy diệt tất cả lực lượng thanh một tiếng văng trầm đầu dê thần sứ thân thể đột nhiên run lên trên mặt lại khó che lại vẻ thống khổ cứ việc có thần lực hộ thân lâm giật một k í c h này cũng không đối với hắn tạo thành trí mạng tổn thương nhưng lại nhường hắn lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê cái này làm sao có thể đầu dê thần sứ trong lòng tràn đầy trần kinh cùng không hiểu hắn không thể tin được chính mình vậy mà lại bị một phạm nhân bức đến loại tình trạng này nhưng mà lâm giật cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc ngay tại đầu dê thần sứ khôi phục tầm mắt trong nháy mắt trên trời cao mấy c h u i d i ệ t thế lôi thương đã sẵn sàng mang theo khổng lồ thái sơ chi lực đột nhiên rơi xuống anh và anh và anh đinh hai nhức góc tiếng nổ liên tiếp vang lên toàn bộ chiến trường đều bị lôi quan g b ả o phủ đầu dê thần sứ thân ảnh ở trong ánh chấp không ngừng lấp lóe ý đồ tránh né cái này đòn công kích trí mạng nhưng lại không làm nên chuyện gì lại là căm chú vẫn là m ộ ư ơ i ba liên phát tiểu từ này là cái quái vật gì đầu dê thần sứ trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng hắn chưa hề nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một p h à m nhân bước đến loại tình trạng này nhìn qua lam mang lấp lóe thư cung đầu dê thần sứ trong lòng hiện lên một cái đáng sợ ý niệm chẳng lẽ ta thật sẽ thất bại thậm chí bị đánh giết ngay tại cái này một cái trước mắt thần sứ cuối cùng lộ ra tảng sáng chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt trước mắt là qua làm thần sứ trên thân xuất hiện luân hồi pháp tắc tiêu ký một sana nằm chặt phá cục điểm lâm giật hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực quắt k h ẽ nói luân hồi chi miệt một đôi to lớn con người không có dấu hiệu nào tự đầu dê thần sứ sau l ư n g hiện hiện t ả ra lực lượng làm người ta sợ hãi k không? Không chương s á ắ trăm một mươi chín bất đắc dĩ thoải mái cùng tăng lên cơ duyên làm luân hồi chi miệt hiệu quả phát động một phút này đầu dê thần sứ bại cục liền đã đã đi trước lâm giật đứng trong chiến trường trung tâm quanh thân còn cuốn lam tinh ý chí gia trì dường như cùng thiên địa hòa làm một thể ánh mắt của hắn lạnh lùng trong tay thái sơ pháp tắc ngưng tụ thành vô hình xiềng xích trong nháy mắt c u ố n chặt lấy đầu dê thần s ứ thân thể không chỉ có là năng lực hành động ngay cả đầu dê thần s ứ thể nội lực lượng pháp tắc cũng tại thời khắc này bị triệt để bóc ra một giây đồng hồ cứng r i n khống đối với bình thường chức nghiệp giả tới nói có lẽ không có ý nghĩa nhưng đối với lâm giật dạng này cường giả đ ỉ n h cao tới nói đủ để thay đổi chiến cuộc Húng chi, đầu dê thần sứ hộ thể pháp tắc cũng trong tắc đầu dê sứ phảng phất là khỏa khiêu động trái tim nhưng lại yếu ớ t không chịu nổi một kích lâm giật không do dự cấp tốc lấy vượt xa hợp đạo cấp bậc thái sơ phát tắc ngưng tụ thành một cây mắt chẩn có thể thấy thấu xương n h ọ n đình mạnh mẽ đâm vào đầu dê thần sứ thể nội phốc phốc nhọn đinh nhập thể trong nháy mắt đầu dê thần sứ thân thể đột nhiên run run run y trong mắt đối với chiến đấu vẻ cuồng nhiệt cùng xem như thần t i ê u ngạo dần dần phai nhạt xuống cùng lúc đó giáp giao phó cho thần lực bị lâm giật điều động hóa thành một đầu kim sắc mãng xả quấn quanh ở đầu dê thần sứ trên thân phú văn màu vàng tại trên da rẻ của nó lan tràn cuối cùng tạo thành từng đạo phong ấn minh văn, hoàn toàn phong tỏa thần lực của nó. làm đầu dê thần sứ khôi phục quyền k h ô n g chế thân thể một phút này chiến cuộc cũng không còn cách nào nghi chuyển nó không có cùng đoạn cũng không có không cam lòng gào thét chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt cùng lâm giật nhìn nhau cặp kia thâm t h ú y trong con ngươi lộ ra đối vận mệnh thoải mái cùng nhàn nhạt mọi mệnh trách không được liền thái ách đại nhân đều thua ở trong tay của ngươi đầu dê thần sứ c h ầ m rãi mở miệng thanh âm chầm thấp mà khẳng khản trong tay ngươi át chủ bài chỉ sợ không chỉ chừng ngày a lâm giật không có trả lời chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nó đầu dê thần sứ thể nội lực lượng pháp tắc đã bị hoàn toàn hạn chế cho dù lâm giật bỏ mặc không quan tâm mười ngày nử Tháng lợi đầu ã tới tay, thể nói chưa mấy nghe nó nói mấy câu cũng chưa chắc không chắc câu đ dê thần sứ thấy l â nghe i t trầm mặc, cười vậy lắc đầu bất đắc gì có lẽ vậy nếu như ta kiên trì một hồi nữa lại chăm chú một chút không chừng cũng không cần thua đâu nói nó dội ra máu dê từ trong ngực móc ra một khối màu vàng kim nhạt lại hóng ánh sáng long lanh tinh thể đưa tới lâm giật trước mặt đây là người cần vật liệu địa c h i tâm mặt khác đây là lao phu suốt đời tâm huyết l ờ i còn chưa dứt đầu dê thần sứ trên thân bắt đầu nổi lên kim quang n h ạ t nhạt quang mang tia như là nước chảy chậm rãi từ trong thân thể của nó bốc ra từng tia từng sợi tụ tập tại trước ngực cuối cùng ngưng tụ thành một khỏa tắm rửa lấy ảm đạm kim quang đang dược lâm giật ánh mắt có hơi hơi ngưng cho dù không cần đầu dê thần sứ giải thích hắn cũng có thể nhìn ra viên đan dược kia chỗ chân quý đây là người thần sứ lấy suốt đời thần lực châu ngưng chi đan một khi an v à o ít ra có thể thu hoạch ngưng đan thần sứ mười phần năm sáu lực lượng đối với lâm dật tới nói đây không thể nghi ngờ là một lần to lớn tăng lên ngươi là để cho ta tha cho ngươi một cái mạng a lâm dật thấp giọng hỏi đầu dê thần sứ lắc đầu hiện ra nụ cười trên mặt lộ ra phá lệ bình tĩnh mất đi thần l ự c t a sớm đã d ầ u hết đ è n tắt không có thần lực chế hành thể nội thái sơ chi lực sẽ đem ta nó、no、bạo điểm này ngươi so ta rõ ràng hơn lâm dật t r ầ mặc thông qua luân hồi c h i thị hắn sớm đã nhìn thấu đầu dê thần sứ trạng thái đầu dê thần sứ lời này xác thực không có nửa điểm nói ngoa ta ý không ở chỗ này đầu dê thần sứ tiếp tục nói ngựa khí lạ thường bình tĩnh ta chỉ là muốn giúp ngươi một chút cái này không có chút nào nhân tình vị tam giới lục đạo ta đã nhìn phát chán nói không chừng một ngày kia ngươi thật có thể bằng thực lực đánh v ỡ chư thiên thần minh quyết định quy tắc để chúng ta những n à y ở vào tầng dưới chót sâu kiến có thể lựa chọn còn sống ý nghĩa lâm giật có chút nghĩ không thông một lần chiến đấu thất bại lại nhường cái này thần sứ như thế thất bại càng là không dám nghĩ tới vài phút trước còn kêu gào l lại sẽ nói ra lời như vậy ngươi tại sao phải giúp ta lâm giật thấp giọng hỏi trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc đầu dê thần sứ cười cười nụ cười kêu bên trong lộ ra mấy phần đắng chắt cùng bất đắc dĩ ta sống quá lâu chứng kiến quá nhiều quy tắc cùng t h ó i buộc thân minh ở giữa tranh đấu phàm nhân ở giữa d â y r u ộ n đều chẳng qua là một trận vĩnh viễn luân hồi ta từng coi là lực lượng chính là tất cả chỉ cần nắm giữ đầy đủ lực lượng liền có thể trưởng k h ố n g vận mệnh của mình nhưng là ta sai rồi thanh âm của nó dần dần chấm thấp phàm phất tại hồi ức một đoạn dài rằng giặc quá khứ lực lượng cũng không thể mang đến chân chính tự do tương phản nó sẽ chỉ làm người lâm vào càng sâu trói buộc ta chán ghét đây hết thảy chán ghét bị quy tắc chỗ chi phối sinh hoạt mà ngươi lâm giật ngươi có lẽ có cơ hội đánh vỡ đây hết thảy lâm giật không có trả lời đưa tay nhận lấy địa c h i tâm cùng thần lực đan chạm đến thần lực đan một phút này hắn cảm nhận được một cô ấm áp lực lượng phản phất có vô số mảnh điểm sáng nhỏ tại lòng bàn tay của hắn mẹ lên như thế giải thích quả thật có chút gợ ép nhưng chí ít có thể tiếp nhận h u n hồ viên đan dược này lối bây giờ lâm giật tới nói xác thực ý nghĩa trọng đại thần lực đan tuần tay một phút này đầu dê thần sứ thân thể bắt đầu dần dần biến trong suốt dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán trong không khí đúng rồi còn có sự kiện quên nói cho ngươi lần này đến lam tinh còn có một tên thần sứ hắn không có tại ta là nguy nan thời điểm ra tay ngược lại trực tiếp bỏ chạy nhớ kỹ thay ta giải quyết hắn vừa dứt tiếng đầu dê thần sứ thân ảnh hoàn toàn tiêu tán hóa thành điểm điểm kỳ i q u a n g dung n h ậ p không khí chung quanh bên trong lâm giật đứng tại chỗ k h ắ p khuôn mặt là ngạc nhiên xâm lấn lam tinh lại không ngừng một tên thần sứ một loại dự cảm xấu lập tức xông lên lâm g ậ t trong lòng thần sứ xem như thay thế chư thiên thần minh hành xử quyền lực cho săn bọn hắn thế nhưng là tùy thời đều đang quan sát chư thiên b ạ n giới tình huống biết rõ ràng đại hạ bố cục lâm giật nhà có chút mấy ngụm từ người dùng cái gì có thể uy hiếp được lâm giật nghĩ đến không phải việc khó gì tuy nói trước mắt lam tinh thực lực tổng hợp được đến tăng lên trên diện rộng ứng đối ngoại địch thời điểm so sánh lẫn nhau lúc t r ư ớ c biến dễ dàng rất nhiều có thể nghĩ bằng bình thường chiến thần thực lực đối kháng thần sứ vậy cơ hội là không thể nào nghĩ đến cái này lâm g ậ t không còn dám kéo dài nửa phần lập tức liền từ thượng cổ hoàng lĩnh phó bản bên trong chui đi ra như nệ ngươi làm ta sợ muốn chết mới từ phó bản bên trong một cỗ n h u y ễ n ngọc ô n hương đã vào lòng kia t í tách t í tách nước n ở thanh âm đúng là nghe lâm giật đều có chút xấu hổ chương sáu trăm hai mươi bị năn g cách d ê khu bị lo nghĩ lâm già phụ mẫu chương sáu trăm hai mươi bị năn g cách d ê khu bị lo nghĩ lâm già phụ mẫu trong ngực mỹ nhân ngoại trừ nam cung lăng bên ngoài còn có thể là ai nam cung lăng cử động như vậy nhường tôn đại xuyên cùng phùng tam hữu thấy chói mắt vị này ngày bình thường cao lãnh như băng sơn học tỷ vậy mà cũng có như thế không thận trọng một mặt hai cánh tay của nàng chăm chú vòng lấy lâm giật cổ gương mặt dán ở trên lồng ngực của hắn phản phất muốn đem chính mình hoàn toàn du nhập g n trong thân thể của hắn lâm giật minh đệ không nghĩ tới ngươi thực lực hôm nay lại mạnh đến trình độ như vậy thật là khiến người bất ngờ à tôn đại xuyên gãi đầu một cái trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ và kính nghệ phùng tam hữu cũng nhẹ gật đầu phụ hòa nói chúng ta vốn cho rằng ngươi sẽ bị k i a thần sứ đơn phương treo lên á n h không nghĩ tới ngươi vậy mà thắng lâm giật mỉm cười nhẹ nhàng vỗ v ỗ nam cung lăng phía sau lưng ra hiệu nàng bông ra chính mình nam cung lăng lúc này mới đỏ mặt lui ra phía sau một bước nhưng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa chặt tại lâm giật trên thân dường như sợ hắn một giây sau liền sẽ biến mất lạc thản thao thao nó kích động nói rằng trong mắt tràn đầy lòng cảm kích lâm dật khoát tay háo ngữ khí bình tĩnh lạc thản tiên sinh bây giờ không phải là chúc mừng thời điểm các ngươi cũng nghe tới đến lam tinh thần sứ không n ư ừ n g ở vị nơi này không gian đã bị phong tỏa tin tức của các ngươi cũng không chuyển đi lạc thản nhẹ gật đầu sắp mặt biến ngưng trọng lên hắn đương nhiên biết rõ điểm này tại phát hiện lâm giật một mình đối mặt thần sứ lúc hắn liền ý đồ đem tin tức hồi báo cho đại hạ cùng lam tinh chức nghiệp giả liên minh nhưng tất cả thông tin thiết bị đều mất hiệu lực thậm chí liền chuyển tống trận đều không thể sử dụng lâm giật tiên sinh ngài có đề nghị gì sao lặt t h á n hỏi lâm giật không có trả lời mà là quay đầu nhìn về phía nam cung lăng tôn đại xuyên cùng phùng tam hữu ba người lập tức minh bạch hắn ý tứ nhao nhao gật đầu chúng ta đi thôi lâm g ậ t thấp giọng nói rằng lời còn chưa dứt bốn người thân ảnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại cương vị quả các cao tầng đại h ạ đế kinh bén nhọn tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ thành thị tất cả phiến khu đều tiến vào trạng thái khẩn cấp ngươi tại thả cái gì cho má làm sao có thể liên lạc không được liên lạc không được liền phái người đi hiện trường nhìn xem cái gì chuyến tống trận không dùng đến ngươi trong đầu chứa là cái gì lập tức cưới nhanh nhất phi hành khí đi cương vị quả hứa thịnh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đem điện thoại trong tay mạnh mẽ nệ đức hắn hít sâu một hơi cố gắng để cho mình tỉnh táo lại sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh phòng ngự độ người phụ trách rề khu bên kia là tình huống như thế nào lâm g ậ t song thân trước mắt thế nào hứa thịnh trong giọng nói tràn đầy lo lắng từ lúc lam tinh tiến vào một lòng đoàn kết trạng thái sau hứa thịnh đối đế kinh an toàn căn bản là hoàn toàn yên tâm dù sao lâm giật bày ra thực lực đủ để uy hiếp toàn bộ lam tinh hướng hồ đại hạ tác phong từ trước đến nay là có phúc cùng hưởng mang theo lam tinh tất cả quốc gia cùng một chỗ tiến bộ ai còn dám đánh đại hạ chủ ý nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới lại còn có người dám đối lâm giật phụ mẫu ra tay đầu nhi tình huống không thể lạc quan phòng ngự bộ người phụ trách trầm giọng nói rằng toàn bộ lam tinh trong hồ sơ đều không có thu nhận sử dụng người kê tài liệu tương quan hắn có khả năng không phải lam tinh、người. hơn nữa t h ê n kia thực lực có chút khoa trương người phụ trách tiếp tục nói khi tiến vào dê khu về sau hắn lập tức triển khai kết giới đem dê khu cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách hứa thịnh sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhuận dự cảm bất tường sông lên đầu ở xa cương vị quả lâm giật dường như cũng gặp phải tình huống tương tự chẳng lẽ địch nhân không chỉ một cái lập tức hành động hứa thịnh quả quyết hạ lệnh dê khu tại toàn bộ đế kinh đều tương đối đặc thủ tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn người trong quân đội không cần lưu thủ bật hết hỏa lực nhất định phải đánh vỡ ngăn cách ta sẽ thông báo cho làm tinh chức nghiệp giả liên minh nhưng tất thần t cả các chiến rảnh rỗi o à n bộ hôm nay g nơi n h dê khu ứ a Thịnh nói bổ s lại âm u đầy từ khí trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông nặng nề cảm giác quân quận s ấ m rền vang lên màu đậm bầu trời bị nắn g n g ủ i chiều sáng đám mây phía trên một đạo thon dài thân ảnh lúc g ầ n lúc hiện thế nào đều thử như vậy mấy lần còn không có ý định từ bỏ nam tử thanh nhấm băng lánh mà trào phúng phản phất tại chế rêu sâu kiến vô năng hợp đạo cấp bậc trí cao pháp tắc tại các ngươi bảy kiến cỏ này bên trong s á c thực rất bất xuất nhưng tại t h ầ n trước mặt c u n g t ử dứt lấy nục lại có gì gì. nam tử dáng người thon dài khuôn mặt tuấn mỹ nhưng trong ánh mắt lại lộ ra làm cho người không rét mà run lạnh lùng hắn sừng sững tại bầu trời trong lúc giơ tay nhấc chân sắc bén cường đại khí thế quét sạch mà xuống đánh thẳng vào trên mặt đất mười mấy tên chiến thần cấp khác cường giả đã nga xuống thân thể của bọn hắn bị lực lượng vô hình áp chế căn bản là không có cách động đậy chỉ có số ít mấy người còn tại đau khổ trèo trống nhưng hiển nhiên cũng đã đến cực hạn tiếp nhận đề nghị của ta đem lâm giật phụ mẫu giao ra các ngươi có thể bình yên vô sự rời đi bằng không mà nói chỉ có một con đường chết mặt khác sự kiên nhẫn của ta có hạn ba cái số là các ngươi bảy kiến cỏ này đem lâm giật phụ mẫu giao ra vẫn là ta đem các ngươi toàn diện sẽ chậm chậm tìm người nam tử cho dê khu tất cả chức nghiệp giả mang đến gần như hít thở không thông cảm giác ác bách cho dù là các quốc gia tới b á i phỏng lâm giật phụ mẫu chiến thần các cường giả cũng đều là như thế xem như hợp đạo cấp p h á p tắc nắm giữ người dù là nắm giữ chỉ là bình thường p h á p tắc bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác ra đứng lơ lửng trên không nam t ử phóng tích h ra chính là viễn siêu hợp đạo cấp bậc thái sơ p h á p tắc coi như nắm giữ lấy hủy diệt p h á p tắc h i nguyệt chiến thần tại trước mặt cũng chỉ có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung nhưng bọn hắn có thể lùi sao phía sau bọn họ thế nhưng là lâm giật phụ mẫu ha ha nắm giữ thái sơ chi lực lại như thế nào không làm theo là sợ đôi bằng không mà nói như thế nào lại phong tỏa mạnh không gian này muôn động người nhà của ta, trừ phi đạp trên thi thể của ta đi qua đừng nhìn hy nguyện chiến thần sinh ra dung mạo ngọt ngào chi tướng tính tình của nàng thế nhưng là dị thường nóng nảy cơ giới hệ c ầ m chú lén lút đã ngâm sướng hoàn tất chỉ nghe gầm lên giận dữ một đạo cao đến trăm t r ư ợ n g thân ảnh chính là từ trên trời gián xuống hướng phía lăng không đầu của nam tử bên trên mạnh mẽ đập tới chương 621, cùng thần tranh nhau phát sáng chương 621, cùng thần tranh nhau phát sáng lóe r a kim loại sáng bóng đen nhánh trên nắm tay quấn sạch lấy sắc bén kinh phong đủ để khai sơn đoạn sông một kích ép tới nam tử quanh mình không khí đều xuất hiện trận, trận gào t é t có thể đặt mình vào trong đó nam nhân lại chưa từng cảm nhận được nửa điểm áp lực thậm chí đều chẳng muốn đem ánh mắt hướng lên nhất một chút một đôi d à i nhỏ hai con ngươi còn tại nhìn chằm chằm trước mặt ra tay không lưu dư lực nữ nhân trong ánh mắt tràn đầy thương hại tại nam nhân xem ra trước mặt vị này nữ chiến thần làm bất quá là tên là nhiệt huyết ngu xuẩn liền thái sơ chi lực cũng không có tư cách chạm đến người cũng như toan vượt trước mặt mình ngăn trở mình tiến lên bộ pháp tha nắm giữ thần chi thân thể hắn thậm chí đều khinh thường đi né tránh nhân loại cầm trú cao đến cự nhân sắc thép chi quyền chẳng những không thể phá vỡ toàn lực nện xuống một cái trước mắt nó ít bổ s khủng bố như thế một k í c h cùng là chiến thần làm tinh các cường giả lại có mấy cái dám ngày tháng tại đại hạ hy nguyện chiến thần trước mặt còn dám cản rỡ như thế nam tử thần bí còn là một cái đầu tiên không có tận lực đi phòng ngự cũng không có thôi động thể nội nguyên lực tạo ra chiêu thức đi cứng đôi cứng tùy ý cao đến thiết quyền rơi vào c h á n của mình bên trên mấy trăm trượng cùng hơn hai mét thân cao tạo thành to lớn khác biệt cao đến cự nhân chỉ là nằm đấm liền có nam tử thần bí mấy chục lần thể tích nhưng mà to lớn thiết quyền cũng không đánh ra trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa kinh khủng thế năng phản tại khoảng cách nam tử có một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm hóa thành điểm bờ m ị theo gió p h i ế tán trong chốc lát cự nhân o a n h ra toàn bộ cánh tay liền hoàn toàn mất hết bóng dáng một màn này nhìn ngây người tất cả dê trong vùng chiến thần cờ giả c h ắ c không được bọn hắn cuối cùng cả đời đều không thể hiểu thấu đáo không đúng chuẩn xác mà nói là căn bản không có tiếp xúc đến thái sơ chi lực tư cách trước mắt c ầ m chú bị tan r ã một màn hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết nhận biết chỉ dừng lại ở làm tinh bọn hắn từ lâu mà đến đầy đủ sức tưởng tượng trong đầu tạo dựng ra hoàn toàn nghiền ép chi cao pháp tác lực lượng cùng hình tượng đâu máy móc c ầ m chú gọi ra người máy không có bản thân ý thức dù là lớn hơn nữa thực lực sai biệt nó cũng sẽ không cảm thấy mảy may sợ hãi dù là mình đã thua tiền nửa người nó cũng sẽ không có chút nào đau đớn sẽ không lui bước nửa phần đợi đến hy nguyệt muốn đem cao đến người máy gọi về lúc sau đã không còn kịp rồi nam tử trên thân quanh quần thái sơ chi lực dường như là không thể kháng cự lỗ đen đồng dạng bạo phát ra cực kỳ khủng bố hấp lực đem hình thể khổng lồ cao đến người máy kéo hướng mình pháp tắc đ ố i bính thường thường chỉ có thể có một loại hạ tràng hết đợt này đến đợt khác hợp đạo cấp trí cao pháp tắc tại thái sơ chi lực trước mặt không chịu nổi một kích chỉ có vẫn kỹ năng vỡ vụn mang đến phản vệ ám kình trong nháy mắt quán xuyên hy nguyệt ngũ t ạ n lục phủ đem hy nguyệt khí huyết quay đến b ú t lên chỉ một thoáng một ngụm ngai ngái liền xông lên hy nguyệt thiết h ậ u nhất thời không có ngăn chặn khẩu khí kia hy nguyệt một ngụm máu tươi chính là phun r a một màn trước mắt dường như một cái t r ọ n g quyền mạnh mẽ đập vào lầm q u ố c đống vợ chồng lực nhường hai người già đau lòng và phần hy nguyệt cô nương này d á n g dấp đẹp mắt có thực lực không nói tại nhà mình nhi tử cùng hai người già trước mặt càng là bằng lòng bông xuống tất cả cao ngạo thu hồi tất cả phong mang cam tâm làm một cái tiểu nữ nhân dưới mắt khách không ngợi đến là hai người già mà đến h i nguyệt đánh bạc tính mệnh đ ẹ vào đằng trước cái này khiến hai người già làm sao có thể nhìn nổi đi dừng tay ngươi không phải liền là mong muốn chúng ta hai người già sao chúng ta đi theo ngươi chính là đừng làm khó dễ hải tử lâm quốc đ ố n g vợ chồng đầy ra đám người vọt ra đối với treo ở chân trời nam tử la lên phản vệ mang tới cảm giác suy yếu nhường h i nguyệt cảm nhận được thật sâu bất lực nàng rất rõ ràng ở đây các chiến thần dù là liều lên tính mệnh cũng chưa chắc ngăn lại nam tử thần bí trong phía khắc lại thế nào bên trên cũng chỉ là phí công mắt nhìn thấy mục tiêu xuất hiện nam tử trong mắt rốt cục có thần thái một cái lắc mình lập tức xuất hiện ở lâm quốc đống vợ chồng trước mặt hai vị lời nói này có vẻ như có chút không đúng là ắ m ta cũng không có bé con này độc t h ủ là chính nàng nam tử vốn là mặt mũi tràn đầy thần sắc tự tin có thể một giây sau nụ cười của hắn hoàn toàn đông lại sao làm sao có thể ám trầm bầu trời khôi phục nguyên bản h à o quang xem như người thi pháp hắn cảm giác được rõ ràng chính mình bày cách trở dê khu cùng đế kinh kết giới bị không tốn sức chút nào phá hủy lại có người không đúng có thần bằng vào thần lực phá vỡ hắn tại đế kinh bảy kết giới Cũng、ngay một k h ắ c này chuẩn bị động thủ lam tinh các chiến thần tất cả đều trung thực số dưới cùng lúc trước tự tư diễn xuất hoàn toàn tương phản đang hưởng thụ tới lâm giật cho bọn họ mang tới phúc lợi sau tâm cảnh của bọn hắn cũng đều dần dần phát sinh biến hóa đ ỗ n g nhiên minh bạch vận mạng loài người thể cộng đồng mấy chữ này ý vị như thế nào bọn hắn sao có thể cho phép không biết lai lịch giá hỏa cứ như vậy mang đi lâm giật phụ mẫu sao có thể trơ mắt nhìn lâm giật nữ nhân một thân một mình chém giết thông qua toàn thị chi nhãn lâm g ậ t thấy rõ ràng đây hết thảy khỏi cần phải nói ít ra hiện tại hắn rất vui mừng hắn là lam tinh làm tất cả cố gắng đều là đ tại cái này đ u ồ n g địch thủ đ o ạ n tới ta là thật không nghĩ tới một ngày kia có thể cho các người thần sứ bước đến một bước này nói như vậy ta lâm giật vẫn rất có bản lĩnh đúng không hả đang đánh phá kết giới một cái trước mắt lâm giật liền ngăn khuất cha mẹ mình trước người thân ảnh chưa nói tới vĩnh ạ n có thể lâm giật xuất hiện một phút này không chỉ có lâm quốc đống vợ chồng tâm định rồi xuống tới khi nguyệt nhẹ nhàng thở ra đặt mông đôn ngồi trên mặt đất những cái kia chuẩn bị xuất thủ các chiến thần trên mặt vẻ ư u sầu càng là trong nháy mắt tiêu tán thay vào đó là mặt mũi tràn đầy tự tin vừa ăn vào thần lực đan không bao lâu lâm giật chưa thể hoàn toàn tiêu hóa dự tính giờ phút này quanh người hắn còn quanh q u ầ n lấy mắt trần có thể thấy thần lực đâu sớm chiều ở chung hơn mười năm nam tử thần bí sao có thể nhìn không ra lâm giật trên người quanh q u ầ n chính là cùng mình một khối xâm lấn lam tinh đầu dê thần sứ thần lực đâu nhất làm cho nam tử thần bí cảm thấy áp lực cũng không phải là chính mình đồng bạn bị hấp thu thần lực mà là lâm giật giờ phút này khí tức chỉ là phạm nhân lại có không thua thần sứ khí thế trưởng thành nhanh chóng như vậy t i ể u tử chư thiên thần minh không giành để ý thật được không phải biết tiểu tử này trên thân thế nhưng là có mang đại thánh võ hồn nếu tiểu tử này một ngày kia thật gặp cơ duyên gì nhường vậy phiền phức hầu tử xuống tới chính mình cũng kế thừa hầu tử một thân bản lĩnh thời điểm đó chưa thiên thần minh còn có thể hay không giải quyết lâm giật đều là ẩn số a xem như thần trưởng khống hạ vị diện rất nhiều tinh cầu trật tự đại năng nam tử có độc thuộc tại cường giả k i ê u ngạo có thể hắn giờ phút này lại không thể không thừa nhận có thể bằng vào sức một mình đem l à m tinh đưa đến như thế độ cao lâm giật đủ mạnh mẽ bình thường hạ vị diện tinh cầu dù là nên tinh cầu người mạnh nhất dẫn động tinh cầu ý chí cho mình sử dụng tại thần sứ trước mặt cũng chỉ là châu chấu đá xe cử chỉ lâm giật có thể bằng vào thực lực bản thân đánh vỡ cái này thông thường xem như thần s ứ hắn cũng không thể không thừa nhận lâm giật ưu tú chương 622 l i ê n nguyên một cái không được vào chỗ chết đánh chương 622 l i ê n nguyên một cái không được vào chỗ chết đánh tận mắt chứng kiến đồng bạn thất bại thần sứ không dám k i n h thường chút nào lâm giật vấn đề có trở về hay không đáp đều không quan trọng nhưng dùng làm hộ thân thái sơ chi lực cũng không thể có chút thư giãn trong nháy mắt liền đưa nó hoàn toàn bao phụ tại trong đó lâm giật ba mẹ ngươi không có sao chứ hai người còn chưa rao tay đem n h ị t đám người liền che kín toàn bộ dê khu trên không liếp nhìn lại lại thuần một sắc chính là chiến thần cấp khác cờ giả cầm đầu tự nhiên là đại hạ người cầm quyền hứa thịnh đại hạ chức nghiệp giả liên minh minh chủ chu hạ vũ đại hạ chức nghiệp giả liên quân đại lao hà trần viễn nói không khoa trương toàn bộ đại hạ ngươi có thể đánh bất luận người nào chủ ý cho dù là hứa thịnh cũng được nhưng chính là lâm giật phụ mẫu tuyệt đối đừng nhớ thương đại hạ nuôi dưỡng lâm giật nhưng đồng dạng thừa ân tại lâm giật lâm giật càng là tất cả đại hạ chức nghiệp giả bình thường chức nghiệp giả trong suy nghĩ kiêu n g o động cha mẹ của hắn là thật có chút quá muốn không mở trên đỉnh đầu một mảnh đen kị toàn chiến thần coi như ngày xưa làm tinh nội bộ khai chiến cũng không có như vậy quy mô a một mà này n nhìn lâm giật nhiều ít là có chút cảm động lãnh đạo yên tâm đổi đến cái xảo cha mẹ ta rất tốt tâm niệm vừa động không gian hệ kỹ năng lập tức phát động lâm quốc đ ố n g vợ chồng trong nháy mắt liền xuất hiện ở hứa thịnh bên cạnh mà bởi vì suy yếu đ ặ t mông ngồi liệt trên đất hy nguyện thì là bị lâm giật lấy ô m công chúa tư thế nâng ở trong ngực ngươi à tính cách này đến sửa đổi một chút đại trượng phu đều c o được dán được huống chi ngươi một cô nương tên kia muốn nghe dễ nghe cùng hắn diễn, diễn kịch liền tốt dù là hắn có thể nhìn thấu ngươi ý nghĩ. cũng sẽ không ngay đầu tiên vạch trần ngươi ý nghĩ. Hi nguyệt cười hắc hắc từ trên mặt nàng thật là nhìn không ra một tia nghe vào dáng vẻ không có cách nào ai bảo tên kia đánh ba mẹ chủ ý. Nắm giữ sáng sinh pháp tắc cùng v ĩ n h hằng pháp tắc cũng đem hai người thành công tăng lên tới hợp đạo cấp lâm giật sữa người năng lực tuyệt không thua m a hùng quốc nạ tạ xa đặc biệt khi hắn còn nắm giữ thái sơ pháp tắc sau đôi cái này hai pháp tắc vận dụng càng l à tới một cái lam tinh không ai bằng độ cao. chữa trị hi nguyệt tổn thương cần thiết thời gian bất quá một lát lâm g ậ t tiểu hữu cần chúng ta ra tay sao. Chu hạ vũ cách không gọi hàng không khó coi ra phía sau hắn một đám chiến thần đã có chút ít kích động biết rõ không địch lại kia cái gọi là thần sứ nhưng bọn hắn lại không một người khiết đảm có thể cùng trong suy nghĩ thần tượng sóng vai chiến đấu tại đại hạ chức nghiệp giả tới nói là vô thượng vinh quang mạ vàng cơ hội bày ở trước mắt nào có không hưng phân nói lý lâm g i ậ t tất nhiên là có thể nhìn ra bọn hắn chờ đợi nhưng là đâu cùng thần chiến đấu bọn hắn là thật không có tham dự tất yếu thông qua tinh cầu ý chí thu hoạch có thể so với thần sứ lực lượng hắn biết rõ phần này lực lượng xa không phải bình thường chiến thần cường giả bằng số lượng liền có thể chống lại cùng thần sứ chiến đấu bình thường chiến thần không n ú n g tay vào được nửa điểm Càng lâm ớ n năng là bị vô tình tác động đến, vẫn là tại hai đại cường giả đối bính bên trong chúng ta đại hạ nhiều năm khả hai hạ giả là lạc là bị vô tác tại ta đại đối đại tới giật lời này rõ ràng là muốn đơn đấu a thần sứ nghe sát mặt theo sát lấy khó nhìn xuống tiểu tử c u ầ n vọng ngươi là thật đem mình làm cái nhân vật chết cho ta bạo khởi thần sứ đem thái sơ chi lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay hóa thành một đầu thô g á p roi dài đột nhiên hướng phía lâm g ậ t liền quất đi xuống nhìn qua trước mắt sắc bén công kích lâm giật mỉm cười vô hạn chi cầu tăng phúc hiệu quả còn không có đi qua đâu thừa dịp thần lực đ a n dược hiệu đang vượng hoạt động một chút gân cốt cũng là có thể tăng tốc dược hiệu hấp thu đem thái sơ chi lực ngưng ở lòng bàn tay hóa thành hộ thủ sau lâm giật không chút do dự vượt khó tiến lên một thanh liền đem thần sứ rút ra roi một mực nắm trong tay liền ngươi một cái lời nói ta ngược lại thật ra có thể yên tâm chơi với ngươi ngươi không phải muốn tìm đại thánh võ hồn sao vậy ta liền để ngươi nhìn một chút uy lực của nó lông t ơ phân thân trói mắt kim băng tại lâm giật quanh thân lấp lóe sau một khắc mười hai cái cùng lâm dật hoàn toàn giống nhau lông tơ phân thân liền đã xuất hiện ở thần sứ trung q u a n h làm bị rắc roi hạn chế hành động thần sứ không kịp bước ra lâm dật cũng đã đối phân thân của mình nhóm hạ đạt chỉ lệnh công kích tục ngữ nói tốt nghèo thì tinh chuẩn đã kích giàu thì hỏa lực bao trùm nếu biết trước mắt lam tinh địch nhân chỉ như vậy một cái lâm dật còn không cần giấu giấu diếm diếm mười hai đạo thân ảnh tại lâm dật bản thể vừa dứt tiếng một phút này điều động lên trong cơ thể của bọn họ thái sơ chi lực lông tơ phân thân thiết lập cực kỳ biến thái mỗi một đạo phân thân đều có thể s ử x u ấ t cùng bản thể cơ hồ nhất trí thủ đoạn công kích cái này cũng liền mang ý nghĩa mỗi một đạo phân thân đều có thể phát động viễn siêu hợp đạo cấp bậc thái sơ chi lực ông nong nong châm t h ấ p vụ vụ thanh âm tại quanh thân vân quanh thần sứ không thể tin nhìn thấy đem chính mình vòng tại trung tâm lâm g i ậ t phân thân mỗi một cái đều dùng thái sơ chi lực ngưng tụ ra một thanh rộng lưỡi đao đại phủ đồng thời đều đối chuẩn đầu của mình lại những này bữa bên trên đều lưu chuyển lên nồng đậm thần lực thần chi thân thể vì sao cường hạn đó là bởi vì ngoại trừ thái sơ chi lực cùng thần lực bên ngoài không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể dung chuyển gần như vô địch phòng thủ đoạn như thế nếu là thật rơi vào trên người vậy hắn không chết cũng phải lột ra a n g h ị đến cái này thần sứ không còn dám xoắn suýt thái sơ chi lực tiêu hao lập tức bung ra cùng lâm giật hợp lực tay cấp tốc chạy trốn sau một k h ắ c mười hai đạo đúa vô tình rơi xuống mãnh liệt thái sơ chi lực cùng thần lực đan vào một chỗ đụng vào nhau đúng là xinh xinh cho lâm giật trước mặt không gian chém ra một đạo sâu không thấy đáy sụp đổ trốn qua một kiếp thần trên c h á n c h à n đầy mồ hôi m ị n nói thật hắn sợ như thế bất chấp hậu quả trắng kích lâm g ậ t quả thực chính là tên yên hắn là hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ cho làm tinh hủy sao mặc dù có thể rõ ràng cảm giác được lâm giật phân thân hp cùng bản thể so sánh lẫn nhau ít đi rất nhiều nhưng còn lại thuộc tính đều không có khác biệt chớ nói bản thể ngay cả tiêu diệt những n à y phân thân đều là một cái gần như không có khả năng làm được chuyện may mắn chính mình quả quyết cứu mình một mạng thời điểm mười ba cái lâm giật đã lần nữa đem thần sứ cho vây quanh ta nói ngươi cũng đừng giấu giấu diếm diếm duy trì nhân dạng không hạn chế ngươi phát huy à, tranh thủ thời gian hiện ra ngươi dáng vẻ vốn có nếu không ta cái này thắng cũng không cái gì tính khiêu chiến à. trong tay nắm đấm bóp khanh k h á c rung động xuyên thẳng qua hạ vị diện bên trên thời gian vạn n m xem như thần sứ hắn còn chưa hề bị hạ vị diện sinh vật làm nhục như vậy qua không đúng cái này trên vạn năm còn chỉ có hạ vị diện sinh vật quỷ phục ở trước mặt mình phần nào có mình bị nhục nhã phần nhưng bây giờ vì mạng sống hắn cũng không lo được những n à y hư đầu ba não mặt m ũ i theo thần lực giải phóng thần sứ ra trên người bắt đầu từng khúc băng liệt lít nha lít nhít lân phiến bắt đầu hiện hiện ra không cần nửa phút một cái hình người giá người thằn lằn liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người chương sáu trăm hai mươi ba bị nắm thằng hề hoàn toàn nghiện ép chương sáu trăm hai mươi ba bị nắm thằng hề hoàn toàn nghiện ép nhìn chằm chằm hiện ra nguyên hình thần sứ lâm giật trong mắt tràn đầy miệng ngẫm nguyên lai quản không thế gian này trật tự thần sứ bất quá là chút đắc được đạo làm được yêu thú làm tin h các chức nghiệp giả nhìn về phía thần sứ trong ánh mắt tất cả đều là thần s ắ c phức tạp cùng lúc trước đầu dê thần sứ tâm thái không khác thực lực cường đại bọn hắn sớm đã thành thói quen bị vạn giới sinh vật c u n g mái bây giờ lại bị giới nhất vị diện tinh cầu nhân loại dùng ánh mắt như vậy dò xét kia tâm tính có thể không bạo tạc lúc ấy liền bạo phát ra một cỗ cường đại thái sơ chi lực hướng phía chung quanh phóng xả mà đi lâm giật còn chưa tính thiên phú dị bẩm thực lực siêu quẩn bình thường thần sứ tại trước mặt cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn có thể cái khác l a m tinh chức nghiệp giả đâu bọn hắn dựa vào cái gì bất quá nắm giữ chút hợp đạo cấp bậc lực lượng phát tắc nào có tư cách đến chế rêu xem như thần sứ hắn nghĩ đến cái này hắn liền muốn diệt l a m tinh bình thường chiến thần thái sơ chi lực hóa thành từng trôi mắt thường không thể gặp sắc bén lưới đ a o hướng phía l a m tinh các chức nghiệp giả đánh tới ở đây l a m tinh chức nghiệp giả trừ lâm g i ậ t bên ngoài Không m ộ tại n g ư cái ó này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm giật một tên phân thân thuốc dục thể nội nguyên lực bắt dai không gian hệ kỹ năng lần nữa phát động dê trong vùng tất cả trong nháy mắt bị đánh lên qua ngành tiêu ký mắt nhìn thấy lam tin h các chức nghiệp giả sắp bị chính mình một k í c h diệt s á t đầu rắn thần sứ trên mặt dần dần hiện hiện vẻ điên cuồng cũng từ từ n ồ n g đậm quan ảnh giao thoa lại tại trong nháy mắt từ phân thân phát động rời đi đã bị tỏa định đám người sau một khắc đầu rắn thần sứ trên mặt n h e răng cười hoàn toàn tiêu tán độc thương một bộ âm chầm lại hoài nghi đợi người khuôn mặt ai c h ắ c không được đầu dê thần sứ nói ngươi không phải là một món đồ đâu nguyên bản hai người các ngươi một khối ra tay ta lâm giật phần thắng không lớn có thể ngươi hết lần này tới lần khác tham công liệu lĩnh vì có chút lợi ích không để ý đồng bạn sinh tử đợi đến đầu rắn thần sứ công kích toàn bộ thất quanh thân quấn quanh lấy thái sơ chi lực hắn tại đầu rắn thần sứ trong mắt là như vậy không có kẽ hở trên đầu kia ý chí chi phối giả xương h à o càng là cùng chúng ngay yếu hại trọng quyền đồng dạng đem hắn chân khí tức bất ổn thằng hề hành vi tuần tự bị v ạ c h trần đầu rắn thần sứ tức giận trình độ đ ạ t đến trước nay chưa từng có cảnh giới hắn có thể từ lam tinh c h u n g chức nghiệp giả trong mắt nhìn bắt được rõ ràng ghét bỏ chi ý tiểu tử ngươi cũng xứng thuyết giáo ta sao ngươi bất quá là mượn làm ư ợ n l a m tinh lực lượng mà thôi và ngươi như thế nào là đối thủ của ta vốn định đem lam tinh còn lại chức nghiệp giả tất cả đều giết chết sau lại ra tay với ngươi có thể ngươi như vậy thích trường kỳ thân cư cao vị là sẽ có tác dụng phụ liên giống với vị này đầu rắn thần sứ thang hề hành vi liên tiếp bị phá trừ vạch c h â n không nói đối đầu lâm giật càng là không có n ắ m chắc tất thắng cục diện như vậy hạ chỉ có mạnh miệng khả năng chấn an cái k i a đáng chết tự phụ vừa dứt tiếng thu hồi tự thân toàn bộ thái sơ chi lực ngưng tụ tới năm đấm của mình phía trên sau đó đột nhiên bạo khởi đối với lâm giật đầu mạnh mẽ nện xuống đại khai đại hợp công kích không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói toàn thân trên dưới cũng đều là sơ hở mất trận c ư ớ được nhân càng không phải là lâm giật đối thủ ngươi tự hồ là quên cái gì lâm giật hai tay vui thích trước ngực khắp khuôn mặt là vẻ nhẹ nhàng đầy mắt khinh thường nhìn xem đầu rắn thần sứ động tác bị phân thân của mình hoàn toàn hạn chế lại như vậy không để ý hậu quả không có kỹ x ả o tiến công ở trước mặt ta cũng mặc kệ dùng a dứt lời một đạo kim sắc lưu quang trong nháy mắt lấp lóe đến đầu rắn thần sứ trước mặt lâm giật trong đó một đạo phân thân dồn đủ sức lực đem thái sơ chi lực toàn bộ hội tụ đến một cái chân của mình bên trên sau đó b á đạo một kích đá ngang chính giữa thần sứ n ự c cho dù có thái sơ chi lực hộ thể có thần chi lực bản thân tại lâm g ậ t trước mặt như cũ lên không đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng bàn luận thái sơ chi lực lâm g i ậ t không thua quá nhiều hoàn toàn có thể thông qua vô hạn chi cầu tăng phúc hiệu quả để đền bù đến mức thân lực liền càng không cần phải nói hộ thân thái sơ chi lực mắt trần có thể thấy vỡ vụn hóa thành điểm điểm bạch mang tiêu tán ra phân thân kia thế đại lực trầm một cước bị thêm vào cự lực không giữ lại chút nào hướng phía đầu rắn thần sứ ngực chút xuống nội tạng c u â n quận khí huyết sôi trào đầu rắn thần sứ tại bị đạ p bay đi ra một phút này một đầu ám t ử sát huyết tuyến lấy hoàn mỹ đường vòng cung hình thái hiện ra tại trước mặt mọi người không chờ đầu rắn thần sứ có phản ứng lâm g ậ n một đạo khác phân thân liền đã xuất hiện ở đầu rắn thần tại thái sơ chi lực hộ giá hộ tống hạ thuận lợi rót vào đầu rắn thần sứ thể nội làm dối loạn nguyên lực cùng thần lực thậm chí là lực lượng pháp tắc chi phối cùng lúc đó hứa thịnh bọn người rốt c ụ c tìm tới đại hạ trong lịch sử xuất hiện qua mạnh nhất kết giới trận pháp kết trận phương thức chỉ là bọn hắn còn chưa kịp động thủ lâm dật liền đã cơ bản giải quyết chiến đấu hai đạo phân thân lấy vĩnh hằng chi lực cầm cố lại đầu rắn thần sứ hành động ba đạo phân thân hệ thờ ban đầu chi lực là lơi đao nhắm ngay đầu rắn thần sứ bậy tấc phàm là gia hỏa này có chút không thành thật chỉ cần một cái t r ớ c mắt công phu liền có thể đem nó gật bỏ lâm dật thực lực của hai bên tranh lệch nơi này khắp được đến hoàn mỹ thể hiện cảm thụ được thần lực đan dư thừa dược lực hoàn toàn du nhập g n dân mạch cảm thụ được trước nay chưa từng có thư sướng cảm giác lâm giật lộ ra nụ cười hài lòng thần lực đan quả nhiên là cái thứ tốt lúc trước hắn tiếp nhận bất quá là giặc điểm điểm quà tặng có thể cường đại thần lực nhưng cụ không thể bị hắn hoàn toàn trường khống lâm giật cường đại lâu như vậy hắn không phải quen thuộc sử dụng chính mình không có cách nào hoàn toàn chi phối lực lượng bây giờ đem thần lực đan hoàn toàn luyện hóa về sau hắn thu được thuộc về mình chân chính thần lực thần lực mang đến kỳ lạ cảm giác lâm g ậ t không dám tưởng tượng nắm giữ thần lực không chỉ có riêng đơn giản nắm giữ đối kháng thần sứ vô liếng tại thần lực đan hoàn toàn luyện hóa một phút này lâm g i ậ t có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đối thái sơ chi lực lý giải thăng lên đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới chỉ cần lam tinh c ố có đầy đủ tài nguyên lâm g i ậ t đem bằng bản sự đem thái sơ pháp tắc tăng lên đến hợp đạo cấp bậc có vẻ như cũng không phải việc khó gì nhất trực quan cảm thụ chính là thái sơ chi lực cùng mình bộ thân thể này độ phù hợp rõ ràng biến cao rất nhiều tâm niệm vừa động ở xa ở ngoài ngàn dặm tam đại tổ long cùng tiểu ngao su liền cảm ứ n g được lâm dật triệu hoán xem như chiến sủng bọn hắn c ó t h ể tùy thời t i ế n vào chiến n s ủ g không gian, lại bị lâm bị g i ậ t t r i ệ u hai á n đi r đ ố tách mươi ể u su tới nói, thật sự là quá thuận ngao nói, tiện sự tới thật là bốn ấ t quá. ư g 624, long tộc làm chiến s ủ n g ta đây là đưa kinh nghiệm tới chương 624, long tộc làm chiến s ủ n g ta đây là đưa kinh nghiệm tới dê khu chiến trường trên không đ ỗ n g nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng đen nhánh t i ề m điện b ổ r a đầu rắn thần sứ trên đỉnh không gian sau đó bốn đạo khí tức cường đại liền từ bên trong bừng lên lao đại tới rốt cục đến phiên chúng ta xuất thủ sao nga hồn vẫn như c ũ là một bộ tính nôn nóng hóa thành hình người nó tại bước ra không gian một phút này liền vô cùng lo lắng v ọ t tới lâm giật bên người trên mặt bộ kia kích động r á n g vẻ nhìn đầu rắn thần sứ trong lòng lập tức giật mình long long tộc lại là long tộc nhìn lâm giật triệu hoán phương thức lại nghe nghe nga o hồn đối lâm giật xưng ơ hồ. hô nga o hồn đầu này tổ lòng cấp bậc lòng không rõ ràng là lâm giật chiến s ủ n g sao lâm giật này nhân loại đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt vậy mà có thể khiến cho kiêu ngạo vô cùng long tộc cam tâm tình nguyện trở thành chiến sùng đầu rắn thần sứ đối nga hồn sợ hãi cũng không phải là bắt nguồn từ thực lực mà là huyết mạch rắn tu vạn năm là dao lại tu vạn năm thành lòng nhưng mà coi như thành long cũng bất quá là cấp thấp nhất thanh long mà thôi coi như trở thành thần sứ kia cô bắt nguồn từ huyết mạch á p chế lực như cũ tồn tại nhưng mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu con ngươi địa chấn cũng không tại lúc này đình chỉ làm ngao chiến cùng ngao liệt cùng ngao su đi ra một phút này đầu rắn thần sứ mới thật sự hiểu chính mình đối mặt người trẻ tuổi đến t ộ n cùng là cường hãn cỡ nào cùng kinh khủng tồn tại lão đại khó được ngươi cho chúng ta cơ hội xuất thủ ngao su đại nhân gần nhất thực lực tăng lên thật mau đúng là đối thái sơ pháp tắc có một chút nắm trong tay tin tưởng lấy ngao su đại nhân thiên phú không lâu liền có thể đem thái sơ pháp tắc lĩnh n ộ độ tăng lên đến hợp đ ngao chiến chính nhất mặt tiêu ngạo hồi báo gần nhất lấy được tiến bộ không ngờ nói nói liền cảm giác được mặt khác một cổ lực lượng cường đại sau một khắc ánh mắt của hắn liền bị lâm giật phân thân chỗ k i ể m chế ở đầu rắn thần sứ hấp dẫn lao đại cái này đây là ngao chiến rõ ràng đoán được đầu rắn thần sứ thân phận có thể hắn không dám nghĩ lâm giật gần nhất tăng lên có thể khủng bố như thế liền lên vị diện thần sứ đều có thể như thế nhẹ nhõm đặt tại trong tay vốn còn muốn nói nhà mình long thần đại nhân tiến bộ thần tốc bây giờ cùng lâm giật so sánh vậy thật đúng là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh cũng chính là giờ phút này ngao chiến bông nhiên bình thường trở lại một ch long sắc thực trời sinh liền có được chi phối tự nhiên c h o lực lượng cường đại có thể long cũng không phải là trên thế giới này hoàn mỹ nhất giống loài cũng khó trách chi phối tam giới lục đạo đều l à đến từ từng cái tinh cầu người hoặc là linh thú bọn hắn một khi được đến khí vận chiếu cố thực lực tăng lên tốc độ hoàn toàn không phải long tộc có thể sánh được không biết rõ là cấp bậc gì thần sứ bất quá so với t hai á c h kém không ít hôm nay để ngươi mang ngao su, đến, là muốn cho ngao su đem ế n muốn Ngao là Su cho đ nó thốt vệ ngao su tuy bị gọi long thần đại nhân có thể nó lại không phải long thần nó bất quá là nắm giữ long thần huyết mạch hậu duệ có cơ hội trưởng thành là long thần cao quý huyết mạch muốn trở thành liền long thần ngao s u cần thiết đi con đường còn rất dài bây giờ lâm giật cầm xuống thần sứ đối ngao s u tới nói thật đúng là cái hiếm có thiên cổ cơ hội tốt tiểu ngao s u đối thôn vệ thần sứ gì gì đó cũng không có quá nhiều cảm giác đối thực lực gì gì đó nàng cũng không có quá mức cố chấp truy cầu sở dĩ ngoan ngoãn nghe theo lâm giật an bài tăng thực lực lên hoàn toàn là bởi vì ngao s u cũng nghĩ trở thành bị lâm giật cần có trọng yếu chiến lực bị lâm giật cần thiết khó khăn nhìn thấy tâm tâm niệm n h ữ n g người tiểu ngao xu đâu còn có long thần cao n g o dáng vẻ dãy rủa thân thể liền quấn quanh ở lâm giật trên cổ cứ việc nó hiện tại đã dáng dấp lao đại một đầu lại vẫn giống khi còn bé đồng dạng tại cho lâm g i ậ t nũng nịu lâm giật kaka ngao su gần nhất nhưng có tại chăm chú tăng thực lực lên đâu ngươi có muốn hay không ngao su đâu long thần huyết mạch người sở hữu mặc dù so ra kém rồng thực sự thần chỉ khi nào nắm giữ long thần huyết mạch chỉ cần thuận lợi trưởng thành tỷ lệ lớn là có thể thành t i ể u long thần đầu rắn thần sứ xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới v à n năm các loại kỳ hoa sự t ì n h đều quá quen thuộc nhưng chính là chưa thấy qua long thần như thế cùng nhân loại nũng nịu nếu không phải bị lâm giật áp chê quá độ gác đầu rắn thần sứ cao thấp mở miệng hỏi một câu long thần đại nhân a ngài sẽ không thật cho này nhân loại tiểu từ làm chiến hứa thịnh đám người đã không sai không cảm thấy kinh ngạc từ lúc long tộc cùng đại hạ hòa giải về sau đại hạ khí vận liền lên như diều gặp gió, đến mức long tộc ba cái kia l á o ra h ỏ a đối đại hạ cao tầng cái gì cái thái độ hứa thịnh bọn người hoàn toàn không quan trọng bọn hắn có thể đứng đại hạ đầu này l i n tốt mặt mũi tràn đầy bất đắc d ĩ sở lên trước mặt kim màu hồng tiểu long lâm giật cười nói đương nhiên là có m u ố n bất quá tiểu ngao s u lần này ta gọi ngươi đến cũng không phải để ngươi nũng nịu nơi đó bị phân thân ta để lại thản lằn thấy không trong cơ thể hắn nguyên lực thần lực và lực lượng pháp tắc đều bị xáo trộn không cách nào vận chuyển bình thường là ngươi thôn phệ thời cơ tốt nhất tranh thủ thời gian cho nó n u ố t lấy đối ngươi chỗ tốt không ít đối lâm giật mệnh lệnh ngao su từ trước đến nay là không có nửa điểm làm trái chi ý chính là cái này nũng nịu không có đạt được vốn có đáp lại nó ít nhiều có chút không cao hứng nhìn ra tiểu ngao su tâm tư lâm giật lập tức bổ sung một câu ngươi chỉ cần đem nó thuận lợi luyện hóa tiếp xuống nguyên tố tinh củng cổ viên tinh chiến đấu ta đều mang lên ngươi ngay xong có thể cùng lâm giật ca ca kể vai chiến đấu tiểu ngao su lập tức bắt đầu chuyển không chờ đầu rắn thần sứ làm ra phản ứng chút nào cũng đã một n g ụ m đem nó nuốt vào lão đại đã là thần sứ lời nói thể nội hẳn là ẩn chứa không ít t h ầ n lực như thế tài nguyên ngài nên ưu tiên hưởng dụ thường a o chiến một phen không khó nghe ra hà nội đ lâm giật thái độ sớm đã không phải lúc trước vì long tộc phát triển lá mặt lá trái mà là thực lòng vì lâm giật cân nhắc ngao su đại nhân thực lực tăng lên tất nhiên rất trọng yếu nhưng chúng ta tin tưởng chỉ có ngài cường đại ngao su an toàn của đại nhân mới có thể có bảo hộ lâm giật cười cười trả lời ta cũng nghĩ a vấn đề là tên kia sẽ để cho ta nuốt sao không có huyết mạch đắp chế ta có thể không dám tùy tiện hấp thu một vị thần sứ lực lượng nhường ngao s u hưởng dụng kia là không có gì thích hợp bằng lời này xác thực không có nửa điểm nói ngoa nhưng mà từ lâm giật trong câu chữ bên trong cũng có thể đọc lên lâm giật đối ngao s u quan tâm phát ra từ nội tâm thôn vệ thần sứ cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy dù là nắm giữ long thần huyết mạch mong muốn luyện hóa thần sứ một thân b ả n sự cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản ngao huyên tại đem đầu rắn thần sứ nuốt vào trong bụng về sau mới hậu chi hậu giáp h á t dắt được chính mình nuốt vào chính là cái đồ vật lê gớm kết quả là ngao xu chủ động triển khai một đạo nhàn nhạc màu hồng bình chướng liền đem chính mình bao khoảo theo màu hồng năng lượng bình chướng càng thêm lương thực nó lại biến thành một khoả tròn căn g trứng nhìn điệu bộ này không có mười ngày nửa tháng ngao s u sợ là không ra được ngao s u an toàn các ngươi hẳn là có thể bảo hộ a nhìn xem nhà mình long thần đại nhân trạng thái ngao chiến ba người lập tức minh bạch ngao s u sẽ nên đón một lần trọng đại tiến l ê n dai tâm tình gọi là một cái kích động đầu điểm cùng chống lúc lắc dường như